ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý lâm ngưng nhấc chỉ điểm một chút trước mặt nắm lấy bao có chút câu nghệ toa toa thản nhiên nói cảm ơn toa toa m ấ p máy môi ngoan ngoan đứng tại lâm ngưng trước mặt thuận theo đưa trong tay màu hồng nhạt túi sách đưa cho một bên lâm hồng cầm dùng đi lâm ngưng cười cười chỉ là một ánh mắt một bên lâm hồng bước nhanh về phía trước đem mới vừa làm tốt tạp tắc vào toa toa tay bên trong bên trong chỉ có một trăm vạn không đủ cho ta gửi tin tức ta sẽ tục phí lâm hồng cười cười nói bổ sung này không thích hợp đa tạ tỷ tỷ tuy nói là lâm ninh tỷ nhưng này tiện tay một trăm vạn lễ gặp mặt toa toa thật đúng là ngượng ngùng lớn nhìn trên mặt m a n g cười hơi h í p mắt lâm lão bản đang muốn cự tuyệt toa toa hẳn là nghĩ đến lộn xộn cái gì vội vàng sửa lời nói tạng mang nàng thay quần áo lâm ngưng hài lòng cười cười hướng về phía một bên cung kính cực kỳ xuyên đồng phục màu đỏ đẹp dung cố vấn vây vây tay nay thủy liệu lâm ngưng còn là lần đầu t i ê n đến cụ thể như thế nào cái quá trình cụ thể mặc cái gì còn phải dựa vào toa toa g ò đường lâm lão bản ngày tốt chúng ta nhà thủy liệu pháp không chỉ ở hộ thành phố chính là tại cả nước cũng là đỉnh cấp trừ bình thường thuốc tám nước mặc tắm nước bên trong vận động dưới nước tắm ruột tắm càng là chúng ta nhà đặc sắc hạng mục này tại bài đọc dưỡng nhan phương diện rất có hiệu quả chúng ta xoa bóp kỹ sư chuyên gia làm đẹp cũng là ngành nghề đỉnh tiêm người làm cầm qua không ít giải thưởng chúng ta cùng thụy sĩ nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác nghiên cứu chế tạo bài đọc t r à nhải khoáng vật bùn gây thân thảm t h i ế u lớp mỡ xúc tiến máu tuần hoàn toa toa thay quần áo thời điểm một cái khác mỹ dung cố vấn tiểu tỉ tỉ cũng không có nhàn rỗi đầy nhiệt tình ba lạc ba lạc nói một đống lâm ngưng toàn bộ hành trình mắng cười không nói một lời một chút cũng nhìn không ra là lần thứ hai vào thẩm mỹ viện dáng vẻ t ỷ t ỷ thân mang màu trắng bikini khoác lên kiện màu hồng áo choàng tắm toa toa hai gò má đỏ bừng trên bùi l u n ký hai nơi hình xăm lúc này tại ánh đèn phía dưới phá lệ dễ thấy chờ ta đi thay quần áo đã có thể mặc bikini vậy không gọi chuyện bước nhanh vào gian thay đồ lâm ngưng rất nhanh liền đổi thân cùng khoản bikini ra tới không giống với toa toa chính là lâm ngưng trên người màu hồng nhà táo choàng tắm rõ ràng dài quá không ít thủy liệu pháp công hiệu rất nhiều cụ thể bách khoa đều có đại khái nguyên lý chính là thông qua các loại thủy liệu pháp thiết bị giao thế sử dụng làm nước bên trong dầu dưỡng bị hấp thu cùng với đối với h u y ệ t vị xoa bóp nhờ vào đó đạt tới trị liệu cùng bảo vệ sức khỏe tác dụng tại mỹ dung cố vấn giới thiệu vào thao tác gian lâm ngưng rất nhanh liền lựa chọn nhựa thông tắm cái này tục xưng hương thơm tắm hạng mục đối với làm dịu cơ đau nhức có nhất định công hiệu về phần toa toa còn lại là không nói một lời một bộ thuận theo bộ dáng muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận đừng khẩn trương đỏ mặt cái gì sức lực trong thùng tắm lâm ngưng hai cái trắng non tinh tế cánh tay tự nhiên mà vậy khoác lên thùng x ô i theo bên trên thản nhiên nói ân ta này thùng nước hơi nóng toa toa lại thế nào khả năng không c h ẩ n trương dù sao trên người hình xăm cùng ấn ký chỉ cần không mắt mủ đều có thể nhìn thấy đây là nước cầm tám làm dịu cơ đau n h ấ t ngươi kêu một thân tổn thương h ả o h ả o bong bóng đi lâm ngưng lúc này kỳ thật cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh không nói toa toa tổn thương chính là chính mình đánh vẹn vẹn về mặt thân phận biến hóa liền không có như vậy nhanh có thể thích ứng tốt tỉ tỉ ngươi đừng trách án ta tự nguyện không đề cập tới tổn thương con tốt đã nói ra liền tránh không khỏi vì để tránh cho, cho lâm ninh gây phiền thoái vì để tránh cho lâm lão bản suy nghĩ lung t u n g toa toa cắn cắn m ô i vội vàng nói ngươi nói cái gì toa toa thanh âm có chút mơ hồ không rõ lâm nưng n h í u n h í u mày nghi ngờ nói những này tổn thương cùng hình xăm là ta tự nguyện tỉ tỉ không liên quan lâm ninh chuyện toa toa cắn cắn m ô i thanh âm hơi lớn không cần phải cùng ta nói hai người v i ệ c tư ta không xen vào được rồi đa tạ tỉ tỉ được rồi hảo hảo đi ba lâm nưng vẫy vẫy tay này cô nương lớn hơn mình không ít này mở miệng một tiếng tỉ tỉ gọi thật đúng là thật t ậ t lưu phao qua tám đắp lên mặt nạ chuyên nghiệp kỹ sư đại tỷ phụ trách gội đầu massage nhìn hệ thống có thể chọn nhiệm vụ không có chút nào biến hóa trạng thái lâm ngưng nhịu nhữ mày suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề xuất hiện ở đâu hời lần nữa quét mắt hệ thống thanh nhiệm vụ lâm ngưng hơi hít mắt nhấc chỉ điểm một chút một bên bản điều khiển toa toa trên người b i kỳ nghi thản nhiên nói a tốc độ dư thừa nói nhảm một câu không có nóng lòng làm rõ nhiệm vụ hoàn thành phán định lâm ngưng thúc giục nói được một hồi rất thưa thất thanh sau nhìn thanh nhiệm vụ bên trong hai người có thể chọn nhiệm vụ sau hoàn thành trạng thái lâm ngưng khỏe miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ cong cười nói không tồi đa tạ tỉ tỉ mặt đỏ tới mang thai toa toa lúc này xấu hổ không được dù sao thao tác gian ngoại trừ lâm ngưng bên ngoài còn có hai cái kỹ sư cùng một thân trang phục chính thức lâm hồng theo ta đi nhiệm vụ như là đã hoàn thành lâm ngưng cũng lười tại làm kia cái gì không có nước nhà tắm hơi tiện tay lấy xuống mặt bên trên mặt nạ p h ế t mắt kỹ sư tay bên trong khoáng vật bùn ngồi dậy lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay trực tiếp nói a tỉ tỉ ta gặp qua khi dễ người chưa thấy qua như vậy khi dễ người toa toa liếc nhìn một bên quần áo ủy khuất không muốn không muốn a cái gì a theo ta đi ta ta nghe tỉ tỉ đáp lâm hồng cánh tay hạ bàn điều khiển lâm lão bản dường như hơi không kiên nhẫn đỏ mặt toa toa hít sâu một hơi vội và nói mặc rời đi trước mặt này cô nương rõ ràng là lại hiểu sai lâm ngưng bất đắc dĩ đỡ cái chán nhấc chỉ điểm một chút một bên áo choàng tắm không cao h ứ n g mới nói a nhà the vẹn nhìn xụ la h ồ k ẹ n ngoài cửa chính nhớ tới ngày mai đường văn giai sinh nghe tiến lâm ngưng gỡ đem đầu tóc hướng về phía phía sau toa toa trực tiếp nói ta đến mai có chuyện gì ngươi không cần đi theo trở về nghỉ ngơi thật tốt quay đầu ta làm lâm hồng tới đón ngươi được rồi tỉ tỉ ngài trên đường chú ý an toàn ta gần nhất đều tại nhà toa toa cười rất ngọn cảm thấy đồng thời thở dài một hơi không thể không nói lâm l á o bản mang cho chính mình cảm giác c áp bách so lâm n i n h càng sâu đứng tại chỗ toa toa thẳng đến tầm mắt bên trong không có kia chiếc phấn bạch xoay người ngồi vào chính mình hoặc chín trăm mười một dặm Trước đồng phục ta đi cho nên nhà n g ư ờ i kia vị hắn tỷ là lâm lão bản trên mạng cái kia đỉnh cấp bạch phú mỹ điện thoại bên kia phòng trọ lili li, kinh ngạc nói ân vẫn là sinh đôi tỷ đ ệ hai người bọn họ cái nào đó góc độ thoạt nhìn đích s ắ c rất giống canh thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l ngồi liệt tại ghế s o f a bên trên toa toa có chân một tay xoa mắt cá chân chính mình một tay cầm điện thoại ôn n u nói tốt ta ta đã nói rồi cái loại này gia đình đại tiểu thư làm sao có thể là con gái một quả nhiên còn có con trai l ý l ý nhất miệng nhất định phải bội phục khuê mật vận khí chính là có thật tốt loại này ra thế lại thiếu an tô mỉ đều có thể vừa ý cũng là không có người nào h ắ c h ắ c ta lúc ấy đều sợ ngây người đây chính là lâm lão bản tìm muội ta nói với ngươi nàng làn da siêu cấp vô địch tốt trên mạng nói cái gì toàn thân sắp phấn mỹ nhan tất cả đều là nói m ò kia là thật sự hảo hảo đến không có cách nào hình dung cái loại này hồi tưởng lại lúc trước tại thẩm mỹ viện nhìn thấy cảnh tượng đối với lâm lão bản làn a toa toa là thật tâm ghen tị muốn chết biết hoài nghi đều là không kiến thức những cái đó chân chính có tiền liền không có ai hoài nghi đại bộ phận đều là tại hỏi như thế nào bảo dưỡng đều tại cầu lâm lão bản mỹ phẩm dưỡng g a cùng khoản g ta nói với ngươi lâm lão bản thật muốn ra một bộ phu nhân cấp mỹ phẩm dưỡng g a nhất định bán điên đúng rồi nàng đưa ta t r ư ơ n g the vẹn m ỉ n x ù là h ồ t ẹ n thẩm mỹ viện đỉnh cấp thẻ ngày mai dẫn ngươi đi thể nghiệm đem phu nhân vui vẻ không có phí công thương ngươi chưa mai thấy the vẹn m ỉ n x ù là h ồ t ẹ n mỹ dung the vẹn m ỉ n xu là hổ t ẹ n trà chiều chật t r ư c làm lao nương cũng đi theo dính cái hết ha ha không có vấn đề ngươi không biết ta mới vượt đều khẩn trương chết rồi cảm giác cùng cái nhược trí tựa như bình thường khí chẳng nha ai thật thật hâm mộ nàng xuất sinh tức đình phong ghế s o f a bên trên toa toa thở dài s ư ớ n g sờ nhìn cách đó không x a m è o đ ệ m ai thỏa mãn đi tỉ mội trên giường nệm lý ly đồng dạng thở dài này gian phòng cho thuê liền cái cửa sổ đều không có nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch lầu hai phòng ngủ cô nương kia rất đần nhìn nửa giữa đ ầ u giường một bộ váy ngủ lâm ngưng lâm hồng cười nói đần niệm tốt ta không thích thông minh trên người nữ nhân kia tổn thương cùng hình xăm chính là ngươi hai ngày nay vẫn bận chuyện lan ha ha ngươi đây coi là không tính thẹn quá hóa giận tiết là lâm ninh làm liên quan ta cái rắm xéo đi ta ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt ngủ ngon mặc kệ ngươi ngủ ngon bởi vì có lâm hồng nguyên nhân đêm nay lâm ngưng ngủ được t h ự t can tâm cũng không có làm lộn xộn cái gì mộng mở mắt ra đã là trời sáng tình ngủ lâm ngưng nửa d ự a đầu giường cũng không có lập tức rời giường ý nghĩ t a y sẽ có chút xốc xếp sợi tóc vuốt đến sau t a i lâm ngưng một tay cầm điện thoại cha xét lần chưa đọc thư hơi thở chuyện quan trọng một cái không có loạn thất bát tao mời còn thật nhiều hắc lý dung mấy người vội vàng lạn v ĩ lâu hạng mục gần nhất hẳn là không thời gian chơi điện thoại diêu tâm du cùng cắt lan phơi không ít tự điều khiển phong cảnh chiếu h ệ chặt nhóm hết thể không nhìn kinh đô dãy số tin nhắn đồng dạng lâm ra tốt hay xấu cùng chính mình không quan hệ chỉ cần không t r e o chọc chính mình từng người mạnh khỏe chính là sao y đến rồi không ít mới tin tức thúc giục ký túc xá tập hợp cố ý điểm danh muốn mặc vớ cao màu đen lâm lưng cuối cùng liếc nhìn thời gian tiện tay đưa điện thoại di động ném đến một bên vải xuống giường tắm rửa thổi tóc trang điểm hồi tưởng lại h ô m qua tại the vẹn nỉn xù lạ hổ tèn cùng chính mình bắt chuyện cái nào đó cô đ ư ơ n g phong giữ quần áo lâm ngưng chụp vào s o n g vỡ cao màu đen chọn lấy thân đỉ ô nhà tiểu tây trang chọn xong vẫy màu đen clg sần lùi bộ t ì n cao gót thử đ ồ gương phía trước lâm ngưng nghiêng đầu đeo đ ố i với kim cương hoa thai không thể không nói tiểu tây trang vỡ cao màu đen phối hợp thật rất tả ý nghĩ khẽ nhúc ních màuồng nhạt đẹp ráp thay đổi đỏ lâm ngưng khỏe môi nhét lên cửa nhạt cổ tay bên trên vẫn như c ũ là khối kia vệ tẹt phìm phì c l nhà dày cao gót thật là dễ nhìn bắt chân cảm giác lại rất dở nhà thiết kế hẳn là chỉ lo vẻ đẹp hoàn toàn không để ý thoải mái dễ chịu độ lâm ngưng chỉ là hạ cái lâu ngón chân liền m à hai phao bọn họ nhà nhà thiết kế là đầu góc có nước sao vẫn là bọn họ cảm thấy mua nó nhà dạy người đều không cần đi đường lâu một t r ư ớ c bàn ăn nhìn trên ngón chân bọt nước nhỏ lâm ngưng hướng về phía một bên lâm hồng nhà danh nói đúng đấy nhìn ngươi này thủy phao khởi chúng ta không mặc nó nhà về sau ô n lâm ngưng chân lâm hồng có chút đau lòng hướng về phía tay bên trong trắng non phấn nộn ngón chân thổi n g ụ khí oán hận nói phu nhân cần an n bài h cơ hội. Cơ hội. ở trên h i tới t cửa mạng chú ý độ thật cao nếu như phu nhân có thể sử dụng tác phẩm của bọn hắn đối với mấy cái này thủ công xưởng tới nói làm sao không phải một loại tuyên truyền người an bài nói đạo lý những n à y kinh nghiệm thấp lệnh người dận x ô i xa xỉ phẩm hàng hiệu lâm n ư n g đã sớm không có nhu cầu lúc này đã có lựa chọn tốt hơn vẫn là nhà mình lâm n ư n g tự nhiên sẽ không cự tuyệt đúng ta cái này cho dôn bên kia liên hệ phu nhân còn có khác cần sao a lân cười cười phu nhân ở trên mạng lực ảnh hưởng rõ như ban ngày cùng với vì những người bình thường kia mắt bên trong xa xỉ phẩm hàng hiệu làm tuyên truyền miễn phí không bằng mặc nhà mình sản phẩm nhất cử lương t i ệ n không có đi làm việc đi đặt trước chế cần thời gian lâm n ư n g hiện tại thiếu nhất chính là thời gian ăn xong điểm tâm lâm n ư n g cố ý lên lầu đổi song chỉ đen nhung và lẹn tìm nổ dây băng cao gót đồng dạng muốn ma chân ma đâu lâm ngưng muốn chính mình nói tính chủ trạch bên ngoài ạ lần đã chuẩn bị t ố t xe lên xe phía trước lâm ngưng hung hăng trận mắt nhìn trên ban công thường ngày nhìn trời đồ đồ kêu mười mấy trường thủ lòng dạ hẹp hỏi lâm ngưng chưa chấn đán đại học phía ngoài cửa trường một thân tiểu tây trang vỡ cao màu đen lâm ngưng còn không có xuống xe liền hấp dẫn không ít đồng học ánh mắt chiếc này màu hồng nhạc phẹn tuẩm đã có đoạn thời gian không có xuất hiện ở đây lâm lão bản cái này học sinh hiển nhiên làm không thế nào xứng trước ta tại cửa ra vào chờ ngươi p h ẹ n tùng hàng sau giúp lâm ngưng cột chắc giày lâm hồng nói khẽ lượng chứng kiện tiến vào đi ngoài cửa sổ cầm điện thoại chụp ảnh ăn dưa quần chúng không ít liếp nhìn trên đùi vớ cao màu đen lâm ngưng có chút lắc đầu trực tiếp nói được rồi chỉ là một trường học lâm đông tiểu sách vợ tự nhiên thông suốt hồ nhân tạo một bên đợi p h ẹ n tùng chậm rãi rừng sắt ở công chúa lầu phía trước lâm ngưng sửa sang lại quần áo đẩy cửa xuống xe lâm ngưng mau lên đây nghe tiếng chạy đến ban công xa y k trước ngực vẫn như cũ sáng rõ lợi hại cái này tới tự sao đi a ra b i a tiểu công chúa đồng dạng xuyên qua điều vớ cao màu đen chỉ là thân trên lại là tiếp viên hàng không trang điểm thay quần áo vừa mới tiến ký túc xá lâm ngưng còn chưa kịp mở miệng nói chút gì bên hai chính là sa i ý ỉa ế lý ra đường văn g a i trăm miệng một lời t r ư ớ c 1 9 n m ư ấ t cánh sự thật chứng minh đồng dạng là nhà có tiền cô lương đồng dạng là phú bà mua hàng hiệu cũng là có khác nhau cũng là phân đ và vị thanh đồng mua logo love r g u c c i y p a z i family hiểu được tự nhiên hiểu bạch ngân mua kinh điển c h á nổ 2.55, hợp mscon stạng sơ nhận ra độ cao vĩnh viễn không quá hạn hoàng kim mua mới kim cương mua thanh tú đại sư mua hạ định lâm ngưng nghiêm ngặt ý nghĩa thường nói trước mắt nhiều lắm là xem như đại sư đoạn cho dù lâm ngưng mua hàng hiệu cùng bán buôn không có kém nhưng cùng sao ý ý ý ý ý ý ý ra loại này liền thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không cũng cao hơn định trời sinh vương giả so vẫn là kém một đoạn thay quần áo người này thân nhanh đ ổ i đi xấu xí không thích hợp ngươi ba nữ t r a n miệm một lời thay quần áo lúc sau không có một câu lời hữu ích lúc trước soi gương suýt nữa đem chính mình mê đảo lâm ngưng nghi ngờ nói có cái gì không đúng sao ngươi này thân h i ệ n nhiên càng phù hợp nam nhân thẩm mỹ edli dạ liếm liếm môi nhìn trước mặt một thân tiểu tây trang vỡ cao màu đen màu đen cao gót lâm ngưng nói thẳng mặc dù hôm nay là ta sinh nhật nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi kém một cây rủ đường văn g a i l ư ớ t mắt nói đạo lý lâm ngưng này thân tham gia tăng lễ thích hợp hơn chút khiến cho các ngươi như vậy nam nhân không thích xem đồng dạng còn không phải sa y la hét muốn mặc màu đen lâm ngưng n ế c miệng vừa vào cửa chính là ba chỉ đen tiếp viên hàng không ệ ly ta, ta nói. Nói、so、hơi hơi dạ chủ ý bán đồng đội sa y là chuyên nghiệp không đợi lâm ngưng nói xong sa y vội và nói là ta chủ ý làm sao vậy ngươi này vừa biến mất chính là ba ngày huệ chạc không trở về chào hỏi không đánh còn có lý à nha vẫn là bằng hữu sao chúng ta hẹn xong chuyện ngươi còn nhớ rõ sao lý trực khí t r á n nghe lý dạ nói ra lời nói câu câu đều có lý lâm ngưng gỡ đem đầu tóc thật rất không còn cách nào khác nhìn cái gì vậy thay đổi nói chuyện chính là đường văn giai hôm nay sinh nhật tiến nhân vật chính công chúa lâu vũ lực giá trị xếp hạng thứ nhất tồn tại chính là như vậy ngạc khí lâm ngưng ngươi vẫn là thay đổi đi ế ly dạ vốn d ĩ chuẩn bị cho ngươi chính là trang phục hầu gái cắn môi không nói một lời lâm ngưng thoạt nhìn quái đáng thương sao y tiến lên ôm lâm ngưng cánh tay ôn nu khuếch nủ vô cơ biến mất ba ngày quên chào hỏi là ta vấn đề ta xin lỗi sai chính là sai g i o biện không có ý nghĩa gì hợp ý bằng hưu vốn cũng không nhiều lâm ngưng mất máy môi xin lỗi tiếng nói biết sai cũng nhanh chút đổi khoanh tay một thân màu rượu đỏ bao m n g váy áo sơ mi t r ắ n g lệ lì dạ còn rất hung nếu như không có đường văn g a i ở bên lâm ngưng thật muốn làm cái này tới tự mô na cô tiểu công chúa biết chính mình thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn vay quá ngắn áo sơ mi quá nhỏ g ó t giày quá cao không thích hợp lần nữa liếp nhìn trước mặt đồng phục lâm ngưng lắc đầu tự tiến nói có thích hợp hay không chúng ta định đ o ạ n đậu thủ Hệ l ý g i z a hiển nhiên không có kiên nhẫn ra lệnh một tiếng công chúa lâu l â u hai họa phòng đột biến ba nữ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến lâm ngưng sớm rút đến nữ tử phòng thân thuật quả nhiên không có gì chứng d ụ n g quần áo t r ả ta không hơi chỉ chốc lát một tay che ở trước ngực ngồi sổm ở phòng khách lâm ngưng quắc k h ẽ nói phải thừa nhận không có lâm hồng đám kia thiết hàm hàm chính mình chính là yếu một nhóm liên kết thân thích mặc không mặc cho ngươi năm phút đồng hồ e l i a biểu tình có đủ thiếu trên ngón tay mang theo viền gen nội ý, ý thỉnh thoảng xoay một vòng sa y ỉa có còn hay không là đồng đội rồi không phải sa y trả lời có đủ dứt khoát lâm ngưng cắn cắn môi yên lặng cầm lấy bị hệ lì dạ nhét vào người phía trước đồng phục đồng thời ở trong lòng cho sa y cùng hệ lì dạ hung hăng nhớ một bút thật không được cho ta đổi điều váy quần áo trong thì cũng thôi đi ngoại trừ càng lộ vẻ thức tha tay áo cùng v ạ t áo có điểm ngắn có điểm chặt bên ngoài cũng là có thể tiếp nhận váy ngắn là thật rất khó khăn vì tình ba nữ trong vòng vây lâm ngưng liếc nhìn một bên chí ít mười hai cm dày cao gót thấp giọng nói cho nàng đổi một đầu đi cố ý vòng quanh lâm ngưng chuyển hai vòng s a o y chớp c h ớ p ba con mắt đề nghị đem g i à y thay đổi đi hai bước làm ta nhìn xem hệ ly dạ thật là không sợ chết xem bộ dáng là chuẩn bị cùng lâm ngưng ăn v u a đủ lâm ngưng liếc trộm một cái mà không thay đổi đường v ă n dai bất đắc di thay đổi b à nữ đặc biệt vì chính mình chuẩn bị mười hai cm chỉ đen đùng cao gót trắng non chân mềm mu bàn chân cung thẳng tắp tròn t r ị a thon dài đẹp chân càng lộ vẻ dài nhỏ bởi vì dày hình nguyên nhân mỗi đi một bước lâm ngưng dáng người không khỏi hướng về phía trước hơi nghiêng điểm mũi chân đi đường cảm giác thật chẳng ra sao cả là có điểm tìm điều một b ứ c váy cho nàng thay đổi nàng không phải ngại n g ắ n a tìm điều váy dài cho nàng ế l ì dạ liếm liếm môi một tay sờ lên cảm một bên nói a lâm ngưng kêu dê n đồng thanh khoe môi n i ế t lên nhà n n h ạ t cười ế l ì dạ thủ này lâm ngưng kết hảo nha ta kia có đâu rồi ta đi lấy ta rất l à ưa thích một b ứ c váy đáng tiếc ta chân ngắn mặc không ra hiệu quả mua về xe xuyên qua một lần sa y r ú t lời chạy chậm trở về chính mình phòng xếp nhìn sa y vui sướng bóng lưng lâm ngưng cắn răng trong lòng tiểu sách vở sa y tên về sau lại thêm một bút hộ thành phố sân bay tư bay sân bay đi nhanh điểm thủ hào kim r ồ n ra sở phẹn t ù n bên cạnh dịu lấy lâm ngưng cánh tay hệ lý dạ khoe miệng mang theo cười xấu xa thúc giục nói không nhanh được mười hai cm dày cao gót g ó t dày cực nhỏ trên đùi chân trâu màu trắng một bước váy dài bao khỏa cảm giác mười phần lâm ngưng bọc lấy trên người tiểu tây trang bên ngoài đáp lúc này thật đúng là muốn nhanh cũng khó khăn tạm biệt chúng ta tại cabin khẩu c h ờ ngươi hệ lý dạ liếm liếm n ô i nói chuyện đồng thời hướng về phía một bên xa y cùng đường văn dài đưa cái ánh mắt đợi ba nữ bước nhanh thượng cầu thang m ạ n lâm ngưng xoay người lại h i ế t mắt chính mình kia chiếc màu hồng nhạt phẹn tồn bên cạnh lâm hồng giấu ở phía sau một cái tay không để lại dấu vết ngoắc ngón tay dường như bởi vì góp giày quá cao nguyên nhân hay là nóng lòng đăng ký đi không bao xa lâm ngưng dưới chân đột nhiên một cái lảo đ ả o cả người không chút do dự hướng về phía trước cắm xuống nguyên bản tại ca bin khẩu xem lâm ngưng biểu diễn ba nữ nháy mắt bên trong quá sợ hãi nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh một bóng người nhanh chóng chạy vội tới lâm ngưng người phía trước trước mắt là gần trong gang tấp đất xi măng đổ vào lâm hồng ngực bên trong lâm ngưng hoàn toàn không có n nói ngã liền ngã không sợ ngạo mạn một bước ô m lâm ngưng lâm hồng dán lâm ngưng l ỗ thai nhẹ nói hh ắ c ắ c nếu như ngay cả ngươi đều không tin được trên đời này ta liền thật không có có thể tin t r ắ n g non cánh tay t h a m dò qua lâm hồng cổ bị lâm hồng ôm vào trong ngực lâm ngưng sắc mặt thay đổi bất thường t h đau chân giống như uy chương một trăm chín mươi lăm thẳng thắn chuyện đột nhiên xảy ra ca bin khẩu ba nữ lúc này cũng không nói hoài tới khác tranh nhau chen lấn chạy tới có phải hay không trẹo chân rồi kế hoạch hủy bỏ đi bệnh viện nhìn lâm hồng ngực bên trong lâm ngưng s a o mày đường văn g a i quả quyết nói thật xin lỗi ta không nên như vậy lâm ngưng ngươi đau lắm hả đều tại ta không nên lấy cho ngươi cái váy này một mặt ấ y này hễ lý g i sớm mất lúc trước đắc ý nghẹn miệng xa ý ỉa h y náy không muốn không muốn thật không có cái gì không nghiêm trọng chúng ta chiếu kế hoạch tiến hành c h ờ thêm máy bay làm lâm hồng giúp ta ấn ấn liền tốt trên máy bay đồng phục nằm sấp chúng nữ kế hoạch ban đầu bên trong là không có trợ lý cách đó không xa chờ thật lâu máy bay thuê bao mới là trợ lý cùng vệ sĩ chỗ không được đi bệnh viện đừng làm bị thương xương cốt vẫn là trước đi bệnh viện đi đều tại ta đúng nha lâm hưng lúc nào đều có thể chơi chúng ta vẫn là trước đi bệnh viện đi đường văn giai cự tuyệt thực quả quyết sa o ý ý Ê, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t h ý t ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ba nữ bị chính mình dọa đến quá sức lâm ngưng lúc này ngược lại có chút hối hận trang trẹo chân vất vả lâm hồng thật xin lỗi ta không nên giật dây các nàng cùng ta cùng nhau khi phụ ngươi chấm một chút đ ừ n g điên không dành t ỷ chuyến bay chính thức xuất phát thổ hào màu vàng v ị n h lưu Z650, chọc tan bầu trời đợi máy bay bình ổn cất cánh về sau hai người vị ghế s o f a bên trên lâm ngưng cởi dây an toàn lười biếng theo lâm hồng n g ư ợ c bên trong ngồi thẳng người đều tại làm gì như vậy nghiêm túc lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay hướng về phía ngồi đối diện chính hết sức chăm chú soát điện thoại di động đường và dài người nói ta tại hỏi ta tư nhân bác sĩ t r è o chân phải chú ý cái gì các nàng hẳn là cũng đồng dạng người tốt hơn một chút không đường văn giai cười cười tiện tay đưa điện thoại di động để ở một bên chỉ chỉ khắc một bên hai cái một mình ghế s o f a bên trên đồng dạng hết sức chăm chú soát điện thoại di động s a o y cùng nghệ lý ra. ba ba ba các n g ư ờ i nhìn ta ba nữ càng nghiêm túc lâm ngưng trong lòng vượt qua ý không đi ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên lâm ngưng thở vào một cái đột nhiên đứng lên phủi tay nói tiếp ta ngả bài ta trang không có trẹo chân đừng như vậy lâm ngưng biết ngươi là không nghĩ rằng chúng ta lo lắng không nghĩ ảnh hưởng ta sinh nhật sinh nhật ngày nào đều có thể qua thật không có cái gì lâm ngưng ta sai rồi không nên lấy cho ngươi đầu kia váy ngươi đổi một thân thoải mái a thật xin lỗi không nên buộc ngươi mặc những này đường văn g a i sao ý ý ý ý ý ý ra một cái so một cái thành khẩn lâm ngưng m ắ c máy môi thẳng thắn nói ta sai rồi ta bản ý là muốn cho lâm hồng đi lên liên thủ với ta thu thập các ngươi cho nên ta mới làm bộ trèo chân không nghĩ tới các ngươi phản ứng như vậy lại ta không giả bộ được các ngươi nói như thế nào phạt đi ta nhận ta kém chút đều để máy bay trở về địa điểm xuất phát ta không mang theo n g ư ơ i như vậy gặt người trước mặt lâm ngưng biểu tình không giống làm bộ kịp phản ứng xa y ỉa nghẹn miệng dẫn đầu nói chính là trang gặt chúng ta e d l ì ra r ủ i r ủ i mắt không tin tả lại hỏi một lần đúng vậy trang ta xin lỗi tín nhiệm là cần tích lũy có chút lỗ hổng không thể mở thật muốn dựa theo kế hoạch như vậy sai sử lâm hồng đem ba nữ thu thập hiện tại là xứng rồi nhưng này đoạn hữu nghị đoạn chừng cũng liền không có ngươi biết không ta đã gọi ta quản gia an bài cung đình bác sĩ tới hoa quốc hệ lụy giả thanh â m rất nhẹ cả người có loại nhàn nhạt thất vọng này tại lâm ngưng trong ấn tượng còn là lần đầu tiên ta không rõ ràng c á c n g ư ơ i người nước hoa đối với thành tín là thế nào xem nhưng ở chúng ta monaco một cái không có thành tín người là không được hoan n g h ê n nhất một cái nhất đủ để cho thầy hệ lụy giả thái độ lâm ngưng m ấ p máy môi phải thừa nhận tại một số sự tình bên trên mấy cái này tôn trọng quý tộc tinh thần công chúa vẫn là rất chăm chỉ được rồi lâm ngưng chỉ là mở cho độ nhỏ còn nói không đến thành tín độ cao này xem ở nàng nhận lầm thái độ lương hảo phân thượng chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào trừng phạt nàng đi bầu không khí ngưng trọng mắt nhìn thấy muốn xảy ra vấn đề làm sinh nhật nhân vật chính đường văn dai yên lặng thở dài một ngụm cười nói cái này vui l u a t u y ệ t không buồn cười ngươi lại muốn tối nay thấy thuốc của ta thật liền bay tới eliza nhét miệng cầm điện thoại tay nhanh chóng biên tin tức ta sẽ không tha thứ ngươi trừ phi ngươi làm lâm hồng cho ta làm t ố t ăn còn muốn đem đổ đồ, đồ cho ta chơi một ngày phóng lên miệng sao y ỉa đĩu đĩu cái mũi nhìn lâm hồng thời điểm không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt không có vấn đề ngươi lần trước trụ phóng xếp lúc nào muốn trụ lúc nào đến muốn ăn cái gì cho lâm hồng nói chính là lâm ngưng đáp ứng thực sảng khoái sao y rõ ràng là nhường còn có đồ đồ đâu ách cái này ngươi thương lượng với nàng đi nàng không thế nào nghe ta lâm ngưng có chút cười cười xấu hổ tiểu ra hòa chuyện lâm ngưng thật đúng là làm không được tốt ta ta tha thứ ngươi ta cũng có làm chỗ không đúng chúng ta hòa nhau nha sao y một bên nói vừa cười tiến lên cho lâm ngưng một cái ôm một cái chỉ còn lại ngươi đừng tức giận có yêu cầu gì ta dựa vào ngươi chính là tổng như vậy hao tổn cũng không phải vấn đề nhìn trước mặt vẫn như cũ kéo căng khuôn mặt lễ lý dạ lâm ngưng mở miệng nói ra hử sao y nói hai ta cũng muốn hai cái nói một buổi tối tới ta phòng ngươi đêm đó như thế nào đối với ta ta liền muốn như thế nào đối với ngươi hai không cho ngươi hoàn thủ ngươi nếu dám hoàn thủ ta liền cùng ngươi tự do e li ra yêu cầu nói rất nhanh khỏe miệng ý cười thật rất rõ ràng đứng tại chỗ lâm ngưng đột nhiên có loại bị hệ ly dạ xáo lộ cảm giác một bên đường văn giai yên lặng hướng về phía hệ ly dạ giơ ngón tay cái được hay không một câu có thể nhưng ta yêu cầu thay quần áo không có vấn đề trên máy bay có chuẩn bị dùng người đi đổi chính là vẽ vời thêm chuyện về sau loại này vui đùa không muốn mở chúng ta cùng bọn họ không giống nhau thành tín lớn hơn hết t h ầ y ôm lâm ngưng hệ ly dạ t h a n h â m rất nhẹ về p h ầ n hệ ly dạ trong miệng bọn họ là ai hệ ly dạ không nói lâm ngưng không có hỏi một trận ngáo kịch cứ như vậy đi qua đợi lâm ngưng đổi qua quần áo s a y lúc trước đồng phục nắm sấp chính thức bắt đầu không lớn cabin bán đèn vờn quanh âm hưởng đầy đủ mọi thứ lần đầu tiên nhảy d i s c o chính là ở trên máy bay lâm ngưng lúc này cảm giác thật chẳng ra sao cả chương một trăm chín mươi sáu phòng ở điện âm thực này ánh đèn thực hăng hái hệ ly dạ cùng s a y chơi thực đ ầ u nhập điện ngông sát người giới múa tóc quăng cùng đồ lao nhà giống như so sánh dưới đồng dạng đồng phục trang điểm lâm ngưng cùng đường văn g a i thì phải an t i n h nhiều đứng tại chỗ hai người theo âm nhạc ngoại trừ đầu động cái nào đều không đậu người cũng tại viết chữ nhìn một bên cùng chính mình không kém là bao nhiêu đường văn dai lâm lưng mở miệng hỏi đúng vậy à, người viết cái gì c ứ c người đây giống như ngươi tiktok học ân ha ha đã cảm thấy hai ta động t á c còn rất đều nhịp n g u y ê n lai、like、sư xuất đồng môn lần đầu tiên nhảy đồng dạng cảm giác như thế nào không có cảm giác gì rất làm cho đồng ý ta đem âm nhạc đóng được rồi hai nàng chơi thật vui vẻ nhịn một chút đi được thôi ta đi nghỉ một lát cùng nhau theo lâm ngưng cùng đường văn g a i cùng nhau rời sân bốn người nhảy đi cổ tiểu đội nháy mắt bên trong thiếu đi hai hẳn là người ít không có bầu không khí nguyên nhân sao ý ý ý ý ý ý lì ra rất nhanh liền không có hào hứng nguyên bản có chút tầm ý cabin rốt cuộc k i ê n tĩnh trở lại người không m ệ ư ta nhìn một bên đỏ bừng cả khuôn mặt chính cho chính mình rót nước tranh sao ý ý lâm ngưng c ư ờ i hỏi à không nếu không phải bầu không khí không tốt ta còn có thể chơi rất lâu đâu như vậy cái lắc pháp đều không mệt nguyên mưu đáng ghét kịp phản ứng sao ý ý lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn sửa sang lại có chút đi chạy nội ý ỉ gác r ộ n g đường văn giai đâu à đúng thế đường văn giai đi cái nào à nha phòng vệ sinh ế li dạ không đ ể cập tới sao ý thật đúng là không có phát hiện thiếu đi cá nhân lâm ngưng cười cười cho hai người giải nghi ngờ đúng rồi đường văn giai đặt trước cả kẹo l à công quán cảnh biển bể bơi b ệ tự h chúng ta đêm nay tại đưa qua đêm sáng mai trở về hai gian giường lớn phòng ngươi cùng ta một phòng nên làm như thế nào không cần ta cường đ i ệ u đi nghĩ đến lâm ngưng lúc trước hứa hẹn ế li dạ liếm liếm môi hướng về phía lâm ngưng nói hai ngươi nhảy lâu như vậy chờ đến chúng ta trước làm thủy liệu pháp điều chỉnh xuống đi chú cái nào lâm ngưng thật không chút nào để ý hệ thống nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất không đi buổi chiều còn muốn ra biển buổi tối còn muốn đi quá ba món đồ kia một làm ta liền mệnh ra rời ta cũng không muốn đến t r ư a đều m ặ t t ủ mày trau hệ lì dạ vây vây tay không đợi lâm ngưng lại nói cái gì sa y sen vào nói nói ta không đi ta mới không muốn dùng những cái đó viện tuyến b ộ t tám không biết có bao nhiêu người pha qua không sạch sẽ tốt ta làm ta không nói vậy ngươi bình thường đều tại cái nào làm sao y không đề cập tới con tốt kinh sao y vừa nói như thế lâm nưng lúc này cũng cảm thấy cái này đồ chơi là không thế nào sạch sẽ nhà ta liền có thể nha ta từ nhỏ đã có phục vụ đoàn đội cần trước tiên một ngày để cho bọn họ theo sao đi a ra bi a bay tới liền tốt các ngươi phải làm a ta cái này làm mẹ sở c ả an bài chờ chúng ta trở về liền có thể đát h ì h ì nhà ngươi lâm nưng trong ấn tượng sao y trợ lý vẫn là trụ khách sạn lúc này đột nhiên toát ra cái nhà đến thật đúng là rất hiếm lạ lần trước theo nhà ngươi ra tới ta liền làm m sở ca tìm phong úc trang trí muốn rất lâu ta không muốn chờ cho nên ngay tại phải vợ xỉ ạ sần tầng cao nhất mua tầng b ị a cứng trung cư so nhà ngươi nhỏ hơn nhiều tính đến tặng kèm sân thượng những cái đó mới không đến chín trăm bình cũng không biết vì cái gì nhìn trước mặt s a o y ỉa lâm ngưng không hiểu có chút tức giận một cái sao đi a ra bi a tiểu công chúa cảm giác so với chính mình cái này thần hào hệ thống túc chủ còn hào chính là không có châu ngồi nói rõ lý lẽ an bài đi thuận tiện đi nhà ngươi nhìn xem thuận mắt lời nói ta cũng mua một bộ cùng ngươi làm hàng xóm hào nha hào nha ta điện thoại bên trong co ảnh trụ cho ngươi xem tốt cái gì hai nàng đang nhìn cái gì từ phòng vệ sinh trở về đường văn giai liếc nhìn ôm bộ điện thoại c h â u đầu ghé hai s a y cùng hệ lý dạ nghi ngờ nói phòng ở s a y tại phải vừa xì ạ sần tầng cao nhất mua tầng trung cư không đến chín trăm cái bình hệ lý dạ bề ngoài như có chút hứng thú a vẫn được ta l á o đậu mới vừa ở s à núi mua cho t a bộ hơn hai nghìn cái bình tam á sân bay tư bay sân bay cạm kéo là khách sạn p h ả i tới chuyến đặc biệt là hai chiếc dồn đồ sờ phẹn tưởng lâm n ư n g một đoàn người chạm thứ nhất còn lại là tam á bèn nhị bốn s cửa hàng l i ê n kia chiếc màu đỏ âu lục gtv ờ một mươi hai xe mở mùi đi quét thẻ từ dưới xe đến vào cửa hàng đến quét thẻ trước sau không đến mười phút dáng vẻ đường văn giai mua xe tốc độ xa so với lâm ngưng lần đầu tiên mua xe lúc nhanh hơn nhiều đi tôi h đi khách sạn chờ dưới thái dương đi ra biển buổi tối đi quán bar vị trí lái đường văn giai thuận tay phá hủy mua xe lúc đưa kính dâm gác ở trên sống núi cười nói ta không muốn ngồi hàng sau hàng sau xa y n h ẹ n miệng bèn n h ỉ không gian phía sau rất bình thường đối với đại nhân không cũng không như thế nào hữu hảo thôi đi ta không phải cũng ở phía sau hàng a lâm lưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không c a o hứng nhi fiết mắt một bên r ồ n r ò i sở hàng sau ngồi lâm hồng không phải chúng ta lại mua chiếc a t a m a có r ồ n r ò i sở sao chúng ta có thể đi có chơi có chịu nói ngồi một c ố liền một c ố hai n g ư ờ i đ o á n thua liền thành thật ngồi đằng sau lại lại nải h buổi tối thu thập n g ư ờ i không đợi s a y nói xong đường văn g a i lạnh lùng nói đi nhanh lên vội vã tắm rửa thay quần áo đâu rồi đều không ngại n g ư ta tất chân g i n tại trên đùi cảm giác thật không thể nào dễ chịu lâm ngưng nếp miệng không cao hứng mới nói dây an toàn nhà cạm kéo l à khách sạn nhà này mới mở không bao lâu khách sạn bốn phía còn hiện ra cổ mới sức lực từ thế giới lâm viên thiết kế đại sư cầm đao cảnh quan lâm viên nói câu một bước một cảnh cũng không đủ nước mục thạch van lương trụ chờ chi tiết khắp nơi có thể thấy được cả tòa khách sạn đem đông phương mỹ học thể hiện phát huy vô cùng tinh tế không gian tức xa hoa bảy hectare thổ địa bên trên chỉ có một trăm bảy mươi gian khách phòng đường văn g i i đặt trước bộ này cạm kéo lạ công quán Là c ạ một gian. đối một phụ tá riêng phục vụ tiểu tỷ tỷ thực chuyên nghiệp thực tri kỷ cho dù nhận ra lâm lão bản cùng hai cái tiểu công chúa biểu tình vẫn như cũng không có thay đổi gì phục vụ trọng điểm đối tượng vẫn như cũng là đường văn dài đây là kêu gọi khí đường nữ sĩ an mây tùy thời vì ngài cống hiến sức lực chỗ này không liên quan đến ngươi nhi có cần ta sẽ bảo ngươi theo an vân thủ bên trong tiếp nhận kêu gọi khí đường văn g a i vẫy vây tay một bên nói một bên bước nhanh đi theo lầm ngừng sa y ỉa hệ lì dạ phía sau vào bên bể b ơ i biệt thự chán ghét không nên đem ngươi tất chân cùng giày cao góp ném loạn bị người chụp tới còn tưởng rằng là ta làm đâu nhìn người phía trước đi chân đất lầm ngừng sa y phồng lên miệng gắt giọng đừng còn n ó lâm hồng sẽ thu thập ta đi tắm rửa chương một trăm chín mươi bảy lễ vật nữ nhân đi ra ngoài đích sắc có đủ mục tích ngồi ngay ngắn ở phòng khách lâm ngưng nhìn không dưới bốn lần thời gian đợi chừng gần một giờ đường văn dài, dạ, mới sao thỏa hế thu thập lì lúc này n đ á giai san san t ớ chợm. Chỉ khách phòng một là tại khách sạn phòng ăn ăn b ữ cơm, các ơ n g ư cần các quần lòng trọng như vậy à. Nhìn thân mang nữ, thân phải loại đùi, lễ một vậy váy ba sa u lưng, đáy lâm ngưng bằng sang đan nếp miệng, đáy a một t ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý a ý ý ý ý ý ý ý á ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý m ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý l ý ý n ý ý ý ý ý ý ý lâm ngưng vẫy v â y tay đường văn giai sinh nhật chính mình cũng không phải là nhân vật chính sao phải huyên tân đ và chủ công cộng trường hợp công chúa luôn hành cử chỉ rõ ràng cùng lén khác biệt cười không lộ răng động tác nhu h ò a nhìn không trước mắt đây chỉ là tiếp theo nhất làm cho lâm ngưng nội phục vẫn là sa ý ể ế lụy dạ biểu tình quản lý vô luận là t ô m cá vẫn là của bối vô luận ăn ngon vẫn là khó ăn sa ý cùng ế lụy dạ biểu tình từ đầu đến cuối đều một cái dạng lợi hại vừa mới các ngươi mới là ta ấn tượng bên trong công chúa nên có bộ dáng trở lại biệt thự lâm ngưng nhìn bên bể bơi trên ghế nằm hai công chúa từ đ ấ y lòng khen trong mắt bọn hắn ta không phải hễ lý dạ nếu như ta cử chỉ lỗ mãng phóng đãng không bị trói buộc nếu như ta lớn tiếng ồn ào vui cười giận mắng bọn họ sẽ không nói hễ lý dạ không tốt bọn họ sẽ chỉ nói cái kia monaco cô công chúa không tốt hễ lý dạ c ư ờ i lắc đầu không ai biết được chính mình vì làm được loại này thu phát tự nhiên lại bỏ ra bao nhiêu này dưa hấu rất n g ọ t nha ta bốn tuổi liền có lao sư mang theo dưỡng thành thói quen liền tốt hắc hễ lý dạ thành ngữ thật tuyệt một tay cầm uống ôm nửa viên dưa hấu s a y ỉa một bên ăn một bên nói ưu tú đúng rồi lần này trở về sau ta liền muốn bận rộn nhà bên trong an bài lão sư trường học hẳn là rất ít đi nghĩ đến tối hôm qua về đến nhà giáo sư đoàn đội lâm ngưng trực tiếp nói hẳn là không cần phải ở trường học lãng phí thời gian một ngày liền một tiết k hóa nói thật trợ giúp ta ước bằng không khóa đường bên trên nói những này h ệ lì dạ hai năm trước liền nghe qua cùng loại nếu không phải một số nguyên nhân h ệ lì dạ thật không thế nào muốn tiếp tục trên xuống ta chỉ ở hoa quốc đợi một năm tới phía trước ta mụ mụ liền nói là tới chơi tới thể nghiệm phong thổ xem như vì sang năm đi hủ quốc điều chỉnh tâm tình tại l o n d o n chúng ta rất nhiều người sao y thẹ l ư ớ i không hiểu có loại ly biệt vết thương nhỏ cảm giác tốt ta ta lại thành người cô đơn đ ư ờ n g văn giai gỡ đem đầu tóc có chút nhàn nhạt, nhạt thất lạc một năm sau chuyện cần phải bây giờ nói a ta d á n g sinh sau có lẽ liền đi hủ quốc lâm ngưng nếp miệng khoảng cách kế thừa tức vị tính toán đâu ra đấy không đến hơn một tháng trước mắt xem ra cái thứ nhất rời đi hẳn là chính mình mới đúng a người đi hủ quốc làm gì vậy chúng ta không phải rất nhanh lại tại cùng nhau hà nha không đúng rồi ngươi không phải mới chuyển tới trường học sao đi làm công tước làm công tước là chuyện sớm hay muộn sa y đã mở miệng hỏi lâm ngưng cũng không có che giấu ý nghĩ dứt khoát nói thẳng huyết công tước ta biết k hì hì ta cũng biết h、e、sở cạ đã sớm cho ta nói nhà hệ、e, l ì dạ, toa theo nhìn nhau cười một tiếng rõ ràng lâm ngưng bối cảnh hai cái công chúa nhà bên trong sớm đã có hiểu biết bao quát lâm ngưng có cái đệ đệ bao quát đường văn giai ra thế bối cảnh h、e, lý ra toa theo hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút t ố c ta xem ra liền ta không biết cho quý tộc các tiểu tỷ tỷ t h ỉ n h an đ ư ờ n g văn gia nhún vai nói chuyện đồng thời còn cố ý làm v à i trào cái gì quý tộc không quý tộc ta vẫn là ta nàng vẫn là s a ý ý ý nàng vẫn là ế lý dạ, thật không có cái gì tức vị này đổ vật ngươi nghĩ mớn có cơ hội cho ngươi làm một cái chính là đ ư ờ n g văn gia biểu tình quản lý hiển nhiên không có luyện đến nhà lâm ngưng đưa tay vỗ xuống đường văn giai bà vai cười nói tức vị cần nữ vương thân phòng tức si đến rất đơn giản t ậ p ít tiền làm một chút từ thiện phía trên có người hát đệm rất tốt cầm ế lý ra cười cười nói bổ sung ta có thể đem ta ca ca giới thiệu cho ngươi à ngươi gả cho hắn chính là vương vi à, hh ắ c ắ c ta có phải hay không thực thông minh ngâm miệng gả đi cho người làm tiểu lao bà hưởng cho ngươi nghĩ ra được đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi cái k i a c ó thể c ư ờ i một cái không đợi sao y nói xong đường văn giai dùng sức gõ xuống xa y đầu đáng ghét đau chết ta không giúp ngươi sau này hay nói đi tương lai đường còn dài mà l â m ngừng vậy v â y tay đường văn giai hiện tại phản ứng cũng chỉ là trong lòng t r ê n lệch mà thôi thật muốn có cái tức vị cho nàng không chừng đường văn giai có đáp ứng hay không đâu làm đăng ký lúc ấy ta nhớ được ngươi là hoa quốc tịch ngươi phải thừa kế tước vị vậy ngươi quốc tịch làm sao bây giờ sa y đào môi dưa hấu nghi ngờ nói đi một bước xem một bước đi ta lúc này cũng không rõ ràng lâm ngưng chứng kiện là sớm nhất hỗ thành phố du ngoạn lần kia hệ thống cho ban thưởng sa y vấn đề này lâm ngưng thật đúng là không biết như thế nào đáp ta chưa nghe nói qua hủ quốc có ngoại tịch nhân sĩ làm công tức tiền lệ ngươi nhiều ít vẫn là phải có chút chuẩn bị tâm tư ê l ý ra nhịu n h ư mày nhắc nhở cảm ơn đường văn g a i quả sinh nhật là một chiếc gạt mủ phi kiểu du thuyền cùng lâm Ngưng Lâm vừa tới tay kia cùng khoảng, khác nhau chỉ là trang trí cùng nhắn sáng tỏ khoang thuyền, tích kia chiếc dãi đại diện nhau khoang khoảng, khác cùng chỉ cùng sắc. nhắn Rộng sáng là mới à màu u hiểu rõ. Đúng rồi, lâm đông sẽ mở du thuyền, trắng thiết một mắt rõ. rồi, cùng Ngưng phấn, sánh Đúng Đông giấy lam Lâm Lâm mở m kia Vừa chiếc phép. kế, có so sẽ lên thuyền lâm ngưng liếc nhìn thuyền bên trên nhân viên công tác n h ấ c chỉ điểm một chút cách đó không xa hộ tống vệ sĩ đoàn đội chân sau ngồi máy bay thuê bao theo tới lâm đông cười nói vậy còn chờ gì vừa mới còn có sở thu liễm bẽ lý dạ còn không có vào khoang thuyền quần ngắn đã giải trừ v a t ắ c đoán xem ta mới vừa nhìn thấy cái gì đường văn g a i ngươi nhất định đoán không được trước một bước đi phòng vệ sinh sao y tỉa chạy chậm ra khoang thuyền hướng về phía đường văn g a i kích động nói còn có thể là cái gì một người cao gấu đường văn g a i nhất miệng trí nhớ bên trong phụ thân hàng năm đều sẽ cho chính mình làm theo yêu cầu một đầu bờ dân bút bê gấu phải cũng không phải còn có ba tầng bánh gà tổ lập thể tia thiết kế lê váy thủy tinh dày cao gót công chúa mạo đầu ngươi đi vào cũng biết rồi s a in một bên nói một bên t ú n đường văn giai vào khoang thuyền ta thế nào cảm giác cái này gấu ánh mắt có điểm là lạ trong khoang thuyền vừa mới dưới đ u ổ i quần ngắn đi chân đất đứng tại chỗ hệ lý dạ nghi ngờ nói bên trong sẽ không có người a lâm ngưng đè ép áp tay nói chuyện đồng thời đưa lâm hồng một ánh mắt đoán chừng là cha ta ra đi lão đường kịp phản ứng đường văn giai đỡ cái chán trong lúc nhất thời đến là có chút dở khóc dở cười chương một trăm chín mươi tám kinh hỷ d ấ u ở bờ dân gấu bên trong đường hòa ân lúc này xấu hổ lợi hại nhật vẫn là tiếp theo trọng điểm là không tốt kết thúc trước mặt bốn cái thiên k i ề u bám mị tuổi trẻ cô nương một cái mới vừa lui trên người còn đ u ổ i một cái là chính mình nữ nhi nguyên bản trong kế hoạch cái thứ nhất vào khoang thuyền hẳn là đường văn giai cái này chủ nhân mới đúng chưa từng nghĩ cái thứ nhất đi vào lại là sách theo váy chạy vào phòng vệ sinh xa ý ỉa ngay sau đó chính là cởi quần t h lý ra đoán được là ngươi a ra đi lão đường không thấy nóng sao a ngươi đường văn giai lúc này là lại cảm động lại đau lòng cảm động phụ thân thật xa chạy tới liền vì cho chính mình niềm vui bất ngờ đau lòng phụ thân ngày nắng to giấu bút bê gấu bên trong hắc hắc bà bối sinh nhật vui vẻ sập vè s ệ tháo xuống khăn chùm đầu đường hoài â n cười không thế nào tự nhiên tuy nói có chút xấu hổ nhưng vẫn là trước cho nữ nhi nói chúc phúc thúc thúc tốt đường văn g a i thật hạnh phúc nha nói chuyện chính là sa o y ỉa cái này tới tự s a o đ i a ra bi a tiểu công những năm này sinh nhật quá không ít nhưng để cho chính mình phụ thân giống như đường văn g a i phụ thân như vậy sa o y liền nghĩ cũng không dám nghĩ thúc thúc tốt là ta đường đột làm rối loạn kế hoạch của ngài thật xin lỗi lần nữa mặc trở về quần đùi hệ lý g i xin lỗi tiếng nói thúc thúc tốt chúng ta đi ra ngoài trước làm thúc thúc tắm một cái đi một phen khách sáo lâm ngưng bước nhanh ra k h o a n thuyền phải thừa nhận cái thân thể này còn tại bút bê bên trong khí chất nho nhã trung niên nam nhân đầu đầy mồ hôi bộ dáng thực chật vật thực cảm động có ta đây ta sẽ vẫn luôn bồi t i ế p ngươi b ó n g tàu thượng lâm linh bóng lưng hơi có vẻ vắng vẻ phía sau lâm hồng yên lặng đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong ôn nhu nói ân ta không có gì chỉ là không tự chủ được sẽ nghĩ tới chút không thể quên được đồ vật lập tức liền tốt nửa tựa ở lâm hồng trên người lâm ngưng hơi ngước đầu liên tiếp làm mấy tổ hít sâu trước mắt đồng dạng là một cái nho nhã nam nhân đã từng nói thật nhiều cho phép thật nhiều rốt cuộc thực hiện không được hứa hẹn ta nghĩ ta phụ thân rồi k h u a n h tay đứng ở đầu thuyền lễ lý ra, cắn cắn m ô i thản nhiên nói ha ha trên mạng xem là được ta một năm cũng chỉ gặp qua ta phụ thân một lần có đôi khi một năm cũng chưa từng thấy qua một lần một bên xa ý gãi đầu một cái đến cũng không có khoa trương các ngươi chơi đi ta còn có buổi họp liền đi trước cảm ơn các ngươi cố ý buổi dai dai đến bên này sinh nhật nàng bằng hữu rất ít những năm này còn là lần đầu tiên có bằng h ư u theo nàng sinh nhật ta tin tưởng các ngươi sẽ là nàng cả đời này lớn nhất t à i phú lần nữa lộ diện đường hoài ân khôi phục nho thương nguyên bản dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc thẳng quần tây áo sơ mi sáng loáng quăng ngói lượng định chế dày ra tới đều tới cùng nhau đi chí ít đem bánh gạ tổ cắt lại đi người trong nhà biết chuyện nhà mình nhà bên trong tại tam á ngoại trừ một bộ biệt thự mấy chiếc xe đ ư ờ n g sản nghiệp cái gì cái gì không có phụ thân trong n h ư họ rõ ràng là lý do thoái thác mà thôi đường văn g a i rủi rủi mắt v á n mắt tiến lên ôm phụ thân cánh tay nói khẽ thật có chuyện không có lừa ngươi ta ướp ngươi lưu thuốc bọn họ các ngươi chơi hảo là được đường hoài ân cưng chiều xoa nhẹ đem khuê nữ tóc ánh mắt vô hạn ôn nhu ta kiên trì không cho ngươi đi tốn phụ thân cánh tay đường văn giai ánh mắt kiên định nữ khí thực kiên quyết các ngươi chơi các ngươi đợi ngày mai ba ba bọn tỉ muội chúng ta sớm định ra bánh gà tô đại chiến thêm một cái x o á y đại thúc các ngươi sẽ không để ý nha không đợi phụ thân nói xong đường văn g a i tốn phụ thân cánh tay hướng về phía một bên lâm ngưng đợi người cao giọng nói vậy ngươi hẳn là cũng không ngại chúng ta ba tạo thành một đội lạc kỳ hoan g n ê n x o á y đại thúc sao y là sẽ không lưu tình nha không có ý kiến hôm nay n g ư ờ i lớn nhất lâm đông lái thuyền xuất phát tại trang có thể chỉ huy lâm đông chỉ có lâm ngưng theo lâm ngưng ra lệnh một tiếng mới tinh du thuyền chính thức xuất phát bởi vì có thêm một cái trưởng đ ố i nguyên nhân thuyền bên trên mấy người rõ ràng thu liễm rất nhiều mấy người háo ngoài bên trong bi kỳ nhi h i ệ n nhiên là bạch xuyên qua một cái tắm nắng nào có nhà người khác cha con tình thâm quan trọng hai tầng bong tàu bên trên tự ở phụ thân ngực bên trong đường văn giai rất hạnh phúc một tầng bong tàu bên trên sao y ỉa Lý ra, ngừng, thứ nhất. xin lỗi rồi lão đường đợi điểm qua bánh gạ tổ đường văn giai nói chuyện đồng thời nhìn về phía phụ thân ánh mắt bên trong nhiều tia g i o hoạt làm sao rồi nếm thử này bánh gạ tổ cũng không t h lắm tia cái gì tiên nga đen trên môi dính tia bơ đường hoài ân mặt bên trên cười không có kiên trì một giây nên còn hắn là nữ nhi mâm bên trong bánh gạ tổ ta làm phản a bởi n tỉ m vì phụ thân gia nhập công chúa lâu vũ lực giá trị thứ nhất đường văn giai ít có chật vật bánh gà tô đại chiến kết thúc lúc đường văn giai hai cha con quần áo trên người liền không có sạch sẽ chỗ ngồi đương nhiên lâm ngưng sa y ỉa hệ l ì dạ cũng không kém là bao nhiêu đường hoài ân ngượng ngùng hoàn thủ đường văn giai giám hai cha con một người đưa bánh gà tổ một người tạm phối hợp còn rất t á n ý làm sơ chỉnh đốn mặt biển nói chuyện t h i ế m mà nêm đ bông xuống thời điểm một đoàn người dẹp đường hội phủ đường hoài ân tự mình trở về nhà công chúa lâu bốn người mang theo vệ sĩ trợ lý cùng nhau trở về khách sạn hôm nay c á m ơn nha công quan biệt thự phòng khách đội thân phân địch liền thân vánh ngắn dẫm lên sang đan đường văn g i i gỡ đem đầu tóc nói khẽ thúc thúc đối với ngươi thật tốt nói chuyện chính là lâm ngưng tử muốn dưỡng mà thân không đợi cuối cùng một lần cùng phụ thân hỗ động lâm ngưng đều quên là lúc nào quên là đang làm gì đúng vậy a cô ý chạy tới cho ngươi kinh hỉ thật hâm mộ phóng lên miệng s a y hốc mắt đỏ lên chút nếu như có thể chọn s a y càng muốn cùng đường v ă n dai thay cái thân phận thúc thúc t h ậ t đáng yêu ân là cái dễ dàng thẹn thùng xoái đại t h ú c ha ha hồi tưởng lại vừa mới khoang thuyền cái kia chỉ có chút đỏ mặt bờ dân gấu lì dạ nói xong nói xong không tự chủ được cười ra tiếng buổi tôi không đi hộp đêm trước i ngươi tại ngươi. Giai n tưởng nhà, cần、ngươi. Đường Văn giai phụ thân ta, Tam t Á phụ cố ý á n n h đi mấy g ờ đường i gọi điện thoại, Đi Hoài Hồng nghe cùng cùng nhất thanh nhị sở. Đi cùng đường Hoài Ân cùng nhau t Lâm sở. i ò n đường Văn có Giai mặt ẫ u thân. tứ Trước Có ý tứ gì? m lâm ngưng biểu tình rất nghiêm túc đường văn giai m ấ p máy môi nghi ngờ nói lâm hồng đi ngang qua nghe được á di cùng thúc thúc cùng nhau tới tam á lâm ngưng vỗ tay phát ra tiếng t h u ậ n tay chỉ hướng cách đó không xa lâm hồng t h ú ta kỳ thật ta đối với quán ba không có gì hứng thú bọn tỉ muội cùng đi nhà ta đi nhà ta tuy nói so nơi này tiểu nhưng nhất định so nơi này tự tại ta ma ma chủ n g ệ rất không tệ vừa nghĩ tới mẫu thân cố ý bay tới cho chính mình chúc mừng sinh nhật đường văn giai lúc này cũng ngồi không yên lúc này đề nghị đừng để a di g à y vò đi nhanh lên thật sự cho rằng chúng ta không ghen ghét ta đi thôi phơi lao đậu là đủ rồi còn nghĩ phơi ma ma đi mau đi thong thả không tiễn theo lâm ngưng đến xa ý ỉa đến e lý dạ một cái so một cái trực tiếp một cái so một cái kiên quyết đường văn giai h à to miệng cuối cùng vẫn có chút không bỏ được cùng ba nữ nói tạm biệt này ra hỏa thúc thúc mới vượt đều không có mời chúng ta thật muốn đi cùng còn chưa đủ thêm t h i ề n đợi đường văn giai đi sau lâm ngưng cười cười hướng về phía ngồi đối diện lượng nữ nói ha ha đoán chừng là khẩn trương quên mới vừa ở thuyền bên trên ngoại trừ bánh gà tô lúc ấy đường văn giai phụ thân cơ bản không có chuyển qua vị trí toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm điện thoại ta nhìn đều mệt hồi tưởng lại lúc trước trăng cảnh hễ、e、lì ra bẻ bẻ ngón tay cười nói còn không đều tại ngươi đằng sau lúc ấy liền mặc cái bi kín h i đường văn giai phụ thân có thể không khẩn trương a sao y không cao hứng nhi trừng mắt nhìn một bên hệ lý dạ nói tiếp người nước hoa vẫn tương đối nội liếm hàng xúc cùng các ngươi mô nà cô không giống nhau không có bikini ra biển là không hoàn chỉnh nói cho ngươi cũng không hiểu ta như thế nào không hiểu chúng ta sao đi a ra bi a cũng là có biển có a hai ngươi tiếp tục ta trở về mắt nhìn thấy hai nữ càng trò chuyện càng này lâm ngưng đứng lên trực tiếp nói trở về ngươi đi đâu không ăn cơm sao ta trở về hộ thành phố bên kia có chuyện gì lâm ngưng vẫy vẫy tay cơ Tả hữu hai người ữ c ũ n không, không c đi đi, thành ngữ h thủy n b n thật a dịp h tốt ta muốn đi thủy liệu pháp một người đi không có ý nghĩa này không hẹn cá nhân à lúc này trở về vừa vặn tới kịp lâm ngưng nói bay một bộ xem thường dáng vẻ dù sao lưới đánh cá đã vung còn lại liền xem cá ta cùng ngươi đến liền là này nhà khách sạn thủy liệu pháp cũng không tệ lắm nói thật kỳ thật ngươi nếu thích những này có cơ hội đi monaco chúng ta quốc gia hải dương suối nước nóng b a i tắm thế giới nghe tiếng vậy còn chờ gì hiện tại liền đi h ê ly i ả quả nhiên thực thượng đạo lâm n g ư n g một bên nói một bên kéo qua s a y cánh tay rõ ràng không nghĩ cho s a y nói không thể cơ hội ta đừng đi ta đừng dùng người khác dùng qua đồ vật không sạch sẽ vậy toàn thay mới lâm n g ư n g thực trực tiếp không có tiền làm không được chuyện nếu có vậy lượng tiểu sách vợ c ả p kéo là khách sạn nhiều lần lấy được vinh hạnh đặc biệt dưỡng sinh nhãn hiệu dưỡng sinh ngự có điểm đặc sắc ma dốc phòng tắm hơi nhà tuyết càng làm cho lâm ngưng mở rộng tầm mắt tôn trọng con người cùng tự nhiên định chế thức vật lý trị liệu toàn bộ hành trình hương diễm mới tinh bàn điều khiển bên trên lâm ngưng ế l ý dạ sa y ỉa ai lớn ai nhỏ một mắt hiểu rõ chương một trăm chín mươi chín trở lại hố lâm ngưng một đoàn người để h ố thời điểm tia chiếc màu hồng nhạt phẹn tùng đã ở sân bay đại sành bên ngoài ngừng có đoạn thời gian sở dĩ bỏ xuống ế ly dạ sa y đi suốt đêm trở về hô thành phố có một phần nhỏ nguyên nhân là lâm ngưng nghĩ rơi trên máy bay đáp ứng hệ l ì y ra chuyện đại bộ phận còn lại là bởi vì linh người ở đâu xác định là bọn họ màu hồng nhạt phẹn tuần h à n g sau lâm ngưng biểu tình ít có ngưng trọng người ta trói lặn vĩ lâu mặc dù không tìm được đoạn lông mày nhưng tám chín phần mười là bọn họ ngồi ngay ngắn ở phụ xe phụ trách tới đón người linh liếm liếm m ô i thấp giọng nói làm sao tìm được ta âm thầm tra xét toa toa bị lột đi cùng ngày the vẹn nhìn lạ hổ tẻn bên ngoài mấy cái đầu phố hết thể theo dõi làm toa toa đi nhận thức trực tiếp thẩm không tốt sao không oan u ổ n g một người tốt đều là ta cha mẹ đồng liêu đều là nghe lệnh làm việc nếu thật là bọn họ đâu ta chỉ cần hung phạm động chi lấy tiền đi lâm ngưng nhữ nhữ mày đã quyết định đem một số chuyện giao cho lâm ninh lâm ngưng liền sẽ không dơ bẩn chính mình tay lâm ninh xảy ra vấn đề còn có lâm ngưng nếu như hai cái đều xảy ra vấn đề ngoại trừ dùng sức mạnh không ai khả năng giúp đỡ chính mình không sức lực ngươi bây giờ so ngươi đệ đệ kém xa đổi hắn tới linh n ế t miệng so với trước mặt lâm n n g không chút kiên kỵ lâm ninh không thể nghi ngờ cản đối với chính mình cầu vị không phải lúc lâm nưng m ấ c máy môi có chút lắc đầu lâm ninh có thể cường thế nhưng không thể biến thái tại không tìm được hảo phương pháp làm được thu phóng tự nhiên trước đó lâm nưng liền sẽ không tùy tiện làm lâm ninh ra tới người tại lo lắng cái gì bận rộn nguyên một tới tay đ ổ chơi cứ như vậy bay phụ xe linh không cam lòng nói tâm tính cái gì này có cái gì tốt lo lắng lâm nưng một bộ thần thao thao dáng vẻ linh là thật không có xem hiểu phụ xe linh nhịu nhữ mày nghi ngờ nói ngươi không hiểu nhìn thấy ăn không được cảm giác rất dễ dàng không đúng ha ha, ha. đưa ta đi theo vẹn nghìn xụ lạ hổ tẹn trung cư ta gọi lâm linh tới dường như nhớ ra cái gì đó lâm ngưng nói xong nói xong nháy mắt bên trong cười ra tiếng cả người một bộ ý khí phấn phát dáng vẻ canh thần nhất phẩm a t ò a nhà 1 1 l ngồi trên mặt đất toa toa trên tay mang theo một lần găng tay trước mặt trên bàn t r à thả hai chậu l ớ a tôm lý lý không lừa ngươi ta hiện tại còn cùng giống như nằm mơ toa im m ồ t bên trong tôm đôi toa toa t ạ m chặt lưỡi hướng về phía bên người lì lì cười nói an tôm uống trắng t h n h xem trọng thanh âm đây coi là cái gì mộng đồng dạng ngồi trên mặt đất ăn miệng đầy chảy mỡ lý lì một tay cầm tôm đôi thuận miệng nói hơn ước biệt tự h một trăm tấc tivi xin nhờ tỉ m ộ i bắt trọng đ i ể m toa toa lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn làm lý lì vừa nói như thế lúc trước điểm này c ả m khái nháy mắt bên trong không có ai không cần đến ngươi nhắc nhở ta mới là đang nằm mơ vẫn là cả ngày lý lì thở dài trước mặt tôm đột nhiên liền không thơm than thở cái gì d ạ n phố mỹ dung mạch lìn trà chiều bơi lội tôm một ngày này trôi qua không tốt sao già mồm toa toa không cao hứng nhi chừng l ý lì một chút như vậy nhật tử đặt tại trước kia toa toa liền nghĩ cũng không dám nghĩ tìm muội nếu như ngươi nghĩ tùy thời có thể như vậy nhưng ta không được ta còn phải ngủ trở về ta phòng cho thuê còn phải ngồi ta tàu điện ngầm xe bus ăn ta thức ăn nhanh một cái hạt bụi bẻ hai bên hoa đừng như vậy nếu như ngươi muốn theo lúc tìm ta liền tốt cũng đừng mỗi ngày có ngươi đây coi là cái gì k h u ê mật một tháng làm ta ăn một lần nhà giàu ta liền thỏa mãn ngươi trước kia mỗi tuần đều mời ta ăn tiệc chưa từng vượt qua năm trăm vẫn là đòn mua chán ghét ngươi lúc ấy một tháng liều sống liều chết cũng mới kiếm hơn một vạn hhh đi qua không đề cập nữa lão bản nương lúc nào phát tiền lương lão nương lần này nhất định phải đổi gian mang cửa sổ phòng cho thuê giam lại nhật tử lão nương chịu đủ hiện tại phát thanh toán bảo chuyển ngươi ngươi quả nhiên không thích hợp làm ăn liền chưa thấy qua nhà ai lão bản cho nhân viên phát tiền lương là lén chuyển thanh toán bảo cái kia hẳn là làm thế nào tìm muội nói thật kia tòa nhà chính thức vận doanh còn có đoạn thời gian tổng như vậy rảnh rỗi cũng không phải chuyện có cơ hội ngươi vẫn là đi báo cái mở bờ a cái gì a mma kia ven hồ đại học không phải rất hòa nha nhà ngươi kia vị đại thiếu cho ngươi muốn cái danh lạch không khó lắm ta thật không có nghĩ tới những này ta sẽ cân nhắc là nên ngẫm lại tỉ muội đừng chê ta nói chuyện khó nghe luôn có chơi chán thời điểm nhà ngươi kia vị mới mười tám mới mẹ cảm giác này đổ vật ta đều hiểu lý l ý nhất miệng tuy nói chưa thấy qua lâm ninh nhưng mọi thứ trước hết nghĩ hư tổng không sai n à y không có gì khó nghe sự thật chính là như vậy ta nhận cú điện thoại thanh â m giảm điểm trước lâm ninh điện thoại tới thực đột nhiên nhìn điện báo hiện t ư ợ n g nhắc nhở cầm điện thoại chạy chậm đến ban công toa toa trong lòng đột nhiên lộn bột một chút uy là ta thân ái nhớ ngươi cho ngươi nửa giờ cửa tiểu khu thấy tốt tốt tốt điện thoại bên kia lâm linh ngữ khí bình thản nghe không ra tâm tình c ú p điện thoại toa toa cắn cắn môi kinh ngạc nhìn phòng khách lập thức đồng hồ làm sao rồi hắn muốn trở về rồi chúng ta nhanh lên thu thập thu thập xong ta liền đi sững s ở tại chỗ khuê mật trạng thái rõ ràng không đúng lý lì nhịu nhữ mày vội vàng nói hắn tìm ta ta muốn đi ra ngoài chuyến nơi này giao cho ngươi lấy lại tinh thần toa toa một bên nói một bên bước nhanh đi hướng phòng ngủ được ly ly nặng nề gật đầu dư thừa nói một câu đều không có hỏi đừng nói là nhanh trời vừa d ạ n g sáng chính là ba giờ lâm ninh có cần toa toa liền không có cự tuyệt khả năng khoác kiện áo khoác bên ngoài lạnh leo đây toa toa động tác rất nhanh ly ly bên này mới vừa đem rác rưởi phân loại cùng với giày cao g ó t cộc cộc tiếng vang trước mặt đã là một thân liền thân vánh ngắn một tay giỏ sách mang theo trang toa toa không còn kịp rồi ta đi trước sắt qua s ô n môi phun qua nước hoa toa toa bước nhanh ra phòng hô thành phố d ạ n g sáng phồn hoa vẫn như cũ canh thần nhất phẩm ngoài cửa chính một cỗ màu đen t ô z ô tạ phạt chậm rãi rừng s á t ở ven đường ngồi ngay ngắn ở lão bản vị lâm linh ít có xuyên qua quần tây áo sơ mi trên sống mũi nhiều phó v i ề n vàng kính mắt kính mắt quả nhiên là ngụy trang không hai phát bảo không nghĩ tới ta chỉ là thuận miệng nhấc lên theo vẹn n h ì n xụ l à h ồ tẻn thật là có kính mắt bán vị trí lai linh thản nhiên nói a ngành dịch vụ không có tiền làm không được chuyện nếu có chỉ có thể trách chính mình cùng lâm linh hừ lạnh một tiếng đưa tay nâng đỡ kính k i ê n Lần đầu tiên mang cái đồ chơi này, ít nhiều có chút không quen. Cố ý vớt tóc lâm hồng trở về, đổi đệ đệ đến, là chuẩn bị bông ra chơi. nhiều người phức tạp, ta tỉ không thể biến mất quá lâu, xác nhận qua đi, hết thể giao cho ngươi, phạm là cùng hại ta cha mẹ có quan hệ, vô luận là người vẫn là tổ chức, một cái không thể bỏ qua. thu được, ta chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. chương hai trăm nhận thức, hô thành phố, canh thần nhất phẩm, ngoài cửa chính. chạy chậm ra đại môn toa toa vừa mới đứng vững góc chân, trước mặt chính là một cô tô dô ta hạp phạt. đợi thấy rõ người tới, toa toa m ấ p máy môi để ép ấy yên lặng ngồi vào lâm linh bên người không vị sốt u ruột chạy t ô dô ta ả ạ phát không nhỏ toa xe bầu không khí ngưng trọng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cảm thụ được trên đùi tới tự lâm linh ngón tay gõ nhẹ như muốn há một muốn nói chút gì toa toa cuối cùng vẫn nhìn xuống đêm đó bắt ngươi người tìm được ngươi lợi lát nữa cùng với nàng đi nhận thức thấy rõ ràng nói cho nàng làm tầm mắt bên trong xuất hiện lạn vĩ lâu thời điểm lâm linh dừng trên tay động tác nhấc chỉ điểm một chút vị trí lái linh trước tiên phá vỡ toa xe yên tĩnh ngươi ngươi không đi sao đưa tay không thấy được năm ngón lạn vĩ lâu đừng đề cập có nhiều dọa người toa toa không tự chủ được dùng mình một cái rung giọng nói ta xe bên trong chờ ngươi ta sợ hãi nên người sợ là bọn họ mới đúng đi thôi nhìn toa toa trên người màu đỏ liền thân váy ngắn lâm n i n h vẫy vây tay thật muốn có người ngoài vừa lúc xuất hiện tại lạn vĩ lâu bên trong còn không chừng ai dọa ai ân ta nghe ngươi ta không sợ ta đi lâm n i n h một bộ không cho cự tuyệt dáng vẻ toa toa nào dám nói không yên lặng xuống xe toa toa theo sắt linh phía sau bước nhanh vào tầng hầm không đến một khắc đồng hồ dáng vẻ lần nữa trở về toa toa l ẻ loi một mình có trời mới biết này đoạn không dài con đường cái này cô nương chân có nhiều nhuyễn nhịp tim có bao nhanh ồ ồ tầng hầm tối quá sớm biết không mặc giày c a o gót ta tiếng vang nhanh làm ta sợ muốn chết ngồi vào xe bên trong toa toa một tay vô ngực một tay lôi kéo lâm linh tay dịu d à n g nói như thế nào không ra đèn tin ngươi không phải mang điện thoại di động a tiểu nữ hải kia cho ta nói không cho ta mở ta liền một đường lục lọi trở về tiểu nữ hải ngươi mới vừa không phải làm ta đi theo nàng sao nàng nhưng hỏng đi tới đi tới liền không còn hình bóng làm ta sợ muốn chết nàng gọi linh lớn hơn ngươi linh hình thể là nhỏ một chút chỉ nhìn bóng lưng cùng tiểu nữ hài đích sắc không có kém bao nhiêu lâm ninh cười lắc đầu nói tiếp đều xác nhận là bọn họ sao bên trong một cái ta có ấn tượng còn lại ba cái ta không có năm chắc hồi tưởng lại vừa mới ở tầng hầm ngầm trông thấy bốn cái mê man nam nhân toa toa thành thật nói xinh đẹp tới phía trước lâm ninh lo lắng nhất không ai qua được bắt lầm người toi công bận rộn một trận lúc này trải qua toa toa xác nhận lâm ninh vẫn luôn x á c theo tâm cuối cùng để xuống cha mẹ thù nghĩ đến hẳn là sẽ không để cho chính mình chờ quá lâu có thể đến giúp ngươi liền tốt kỳ h í lâm ninh một đường hơi nhũ lông mày cuối cùng khôi phục bình thường biết lâm ninh lúc này tầm tình cũng không tệ lắm toa toa thuận thế ôm c h ầ m lâm ninh cánh tay cười duyên nói không sai muốn cái gì ban thưởng toa toa đích sắc giúp chính mình đại ân có công tự nhiên muốn thưởng lâm ninh cười cười trực tiếp nói ngươi đối với ta đã rất khá không có gì nghĩ muốn đúng rồi nghĩ như thế nào đeo kỳ nga mới vừa kém chút không nhận ra được xem thật kỹ hảo nhãn b ha ha, linh linh toa toa, dù hoặc ở khắp mọi nơi này cô nương cũng không biết là vô tình hay là cố ý vốn cũng không dài váy chạy không đến biên giới vị trí lại lâm linh phít mắt kiết như ẩn như hiện hình xăm không cao hứng mới nói nhìn đâu vậy làm thế nào lái xe đát cẩn thận ta khiếu n ạ i ngươi lâm n i n h tâm tình rõ ràng rất không tệ toa toa cắn cắn ngôi một tay nhẹ nhàng x ẹ t qua phủ lấy tất chân chân dương cả giận nói khiếu n ạ i a ta xem ngươi là ngứa ra đúng nha nhưng ngứa ha ha như ngươi mong muốn a có ý tứ gì như thế nào quay đầu rồi ngươi không phải ngứa ra a đem ngươi trói l ạ n bí lâu tin tưởng ta sáng mai liền không ngứa ta sai rồi về nhà có thể không a chậm sự thật chứng minh ngươi không thể quá đắc ý Vốn vấn về vị vô khố. bốn nóng lòng biết thẩm vấn kết quả lâm Ninh, rất nhanh liền đem lái xe trở về lạn vị lâu địa Nhìn bốn phía đen nhánh vô cùng hoàng cảnh, phụ xe toa toa, lúc này không nước là Lâm lái lâu lúc là có chút khóc biết sai kết thẩm rất trở toa toa, thật chút mắt. Ta phía phụ đem quả ra r địa xe xe ồ i khỏi không nhì nên ném đem đây ta cái ó được hay không. Toa toa mấp m y m ô ôm Lâm Ninh một tay, nói, nào i cái nói. cái n năn nỉ n h một tay, Ồ, sai rồi túi thấp đầu lâm n i n h khoe môi niết lên cười xấu xa một bên phát ra tin tức một bên nói cái nào cái nào đều sai ha ha phồng lên miệng toa toa thoạt nhìn còn rất manh lâm linh cười lắc đầu lâm i ế linh, toa toa linh có chút không yên lòng lái xe thỉnh thoảng liếc mắt điện thoại di động bên trong linh tin tức giao diện người buổi tối muốn trụ chỗ này sao trung cư vườn hoa dịu lấy lâm linh toa toa ôn nhu nói ân hừng đông đi đặc thù đạo cụ đều tại làm lạnh lưu tại bên này không thể nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều lần nữa liếc nhìn điện thoại lâm ninh n h ị nhũ mày không hiểu loại điểm xấu dự cảm buổi tối ta muốn cùng ngươi có thể không toa toa cắn cắn môi hai gõ má đỏ lên chút bên t h a y nóng chút ân lâm ninh nhẹ gật đầu vô luận là đặc thù đạo cụ vẫn là hệ thống trừng phạt này chợt có chợt không có luôn luôn thử xem còn tốt không có thật sao n g ư ơ i muốn ta mặc cái gì thích cái gì nhan sắc tất chân cái gì nhà bên trong đều có thích ô giật ô ô không đợi toa toa nói xong hoành không truyền đến tiếng còi cảnh sát vang vọng chân trời lâm n i n h nhũ nhũ mày trong lòng cái loại này điểm xấu dự cảm càng sâu thật đáng ghét muộn như vậy còn đem thanh âm mở như vậy lớn cũng không sợ nhiễu dân đột nhiên náo một màn như thế thật rất ảnh hưởng bầu không khí toa toa nhất miệng dịu dàng nói về nhà trước hảo đát hô thành phố nào đó phòng họp ngồi ngay ngắn ở chủ vị ban ngành liên quan người phụ trách lý đạo tàu mày bốn cái công việc bên ngoài nhân viên vô cớ mất liên lạc gần bốn g i mọi người đang ngồi người liền không có không lo lắng Báo chương á cái o biến đồng n mất đều sự là người ngoài biên c hai ế định vị khi có khi không, đại khái vị trăm linh một bọn họ chuyển đến phải. Trưng 201, thân thích thang thần nhất phẩm a tòa nhà một mươi một l nâng cốc lấy ra vừa tới nhà lâm ninh dưới chân không ngừng nói chuyện đồng thời nhấp chỉ điểm một chút ban công phương hướng chân sau vào cửa toa toa dư thừa nói nhảm một câu không có lấy rượu bưng mâm đựng trái cây bưng đồ ăn vặt sáng rõ người thẳng q u á n mắt ra ngoài đi được rồi ta liền tại bên trong có chuyện gì tùy thời gọi ta ta nghe được lâm linh biểu tình không khó coi ra chút cái gì yên lặng ngồi trở lại phòng khách toa toa lúc trước về điểm này tiểu tâm tư lúc này là để cũng không dám để đại khái nửa giờ dáng vẻ linh điện thoại đúng hẹn mà tới về mặt thời gian xem lúc trước loại dự cảm bất tường kia quả nhiên là xuất hiện ở linh bên kia chủ quan bốn người này có nội khảm định vị bọn họ hẳn là có một bộ nội bộ đúng giờ phương thức liên lạc thời gian một đến bên kia chưa lấy được đáp lại liền theo định vị đổi tới điện thoại bên kia linh ngữ khí bình thản đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng thật cũng không nhiều bối rối xem nhẹ bọn họ trước nói ngươi ngươi bây giờ an toàn sao ban công một bên lâm linh tập điếu thuốc trầm giọng nói ta thử an toàn nếu như ta muốn tránh trên đời này không ai tìm được ta nói một chút đi đều hỏi ra cái gì rồi hữu dụng tin tức một cái không có hiện tại xem ra bọn họ là yên tâm có chỗ dựa chắc biết sẽ có người cứu bọn họ một cái đều không có này không giống như là người phong cách người lúc trước ngạch người tỷ lúc trước thuyết phục chi lấy tiền nói cái gì đồng liêu cho nên ta không có ra tay đâu gắt không phải rất có năng suất lâm lưng lúc trước trên xe nói lời linh cũng không có quên quán thượng như vậy cái chủ tử thật rất không còn cách nào khác bảo đảm chính mình tiền đề hạ mang một người đi làm được sao lúc này thiết bị không đủ ta không cách nào bảo đảm mang đi người có hay không bên trong khảm định vị lại một cái thời gian không đủ rút lui trước cái đôi quét sạch sẽ đúng rồi âm thầm đem bốn người này thăm dò rõ ràng nghĩ biện pháp đem tin tức chuyển cho ninh trung quân ninh trung quân cái kia tiểu lão đầu cùng chính mình mục đích đồng dạng đem tin tức cho hắn cũng không có gì cúc điện thoại lâm ninh nâng đỡ kính khiên phải thừa nhận không chỉ là linh chủ quan chính mình cũng chủ quan b à ảnh mẹ nó t h ắ t thất lương cơ không nhỏ ban công một tiếng vang thật lớn một tiếng giận mắng đến miệng con vịt cứ như vậy bay thật đúng là có đủ làm giận cuối cùng liếc nhìn nát một chỗ bình rượu lâm ninh có chút bực bội vào phòng khách rõ ràng lâm ninh dưỡng khí công phu còn có đợi tăng cường ngươi lại ngồi chỗ này làm gì thật đem chính mình làm mèo ngồi q u ỳ chân tại mèo trên nệm toa toa toàn thân khẽ run lâm ninh nhịu nhữ mày không cao hứng mới nói ta ta sợ hãi nổi giận lâm ninh đừng đề cập có nhiều do a người nếu không phải sợ lâm ninh tìm chính mình toa toa kém chút tránh về phòng ngủ không liên quan gì đến ngươi đi thay quần áo tìm quán ba ngồi một chút lần nữa liếc nhìn ban công ý thức được này cô nương là bị chính mình dọa lâm ninh xoa nhẹ đem toa toa tóc nói khẽ hiện tại đi sao cái này có quy định quán ba thuộc về chỗ ăn chơi đại bộ phận hai giờ liền không tiếp tục kinh doanh chậm quá mức toa, toa chậm dại đứng lên ô m lâm ninh cánh tay ôn nhu nói vậy đi một phần nhỏ không tin những n à y khui rượu đi đều như vậy thủ quy củ là có không ít thế nhưng là cái này thời gian đi đều là tiểu thí hải rất loạn người muốn đi chúng ta sáng sớm ngày mai điểm đi qua ta làm ta khuê mật cho ngươi đặt trước vị trí tốt nhất tiểu thí hải nói thế nào lâm ninh n é p miệng đơn thuần tuổi tác có vẻ như chính mình cũng coi là tiểu thí hải tới một chút sau quán b a ưu đãi rất lớn những cái đó thanh niên thấu cái t h ấ p tiêu đi vào chụp ảnh tìm kiếm một ít say bất tỉnh nhân sự cô l ơ n phát chút ít tài cái gì có đôi khi mấy đợt người sẽ có xung đột quán b a toa toa cũng không lạ lẫm hào khuê mật ngay tại quán b a làm việc có đôi khi thực sự thiếu người hoặc là đến rồi hào khách toa toa cũng sẽ đi thấu cá nhân khí kiêm chức làm diệu thác càng loạn càng tốt đang lo không có chỗ ngồi chút giận lâm ninh không quan trọng cười cười lâm thời quyết định đi quán b a chính là vì phát tiết thật muốn có người t r e o chọc chính mình vậy thật đúng là ngủ gật đưa gối đầu không có gì thích hợp bằng chúng ta không đi có được hay không ngươi có khí liền vùng trên người ta nhà ta thực yêu thích một lời không hợp liền đem người chôn b u ồ n hoa lâm ninh toa toa thế nhưng là tận mắt nhìn thấy trạng thái này lâm ninh thật muốn đi quán bar thật gặp phải mấy cái chán sống lệnh gia chủ hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi ngươi không muốn đi hảo chậm ngươi ngươi mới vừa không phải đáp ứng ta cùng ngươi nhà ngươi muốn làm sao chút giận đều được chúng ta không đi có được hay không ô n lâm ninh cánh tay toa toa thanh âm có đủ ngắn người vì hòa bình này cô nương cũng coi là không thèm đếm xỉa được rồi ngươi nói không đến liền không đi thôi cũng không biết là vì cái gì làm toa toa như vậy quáy dậy một cái nguyên bản một bụng hỏa nháy mắt bên trong đổi cái nhan sắc lâm ninh nhắc chỉ vớt ve toa toa h ư ở n g đỏ gương mặt đi quán bar khi dễ người ý nghĩ phai nhạt rất nhiều hắc hắc ngoan ta đi tắm rửa thay quần áo có kinh hỉ cho người nhà đi thôi đặt được c ước muốn toa toa bóng l ư n g thực vui sướng ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a lâm ninh ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can suy nghĩ xoay nhanh lần nữa trở lại phòng khách toa toa làm lâm ninh hai mắt tỏa sáng chính là chẳng biết tại sao sắc mặt của cô nương này không những không có lúc t r ư ớ hồng nhuận không nói ngược lại tái nhập chút làm sao vậy lại bị cái gì hù dọa ta nói ngươi là gan không khỏi cũng quá nhỏ điểm lâm ninh khỏe môi miết lên nhàn nhạc cười nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng v ô vỗ chính mình chân ta ta có chuyện nói với ngươi toa toa cắn cắn môi yên lặng ngồi tại lâm ninh đùi bên trên một tay ôm trầm lâm ninh cổ run giọng nói có chuyện gì nói thẳng vẫn chờ ngươi kinh hỉ đâu ta cái kia đến rồi sớm hai ngày cái gì đồ chơi thân thích cái này đồ chơi còn có thể sớm a có thể là bị kinh hách cũng có thể là thủy liệu pháp làm nhiều rồi tối hôm qua cùng ngươi tỉ tỉ đi làm lần ban ngày cùng khuê mật lại đi làm lần không có gì tới thì tới hôm nào chính là lâm l i n h nhét miệng khó tránh khỏi có chút m ấ t h ứng thật xin lỗi mới vừa lúc ấy ta còn tưởng rằng là bệnh cũ phà vào kết quả thay quần áo thời điểm mới phát hiện nhan sắc không đúng ta ta cũng không nghĩ như vậy cùng lâm l i n h quan hệ có hay không tiến thêm một bước đối với toa toa tới nói rất quan trọng hiện tại cơ hội tới lại bởi vì chính mình thân thể xảy ra vấn đề không có bắt lấy vẫn là rất phiền muộn biết nhan sắc không đúng còn mặc thành dạng này thật coi ta là thành nhân đi nghỉ ngơi đi nên chú ý còn phải chú ý lâm ninh nâng đỡ kính mắt chụp đem toa toa phủ lấy vớ cao màu đen chân phải thừa nhận đêm nay thật đúng là mọi việc không thuận lỗ t h a i tới ta lặng lẽ nói với ngươi tựa như nghĩ đến cái gì hay là sớm đã có tính toán toa toa cắn cắn môi nhìn về phía lâm ninh hai mắt bị nhãn như tơ chương hai trăm linh hai tạp rể mười tám tuổi thiếu niên độ tuổi huyết khí phương cương lâm ninh mở mắt ra thời điểm đặc t h u đạo cụ làm l ệ n h đã sớm được rồi không biết bao lâu so sánh tối hôm qua phát sinh đủ loại tương tại phòng tắm ca hát nhật tử quả thực không đành lòng nhìn thẳng nữ nhân không hổ là nam nhân tốt nhất lao sư sáng sớm tốt lành ta làm điểm tâm ngươi muốn ăn trước cái nào giống nhau là dây b u ộ c tất tất chân ngắn khoản g máy ngủ cao góp trang điểm hiện tại toa toa cả người rõ ràng so lúc trước dễ dàng rất nhiều có hay không hảo đề cử lâm ninh cười cười nói chuyện đồng thời chậm rãi chống lên thân thể nửa rửa đầu giường ngươi có muốn hay không đoán xem ta muốn ăn cái gì ba m mờ kỳ cắn môi toa toa gỡ đem đầu tóc túi người xuống nháy mắt khó nén phong tình và trùng xéo đi đánh răng không có liền l o t gặm này cô nương không che giấu chút nào m ị thái thật rất chọc người ôn n u hương mộ anh hùng những lời này lâm ninh lúc này cũng coi là có chút thể hội hì hì đúng rồi ngươi điện thoại vang lên rất lâu điện thoại cho ta ở bên ngoài đóng cửa lại h ả o đát này thân là ta hôn qua dạo phố lúc mua cho ngươi ở nhà quần áo ủi tay qua ân đi làm việc đi hô thành phố nào đó văn phòng ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc trước cảnh trí viễn yên lặng để điện thoại di động xuống ngồi đối diện là cau mày lý đạo bốn cái mất tích công việc bên ngoài nhân viên tìm được nhưng bị tìm được vị trí l kia tòa nhà là l gần nhất đang n h i chuẩn bị làm trở lại chúng ta có ba mươi lợi nhuận quyền không nói tương gia y ra lý ra đời thứ hai cũng đầu không ít tiền tiến đi còn có hủ quốc âu mỹ chờ nổi danh xí nghiệp đã khi tiến vào chiếm giữ hiệp nghị hiện tại phong đó ảnh hưởng thật không tốt liên miệng một ngày cho ta hai mươi bốn giờ là được này đóng lạn vĩ lâu đã nát vài chục năm khối này thành thị bệnh vậy đến vị trí quá dễ thấy thật vất vả có cơ hội dục hỏa chúng sinh ngươi bây giờ muốn phong nó cho dù là một ngày cũng không ai sẽ đồng ý cảnh trí v i ệ n thở dài tuy nói ly đ ả o chỉ cần một ngày thời gian nhưng bởi vì một cái hoài nghi liền làm phong tỏa h i ệ n nhiên không thực tế bị tìm được bốn cái công việc bên ngoài nhân viên những năm này đã làm rất nhiều chuyện biết rất nhiều liên lụy các mặt rất nhiều trước mắt chúng ta đối với mục tiêu nhân vật hoàn toàn không biết gì cả động cơ là cái gì lại biết cái gì những này đều phải trả rõ ràng sở dĩ có nhân viên ngoài biên chế chính là vì làm chút không tiện chuyện bị tìm được bốn người mất liên lạc trong lúc có hay không nói chút không nên nói không ai biết được đi trình tự bình thường trước cùng nghiệp chủ liên hệ trải qua nghiệp chủ đồng ý các n g ư ơ i người lại vào sân tranh thủ đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất bên kia vẫn luôn không tiếp điện thoại cũng không thể làm như vậy hao tổn á chờ một chút xem tỉ tỉ liên lạc không được liền liên hệ đệ đệ kiểu gì cũng sẽ tiếp cảnh trí viễn r ứ t lời lần nữa cầm điện thoại lên nhìn điện báo hiện tượng tên lâm ninh m i ế miệng thuận tay điểm nghe tiểu ninh cảnh thúc bên này còn bận đ i ệ liền nói ngắn gọn n g ư ơ i tỷ lục ra miệng hạng mục kia xảy ra chút vấn đề n g ư ơ i giúp đỡ cho trả hỏi để n g ư ơ i tỷ người rút khỏi điện thoại bên kia cảnh trí viễn một bộ rất quen thuộc dán vẻ điếu điếu tốt không đợi cảnh trí viễn nói xong lâm linh trực tiếp c ú t điện thoại lần trước tại cảnh trí viễn văn phòng chính mình thiếu chút nữa lao hồ ly này nói cầm cha mẹ quá khứ lừa gạt chính mình cũng thua thiệt cảnh trí viễn nghĩ ra được bên kia treo chuyện này trước phóng phóng đi lâm linh thái độ cũng không như thế nào tốt cảnh trí viễn bất đắc di cười, cười hoàn toàn nhìn không ra tức giận bộ dạng ta trước thử cùng thi công đơn vị câu thông xuống đi lý đào thở dài không thể không nói đồng dạng là làm xí nghiệp này có bối cảnh c ũ n g không có bối cảnh chính là t r ê n lệch rất xa thang thần nhất phẩm a tòa nhà mười một l có lẽ là tâm tình nguyên nhân trước bàn ăn lâm ninh muốn ăn rất không tệ toa toa chuẩn bị c á c thức bữa sáng hơn phân nửa vào lâm ninh bụng lại nếm thử cái này ta cố ý chương x ỉ u mại xuống không biết chính mình bao nhiêu cân lượng a ngồi tại chính mình chân thượng toa toa xoay không ngừng lâm ninh n â n đỡ trên sống núi con mắt không cao hứng mới nói người ghét bỏ ta ân ghét bỏ phồng lên miệng toa toa t h u ậ t nhìn còn rất manh lâm ninh gật đầu cười đưa tay đem toa toa bỏ vào một bên dựa vào trên ghế vô tình ta chẳng phải chân dài một chút hơi bị lớn trắng điểm eo nhỏ một chút vóc người đẹp một chút xéo đi nói liền nói khoa tay cái gì sức lực xem được không nhìn con em ngươi giữa ban ngày yếu điểm hảo được không ngươi chính là của ta hảo nha nữ truy nam cách tầng xa không phải là không có đạo lý toa toa này không cần mặt mũi dạng thật rất khó khăn chống đỡ tiện tay thưởng này cô nương một cái bàn tay lâm ninh nâng đỡ kính mắt bước nhanh vào phòng giữ quần áo người muốn đi sao ta còn có chuyện muốn theo người thương lượng đâu nhìn một thân quần tây áo sơ mi lâm linh mới vừa thu thập xong phòng bếp phủ lấy điều tạp dề toa toa ôn nu nói không đi nữa ta sợ bị ngươi tức chết về sau ở nhà không cho phép mặc ngắn như vậy khiến cho cùng chỉ mặc điều tạp dề giống như tuân mệnh hh ắ c ắ c ngươi là muốn đi sao h ắ c ngươi muội có chuyện gì nói chuyện cũng không biết vì cái gì mỗi lần thấy toa toa lâm linh hỏa khí liền không nhịn được cọ cọ đi lên bốc lên này cô nương tựa hồ có loại thiếu ăn đòn siêu năng lực làm cho người ta nhịn không được muốn quất nàng kia tòa nhà vừa mới làm trở lại ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi trước m ở v ờ à. lý lì tối hôm qua nói lời toa toa có nghe vào thừa dịp lâm ninh tâm tình cũng không tệ lắm lúc này để chuyện này tại thích hợp bất quá muốn đến thì đến nói với ta làm gì không có tiền thích học tập là chuyện tốt không có đạo lý không đồng ý lâm ninh vầy vây tay nói thẳng ta muốn đi ven hồ đại học nhân mạch trọng yếu bao nhiêu toa toa hiểu đã quyết định muốn đi tự nhiên muốn chọn cái tốt mã hiệu trưởng cái kia là cái kia ở trong đó đều là xí nghiệp da ngươi chạy tới làm gì người trò chuyện xí nghiệp sinh tồn trò chuyện như thế nào làm xí nghiệp kéo dài không suy ngươi trò chuyện cái gì trò chuyện ngươi cái kia còn không có mở quán cà phê một ngôi nhà mèo chạy tới cùng một đống xí nghiệp gia hỗn chuyện này thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy lâm ninh nhịu nhữ mày nghi ngờ nói kia không đều là nhân mạch nha ta là nghĩ đến nhiều nhận biết điểm lợi hại người tương lai có lẽ có lẽ đối với ngươi có trợ giúp toa toa mất máy môi những này nhân mạch không chỉ có riêng là đối lâm ninh có trợ giúp a không cần đến không đề cập tới tương lai ngay tại lúc này kia gậy ra học sinh mới cậu lại đoán chừng đều không chính mình thu tô kiếm hơn nhiều lâm ninh vẫy vẫy tay cũng không cảm thấy người bên trong này đối với chính mình có cái gì trợ giúp tốt ta nhưng ta vẫn là nghĩ vậy ngươi nói ta đi đâu ta nghe ngươi nguyên bản còn muốn dễ d ù a vài câu toa toa liếc nhìn lâm ninh thấu kính sau hai mắt nháy mắt bên trong sửa lại khẩu đi học bánh kem đi quán cà phê không đều có những cái đó a a không phải mở bờ a sao chương hai trăm linh ba trực diện ven hồ đại học danh ngạch đối với lâm ninh tới nói chính là một cái điện thoại chuyện sở dĩ không có như toa toa nguyện làm chủ cho này cô nương chọn bánh kem lâm ninh đương nhiên là có tư tâm có ít người không phải không năng lực chỉ là không có cơ hội chỉ là bị cố hữu vòng tròn hạn chế phát huy lâm ninh tin tưởng thật muốn đem toa toa đưa vào ven hồ đại học đưa vào cái kia tràn đầy người sáng lập ceo lớp này cô nương rời đi chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian a ta chúng ta không phải là nói mở bờ a sao là người đều có tư tâm hiện tại có cơ hội đi tiếp xúc mới vòng tròn toa toa có chút tiểu tâm tư đến cũng ở đây khó tránh khỏi a bánh kem không tốt sao lâm ninh kêu dê n đồng thanh nói chuyện đồng thời nâng đỡ trên sống mũi kính mắt quán cà phê bánh kem ta là chuẩn bị mướn người cho dù ta lại có thiên phú cũng khẳng định không có những cái đó làm rất nhiều năm đầu bếp lợi hại là ta đối với n g ư ờ i không tốt vẫn là ta không cho ngươi an toàn cảm giác a tổng giám đốc ban độc thân cũng không ít lấy ngươi điều kiện cùng tuổi tác thật muốn bỏ công sức không cần ta nói đi lâm ninh mặt thay đổi bất thường nguyên bản còn tại suy nghĩ làm sao thuyết phục lâm ninh toa toa trong lòng đột nhiên lộn bột một chút ngươi hiểu lầm ta thể ta thật không có nghĩ tới rời đi ngươi ta chính là suy nghĩ nhiều học một chút đồ vật tương lai có thể giúp đỡ ngươi k i ế p phản ứng toa toa vội vàng nói a giúp ta đợi nhà bên trong mua mua mua không tốt sao ta sai rồi ta ta thẳng thắn nói ta sợ hãi ta lớn hơn ngươi tám tuổi ta sợ có một ngày ta giả ngươi ngán không cần ta nữa ta muốn thừa dịp trẻ tuổi học thêm chút đồ vật nhiều tích lũy một số người mạnh thật muốn có một ngày như vậy ta còn có thể đổi một loại phương thức lưu tại ngươi bên cạnh giút ngươi thật từ ta hình xăm khởi ta liền không nghĩ tới rời đi ngươi ta sẽ cùng theo ngươi cả đời toa toa thực chân thành biến thành người khác có lẽ sẽ cảm động nhưng lâm ninh cũng sẽ không hình xăm có thể sửa có thể tẩy người cũng giống vậy thật muốn có cái độc thân phú hào cùng toa toa cầu hôn là cá nhân đều biết này cô nương như thế nào chọn đầu năm nay tổng giám đốc ban chuyện tình yêu cũng không ít được thôi ta đi trước danh n lạch ta cho ngươi muốn có đi hay không chính ngươi quyết định lâm ninh dứt lời cười xoa nhẹ đem toa toa tóc đi thẳng thắn dứt khoát sân bay thang thần nhất phẩm ngoài cửa chính bước nhanh thượng ả n p h ạ t hàng sau lâm ninh liếc nhìn vị trí lái lâm đông t h ẳ n g nhiên nói gần nhất chuyến bay bay tây kinh khoang hạng nhất hai t r ư ờ n g điện thoại bên kia tiểu tỉ tỉ thanh âm ê m dịu điện thoại bên này lâm ninh mặt không biểu tình cũng không biết vì cái gì làm toa toa nói ra câu kia cả đời thời điểm lâm ninh đầu bên trong cái thứ nhất xuất hiện người lại là dương sàn sàn n à y căn hộ ta thu ta phòng ngủ vĩnh viễn có ngươi một nửa chờ ngươi ngày nào nghèo túng ta làm lao sư dưỡng ngươi cả một đời chỉ cần ngươi muốn xem phim tùy thời tìm ta cái này ước định kỳ hạn chính người lớp học làm thịt kho tẩu học làm bánh bột mì học giặt quần áo cả đời rất ngắn một cái c h ư ớ c mắt thật dài dương san san đã nói viết qua nhật ký không ngừng tại lâm ninh đầu góc hiện ra sở dĩ như vậy vội vã trở về tây kinh chính là muốn gặp cái này ngốc cô nương tùy tâm sở dục vui vẻ không tốt sao cần gì phải lo trước lo sau tự tìm p h i ề n não tương lai sẽ như thế nào lâm ninh không quan tâm lâm ninh chỉ biết là nghĩ liền đi làm tới sân bay tiếp ta ta muốn ngủ ngươi vé máy bay a n h c h ụ lâm ninh hẹ chặt đủ đột nhiên đủ trực tiếp phòng học bên trong dương san san một tay che miệng t i ê n l ạ n g rơi xuống nước mắt cái k i a lâm đại thiếu tiktok huệ b ù i n dương san san từ ngày đó sau liền có chú ý mỗi ngày đúng giờ đổi mới tác phẩm dương san san đều có xem nàng xinh đẹp nàng gợi cảm nàng thành thục nàng vũ mị nàng chân lại dài lại bạch nàng vóc người đẹp tốt nàng trên người có hắn tên chẳng biết lúc nào khởi lâm ninh không còn là cái k i a đã từng ngồi cùng b à n thiếu niên chẳng biết lúc nào khởi lâm ninh thành cái k i a cao cao tại thượng lâm đại thiếu san san người tại sao khóc nói chuyện chính là lưu tiến dương san san cùng phòng Cái kia l ầ người đầu tiên thấy、lâm、Ninh, n Lâm ồ i tại Ninh Lâm bên n g chỉ đèn chân dài cô nương. Giúp ta xin phép nghỉ, còn có, phép nghỉ, đèn nương. xin dài Giúp bởi tối ta ta kia h thanh nhẹ, h ô n Dương San San g trở tốt rất về xá. a âm gõ má ứng đỏ, như vậy trắng má như đỏ, vậy d Lâm là Ninh, chính là bá đạo có thể. À, người kia thể. có bá đạo vị trở về ha ha câu nói kia nói thế nào lưu t h i ế n kéo cái trường âm biểu tình có đủ thiếu dương san san cắn cắn môi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn lóe ta đi thay quần áo người này thân không tốt sao ai cần ngươi lo b à tám lâm ninh thích cái gì dương san san cao t r u n g lúc ấy liền biết nếu không phải kia đôi tất chân cặp đùi đẹp kia thân lo lờ đồng phục lâm n i n h tiếng anh thành tích c h í ít có thể nhiều hai mươi điểm thầy kinh sân bay trong nước chuyến bay xuất khẩu cố ý đổi thân trang điểm dương san san mắt không chấp nhìn trước mặt ra chặng cửa đợi tầm mắt bên trong xuất hiện một thân quần tây áo sơ mi mang theo mắt kính gọng vàng lâm n i n h lúc dương san san mặt đột nhiên năm chút vừa thấy ta liền t h ẹ n thủng chuẩn chưa nghĩ ra chuyện bước nhanh đi đến dương san san người phía trước lâm linh đưa tay méo một cái dương san san mặt cười nói có thể trông thấy ngươi thật tốt thật sợ ngươi là gà ta dương san san cắn cắn môi hốc mắt đỏ lên chút thật vì ngươi tương lai học sinh lo lắng lâm ninh xách s á c h miệng cố ý vòng quanh dương san san c h u y ể n vòng phải thừa nhận một thân lo lờ đồng phục thịt băm d à y cao góp nhỏ dương san san thật rất có khí chết ta đáp ứng ngươi chỉ có ngươi tại ta mới mặc tất chân ta bình thường đều mặc quần jean chuyện ngươi đáp ứng ta như nhiều miệng hứa hẹn tính không được số trở về liền viết cho ngươi lại cho ngươi ký tên đồng ý này được đi thuận miệng một câu vui đùa dương san san còn rất nghiêm túc lâm ninh cười, cười. thuận tay ô m g trầm dương san san e o thế nào có hay không cảm thấy ta e o nhỏ rồi ta vẫn luôn có kiên trì rèn luyện ta làm sao biết lại không có ô m g trầm cao trung lúc ấy không cẩn thận sờ ngươi một cái chân đều cùng như làm tật đến lâm ninh n i ế t miệng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bởi vì chuyện này lúc ấy chính mình cũng không có ít bị bóp ngươi kia là không cẩn thận a ít tất tất tin hay không lão tử đem này sáu năm toàn không cẩn thận trở về đáng ghét ở bên ngoài đâu đây là lợi tức được rồi trở về đều tùy ngươi tốt đi ta lái xe đâu lâm ninh tay thật không thế nào thành thật ngồi vào vị trí lái dương san san lúc này trong lòng chính là loạn có thể ngươi mở cái gì xe ta lái xe đâu lâm đông ta tại ta đi ngươi chạy hàng sau làm gì đi phía trước không có chỗ ngồi ngâm miệng lâm đông thoạt nhìn còn rất bị khuất lâm ninh không cao hứng nhi phủi lâm đông một chút không để lại dấu vết đem khoác lên dương san san đùi bên trên tay yên lặng thu hồi lại đều bị người thấy được đều tại ngươi kịp phản ứng dương san san xấu hổ lợi hại lâm ninh cười cười lại đem tay đáp trở về lấy đi có người đấy chương hai trăm linh bốn tả hữu thầy kinh đại học thành long hồ song lung biệt tự xem bộ dạng này thúc thúc a di không có chuyển tới lâu một phòng khách ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên lâm linh vô vô dưới thân s ở tịt ghế s o f a bộ cười nói đây là nhà của chúng ta ta không muốn để cho bọn họ trụ ta sợ bọn họ trụ quen thuộc dương san san ngữ khí thực kiên quyết nói chuyện đồng thời loay hoay trên b à n trà thanh hoa đ ổ uống trà người nhà lúc trước mua bộ này mục đích không phải liền là bởi vì các ngươi viện nói xấu quá nhiều người à thật không có tất yếu như vậy quay đầu lại mua bộ chính là lâm ninh cười lắc đầu dương san san ý tứ lâm ninh hiểu tây kinh phòng ở thật rất tiện nghi bọn họ đem phòng bán tại đại học thành gần đây đổi bộ đ ị a cứng hai căn phòng ngươi biết bộ kia phòng ở cùng trường học liền cách lấp kín tưởng nhà bên trong ban phòng chuyện toa toa biết kia tòa nhà lao c h ạ c h sau cùng hồi ức cũng không như thế nào tốt trung tâm thành phố học khu đổi vùng ngoại thành chính là càng sống càng trở về lâm ninh n ế t miệng này toàn ra cách làm thật thật có ý tứ ha ha chúng ta nhà nhanh ba vạn một bình đại học thành một vạn một kiếm lời không ít đâu n g ư ơ i cho cái số tài khoản đi ta để cho bọn họ đem thiếu n g ư ơ i chuyển cho n g ư ơ i n g ư ơ i sống một hơi có ít người muốn mặt có ít người nhận tiền rõ ràng dương san san cha mẹ là cái trước n g ư ơ i cầm đi lâm n i n h vẫy vẫy tay một bộ thực tùy ý dáng vẻ được như vậy dứt khoát nguyên lai tưởng rằng còn muốn khuyên vài câu lâm n i n h nghi hoặc nhìn trước mặt cô nương kinh ngạc nói h ắ c h ắ c đem ngươi tiền đều tiêu hết ngươi liền không có cơ hội cho người khác bỏ ra cái kia hình xăm cô nương toàn thân liền không có một cái tiền nghi dương san san nhìn như vui lửa một câu kỳ thực ý có điều trị đều tiêu hết a vậy ngươi đến thêm chút sức một ngày hoa một trăm vạn cũng không đổi k i ệ m ta kiếm k h o a n lác muốn tin hay không một ngày một trăm vạn một năm cũng mới không đến bốn cái ức này đối hiện tại lâm ninh tới nói thật không nhiều ta tin ngươi lâm ninh ta không hỏi ngươi ở bên ngoài đều bận b i ể u cái gì không hỏi ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền chỉ cần ngươi cho ta ta đều cho ngươi lưu có một ngày ngươi thiếu tiền nhớ rõ hỏi ta muốn đồ đần đi thôi làm gì đi viết hứa hẹn sách ký tên đồng ý thật v i ế ta như vậy nhiều thẹn thùng ngươi mới nói lời nói cái này không nhận chướng ai thật muốn có ngày thiếu tiền ta cũng không dám hỏi ngươi muốn viết liên viết không cho cười ha ha đồ đẩn h ộ thành phố thang thần nhất phẩm a t ò a nhà mười một l đạo lý dục tốc thì bất đạt ngươi không hiểu sao vội vàng chạy tới toa toa nhà lì lì thở dài một cái ta thật không có nghĩ tới rời đi hắn không phải ta ngày đó cũng sẽ không tiến hình xăm cửa hàng toa toa m ấ p máy môi lâm ninh chạy nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút rõ ràng là xảy ra vấn đề đừng cầm hình xăm nói chuyện thật muốn văn cái thân liền có thể lưu tại nhà ngươi kia vị đại thiếu bên cạnh liền có thể có ngươi bây giờ đãi ngộ tin hay không so ngươi trẻ tuổi mỹ mạo cô nương có thể từ chỗ này xếp tới hoàng phổ giang hắn không tin được ta ta đi nói m ở b ờ à, hắn đầu tiên phản ứng là ta sẽ rời đi hắn hắn dựa vào cái gì tin ngươi nơi nào độc thân phú hào cũng không ít thật muốn có ngươi xem vừa ý hết sức tạp tiền cùng ngươi kết giao ngươi như thế nào chọn ta được chính ngươi đều do dự tìm muội tín nhiệm là cần tích lũy nói câu lời khó nghe ngươi chính là chạy t i tới lúc này mới mấy ngày đội ta cũng tin không được ngươi ta thật không có nghĩ như vậy qua như bây giờ ta đã rất thỏa mãn chỉ cần là người liền có tư tâm muốn không nghĩ tới ngoại trừ toa toa chính mình không ai biết ngươi yêu hắn không biết ta đây thay cái thuyết pháp nếu như hắn là trang giàu ngươi vẫn sẽ hay không đi cùng với hắn sẽ không kia không phải l ý l ý nhất miệng hiện thực chính là như vậy nữ nhân có thể tha thứ nam nhân giảm nghèo lại không mấy cái có thể tha thứ nam nhân trang giàu nói trắng ra là ngươi chính là được đến quá nhanh lúc này mới mấy ngày kia đại thiếu cho ngươi rất nhiều gia đình cố gắng cả một đời đều không nhất định có tỉ mội nên thỏa mãn ta rất thỏa mãn ta chỉ là suy nghĩ nhiều học một chút đồ vật tương lai có thể đến giúp hắn ngươi không cảm thấy buồn cười không vẫn là ngươi cảm thấy nhà người kia vị mời không nổi nghiệp giới tinh anh cần ngươi đi học cái mở bờ a giúp hắn ta so với hắn tốt đẹp nhiều ngươi đã nói luôn có ngán một ngày mới mẹ cảm giác là cá nhân đều có toa toa móc nhóm miệng lúc trước đi nói mở bờ a chính là lý lúc y l này nói nói mát cũng là lý thật đúng là có đủ mâu thuẫn ta chỉ là để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý cũng không có để ngươi như vậy nhanh ngươi mới hai mươi sáu cũng không phải là ba mươi sáu khuê mật này lo được lo mất ma bệnh cũng không biết với ai học lý lý bất đắc dĩ đỡ cái chán nói tiếp chủ động điểm người cho ngươi đi học bánh kem ngươi liền đi học kia ven hồ đại học nhanh lên cự ta người ngoài này đều so ngươi xem rõ ràng kia đại thiếu rõ ràng không muốn đem ngươi thả ra cửa biết biết liền động n g ư ơ i hiện tại chỉ ít còn để ý ngươi đợi người đối với ngươi không m u ố n cầu ngươi khóc đều không đất mà khóc toa toa tới tin nhắn thời điểm lâm ninh tại có chút buồn cười xem trong tay vài trán giấy ngôi quý chân ở một bên dương san san đỏ mặt rất lâu hiện tại hài lòng đi dương san san cắn cắn ngôi thẹn thùng nói mặc cái gì đều viết như vậy mảnh ta có như vậy cao yêu cầu sao vẫn là chính ngươi muốn mặc như vậy lâm linh nhắc chỉ điểm một chút tay bên trong giấy a 4 n h ì n về phía dương san san ánh mắt nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật chán ghét chính ngươi thích cái gì ngươi không biết sao cao trung lúc ấy trong lớp nữ l n g học ngươi dương mắt nhìn qua không gia cảnh giàu có ngũ quan thanh tú tiền tiêu vặt bó lớn lâm linh cao trung lúc ấy liền có người truy lâm ninh lúc ấy phản ứng dương san san cái này ngồi cùng bàn thế nhưng là đều xem ở trong mắt ha ha được rồi ngẫm lại có cái gì nghĩ m u ố n cùng nhau giải quyết cho ngươi ta lần này đi muốn vội một đoạn thời gian có lẽ là bởi vì cộng đồng hồi ức rất nhiều cùng dương san san cùng một chỗ lâm ninh tươi cười nhiều hơn không ít ta cha mẹ muốn mời ngươi ăn bữa cơm lần trước ngươi đi quá gấp ta phụ thân cùng tiểu thúc đều rất tiếc gối không ăn cùng một đám trưởng bối ăn cơm ngẫm lại liền biết có bao nhiêu không tự tại cha mẹ qua đời sau lâm ninh không muốn nhất tiếp xúc chính là trưởng bối n g ư ơ i giúp nhà ta như vậy lớn bận bịu bọn họ làm ta hẹn ngươi nhiều lần thật không cho tiểu nữ tử một chút bạc d i ệ n sao lâm ninh cự tuyệt rất thẳng thắn liền nguyên nhân đều chẳng muốn cho dương san san m ấ p máy môi có chút nhàn nhạt thất lạc ha ha không cho tốt ta đã ngươi không muốn gặp bọn họ tiểu nữ tử kia liền lấy trà thay rượu mời ta đại anh hùng một ly này ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi được lưu v i ề n vàng chén t r à nhẹ nhàng đụt vào này chén t r à dương san san cũng không biết kính bất kính đến ngày còn dài chương hai trăm linh năm sinh hoạt chén trả quá nhỏ bé năm tháng quá ngắn thôn có thể cách khó phân thật giả người sẽ chết một năm cắt vàng nhất đốn đáp tạ yến không muốn đi liền không đi người khác thấy thế nào người khác nghĩ như thế nào lâm ninh không thèm để ý hiện tại lâm ninh chỉ cầu ý nghĩ thông suốt chỉ cầu tùy tâm sử dụng dễ uống sao kim tuấn lông này ta tại trên mạng mua hơn mấy trăm đâu dương san san thanh â m vẫn như cũ rất ngọt túi đầu thời điểm ánh mắt lại có chút t ạ m đạm trước mặt cái này đã từng thiếu niên rất khó lại bị người chi phối ngày xưa tình cảm không biết còn có thể nhớ bao lâu đều một cái mùi vị như thế nào bắt đầu chơi những thứ này ngươi mới mười tám không phải tám mươi lâm ninh cười cười nói chuyện đồng thời thuận tay đem chén trà đặt tại dương san san trước mặt trà trên biển đoạn thời gian trước vẫn luôn tĩnh không nội tâm nghe nói uống trà có thể tĩnh tâm ta liền nghĩ thử xem kết quả là thích vì cái gì tĩnh không nội tâm dương san san không nói nữ nhân quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt rất r a dáng đã yêu thích liền đi làm dương san san pha trà trình độ lâm ninh thực tình uống không ra tốt xấu nhưng một cái thanh xuân nhã nhặn cô đường đẹp mắt là nhất định ra dáng sao chờ ta n ta đi thay quần áo khác sẽ càng giống tựa như nghĩ đến cái gì dương san san đứng lên một bên đi một bên nói ta cùng ngươi mấy bước liền đuổi theo dương san san lâm linh thuận tay khấu thượng dương san san e o cảm nhận được lâm linh hô hấp cảm nhận được lâm linh tay cảm nhận được lâm linh nhiệt độ đầu bậc thang dương san san thân thể đột nhiên cứng ngắc lại chút thanh âm cũng nhẹ chút không mang theo ngươi như vậy chờ ta có được hay không không tốt người khi dễ người có cho hay không khi dễ n g ư ơ i biết đáp án ta muốn ngươi nói hôn ta lâm ninh tới đột nhiên đi đột nhiên ôm hai đầu gối ngồi tại phòng ngủ phiêu bên cửa sổ dương san san lẳng lặng nhìn lâm ninh đi ra đại môn đi ra tiền h viện t h ẳ n g đến tầm mắt bên trong không có lâm ninh thân ảnh dương san san lúc này mới xoay qua thân thở phì phò x á c h qua một bên sở tịt búp bê nàng tại làm gì không vờ ngủ rồi ánh mắt bên ngoài không xa lâm ninh nâng đỡ kính mắt liếc nhìn một bên lâm đông tại đánh một đầu búp bê tại nói ngươi không có lương tâm nói ngươi nói ta cái gì nói thẳng chính là nói ngươi nói ra quần không nhận nợ nói ngươi thật xa chạy tới chính là vì ngủ nàng ha ha thật đúng là lâm ninh cười rất lớn tiếng tâm tình rất không tệ bộ dáng lâm đông liếc nhìn hai cái đầu phố bên ngoài chính người hầu xe taxi nói khẽ có xe đi đâu nhất phẩm quốc tế ta đi trung tâm thương mại ngươi về nhà cầm kia chiếc bẹn n h ỉ cọn nồi n ệ n tổ xong tới t ì m ta dương san san quần áo bao liền không có một cái hơn ngàn lâm ninh lúc này đi nhất phẩm quốc tế tự nhiên là vì cho cái này không nỡ tiêu tiền cô đ ư ơ n g mua chút đồ vật nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại xuống xe taxi lâm ninh bước chân vội vàng t r ỗ đến vô luận là tiêu thụ vẫn là nữ khách hàng, liền không không là khách có đỏ m ắ tiểu g á cả tỷ l u tỷ h rất nhiệt tình rất khô luyện cũng không có làm lâm linh đợi bao lâu lần nữa chào đón tiểu tỷ tỷ hai tay nâng ải át tiên thản sinh ngày tốt này mấy thân là ta tuyển chọn tỉ mỉ qua mặt đáp xin cho ta cho ngài giới thiệu dừng lại quét thẻ đưa nhà đây là địa chỉ ách hảo ngài mời tới bên này ký tên quét thẻ rời đi không đợi tiểu tỷ tỷ h o a n quá mức nhi ché nổ sắt vách đi ô nhà giống nhau là câu nói kia khác biệt chính là lâm ninh lần này liền cửa hàng cũng không vào Đi ô, v a l e n t í n ô, clk zitan lú bộ tín hợp nhọc lâm ninh dĩ vãng thường đi cửa hàng một nhà xuống dốc lâm đông tới thời điểm lâm ninh vừa mới đóng gói đưa nhà một đống lạp tợ nhà nội ý cùng tất chân đại học thành song lung biệt tự ngươi tại sao trở lại ta còn tưởng rằng nhìn lâm ninh tay bên trong đóng gói tinh mỹ hô cơm trước bàn ăn dương san san có chút ngượng ngùng đem trước mặt lạnh ra đẩy sang một bên còn tưởng rằng ta nói ra quần không nhận nợ không đợi dương san san nói xong lâm ninh cười cười đoạt trước nói chán ghét không cho phép ngươi như vậy nói vợ ngủ còn có lý nhân ra đó không phải là ngượng ngùng nha vậy ngươi lúc ấy còn gọi không cho nói tức giận không nói không nói ngươi cũng không phải là không có tiền như vậy nhiều giao hàng liền ăn lạch ra lâm ninh n h i u n h ữ n mày thuận tay rút tờ khăn giấy xoa xoa dương san san bên miệng nước ép ớt ta thích ă n cái này nha n g ư ơ i biết khi còn đi học nhi liền yêu thích được thôi quân tử không đoạt người s ở tốt vậy tự ta ăn chúng ta cắt c a n cắt lâm đông đem này cái gì q u á m i ế n vây cá tuyết cáp lấy ra đi đút chó lang thang không muốn ta muốn ăn đâu rồi thê ân lâm đông chấp hành lực không cần nhiều l ờ i mắt nhìn thấy lâm đông thật muốn đem đồ vật lấy đi dương san san vội vàng đứng lên nói chuyện đồng thời cũng không biết là thế nào đột nhiên kiểu hừ một tiếng làm sao vậy còn đau đâu lâm n i n h vẫy v â y tay ra hiệu lâm đông rời đi về sau ôn nu hỏi người cứ nói đi còn không đều là người làm chuyện tốt dương san san lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn lúc trước đứng dậy động tác đúng là lớn một chút ngươi đều nói là chuyện tốt cũng đừng tính toán không phải ta đi cho ngươi đến ly nước nóng nước nóng đúng vậy a món đồ kia không phải chị bách bệnh a chị bách bệnh kia là bao bao chữa khỏi trăm bệnh chưa từng nghe qua sao ha ha bao liền bao đi tin tưởng ta không còn có hai mươi cái bao ngay tại hướng ngươi chạy tới hóa trang cùng nhau hẳn là còn có gần trăm cái quần áo hơn sáu mươi đôi giày có ý tứ gì ngươi cũng đừng làm ta sợ lâm ninh một bộ dương dương đắc ý bộ dáng rõ ràng không giống nói đùa thì phản ứng dương san san vội vàng nói a n cơm nghỉ ngơi dưỡng sức đừng lại giả bộ ngủ có ý tứ gì có cái thành ngữ nói thế nào hình dung cùng một sự kiện thành công làm được hai lần cái kia mai n ở hai độ lợi hại ta hỏi lại ngươi một cái hình dung nói chuyện cẩn thận tại ngoài miệng tại ngoài miệng g á n trương giấy niêm phong nói năng thận trọng không hổ là ngữ văn chuyên nghiệp đều sẽ đ o t đáp dương lão sư ta xem trọng ngươi h ắ c h ắ c ta môn chuyên ngành thế nhưng là lớp trước ba đâu rồi đ ú n g rồi ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này không có gì nói chuyện tiếm không đúng ngươi vẫn chưa trả lời ta vì cái gì muốn nói nghỉ ngơi dương sức đâu ngươi cứ nói đi ngây ngốc dương san san thật đúng là rất manh lâm ninh cười lắc đầu cho dương san san một cái bao hàm thâm ý ánh mắt bại hoại không mang theo ngươi như vậy khi dễ người t r ư ơ n g hai trăm lẻ sáu nữ trang tây h kinh quốc tế sân bay ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý lâm ninh khẽ hát Cả người thần thanh khí sảng phải thừa nhận hệ thống xuất phẩm thuốc chính là nghiêu bởi vì một số nguyên nhân dương san san cũng không có tới tiến đưa mở mắt ra chính là giữa trưa tại dương san san trí nhớ bên trong vẫn là đầu một lần hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh đủ loại dương san san khỏe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ cong ngắm nhìn m ộ n phía trừ tủ đầu giường nhiều hai t r ư ơ n g đóng dấu giấy bên ngoài nhà bên trong sớm mất lâm linh thân ảnh dương san san n u ố t ve có chút nóng lên gương mặt đợi thấy rõ đóng dấu trên giấy nội dung về sau nhẹ nhàng cắn cắn môi phát điên ta như thế nào liền loại đồ vật này đều viết nguyên kiện đâu điện thoại di động bên trong dương san san n v i chát đúng hẹn mà tới trên máy bay lâm linh k h o e môi nít lên cười xấu xa một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ nguyên kiện đương nhiên ở ta nơi này nhi yên tâm đi đáng ghét ngươi tại thư phòng sao chép ân không cho phép lưu tiêu hủy mắc cỡ trên người nghĩ hay lắm thứ bảy điều đừng quên mỗi tuần đi tìm ngươi một lần cùng ngươi chỉ ít một ngày sao chép kiện ngay tại ngươi kia chính mình xem ha ha ngồi cùng bàn ta đối với ngươi chính là thay đổi cách nhìn ngươi sẽ không coi là thật đi ta chính là có lần lên mạng nhìn thấy không làm được số vì cái gì không coi là thật không mang theo ngươi như vậy cũng không phải là ta bước ngươi viết chính ngươi nhìn xem phía dưới cùng nhất ghi chú h o à n g sợ ta vì sao lại viết những này ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có ta đây cũng không biết không nói trước ta đến hô thành phố ngươi nắm chắc thời gian lưng muốn kiểm tra ha ha ha không hổ là ngữ văn chuyên nghiệp cô nương thật đúng là đọc nhiều sách vở kiến thức quyền bác để điện thoại di động xuống lâm ninh nâng đỡ k í n h mắt yên lặng tại trong lòng cho dương san san điểm cải tán p h o n g ngủ bên trong dương san san khoe miệng hơi vệnh sự thật chứng minh hợp ý rất hữu hiệu nếu quả như thật một chút ấn tượng đều không có lại thế nào khả năng viết hai mươi điều một trang giấy bao lấy chính mình đồng thời làm sao không phải cũng bao lấy lâm ninh một tuần đi một lần hỗ thành phố một tuần trí ít một ngày dù sao cũng so vẫn luôn trở tại tây kinh cường tương lai còn rất dài ta mới mười tám đã ngươi yêu thích chơi yêu thích điên ta cùng ngươi chính là đứng tại bên cửa sổ dương san san giờ khác này váy bay lên nghiêm ra vườn hoa phòng ngủ chính lần nữa làm tặc bình thường lui về nhà lâm ninh ý n g h ĩ khẽ n ú c đ í c h góc tường chẳng biết lúc nào sờ qua tới đồ đồ đột nhiên kêu lên tiếng m è o kêu cái gì chưa thấy qua biến thân a nếu không phải ta chăm chỉ không ngừng biến thân nuôi s ố n g người n g ư ờ i từ đâu ra như vậy nhiều mèo đồ hộ đâu có thể nào trụ như vậy lớn tòa nhà xéo đi một tiếng m è o kêu dọa vốn là có điểm tâm hư lâm ngưng nhảy một cái lấy lại tinh thần lâm ngưng thuận tay đem vừa mới cởi áo sơ mi ném đến đồ đồ đầu to bên trên ngự tốc nhanh k i n người ha ha vừa về đến liền cùng với nàng đưa khí ngươi vẫn là trước đi thay quần áo đi liền mặc cái quần tây đứng nơi này không cảm thấy kỳ quại đổi về trước kia trang điểm lâm hồng nhấp chỉ điểm một chút lâm ngưng trước ngực cười nói đặc thù đạo cụ chính là có đủ rất thật trong lúc nhất thời thật đúng là quên như vậy cái đồ chơi kịp phản ứng lâm ngưng một tay ngăn tại trước ngực bước nhanh vào phòng giữ quần áo tiện tay chụp vào bộ màu trắng viền gen nội y ỉa đ ổ i thân lở cờ nhà quần bó màu trắng áo màu đen quần đùi ngồi ngay ngắn ở trang điểm bàn phía trước lâm ngưng thuần thục cho chính mình trang điểm qua mang qua hoa t a i đồng hồ đang muốn đứng dậy thời điểm lâm ngưng dưới chân ché nổ nước chui c h â n c h â u sang đan đột nhiên trầm xuống nay s o n g thượng chân không cao hơn năm phút đồng hồ sang đan dày mặt đơn viên chân c h â u đã thành đồ đồ món đồ chơi mới thiểu ra hỏa một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ thật rất vô tội lâm ngưng nếp miệng vứt bỏ sang đan đi chân đất vào phòng giữ quần áo gió n mũi chân lâm ngưng trắng non hai chân thon dài đường con ngượt mà trôi c h ạ y bởi vì hai tay giơ cao nguyên nhân lâm ngưng bên hông trắng non nhìn một cái không xót gì nhìn quần đùi thượng xuôi theo kiết như ẩn như hiện màu trắng đường viến hoa lâm hồng bất đắc dĩ vuốt ve cái chán cười nói người muốn đi cái nào đôi ta lấy cho ngươi chính là không được bên cạnh còn có ghế đầu còn có cán ấn dài từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp rút cầm chính là xem thuận mắt xăng đàn phóng cũng đều rất cao sự thật chứng minh vóc dáng thấp chính là không thương nổi ngươi là muốn kia đôi l o a sắc dây băng vạ lẹn t ì nổ đáy bằng xăng đan ân lâm ngưng nhẹ gật đầu phải thừa nhận lâm hồng bật lên thật rất y ê u rơi xuống đất thời điểm thật một chút thanh âm đều không có ta đi thư phòng làm ạ lần đem lão sư gọi tới ta ngược lại muốn xem xem nàng là thế nào để cao nữ t i n h khí chất sở dĩ như vậy vội vã theo tây kinh gấp trở về tự nhiên là vì lên lớp đổi qua giày lâm ngưng ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h đặc t h u đạo cụ kinh nghiệm loại sơn móng tay nháy mắt bên trong thân trên ta cái này đi lâm hồng dứt lời bước nhanh ra phòng giữ quần áo lâm ngưng vặn vẹo b ố néo sát màu hồng sơn móng tay ngón chân khẽ hát vào thư phòng ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân cũng không lâu lắm trước mặt có thêm một cái châu á gương mặt trung niên nữ nhân huyện đi dừng rất hân hạnh được biết ngươi ngồi h ẹ n đi lớn lên bình thường dáng người có chút tráng k h í chất cùng lan nhược so càng là kém một mảng lớn lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nâng lên điểm một cái ngồi đối diện ghế sofa cảm ơn thiện ý nhắc nhở hạ vắt chân cũng không phải cái thói quen tốt áp bách chân thần kinh mau không thông thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ đối ngoại xem cũng có chút ảnh hưởng a tiếp tục người tư thế ngồi có chút vấn đề không nên đem sống lưng ngợn đến mức như vậy thẳng như vậy quá nam tính lời nói tốt nhất thu một ít n h u n một ít hai tay tự nhiên khoác lên bộ dưới hai chân chắc cũng hơi nghiêng như vậy vô luận ngươi đứng dậy vẫn là ngồi xuống thời điểm cũng có thể an toàn chút an toàn ngươi ống quần thực lỏng giống như ngươi nghiêng chân chỉ cần chọn cái thích hợp góc độ ta liền có thể nhìn thấy ân ngươi hôm nay mặc màu trắng viền danh khoản h ẹ n đi cười cười tuyệt không n g u y ậ n chuyển lâm ngưng không để lại dấu vết thu hồi chân một cái tay nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách đập ngón tay cũng không phải cái thói quen tốt cẩn thận người không khó coi ra ngươi bây giờ có chút lo lắng hoặc là nói tại suy nghĩ cái gì tốt ta ngươi nói đúng lâm ngưng cắn cắn môi thu hồi gõ mặt bàn tay tốt ta cắn miệng môi liếm b ờ môi cũng giống vậy không muốn đưa nó dưỡng thành thói quen cho ngươi cái đề nghị không có chuyện gì nhiều nhìn xem quốc tế tin tức nhìn xem những cái đó đi cùng xuất hành nữ quyến nhìn một chút các nàng có hay không cắn miệng môi tin tưởng ta những này chỉ có người yêu của các nàng hoặc là tình nhân mới nhìn được đến ta sẽ xem lâm ngưng n ế c miệng không đợi lâm ngưng nói xong mới vừa ngồi xuống nghẹn đi trực tiếp ngắt lời nói i ữ u m ô i ngươi là có chút xem thường sao tin tưởng ta tại một cái giỏi về đọc đến vì biểu tình mặt người trước ngươi cùng trong suốt không có kém bao nhiêu chương hai trăm linh bảy giả ngã ba ba đặc sắc còn có cái gì muốn nói sao huệ đi nói có vẻ như có chút đạo lý nhưng rõ ràng là tìm nhầm đối tượng lâm ngưng phủi tay thản nhiên nói so ngươi chúng ta ước định thời gian chễ tới một giờ huệ đi cười cười nói chuyện đồng thời chỉ chỉ trên bàn sách nó biểu cho nên ta cũng không có từ ngươi biểu tình trông được ra cái gì ấ y náy cũng không đợi được một lời giải thích cho dù lời giải thích này là lựa gạt ha ha ngươi có thể đi lâm ngưng thanh â m rất nhẹ nói chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy vệnh lên qua chân dịu hạ giờ phi z hì ta cũng không cảm thấy ta có nói sai cái gì đuổi việc tới thực đột nhiên nguyên bản đã tính trước mệnh đi một bộ nghi hoặc không hiểu dáng vẻ dôn hẳn là nói qua với người ta là ai lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay thuận tay đem chính lây chính mình dạy đồ đồ ôm vào ngực bên trong tương lai huyết đại công tước h ủ quốc cận tồn nữ công tước rất tốt ngươi nói ta biễu môi cắn môi vắt chân đập ngón tay ảnh hưởng ta làm công tước sao không ảnh hưởng nói cho ta ta vì cái gì muốn để ý người khác cách nhìn bị người tôn kính kinh yêu yêu thích không tốt sao rất nhiều chuyện là không cần nguyên nhân tựa như ăn bỏ bít tết muốn dùng giao đ ĩ a mà không phải đũa tôn kính kính yêu yêu thích ha ha tốt ngươi nói muốn nhiều yêu thích một người ngươi mới có thể miễn phí dạy cho hàng khóa chỉ cần ta nghĩ huyết g i a tộc sở hữu người từ nay về sau ăn bỏ bít tết chỉ có thể dùng đũa n g ư ơ i ý tứ là a ta b i u môi ngươi có thể tự mình đọc cuối cùng đưa ngươi câu nói ta sẽ không trẻ đến là ngươi đến sớm xin lỗi phu nhân đi ra ngoài sinh hoạt là chính mình nếu như ngay cả vắt chân cũng không thể làm đứng lại cao thì phải làm thế nào đây nữ vương có thể là linh vật lâm ngưng không thể ra đi sự tình không làm tốt lại làm liền là ta không phải hắn ngươi không cần phải trốn tránh ta túi thấp đầu lâm ngưng vớt ve đùi bên trên đồ đồ thanh âm rất nhẹ ha ha cái k i a gọi h ễ n đi thật đùa liền ta cũng không thấy cứ như vậy sức quan sát thế mà tại nói cái gì vì biểu tình lúc trước h ễ n đi ngồi qua ghế sofa chỗ t ư a lưng sau linh chậm dại đứng lên cười nói có thể lý giải thư phòng của ta nàng không dám nhìn loạn đưa lưng về phía ta nàng không dám gia đình lao sư rất nhiều nữ công tức chỉ như vậy một cái nên làm như thế nào hẹn đi sẽ không không hiểu cá nhân cảm giác là người dung túng mới khiến cho nàng có chút không biết m ù i vị nàng là muốn khoe khoang, khoang nhưng cũng sẽ không nốc đến lần đầu tiên cứ như vậy a ta vốn là đối với tăng lên nữ tính khí chất không có hứng thú được rồi không nói nàng nói một chút người tránh ghế s o f a sau lưng làm gì lâm ngưng cười v â y v â y tay bắt chéo chân có chút d ơ lên tựa như ngủ được không thoải mái nguyên bản u ố n tại lâm ngưng đùi bên trên đồ, đồ. ngáy mắt bên trong k ê u lên tiếng bốn người kia bị ẩn nấp rồi hẳn là tại làm nội bộ phân biệt trong thời gian ngắn rất khó lại xuất hiện ghế s o f a bên trên linh gãi đầu một cái chuyện này suy cho cùng vẫn là bởi vì chính mình chủ quan nội bộ phân biệt có ý tứ gì vô cơ biến mất gần bốn giờ khẳng định là muốn xác định bọn họ có hay không vì bảo mệnh đã thông báo cái gì muốn xác định bọn họ còn đáng giá tín nhiệm hay không cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi lâm ngưng biểu tình cũng không như thế nào tốt trước mắt duy nhất hữu dụng manh mối chỉ như vậy một cái ai biết nội bộ bọn họ muốn phân biệt bao lâu có thể dùng sức mạnh ngươi chỉ cần đồng ý cho ta hai ngày thời gian linh liếm liếm môi trong mắt chứa chờ mong trước nhìn chằm chằm đi lâm lưng thở dài dùng sức mạnh làm muốn chết người vì chính mình tổn hại người khác lâm lưng làm không được không sức lực ta đi xem kia phát nhai tiểu manh tân cần ta cần ngươi một cái thích khách linh trong miệng phát nhai tiểu manh tân lâm lưng khắc sâu ấn tượng một bản thần hào văn có thể đem người xem muốn mắng người thật không có mấy cái người suy nghĩ nhiều chỉ là cần ta duy trì kia ra hỏa thường thường phát bệnh lại đọc đi một nhóm lớn a nhớ rõ bỏ phiếu còn có thể bỏ phiếu ta thế nào không nhìn thấy có chức năng này có lẽ ngươi mở ra phương thức không đúng a đi thôi h ủ quốc bên kia nhìn k ỹ chút tức vị ta tình thế bắt buộc biết rồi không ai sẽ bỏ phiếu phản đối linh dứt lời trực tiếp ra thư phòng ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách lâm ngưng nhẹ nhàng gõ đồ đồ đ ầ u to ánh mắt mê ly thang thần n h ấ t phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l ống di động toa toa cau mày trên điện thoại di động tin nhắn giao diện lâm n i n h dạy số hạ n g một đầu cuối cùng tin tức vẫn là chính mình chủ động từ bỏ ven hồ đại học danh lệch l i l y có câu nói nói không sai nếu như lâm ninh không thèm để ý chính mình thật sự chính là khóc đều không đất mà khóc l i l y cả ngày hắn đều không cho ta hồi âm hơi thở hắn sẽ không cứ như vậy vẫn luôn không để ý tới ta đi toa toa h ẹ chặt về sau theo sát lấy chính là một đống khóc lớn biểu tình bao cả ngày ngươi đều không có gọi cho hắn sao nào đó nhà thiết kế phòng làm việc cố ý đến đây cùng nhà thiết kế câu thông quán cà phê trang trí phương án lili yên lặng thở dài không cao bằng độ đối đại vấn đề góc độ khẳng định không giống nhau khuê mật nhà cái kia đại thiếu nghĩ như thế nào li li thật đúng là đoán không ra ta không dám đánh cho hắn li li ta nên làm cái gì lâm linh cả ngày đều không cho chính mình hồi âm hơi thở rõ ràng là xảy ra vấn đề toa toa lúc này cũng coi là khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là như ngồi bàn trông không dám cũng phải đánh chẳng những đánh ngươi còn phải đem hắn hẹn ra chuyện này kéo không được thật thành tâm kết liền không cởi được ai ta thử xem đ ừ n g nội nhà ngươi kia vị nếu quả thật tại nổi nóng ngươi vô duyên vô cớ đánh tới sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại đến tìm lý do lý do hai nạn xe cộ đụng cái bồn u hoa cái gì vô dụng lần trước ta xảy ra hai nạn xe cộ hắn cũng chỉ là phái thủ hạ tới ta đây liền không cách nào tỉ môi đội loại cấp bậc này lại thiếu còn như thế tiểu niên kỷ ta tại trên tivi đều chưa thấy qua chuyện này còn phải dựa vào người chính mình phát điên không nói trước ta suy nghĩ lại một chút lý lý có câu nói nói không sai tâm kết này đồ vật thật không thế nào hào giải để điện thoại xuống toa toa mí môi thật chặt môi đầu bên trong lúc trước nhìn qua tivi bên trong tiểu đoạn dần dần rõ ràng Lý ly, ly n g ư ơ i nói ta tắm rửa ké một cái thế nào hoặc là h uy cái chân ta đi tìm muội ngươi làm chụp tv đâu ngươi cảm thấy nhà ngươi đại thiếu sẽ ngốc đến nhìn không ra thật giả ta đây liền thật ngã thật h uy không sợ đau a nhân ra kia là có kịch bản như thế nào ngã như thế nào h uy đều có giảng cứu chính ngươi làm càng hẳn d ỡ vạn nhất làm nghiêm trọng tại bệnh viện đợi cái một năm nửa năm n g ư ơ i sớm đem ngươi quên nhưng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi khổ nhục kế không bằng mỹ nhân kế trực tiếp gọi điện thoại liền nói ngươi nghĩ hắn ngươi như vậy xinh đẹp ngoại trừ nữ nhân không có mấy nam nhân cự tuyện chương hai trăm linh tám đặt bao hết nghiêm gia vườn hoa phó lâu toa toa điện thoại tới thời điểm lâm ngưng ngay tại thượng vũ đạo khóa lâm ngưng có thể tùy hứng đem hẹn đi đôi đi nhưng cung đình múa lâm ngưng lại là không phải học không thể nay qua khó khăn m é t hy á ta chỉ cần tại đại điện ngày đó nhảy thứ nhất khúc cho nên vẫn là có nhằm vào tới đi nhìn trước mặt thân mang màu đỏ rơi xuống đất váy dài đầu đội công chúa quan tay mang màu trắng viền gen găng tay vũ đạo lao sư mẹt hy á lâm ngưng một bên xoa khó chịu mắt cá chân một bên nói không ai có thể tùy tiện thành công cho dù chỉ là một khúc vậy cũng phải từng bước từng bước tới phu nhân ngài thân thể điều kiện rất tuyệt thực mềm mại xin tin tưởng ta cũng tin tưởng chính ngươi tới tự hủ quốc hoàng gia vũ đoàn nữ thủ tịch m é t nghỉ ngơi ư hình tượng khí chất không cần nhiều lời nếu như hẹn đi có gạo nghỉ ngơi ư bên ngoài điều kiện có lẽ cũng sẽ không như thế sớm đã bị xào cá mực được thôi nhưng ít ra làm ta đổi đôi giày liền chưa thấy qua ai khiêu vũ mặc mười cm giày cao gót gót giày còn như thế mạnh lâm ngưng m ế t miệng nếu không phải kỹ năng trung tâm thương mại chỉ có múa cột lâm lưng thật muốn làm mét nghỉ ngơi kiến thức hạn cái gì gọi là tùy tiện thành công ngài thời gian có hạn đã không có cách nào mỗi ngày kiên trì không nhỏ hơn sáu giờ luyện tập như vậy chúng ta chỉ có thể muốn chút những biện pháp khác tin tưởng ta phu nhân này sẽ rất hữu hiệu ta là không tin chính ta đừng không có luyện h à n h trước tiên đem chính mình chân uy đích xác ngài tính cân đối là còn chờ tăng cường trở về ta sẽ làm một bộ kế hoạch cố ý nhằm vào điểm này được thôi hôm nay liền đến chỗ này ngày mai tiếp tục phải thừa nhận này phương tây cung đình múa thật sự là quá khó khăn này gian vũ đạo phòng lâm ngưng là một phút đồng hồ cũng không tiếp tục chờ được nữa người khiêu vũ lúc ấy có cái toa toa chưa tiếp nhiều người phức tạp ta liền không có đưa cho ngươi chủ trạch thư phòng bàn đọc sách một bên lâm hồng nói khẽ trước đừng để ý tới nàng này cô nương tâm tư thật nhiều còn phải gõ một cái lâm ngưng vậy vây tay l ờ i h ư u hích người người sẽ nói nhưng nói được thì làm được thật không có mấy cái dương san san cho ta phát hoại trạng muốn hay không xem lấy ra ta xem một chút từ lần trước uscb sự kiện về sau vì liên lạc thuận tiện lâm hưng cố ý làm dương san san tăng thêm lâm hồng nhảy chát lúc này lâm hồng vừa nói như thế lâm hưng thật là có điểm hiếu kỳ dương san san sẽ cho lâm hồng nói cái gì nàng là ngốc được sao như thế nào cái gì đều cho ngươi nói không nhìn con khá chỉ một chút lâm hưng hỏa khí liền xoạt xoạt xoạt buộc thẳng lên ta đây cũng không biết nói ngươi thể lực lúc nào tốt như vậy xéo đi đi ra ngoài lâm hồng một bộ bán tín bán nghi bộ dáng thật rất thiếu lâm hưng tiện tay đưa điện thoại di động đập phải lâm hồng ngực bên trong quắc khẽ nói a ta ở bên ngoài có chuyện gì gọi ta đóng cửa lại có trời mới biết dương san san này đồ đần còn với ai nói qua lời tương tự lâm n g ư n g hít sâu một hơi khí r ỗ r ả n h cầm qua điện thoại thầy kinh đại học thành song lung biệt thự lâm linh điện thoại tới thời điểm dương san san chính một mặt đỏ bừng nửa dựa đầu giường bên giường ghế bên trên ngồi chính là cùng phòng hảo khuê mật lưu tiến cùng vương anh hai nữ theo vào cửa khởi trong miệng liền đi theo sắc giống như dương san san lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận phóng này hai cái nữ lưu manh vào phòng uy là ta ngươi thong thả sao điện thoại bên kia dương san san t h a người h âm so dị v n ôn nhu nhiều. n rất g tốt điểm không? cảm ũ n không biết vì cái gì, vốn muốn hương sư vấn tội ngưng nháy mắt bên trong sửa lại khẩu. Người g gì, khẩu. biết cái tội lại mắt vì c lâm sư sửa thấy thế nào đã lớn như vậy lần đầu tiên quốc học chính là cả ngày còn các người đi ra ngoài ta tức giận nha còn cái gì bên cạnh ngươi có người dương san san bên kia còn rất tầm ĩ lâm ngưng n h í u n h í u mày nghi ngờ nói ân ta cùng phòng vương anh cùng lưu tiến lần trước đi đáy biển vớt ngươi gặp quà ta để các nàng đi ra à cơn tôi ăn hay chưa muốn ăn cái gì không có giao hàng liền gọi đại vệ cho ngươi đưa hắn điện thoại ta đã cho ngươi không cần đâu hai nàng mang cho ta được thôi ngươi đem gian phòng thu thập không có không có ta không thế nào thuận tiện hai nàng bởi vì chuyện này đều nói ta thật lâu rồi như heo ta hỏi ngươi ngươi cho lâm hồng phát những cái đó còn cho ai nói qua không có ta nói xong liền hối hận nha hai ngày nữa tới hỗ thành phố tìm ta a mới hai ngày ngươi liền ngươi chí ít làm ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nha vậy ngày mai chính mình viết cái gì ngươi quên rồi sau này sau này ta đi qua ta bảo đảm tốt tốt tốt lâm l i n h điện thoại treo có rất nhanh dương san san vuốt ve có chút nóng lên gương mặt hướng về phía ngoài phòng ngủ nhìn chằm chằm chính mình lượng nữ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn a mới hai ngày ngươi liền sau này sau này ta đi qua ta bảo đảm bóc cuống họng lưu tiến h chính là có đủ tiện nữ nhân ngươi có hay không biết ngươi đây là tại đùa lửa lưu tiến h bên người vương anh càng là cố ý để ép cuống họng dùng thần tượng kịch bá đạo tổng giám đốc giọng điệu ta tức giận nha nữ nhân ngươi thành công đưa tới ta chú ý nghiêm gia vườn hoa chủ trạch thư phòng kiếm lốc cô nương không phải vẫn nghĩ đi disney a đi hỏi một chút như thế nào đặt bao hết ông đồ đồ đứng tại bên cửa sổ lâm ngưng thản nhiên nói cái này lần trước ngươi đi disney thời điểm ta nhìn thấy qua có ấn tượng bỏ tiền là được rồi bên ngoài thư phòng lâm hồng cười đẩy cửa ra trực tiếp nói nói thế nào toàn bộ ngày thời đoạn đều có thể cụ thể coi chừng khách như thế nào cho nhiều tiền toàn bộ ngày bảy ngàn vạn lúc trước sau đi a ra bi a vương tử bao hết hai ngày hơn một thước tiền hoa bao lúc bởi sáng m ộ ư ơ i hai giờ trước một giờ hai trăm vạn sáu giờ chiều phía trước ba trăm vạn bảy giờ về sau năm trăm vạn toàn bộ hành trình nhân vật hỗ động tư nhân khánh điển độc hưởng xe hoa khói lửa dừng lại coi như ta không có hỏi lâm hồng ký ức là coi như không tệ chính mình cái này thần hảo là thật không thế nào hảo toàn thân mấy trăm vạn số dư còn lại liền cái công viên đều đi dạo không d ậ y nổi lâm ngưng n h ế t miệng hung hăng go go ngực bên trong đồ đồ đầu to có lẽ là thân bất do kỳ duyên cớ tiểu gia hỏa còn rất ngoan chỉ là đưa đầu to cọ cọ không gọi không náo cơ tối là lâm ngưng cố ý yêu cầu cháo hoa gạch cua bao so sánh lao công tức ngừng lại chân tu đẹp soạn lâm ngưng cái này tương lai nữ đại công t ứ c thật đúng là khó coi đáng thương phu nhân bên cạnh bàn ăn đợi lâm ngưng ô n g xuống bộ đồ ăn về sau ạ lần h ẹ nói nói lâm ngưng lau miệng t h u o tay đem một bên chính liếm láp mèo đồ hộp đồ đồ, ôm ở đùi bên trên lao công tức trước kia ngừng lại không dưới hai mươi cái đồ ăn rất nhiều cũng sẽ không b í n h không động vào đã không động vào còn muốn như vậy nhiều làm gì có lẽ là vì cho nhà làm thuê thêm đồ ăn đi rõ ràng về sau cứ như vậy đến đem ta muốn ăn thả ta trước mặt còn lại chính ngươi nhìn làm ạ lần nói không khó lý giải nhìn như phô trương lãng phí lao công tước thực tế là đang biến tướng phát nhân viên phúc lợi mà thôi chương hai trăm linh chín tỷ tỷ lộ nồng hoa g ầ y mỏng mồ hôi nhẹ áo tấu lâm lưng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái lòng tham không đ á y người nhưng mà mới nếm thử tư vị lâm ninh lại thực tham nếu không phải một số nguyên nhân đêm nay thế tất lại sẽ là cái không biết xấu hổ không biết thẹp đêm lâm hồng điện thoại tới thời điểm lâm ninh chính đoan ngồi tại trước bàn ăn trước mặt bàn ăn bên trên là toa toa cố ý sáng sớm ở bên ngoài mua các thức sớm một chút lừa đảo đại lừa gạt điện thoại bên kia lâm hồng nằm nghiêng tại lâm ngưng giường bên trên nói chuyện lúc t h ầ n sắc cực kỳ giống bị người yêu cho leo cây tiểu nữ nhân thật dễ nói chuyện điện thoại bên này lâm n i n h cười lắc đầu phải thừa nhận lâm hồng lâm ngưng phát tâm thật đúng là bắt t r ư ớ c giống như lúc người tối hôm qua đi thời điểm rõ ràng đi nói đến liền trở về rõ ràng nói không lại đêm lừa đảo ta tỷ đã nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta lâm ninh nếp miệng có tỷ tỷ hải tử chính là như vậy lẽ thẳng khí hùng a còn mang ngươi như vậy ha ha đang dùng cơm t ỷ t ỷ gặp lại víu tốt tốt lâm hồng biểu tình có đủ đặc sắc cuối cùng rõ ràng lâm linh vì cái gì khăng khăng muốn đem hai người tách ra rất ít gặp ngươi cười như vậy vui vẻ cầu chia sẻ dọn xong bàn ăn toa toa động tác nhu hòa ngồi tại lâm linh đùi bên trên thuận tay ôm trầm lâm linh cổ ôn nhu nói t a t ỷ hỏi ta tối hôm qua vì cái gì không trở về nhà ha ha t ỷ tức giận ả nha ta tối hôm qua không nên quấn lấy ngươi a không có nàng sẽ không đối với ta tức giận vậy là tốt rồi thật khó tưởng tượng lâm lão bản tức giận sẽ là cái dạng gì người gặp qua sao cái kia vạn chúng chú mục lâm lão bản tức giận là dạng gì toa toa thật thật tò mò a không có cũng sẽ không có ta sẽ không để cho người chọc giận nàng tức giận cũng sẽ không để chọc giận nàng người tức giận sống quá lâu lâm ninh hừ lạnh một tiếng hiện tại chính mình đã sớm không phải cái kia đã từng trốn ở lâm ngưng thân ả n h hạ nhuyễn đản g hi hi ngươi nếm thử cái này bánh rán hành tịp tọc thượng nhưng phát hỏa ta bằng hư giúp ta đầy rất lâu đội đâu một câu sống quá lâu doa đến toa toa đánh cái giật mình lâm ninh tỷ tỷ này hiển nhiên không chỉ là trưởng tỷ như mẹ toa toa miễn cưỡng cười cười có chút lấy lòng đem mang theo n h i ệ t khí bánh rán hành đưa tới lâm ninh bên miệng lấy đi bóng đ y bánh nhìn liền không thấy ngon miệng lâm ninh vẫy vây tay c ự tuyệt rất thẳng thắn n g ư ơ i nếm thử nha trên mạng nhưng phát hỏa liền một ngụ nhỏ ta bằng hữu đẩy hơn một giờ đâu n g ư ơ i bằng hữu còn thật nhiều về sau loại chuyện này gọi chân chạy chính là lâm ninh m ế t miệng có thể sử dụng tiền giải quyết liền dùng tiền nợ nhân tình cái gì khó trả nhất đừng hiệu lầm là lý lị a ta h ẹ chặt thượng ngoại trừ ngươi cùng người nhà không có một người nam nhân cho ngươi xem lấy đi ta là nhỏ nhen như vậy người a cha hỏi ngươi đâu ngươi đã nói không cho ta nói láo xéo đi n h a trở về ta hỏi ngươi thân thích bình thường bao lâu đi lắc mông chi toa toa còn ngạo nghẽ ướt lên nghĩ đến hệ thống giao diện bốn người hành có thể chọn nhiệm vụ lâm ninh vô tay phát ra tiếng trực tiếp hỏi a cái kia thân thích sao hỏi thế nào cái này kịp phản ứng toa toa hẳn là nghĩ đến cái gì hai gò má hơi bỏng từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề nói bình thường bốn năm ngày không bình thường lời nói bảy ngày cũng là có khả năng toa toa cắn cắn môi vội và nói g n bảy ngày đều có thể ba ngày không được ngươi nếu là thực sự sốt ruột lời nói ta ngâm miệng nên làm gì làm cái đó đi đỏ mặt toa toa vừa nhìn liền biết không có lời gì tốt lâm ninh h i ế p híp mắt cảm thấy tính toán thẩm mặc nùng bên kia thời gian hô thành phố the o dịch gặt tần khách sạn xa hoa phòng xếp lãnh tuyết xoa xoa cổ tay bên trên vệ tẹp phi lìm vẹ tinh không không cao hứng nhi gõ gõ chưa nguyện ngừng ngực bên trong chà chà cái này béo mèo cũng không biết là vì cái gì tổng đánh khối này đồng hồ chủ ý nhà ngươi trà trà như thế nào làm đây là biểu cũng không phải là mèo đồ hộp mù liếm cái gì sức lực có lẽ là phía trên có mèo mùi vị cũng khó nói khối này đồng hồ lần trước tại nhà ta hậu viện ăn nướng cũng có một viên giống nhau mực nồng còn nhớ rõ sao trương n g u y ễ n ngưng có chút cố hết sức từ trong ngực đem trà trà để ở một bên nhìn về phía lanh tuyết ánh mắt nhiều tia nghiền ngẫm đương nhiên nhớ rõ lâm n i n h kia tiểu tử nha thịt nướng cũng không hái biểu cũng không sợ đem dây đồng hồ hôn phế đi thầm mặc đ ù n g rất phối hợp nói chuyện đồng thời cố ý tiến lên nắm qua lanh tuyết cổ tay các ngươi suy nghĩ nhiều cái này biểu cũng không phải là chỉ có như vậy một khối thật muốn nhiều vậy ngươi đỏ mặt cái gì có sao vốn dĩ không có hiện tại có ha ha uyển n g ư n g phá án khối này đồng hồ lâm linh không có chạy thầm mặc đ ù n g cười rất lớn tiếng thực tự tin ở phương diện này nữ nhân trực giác luôn luôn thực chuẩn bàn giao đi nhàm chán chật chật có người thẹn quá thành g i ậ n tỷ đệ luyến nguyên lai、like、chúng ta lành mỹ nhân nhi hảo chính là này một ngụm nhanh nói cho chúng ta một chút hai n g ư ờ i đến đó một bước thầm mặc đùng nói thẳng t ắ p tiếp cảm thấy vốn là có chút bối rối lanh tuyết lúc này mặt thật là có điểm đỏ lên ta đi lâm ninh này tiểu tử có thể a cái này bắt lại ngươi rồi không nói lời nào đây là chuẩn bị im lặng là và rồi h à n h huyện ngưng cho lâm ninh gọi điện thoại ta nói biểu là hắn mắt nhìn thấy trương n u y ệ n ngưng cấp cho lâm ninh gọi điện thoại lanh tuyết lúc này cũng ngồi không yên chính là hắn nay tiểu tử bình thường nhìn cùng cái muộn hồ lô giống như mễ phải thức không, nghĩ tới hạ thủ còn rất nhanh. không phải đâu chính là lâm ninh Vì sao So lại là hắn? các n h thẩm m ặ ngươi h suy nghĩ nhiều chỉ là một khối biểu lần trước ăn cơm hắn quên ta mang theo chơi bừa tia tiểu từ thịt nướng đều chẳng muốn hai biểu ăn cơm sẽ hái ngươi muốn nói tắm rửa ta còn có thể sẽ tin ăn cơm a làm chúng ta là ngốc sao điện thoại lấy ra chuyện lớn như vậy thế mà còn nghĩ giấu giếm chúng ta n g ư ơ i muốn làm gì ta cùng hắn thật không có quan hệ chính là bằng hữu n g ư ơ i khởi động máy mật mã ta có có phải hay không bằng hữu thử một lần liền biết thầm mặc đùng tốc độ tay không tệ tiêu tiêu vui thượng mạo xưng như vậy nhiều tiền hiển nhiên không có phí công hoa n g ư ơ i làm gì ta làm hắn đến đây ta chỉ nói gặp ở chỗ cũ huyện ngừng n g ư ơ i đ o á n hắn có thể tìm tới chỗ này à ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tìm không thấy trương nguyện ngưng móc máy môi lanh tuyết cùng lâm linh chỗ cũ nếu thật là quán rượu này phỏng xép lời nói hai người người bạn này nhan sắc liền không đúng chương hai trăm m ư ơ i bàn giao chỗ cũ không gặp không về lãnh tuyết tới hẹn chặt thời điểm lâm ninh ngay tại chạy về nghiêm ra vườn hoa trên đường lầu không liên hệ lao dôn đột nhiên phát cái b i ể u k i ệ n mới nguyên bản không như thế nào coi là gì lâm ninh chỉ là qua loa liếc nhìn nội dung thiếu chút nữa phun bẩn sự thật chứng minh kế hoạch không bằng biến hóa lúc trước còn n h ả danh qua hủ quốc linh vật cũng không biết là thế nào lớn đột nhiên muốn tới hết cổ bảo ngồi một chút chư tối nói chuyện phiếm bạch kim cung bên kia sai người đưa tới tin trong đó quan trọng nhất một điểm là nữ vương muốn gặp một lần chính mình cái này tương lai hữu quốc nữ đại công tước chuyện gì nhìn h ẹ chặt bên trong lanh tuyết phát tới tin tức lâm ninh vô tay phát ra tiếng một bên hồi phục một bên ra hiệu lâm đ ô n g ngừng xe vì để phòng lanh tuyết đưa điện thoại di động tấp đi thẩm mặc nùng sớm liền đem lanh tuyết điện thoại nhét vào nội y bên trong có lẽ là vị trí có trên lệch chút ít cách lâm ninh tới h ẹ chặt thời điểm chấn người còn rất tê dại này a i vậy không tiếp chính là không thiện còn đánh cái không ngừng có hết hay không a h ẹ chặt qua đi chính là điện thoại một cái tiếp một cái gọi điện thoại người còn rất có kiên nhẫn mỗi một t h ù n g đều chuẩn bị đủ thời gian khách sạn gian phòng đỏ mặt thẩm m ặ c đ ủ n g gắt g ọ n g lục ra miệng the d i c t a t o n lãnh tuyết bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì sao huệ chặt không trở về điện thoại không tiếp ả n phạt lão bản vị thượng lâm linh nhự như mày hướng về phía vị trí lái lâm đông thản nhiên nói len keng len keng len keng theo d i c t a t o n khách sạn 2108 phòng xếp tiếng chuông cửa rất gấp gáp cửa bên ngoài lâm linh nâng đỡ kính mắt đợi nghe được phòng bên trong chuyển đến tiếng bước chân về sau nguyên bản sách theo tâm lập tức vương lòng làm cái gì điện thoại không tiếp h ệ chặt không trở về còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì sao kém chút gọi người phá cửa không đợi cửa phòng mở rộng mặt lạnh lâm ninh q u á t khẽ nói ách ngươi là lâm ninh c u ầ n tây áo sơ mi mắt kính gọt vàng thiết kế cảm giác mười phần kiểu t h á o c ử a bên ngoài nam nhân thấy thế nào đều cùng thẩm mặc đ ù n g ấn tượng bên trong buồn bực c h ứ n g lâm ninh t r ê n lệch rất xa càng đừng đề cập kia trung khí mười phần thanh âm là hắn ta điện thoại tại thẩm mặc nùng kia lâm ninh ngữ khí không hề tốt đẹp gì câu kia còn tốt đẹp gì câu kia còn tốt đẹp gì câu kia còn tốt thẩm mặc nùng phía sau lãnh tuyết cắn cắn môi ôn nu nói ta đi lúc này mới tới hỗ thành phố bao lâu người biến hóa này chính là có đủ lớn kém chút không nhận ra được kịp phản ứng thẩm mặc nùng gãi đầu một cái cảm khái nói c h ặ n lấy cửa là không định làm ta đi vào ách trước tiến đến nói cái này ngươi bằng hữu đi ra ngoài không đợi thẩm mặc nùng nói xong vào phòng lâm ninh đầu cũng không quay lại trực tiếp nói ta đi nay tiểu tử thế nào thành như vậy rồi ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a chủ vị lâm ninh tự nhiên mà vậy v ể n lên q u á chân thẩm mặc nùng đỗi đỗi chưa nguyện ngừng cánh tay nói nhỏ ta làm sao biết hỗ thành phố chẳng lẽ lại chính là thù ngượng trương nguyện ngưng nhét miệng trong ấn tượng lâm ninh ngượng ngùng ngại ngùng an tĩnh nào có một chút hiện tại như vậy bá đạo cường thế dáng vẻ nói đi t ì m ta có chuyện gì nhìn một bên lại mập vòng đến chà chà tựa như nghĩ đến cái gì lâm ninh một bên nói một bên yên lặng rời cái thân vị trong nhà này có cái bình g i ấ m chua nên chú ý còn phải chú ý ách cũng không có gì chính là cho tới người nghĩ đến rất lâu không gặp hẹn cơm chưa thuận tiện trương nguyện ngưng có chút việc nhi muốn hỏi ngươi nửa câu nói sau thở mặc m nùng ngữ tốc cực nhanh đối mặt như vậy lâm ninh thở mặc m nùng nguyên bản chuẩn bị hảo nói tử đột nhiên liền quên biết ngươi cầm lanh tuyết điện thoại làm gì d u n g một chút trả lại cho nàng muốn hỏi điều gì hỏi đi khối kế biểu ta gặp qua ngươi phía trước tại nhà ta ta đưa nàng bộ này g i a ngươi n như thế nào ta tới qua vậy ngươi h a i ân lâm ninh rất thẳng thắn câu câu đột đáp câu câu không rơi nói chuyện đồng thời biểu tình một chút biến hóa đều không có phụ trách cha hỏi trương nguyện ngưng lúc này thật đúng là không biết có thể hỏi cái gì lâm i quái ê n này. Bắt t chi tâm vừa mới dấy l ê ninh l bị người ấn giác, diệt cảm ậ t cười h thẩm đùng, không h ẳ n bên đùng, lòng nói. Còn muốn n g ra sao cam cả, mặc một thế、nào? Tới. Ninh nào? Lâm c ư cười hướng về phía một mình vị ghế s o f a bên trên lãnh tuyết vô vô chính mình chân ánh mắt kiên định không cho cự tuyệt lãnh tuyết mím chặt môi có chút lắc đầu cho dù không có thở mặc m đ ù n g cùng t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng chủ động ngồi vào lâm ninh đ u ổ i bên trên loại chuyện này lãnh tuyết thật làm không được được thôi cơn các ngươi cùng ta tỉ ăn đồng dạng không có chuyện gì ta đi trước lãnh tuyết không phải toa, toa. cũng không phải dương săn sàn, phải lâm à này, m khó khác không chuyện phải. người cũng cần l ninh nếp miệng, đang muốn đứng dậy thời điểm, thời đùi dậy biểu ê trên n l ạ là Lâm đột nhiên chầm xuống. Ninh chầm Phúc! Ha ha! i b tình thực phức tạp một bộ dở khóc dở cười bộ dáng nhìn cha cha mập mạp thân thể lãnh tuyết nháy mắt bên trong cười ra tiếng cái gì tình huống hai ngươi tại đánh cái gì bí hiểm từ lâm ninh vào cửa khởi p h ò n g x ế p bầu không khí liền rất kỳ quái thầm mặc nùng g a i đầu một cái nghi ngờ nói này đều không nhìn ra lâm ninh vốn là làm lãnh tuyết ngồi trên đùi hắn kết quả nhà ta béo trả nằm sấp đi qua trương nguyện ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn có chút ghen ghét nhi chừng mắt nhìn t r à t r à chính mình đem chân trục sưng cũng sẽ không chủ động nằm sấp đi lên t r à t r à người lâm ninh liền vỗ nhẹ mấy lần liền đi qua thật đúng là không có châu ngồi nói do lý lẽ ách trọng điểm là t r à t r à sao là lanh tuyết được chứ được rồi như vậy bắt quái làm gì người đều thừa nhận còn có cái gì dễ nói chúc hai ngươi sớm sinh quý tử đi trương nguyện ngưng thanh em không nhỏ câu nói sau cùng tự nhiên là cho lanh tuyết cùng lâm ninh nói ách ngươi này viết cùng đấu đều như vậy hung ác đến a đây coi là cái gì những cái đó huyền huyến loại tiện tay một cái thôn một cái chấn liền không có kia mới gọi hung ác hai nữ trò chuyện rất này một bên lanh tuyết cùng lâm linh nhìn nhau cười một tiếng vậy cứ như thế không có chuyện gì ta đi trước lao rôn bên kia còn cần câu thông lâm linh liếc nhìn thời gian tiện tay đem đ u ổ i bên trên trà trà chuyển đến một bên không nóng nảy lời nói cùng nhau ăn một bữa cơm lại đi thôi ngươi mời đứng lên lâm linh một bộ nói đi là đi d á n g vẻ lanh tuyết mấp máy môi đề nghị t ố t muốn ăn cái gì thầm mặc đùng đặt trước chỗ ba trăm hai mươi mốt tại tân hoa đường ba trăm hai mươi mốt này đều lộn xộn cái gì trên mạng rất hỏa nàng muốn nếm thử được thôi đi thay quần áo ta muốn thấy người mặc váy ha ha nghĩ hay lắm nghĩ đương nhiên muốn hướng đẹp đến mức nghĩ không coi ai ra gì hai người ngoài ý muốn hài hòa lãnh tuyết cười khó được nhẹ nhõm vẫn luôn lưu tâm bên này thở mặt đủng đột nhiên nói u i hiện tại liếc mắt đưa tình đều không cần thiết phải chú ý trường hợp sao hay là nói là là ám chỉ ta cùng nguyện ngưng có thể đi rồi liền ngươi nói nhiều giữa chưa đánh thổ hảo lâm linh tính tiền đã đ muốn á không không sự thật chứng minh kế hoạch không bằng biến hóa lúc trước còn nhà danh qua hủ quốc linh vật cũng không biết là thế nào lớn đột nhìn i hẹn t chặt u y bên trong lanh tuyết phát tới tin tức lâm ninh vô tay phát ra tiếng một bên hồi phục một bên ra hiệu lâm đồng ngừng xe vì để phòng lanh tuyết đưa điện thoại di động cướp đi thẩm mặc nùng sớm liền đem lanh tuyết điện thoại nhét vào nội y bên trong có lẽ là vị trí có tranh lệch chút ít cách lâm ninh tới hẹn chặt thời điểm chấn người còn rất tê dại này hay vậy không tiếp chính là không thiện còn đánh cái đánh khách ô không n ngừng, chính điện g có chặt c hết hay không à? Hệ chặt qua đi, chính là điện thoại, một qua à. đi, là i tiếp một á i gọi điện t o ạ i người kiên mỗi thời gian. còn nhẫn, thông, chuẩn có Khách rất một đều đủ bị sạn gian phòng đỏ mặt thẩm m ặ c đ ù n g gắt giọng lục ra miệng t h e dịp cắt tơn lãnh tuyết bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì sao h ệ chặt không trở về điện thoại không tiếp ả n phạt lão bản vị thượng lâm linh nhự như mày hướng về phía vị trí lái lâm đ ô n g thản nhiên nói len keng len keng len keng h e dịp cắt tơn khách sạn hai nghìn một trăm linh tám phòng xếp tiếng chuông cửa rất gấp gáp cửa bên ngoài lâm n i n h nâng đỡ kính mắt đợi nghe được phòng bên trong truyền đến tiếng bước chân về sau nguyên bản sách theo tâm lập tức b u ô n g l ỏ n g làm cái gì điện thoại không tiếp h ẹ ệ trạc không trở về còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì sao kém chút gọi người phá cửa không đợi cửa phòng mở rộng mặt lạnh lâm n i n h quát k h ẽ nói ách ngươi là lâm n i n h con tây áo sơ mi mắt kính g ọ c vàng thiết kế cảm giác mười phần kiểu t h á o cửa bên ngoài nam nhân thấy thế nào đều cùng thở mặt nùng ấn tượng bên trong buồn bực trứng lâm linh tranh lệch rất xa càng đừng đề cập kia trung khí mười phần thanh âm la hắn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 cũng không có gì chính là cho tới ngươi nghĩ đến rất lâu không gặp hẹn c â m chưa thuận tiện c h ư ơ n g huệ ngưng n có chút việc nhi muốn hỏi ngươi nửa câu nói sau thẩm mặc đ ù n g ngữ tốc cực nhanh đối mặt như vậy lâm ninh thẩm mặc đ ù n g nguyên bản chuẩn bị hảo nói tử đột nhiên liền quên biết ngươi cầm lanh tuyết điện thoại làm gì dùng một chút trả lại cho nàng muốn hỏi điều gì hỏi đi khối kế biểu ta gặp qua ngươi phía trước tại nhà ta ta đưa nàng bộ này ra ngươi như thế nào ta tới qua vậy ngươi hay ân lâm ninh rất thẳng thắn câu câu đọt đáp câu câu không rơi nói chuyện đồng thời biểu tình một chút biến hóa đều không có phụ trách cha hỏi trương n g u y ễ n ngưng lúc này thật đúng là không biết có thể hỏi cái gì l i ê n này bắt quái chi tâm vừa mới dấy lên liền bị người ấn diệt cảm giác thật chẳng ra sao cả một bên thẩm mặc đùng không cam lòng nói còn muốn như thế nào tới lâm ninh cười cười hướng về phía một mình vị ghế s o f a bên trên lãnh tuyết vô vô chính mình chân ánh mắt kiên định không cho cự tuyệt lãnh tuyết mím chặt môi có chút lắc đầu cho dù không có thẩm ặ c đùng cùng trương nguyện ngưng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 phong xếp bầu không khí liền rất kỳ quái thầm mặc nùng gãi đầu một cái nghi ngờ nói này đều không nhìn ra lâm ninh vốn là làm lanh tuyết ngồi trên đùi hắn kết quả nhà ta béo trả n ắ m sấp đi qua trương nguyện ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn có chút ghen ghét nhi chừng mắt nhìn c h ả c h ả chính mình đem chân trục sưng cũng sẽ không chủ động n ắ m sấp đi lên c h ả c h ả người lâm ninh liền vỗ nhẹ mấy lần liền đi qua thật đúng là không có châu ngồi nói do lý lẽ ách trọng điểm là chà chà sao là lanh tuyết được chứ được rồi như vậy bắt quái làm gì người đều thừa nhận còn có cái gì dễ nói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 hiện tại liếc mắt đưa tình đều không cần thiết phải chú ý trường hợp sao hay là nói là là ám chỉ ta cùng nguyện ngưng có thể đi rồi l i ê n ngươi nói nhiều giữa chưa đánh thổ hào lâm linh tính tiền đã muốn đánh thổ hào cái kia còn đi cái gì ba trăm hai mươi mốt nhất đốn không tính rượu cùng lắm cũng liền một vạn m á n h liệt yêu cầu đ ổ i chỗ tây ngoại ô số bốn đổi chương hai trăm mười hai tây ngoại ô số bốn hô thành phố tây ngoại ô khách sạn thầm mặc đ ù n g trong miệng tây ngoại ô số bốn ngay tại số bốn cửa một bên quý không quý có ăn ngon hay không khác nói chí ít trang trí xa so với lâm ninh lúc trước đi qua mạch lìn h bên ngoài bãi mấy số cao cấp hơn nhiều nhan sắc tiên diễm hoa văn màu sắc thái rực rỡ gạch men s ứ kỳ lạ tạo hình thiết kế dùng làm ngăn cách khoảng cách tiểu tây cổ điện thù bát đồ s ứ thủy tinh dụng cụ nghe nói đều là lao bản ở thế giới các nơi đãi tới đồ cổ hơn hai trăm n ă m trước cổ điện dương cầm hơn một trăm n ă m t r ư ớ c xe mở m ô i xe cũ kỹ mỗi một cái bao xương trải qua những ngày lao đồ vật phối hợp đều có chính mình chủ đề thiết kế có ý tứ chính là phục vụ viên cho lâm ninh một đoàn người an bài phòng gọi bà tức nhà phủ lên c h ư n g màu trắng khăn trải bản bàn, bàn trọn nghe nói là cái gì vít to di ạ thời đại sản phẩm phòng tướng bên trên mang theo không ít như là hủ quốc nữ vương ba tước loại hình ảnh đen trắng bốn chương màu xanh sấm cao ghế dựa bằng da trên ghế dựa là đối xương hình toi áp văn bao quát thẩm mặc đ ù n g ở bên trong lúc t r ư ớ c xe bên trong vui cười ba nữ đột nhiên đoan tràng t r à n g nhã rất nhiều sau khi ngồi xuống lâm linh không để lại dấu vết viết mắt tường bên trên đen trang chiếu trong lòng không hiểu có chút cách đứng này ba tước đều có thể bị treo tường bên trên chờ chính mình làm công tước chẳng phải là cũng phải mỗi ngày bị người như vậy mang theo đem ra cắm liên triệt lập tức lần nữa liếc nhìn dưới tấm ảnh bên tường cửa hàng g a cắm nến lâm ninh trầm giọng nói được rồi thiên sinh xin chờ một chút phục vụ viên tiểu ca ca rất xuất khí rất lịch sự nhìn về phía lâm ninh ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ có thể tới đây tiêu phí thân gia không cần nhiều lời nhà có tiền công tử thiếu gia nữ nhân bên cạnh quả nhiên liền không có xấu xí làm sao vậy cùng cái g a cắm nến so cái gì sức lực lâm ninh ngữ khí không hề tốt đẹp gì lãnh tuyết gỡ đem đầu tóc ôn nhu hỏi không như thế nào đầu năm nay người sống người chết đều hướng treo trên tường còn cho phía dưới phong cái giá cảm nến thật không biết nghĩ như thế nào lâm ninh m i ế t miệng không cao hứng m ớ i nói ha ha người phương tây không giảng cứu cái này lanh tuyết cười cười nói chuyện đồng thời sửa sang lại đuổi bên trên v á y chật chật u y ể n ngưng có cái từ nói thế nào ngoài miệng nói không nhìn lanh tuyết trên người toái hoa váy dài thầm mặc nùng sách sách miệng âm điệu cao không ít khẩu thị tâm phi trương huyền ngưng cười cười một cái tay nhẹ nhàng nuốt ve đuổi bên trên nằm sấp chà chà cũng không à người nào đó lúc trước còn nói nhớ đến đẹp quay người lại liền đổi điều toái hoa váy dài ngươi chừng nào thì gặp qua người nào đó mặc váy vẫn là thoái hoa loại này quá có nữ nhân mùi vị x i n thời ai ta những ngày hảo tìm muội cũng coi là dính người nào đó ánh sáng không phải thật đúng là không nhìn thấy cho nên cho nên nói một ít người thật là có nam n h â n quên còn có ăn hay không có xong không nói rõ ràng đâu không đợi thẩm mặc nùng nói xong l ã n h tuyết lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn trực tiếp ngắt lời nói xong gọi món ăn ngạch được rồi để nhà ngươi kia vị điểm đi vui đùa nói qua liền không dễ chơi thẩm mặc nùng dứt lời quét mắt trước mặt menu chỉ nhìn một tờ lúc này liền q u a n nổi thấy cái gì như thế nào cái phản ứng này lúc trước tại trên đường ngươi không phải một mực gọi đánh thổ hảo a thầm mặc nùng biểu tình thực cổ quái một bên t r ư a nguyện ngưng nghiêng người sang dán thẩm mặc nùng bên thai thấp giọng nói tặc quý chính là không đến hô thành phố không biết chính mình nghèo đường đường than đá tỉ lại còn nói quý kia là trước kia hiện tại tự mình làm xí nghiệp đương nhiên muốn tính toán tỉ mỉ thầm mặc nùng niết miệng không thể không nói á nỉm ngành nghề thật rất đốt tiền cứ như vậy hai ước tiền tiêu vặt chân kinh không được g à y vỏ một bình luis o mười ba một bình y gồng mu lơ tờ bờ a còn lại chiêu bài nhìn lên đi lâm ninh ăn uống chi dục từ trước đến nay bình thường men u cái gì có nhìn hay không đều kia chuyện tiên sinh ngài thật có phẩm vị y gồng mu lơ tờ bờ a chúng ta nhà có chụp tới hai thùng đơn chi giá bán là một trăm hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín luis mười ba sáu n g h sáu sáu sáu cao cấp phòng ăn bữa tiệc đẳng cấp cơ bản xem rượu lâm ninh thuận miệng hai bình rượu bàn này cơm liền sẽ không tiện nghi đi nơi nào còn lại món ăn cái gì tự nhiên lại như thế nào hảo làm sao tới trường giang cua bảo nước trừ hoa keo thanh cựu đông lạnh một nửa bảo hoang dại cá đỏ dạng lại cho ngài phối bốn cái thức ăn chay như nhau cá sấu đôi nấu canh tiên sinh như vậy có thể không mười phần trăm phí phục vụ ngay tại kia phòng phục vụ tiểu ca lúc này n h i ệ t t ì n h cực kỳ có thể trước tiên đem rượu lấy ra theo lâm ninh gọi món ăn bắt đầu ba nữ liền không có lại nói nói chuyện đợi phục vụ viên rời đi về sau nguyên bản hơi có vẻ không khí an tĩnh vừa rồi náo nhiệt điểm ngươi bây giờ vẫn giống như trước kia say rượu đâu trong ấn tượng phần lớn thời gian lâm ninh bên người đều có bình luis m ư ơ i ba nghĩ đến lâm ninh nghĩ kỷ lanh tuyết trực tiếp hỏi con tốt dù sao cũng phải uống chút gì không rượu chí ít mang một ít m ù i vị lâm ninh nâng đỡ kính mắt sở dĩ yêu thích có rượu mạnh chi vương thanh danh tốt đẹp luis o một ư ơ i ba chỉ là bởi vì kia nổ tung cảm giác v ề phân ý gồng ngu lơ tờ bờ a còn lại là bởi vì ngọt đừng như vậy ngươi còn trẻ uống nhiều quá đối với đầu góc không tốt lanh tuyết m ấ p máy môi nhẹ g i ọ n g q u y ê t nhủ không có chuyện gì cái này đồ chơi ở ta nơi này cùng nước không có khác biệt lớn bị thuốc cải thiện qua thể chất ai có ai biết lâm ninh gõ trước mặt bình rượu một bộ xem thường dáng vẻ ta đây cùng ngươi uống ngươi uống bao nhiêu ta uống bao nhiêu thật không có chuyện ngươi uống mới là thật đối với đầu góc không tốt lãnh tuyết biểu tình còn rất nghiêm túc lâm ninh cười nắm qua lãnh tuyết mang theo bình rượu tay đem đứng lãnh tuyết lôi đến chính mình đuổi bên trên b u n g tay thả hai gõ má phiếm hồng lãnh tuyết thật rất hiếm thấy lâm ninh nhữ mày một tay ôm chầm lãnh tuyết eo hai người đủ à còn chưa lên đồ ăn đâu rồi liền cho cho ăn lương là sợ ta ăn bao nhiêu bốn người vị phòng vốn cũng không lớn lãnh tuyết động tinh bên này thởm mặc đùng như thế nào lại không nhìn thấy mắt nhìn thấy lãnh tuyết xấu hổ không được thẩm mặc nùng gõ gõ ly rượu không cao h ứ n g ư ờ i nói chú ý điểm đừng đem nhà ta t r à t r à làm hư trương n g u y ệ ngưng nói chuyện đồng thời một cái tay che khuất t r à t r à mắt to các ngươi chẳng lẽ không nên đi toa lét sao lâm ninh khỏe môi miết lên cười ôm lanh tuyết cánh tay thoáng nắm thật chặt ta đi ngươi có còn hay không là ta biết lâm ninh rồi ngươi của quá khứ cũng không phải như vậy mang theo mắt kính gọng vàng lâm ninh cùng đi qua hoàn toàn tưởng như hai người nếu như nói lúc trước thẩm mặc nùng chỉ là có chút kinh ngạc lời nói như vậy hiện tại còn lại là chấn động không đều là ta sao như vậy không tốt sao lâm ninh tạm khẩu rượu đi qua đã qua về sau quãng đời còn lại vui vẻ liền xong rồi cũng không phải không tốt chỉ là ngươi bây giờ thật so với quá khứ lạ l ắ m rất nhiều trương nguyện ngưng mấp máy môi phải thừa nhận so sánh trí nhớ bên trong cái kia về phải tức cả ngày túi thấp đầu lâm ninh tới nói hiện tại lâm ninh không thể nghi ngờ càng có mị lực chương hai trăm mười ba chuẩn bị bốn cân hoang dại cá đỏ dạ sáu mươi nghìn bề ngoài bình thường cá sấu đ ô i nấu canh mười tám nghìn mười ba nghìn thanh tịu i một nửa bảo sáu nghìn bảo nước trừ hoa keo ba nghìn trường giang cua đều là trên h đường trở về h n phát hàng thứ ba thẩm mặc nùng cười nói cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sắt chết tắc người ta nói chuyện chính là chưa nguyện ngưng sớm biết con cá kia sáu mươi liền không nên đem hơn phân nửa cho trà trà ngươi khẩu vị vẫn luôn như vậy nhỏ một bữa cơm ngoại trừ uống rượu lâm ninh thực tình không ăn mấy ngủm hàng thứ hai lãnh tuyết mấp máy môi ôn nhu nói không thế nào cảm thấy hứng thú không thế nào đói lâm ninh nâng đỡ kính mắt này tây ngoại ô số bốn thực tình không có cảm thấy có bánh bao tốt ngươi mới m ộ ư ơ i tám còn tại lớn thân thể ăn nhiều một chút biết ngươi còn trẻ có một số việc chú ý tiết chế lãnh tuyết thanh â m rất nhẹ nói chuyện thời điểm cô ý dán lâm linh mà thôi có ý tứ gì ngươi là theo thang thần nhất phẩm tới a lâm ninh trên người mùi nước hoa lúc trước tại gian phòng lãnh tuyết liền có lưu ý trí nhớ bên trong lần trước cái k i a hình xăm cô nương dùng chính là cái này cháy nổ ân như vậy trực tiếp liền thừa nhận liền cái dối đều chẳng muốn cùng ta vùng ngươi nói ta có nên hay không cao hứng lãnh tuyết cười gỡ đem đầu tóc lâm ninh phạm là yêu thích chính mình một chút loại này cùng nữ nhân khác cùng một chỗ chuyện cũng sẽ không đáp như thế dứt khoát vì cái gì muốn nói láo làm chính là làm nói thật ta đối với ngươi cảm giác tương đối phức tạp hảo cảm có yêu thích chưa nói tới hiểu ta ý tứ sao không muốn như vậy khôn sáo cùng cảm giác đi chính là có thích hay không trọng yếu sao quan trọng ta cần một cái thuyết phục chính mình lý do ha ha thuyết phục một cái khác phát tâm biết sao nhàm chán liền biết ngươi nhắc tới cái cho ngươi ngủ ngươi dám k h ô n g không rảnh ha ha ngoài dự liệu không phải không dám mà là không rảnh lâm ninh nói bóng gió lanh tuyết nghe hiểu được phải thừa nhận hiện tại lâm ninh đích sát so trước kia có ý tứ hơn nhiều đối ngươi hảo cảm lại thêm một chút cố lên ta cũng muốn biết yêu thích một người nam nhân là cảm giác gì theo d ị c h cắt tợn cửa chính cái cuối cùng xuống xe lanh tuyết nói khẽ lái xe The vẽ n h ỉ n xù l à hồ tèn ạn phạt lão bản vị đợi tầm mắt bên trong không có ba nữ thân ảnh lâm ninh mấp máy môi yên lặng quay đầu hủ quốc cái kia linh vật là bởi vì cái gì đột nhiên muốn gặp chính mình lâm ninh không rõ ràng lâm ninh chỉ biết là cổ bảo những cái đó đối với chính mình ôm lấy ác ý người giữ lại không được nhớ rõ đem trong nhà quét sạch sẽ The vẽ n h ỉ n xù l à hồ tèn trung cư ngồi ngay ngắn ở sân thượng lâm ninh cho z o n đi điều mới tin tức nhà bên trong sẽ rất loạn thời gian cũng không cho phép tại lao z o n trong ấn tượng lâm nương đối với loại chuyện nhỏ này xưa nay sẽ không chú ý cố ý gửi tin tức để cho chính mình đem trong nhà quét sạch sẽ tự nhiên là có khác hẳn ý đưa cho ta phu nhân là ta j o h n j o h n điện thoại tới rất nhanh thanh âm hoàn toàn như trước đây cung kính ôn hòa nói ngắn gọn ta hỏi ngươi ngươi có thể bảo đảm nữ vương tới chơi trong lúc tin tức có thể bị phục hồi như cũ điện thoại không được có hệ thống tại lâm ninh tin tưởng không ai có thể nghe lén được rồi chính mình phu nhân ta bên này có chút tầm ý ta thay cái an toàn an tính chút chỗ ngồi không đợi lâm ngưng nói xong dôn nội và ngắt lời nói đi thôi ị phu nhân đến tiếng bước c ta i ế n g mở c ử rõ ấ gấp t mắt, cũng không biết thân mang màu hồng áo đôi tôm, từ trước ta gáp. nâng cũng không mang hồng nghiêm cẩn láo dôn, chạy là cái gì. Phu áo láo Lâm là nhân, màu Ninh kính đến nay cẩn rôn, dặn đôi cái chạy đỡ r ràng ngại ý tứ nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm rất dễ dàng xảy ra nhiễu loạn ha ha thể lực không sai chạy như vậy nhanh khí nhi đều không như thế nào thở cảm ơn vẫn luôn có thừa cường rèn luyện thế tập quản gia không chỉ có riêng là hủy báo chí xử lý việc nhà đơn giản như vậy thật muốn có nguy hiểm quản gia cũng là một đạo phòng tuyến nói chính sự nữ vương tới chơi trong lúc những cái đó người nếu như phải làm chút gì hậu quả ngươi có nghĩ tới không ta sẽ phái người nhìn bọn hắn chằm chằm một số người ta sẽ điều đi dồn chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm phu nhân ta rõ ràng ngài ý tứ ngươi không rõ chúng ta sẽ thư giãn bọn họ sẽ không tinh lực của ngươi là có hạn ta còn nghĩ ngươi nhiều theo giúp ta mấy chục năm cái này rất sớm đã đi theo chính mình tiểu lão đầu không giống thân nhân hơn hẳn thân nhân lâm ninh mấp máy môi nói khẽ phu nhân trừ phi ngài không cần ta ta sẽ vẫn luôn tại ngài bên người h ủ quốc huếch c ủ bảo đứng tại mật thất bên trong lão giôn rủi rủi mắt tuổi tác lớn hơn rồi quả nhiên dễ dàng mắt toan được rồi cùng nhau xử lý đi làm ta bằng hưu đi làm phu nhân khoảng thời gian này nhà bên trong đột nhiên ít chín cá nhân quá dễ thấy bạch kim cung bên kia không thể gặt được bên trong có bọn h ắ n người mỗi cái gia tộc đều có trên trăm năm giới quý tộc quy tắc ngầm đều niên đại gì còn làm trò này có ý nghĩa sao lâm ninh nhữ n h mày nghi ngờ nói phu nhân có đôi khi nhìn thấy không nhất định chính là thật rất nhiều chuyện đợi ngại kế thừa tức vị về sau tự nhiên sẽ rõ ràng hiện tại không thể nói cho ta xin lỗi phu nhân cụ thể ta biết không nhiều nhưng lão công tức có câu nói phu nhân không ngại nghe một chút nói nghe một chút cái này thế giới tiền chỉ là số lượng a nhàm chán lâm ninh miết miệng sự thật chứng minh lão công tức bị xét đánh ra tai nạn trên không không phải là không có nguyên nhân phu nhân tồn tại tức hợp lý rất nhiều thứ có thể lưu truyền rộng rãi dừng lại không thể nói đừng nói là không cần phải treo người khẩu vị đúng phu nhân đã tạm thời không tiện động thủ vậy nghĩ biện pháp làm kia lão bà thay đổi chủ ý ách lão bà nàng kia n i ê n kỷ bất lão sao phu nhân nữ vương đến thăm cũng là một loại vinh dự ngài là có cái gì lo lắng sao tức vị không cho sơ thất n h i ề u một sự nhi không bằng ít một chuyện nói thật ta thật thật tò mò thế giới này đến cùng cùng ta nhìn thấy có cái gì không giống nhau đúng phu nhân ta sẽ an bài tốt chớ xem thường ta bằng hữu nàng so ngươi tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều lắm nàng đáng giá tín nhiệm ngài nói chính là tiểu nữ hài kia động não ta không sao nhi phái cái tiểu nữ h à i đi qua làm chi bận điệu đi thôi lâm ninh dứt lời trực tiếp cúp điện thoại lao dôn có câu nói nói không sai có đôi khi nhìn thấy không nhất định là thật nhìn như một mét năm ấy một bộ tiểu nữ h à i hình d á n g linh h u n g lên tới nhất định đem lao dôn d ọ a khóc chương hai trăm m ư ơ i bốn đến tệ nhờ có câu nói là nói như vậy giàu ở thâm sơn có bà con xa nghèo ở chợ không người hỏi toa toa mỗi ngày phát vòng bằng hữu ngay tại kia quê nhà phụ mẫu thân thích lại thế nào có thể sẽ làm như không thấy nay đều đến hô thành phố có thể đem điện thoại cho ta đi Hô h t à người h phố đ ư ờ n sắt đắc tốc bất thở cao cạnh khách, đứng, nhìn bên cạnh rộn rộn ràng ràng lữ khách, lý Kiến h dài, lữ Lý dĩ ớ n n g g về phía ư yêu Vương Ngọc Phân nói. Gấp cái gì, cái chờ tâm h nhi lại cho ấ y yêu nữ người. Người lại t tư vương ngọc phân lại thế nào khả năng không biết nhà bên trong duy nhất phản đối tìm đến toa t o a chính là lý kiến bác gái ta đem xe cho ta gọi tốt cố ý gọi b ả y tòa thương vụ ngài cũng có thể ngồi rộng rãi một chút nói chuyện chính là vương tiêu toa, toa tiểu o a t cứu nhi tử lần này tới hô thành phố chính là vương tiêu chủ ý đặt vào như vậy có tiền biểu t h không đến cậy nhờ lưu tại huyện thành nhỏ tìm việc làm vương tiêu cũng không có như vậy n ố c vẫn là ta tiêu tử hiểu chuyện nhìn xem ngươi tỉ hiện tại cũng thành dặn gì g điện thoại không tiếp huệ chạc không trở về người ba liền mượn hai vạn nàng chào hỏi không đánh trong đêm liền đi không nói quay người đi dạo chuyến siêu thị chính là hơn hai vạn ta cũng phải ở trước mặt hỏi nàng một chút mắt bên trong còn có hay không ta cái này mụ vương ngọc phân thanh em rất lớn tựa như sợ người nghe không được chính mình nữ nhi đi dạo chuyến siêu thị liền hoa hơn hai vạn trước mấy ngày lại đi lần bỏ ra bốn vạn tỉ lần này ngươi nhưng phải hảo hảo cùng nàng nói một chút liền nàng như vậy cái hoa pháp nghe ú i v à n đều bị k ô n một chút n người nữ nhi đều trôi qua là ngày gì hiện tại cũng như vậy về sau còn không phải thượng tiên toàn cả đời tiền còn chưa đủ nữ nhi mua thân quần áo nhớ tới chuyện này vương ngọc phân liền đến khí ta đều khuyên ngươi một đường ngươi như thế nào nghe không vào đâu n g ư ơ i muốn làm nữ nhi tốt hiện tại liền về nhà hoặc là liền đưa di động cho ta chỉ ít gọi điện thoại cho nàng thông báo một chút lý kiến thở dài một cái đối với người yêu đệ đệ này một nhà trước giờ chưa từng có phản cảm thông báo cái gì vạn nhất nàng trốn tránh không gặp người làm sao xử lý ta là vì nàng tốt có chút tiền xem đem nàng đắc ý thành d ặ n gì g vạn nhất nữ nhi đang bận đâu n g ư ơ i đây không phải ảnh hưởng nàng làm việc ga biểu tỷ hẳn là ở nhà nàng mới vừa phát vòng bằng hữu định vị là thang thần nhất phẩm bị thương vụ phụ xét vị vương tiêu đúng lúc chen miệng nói đại tỷ ngài nữ nhi lợi hại a nhà kia cũng không tiện nghi liền không có thấp hơn một ước nghe có đoạn thời gian bắt quái tâm hùng hùng giấy lên lái xe đại thúc lúc này cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng nói ra cũng không a ngươi cho ta phân xử thử nữ nhi phát đạn ta cái này làm mụ tìm nữ nhi có lỗi gì nàng như vậy vung tay q u á chán ta giúp nàng quản tiền có lỗi gì là đến quản g mới vừa nghe mấy miệng liền ngài nữ nhi như vậy cái hoa pháp nhiều tiền hơn nữa đều không đủ cũng không a người ngoài đều so ngươi xem rõ ràng bất quá đại ca nói cũng có đạo lý ngài vẫn là t r ư ớ c cho ngươi nữ nhi gọi điện thoại đi tiểu khu đó đại môn cũng không tốt vào làm gì ta đi xem ta con gái ruột tiểu khu còn có thể không cho ta vào không thành thật xin lỗi xin lấy ra khách tới thăm mời mã sự thật chứng minh thang thần nhất phẩm đại môn thật không thế nào hào vào mặc cho vương ngọc phân đợi người hao hết miệng lưỡi x o á y khí bảo vệ tiểu ca vẫn như cũ thờ ơ lý toa toa ta nữ nhi thật trụ bên trong tiểu ca dàn xếp h ạ mời cung cấp số phòng ta giúp ngài cha một chút toa toa địa chỉ vẫn là vương tiêu tịm số phòng tại trang mấy người thật đúng là biết rất xin lỗi ngài vẫn là trước cùng ngài nữ nhi liên hệ xuống đi sư phụ đây là ta tỷ ảnh c h ủ ngươi xem này bàn công khách này sảnh này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi nhìn trước mặt bảo vệ vương tiêu linh cơ k h ẽ động vội vàng lấy điện thoại di động ra lật đến biểu tỷ vòng bằng hữu xin chờ một chút tấm ảnh bên trong nữ nghiệp chủ bảo vệ tiểu ca tự nhiên nhận biết nhớ kỹ mỗi một cái nghiệp chủ tướng b ạ o là thang thần nhất phẩm vật quản nhân viên công tác môn bắt buộc nghiêm ra vườn hoa phó lâu toa toa điện thoại tới thời điểm lâm ngưng vừa mới lên xong vũ đạo khóa tới tự hủ quốc hoàng gia vũ đoàn mi sẽ thực chuyên nghiệp một bộ đầy đủ tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện thực nháo tâm m i x e o ta chỉ là nhảy cái mở màn múa không cần phải ba mặt dạng thẳng chân hạ eo bắt chân đi ngồi liệt tại vũ đạo phòng lâm ngưng gỡ đem đầu tóc hữu khí vô lực nói phu nhân vô luận là tiến hành dạng gì vũ đạo học tập thân thể mềm dẻo độ đều là yêu cầu cơ bản ngài cũng không hy vọng khiêu vũ thời điểm cao su cây cọc gỗ đi hết thể g i n lược dạng thẳng chân hạ eo những cái đó miễn đi m i c e l nói bề ngoài như có chút đạo lý nhưng này tư thế thật rất khó khăn vì tỉnh vậy chúng ta ngày mai liền theo khống chân bắt đầu cố chủ yêu cầu mysel đương nhiên sẽ không phản đối đợi giúp lâm ngưng làm bông lỏng về sau mysel cười nói khống chân chân kiến thức cơ bản huấn luyện đại khái chính là chân trước bên cạnh chân chân sau đá chân a biết còn có phu nhân ngày mai tới thời điểm tốt nhất thay quần áo khác váy không được a đổi cái gì thể thao phục quần tất như vậy dễ dàng hơn chút lại nói chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới chính mình mặc thể thao phục quần tất dáng vẻ lâm ngưng n h i m đột nhiên nhanh hơn không ít khiêu vũ rất tốn thời gian tắm rửa không thể tránh né chủ trạch lầu hai phòng tắm mát xa b ồ n tắm bên trong lâm ngưng hơi h í t mắt mặc cho dòng nước đột kích chính mình thân thể vẻ mặt lười biếng cố ý leo đến chỗ cao đồ đồ lạng lặng liếm láp móng ư ớ c mắt to t r ừ n g đến căng t r ọ n tiểu gia hỏa cũng không biết là vì cái gì đột nhiên thả người nhảy lên đến rồi c h i ê u c h u ẩ n c h u ẩ n l ư nước b ồ n tắm bên trong suýt nữa ngủ lâm ngưng nháy mắt bên trong thanh tình đồ, đồ làm sao rồi lâm ngưng thanh em rất lớn họ ý chạy đến lâm hồng nghi ngờ nói đặc n g o chính ngươi xem nàng lại đánh ngươi nữa khó trách vừa mới chạy như vậy nhanh lâm hưng trước ngực đỏ lên một đống kịp phản ứng lâm hồng có chút xấu hổ gãi đầu một cái ta hôm nay không đánh góc nàng ta theo họ ngươi nổi giận đùng đùng lâm ngưng vừa x ả i bước đi tắm vạn đi chưa được mấy bước liền bị lâm hồng ôm vào trong ngực ngươi làm gì b u ô n g tay nàng đều lên nóc phòng ngươi đi cũng vô dụng ta đi cho ngươi bắt ngươi trước tiên đem thân thể lau thay quần áo khác này đ ớ t sũng đừng có lại trượt chân lâm hồng cười cười một bên nói một bên cầm qua khăn tắm choảng lâm ngưng trên người Người cái dám đối với nói bên cạnh toa toa yên lặng thở dài lúc trước hảo tâm tình nháy mắt bên trong hoàn toàn không có cha mẹ tiểu cứu một nhà như thế nào tìm đến nơi đây không quan trọng lâm ninh thấy thế nào mới là trọng điểm dù sao người nước hoa thân tình xem thế nhân đều biết làm sao vậy ai tìm ngươi khuê mật tâm tư tất cả mặt bên trên cố ý tới cùng toa toa thương lượng quán cà phê trang trí công việc lì lì quan tâm nói ta cha mẹ đến rồi cùng nhau tới còn có ta tiểu cứu một nhà ba người ta đi thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chuẩn bị làm sao bây giờ còn có thể làm sao thả bọn họ đi vào toa toa bất đắc dĩ cười cười mẫu thân cùng tiểu cứu mụ tính tình toa toa không thể quen thuộc hơn được thật muốn như vậy bỏ mặc hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi tìm muội thỉnh thần dễ dàng đưa thật khó ta hiểu ý ngươi、người、tin hay không nếu như ta không cho bọn họ vào cửa nhiều nhất một cái buổi chiều toàn tiểu khu người đều biết ta có tiền không nhận lương không đợi lý lý nói xong toa toa trực tiếp ngắt lời nói muốn hay không khoa trương như vậy sẽ chỉ khoa trương hơn có thể những cái đó tự truyền thông cũng sẽ đi theo tham gia náo nhiệt tự truyền thông mắc mơ gì đến bọn họ đây ha ha thang thần nhất phẩm tình phụ có tiền không nhận lương ngươi cứ nói đi ách thúc thúc mặc kệ ta ba tính tình nguyện nếu có thể còn được bọn họ cũng sẽ không chào hỏi không đánh một cái liền đến a di nàng sẽ không như thế không biết chuyện đi ta mụ bên thai nhuyễn không nhịn được người chặt hàng càng nhiều người càng mạnh hơn n h ư cái loại này ách vậy ngươi làm sao còn có thể làm sao đi một bước xem một bước đi không phải ta tìm điểm người dọa một chút bọn họ nói thế nào ta tại quán ba nhận biết không ít thu sổ sách tìm bọn hắn hỗ trợ biểu diễn h í thế nào chẳng ra sao cả không thích hợp có lo lắng hắn tâm tư ta đoán không ra nếu như đem người dọa đi ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào hắn có thể hay không cảm thấy ta là ích kỷ người vô tình đổi lại là ngươi ngươi sẽ lưu một cái như vậy người ở bên người sao t o a toa trong miệng hắn tự nhiên là lâm linh so sánh cha mẹ bên này lâm linh đối với chính mình cách nhìn không thể nghi ngờ hơi trọng yếu hơn vậy ngươi làm sao an ngay nói thật hả có ý tứ gì bọn họ đi lên ngươi đi trước đi bảo mẫu thông đạo t ố t điện thoại liên lạc t o a toa rõ ràng là có quyết định lì lì dứt lời cuối cùng liếc nhìn gác cổng theo dõi thượng bóng người bước nhanh đi bảo mẫu gian nhìn một cái người có tiền này chính là không giống nhau ta nữ nhi nhà đại môn này chí ít cũng phải hơn vạt khối đi ngược chiều khắc hoa cửa đồng bên ngoài vương ngọc phân sách sách miệng ý đồ phải nói lời nói tới phân tán nội tâm bất an đại di cánh cửa này là đức bốn mươi và khởi trên mạng có giới thiệu thì ta vẫn là chớ đi vào ước toa toa đi bên ngoài nói đi cũng không biết vì cái gì từ vào tiểu khu khởi vương ngọc minh toàn thân liền không thế nào thoải mái nếu không phải một đường bảo vệ đi theo vương ngọc minh thuốc lá đã sớm hút hãn tỷ ta vẫn là ngạch toa toa tốt tiêu tử mau gọi người không đợi vương ngọc minh người yêu nói xong trước mặt đại môn chậm rãi ra nửa phiến môn bên trong chân bóng như gương trên sàn nhà một bộ màu rượu đỏ váy ngủ khoác lên kiện bên ngoài đ ắ p toa toa trên mặt mang nhàn nhạt cười lý nữ sĩ ngài tốt ta là đại quân ta bất động sản bảo vệ vất vả cầm đi hút đi toa toa cười cười nói chuyện đồng thời t h ọ n tay đem trước kia vì lâm linh chuẩn bị 1916 t thuốc lá nhét vào đại quân tay bên trong cảm ơn ta ngay tại cửa bên ngoài có chuyện gì ngài gọi ta đại quân không có khách khí nghiệp chủ cho ơn huệ nhỏ làm việc điều lệ bên trong cũng không cấm hai bao thuốc lá cũng không ai sẽ thượng cương thượng tuyến không cần vội ngươi đi phải tới đều tới tất cả vào đi đợi đại quân đi sau toa toa gỡ đem đầu tóc thản nhiên nói biểu tỷ đã lâu không gặp một thân mai đồ thể thao giữ lại toái phát vương tiêu không để lại dấu vết quét mắt biểu tỷ dưới làn váy lộ ra ngoài đ ẹ p chân cười nói là rất lâu không gặp ngươi này đại học thật không có bạch bên trên tìm người rất lành nghề toa toa mất máy môi đưa tay điểm một cái vào cửa bên tay phải phương hướng nói tiếp bên này là p h ò n g khách có chuyện gì ở chỗ này nói ta đi cho các ngươi cầm nước đúng rồi này mấy cái cái ghế một cái sáu mươi vạn các ngươi kiềm chế một chút không cần không cần đây không phải có đồ uống trà nha chính chúng ta pha trà là được người tiểu cứu uống trà hơn m ộ ư ơ i năm bình thường ở nhà liền hảo này khẩu k i a đem hồ là cố cảnh tru hơn hai trăm vạn không tính c h é n t r à còn có không nên hút thuốc lá k i a cái g ạ t tàn thuốc hơn vạn toa toa hời hợt hai câu nói mới vừa vào cửa mấy người hô hấp tựa hồ cũng nặng không ít cái ghế này là hoa cúc lê a nhìn cháu gái rời đi bóng lưng vương ngọc minh người yêu nhẹ nhàng sờ sờ bàn trà bên cạnh bày biện cái ghế nói nhỏ không biết nhìn là lao đồ vật chuẩn mão vương ngọc minh lắc đầu đưa trong tay trong thuốc lần á r i nữa trở về toa toa tay bên trong có thêm một cái khay trên khay bảy nằm chi đựng vào bình thủy tinh nước khoáng ngươi gặp qua nhà ai làm mụ đến xem nữ nhi là được an bài tại phòng khách phòng khách đều không cho vào ngài sẽ không thật sự cho rằng phòng này là ta mua a ta một cái làm tình phụ có thể để các ngươi vào nhà đã phạm vào kỵ huy nhìn cách đó không xa ngồi trên mặt đất phụ thân ngồi ngay ngắn ở b à n trà phía trước toa toa cưỡng chế trong lòng không đành lòng nói lời kinh người phạm vào kỵ huy ngài gặp qua cái nào làm tình phụ làm tiểu tam chính là mang nhà mang người mẫu thân chú ý trọng điểm thế mà không phải tình phụ điểm ấy là toa toa bất ngờ nhìn như bình tĩnh toa toa lúc này đau lòng lợi hại cho nên ngươi ý tứ chúng ta không nên tới xem ngươi rồi muốn gặp ta gọi điện thoại hẹn liền tốt ngươi này trực tiếp tìm tới cửa thật hậu quả thật nghiêm trọng hậu quả có ý tứ gì không có ý gì ta cái này liên quan không qua được nhà bên trong bộ kia phòng ở chủ không được mấy ngày mẫu thân để ý nhất không ai qua được bộ kia phòng ở cầm bộ kia không có ở bao lâu phòng ở nói chuyện chính là toa t o a nghĩ đến phương pháp a nhà kia không phải ngươi mua sao là ta mua nhưng tiền không phải ta chuyển khoản ghi chép rõ ràng vụ kiện này đánh tới đâu ta đều thua cho tiền cũng phải còn ha ha làm vương tiêu cho ngươi tìm tin tức đi gần nhất chính họa đầu kia bỏ ra người sáu mươi vạn cái cô n ư ơ n g kia tiêu tử thật có chuyện này ngươi cho đại di tìm xem hiện tại tìm á c h đại di cái này không cần tìm là thật t i ê nữ n kiện cáo thua hoa người tiền là muốn lui vương tiêu có chút xấu hổ gãi đầu một cái chuyện này t ị m tọc thượng chính hỏa muốn nhìn không đến cũng khó khăn cho ba nói ngươi cùng người bao lâu hoa nhân ra nhiều tiền nói chuyện chính là lý kiến nữ nhi có bao lớn bản lãnh lý kiến cái này làm phụ thân rất rõ ràng không phải mua nhà ngày ấy lý kiến cũng sẽ không đối với toa toa nói kia lời nói c ộ n lại không tới một tuần bỏ ra đại khái vương tiêu xem được không a cái gì ta hỏi ngươi chân xem được không thất chân xem được không ta xem được không ta ta không có lan chương hai trăm m ư ơ i sáu thân thích hạ không lưu tình chút nào một cái lan chữ tại trang mấy người đều nghe được toa toa lúc này hiển nhiên là chuẩn bị v ạ c h mặt như thế nào cùng ngươi đệ đệ nói chuyện lấy lại tinh thần vương ngọc phân thả ra trong tay chai nước quắt khẽ nói ha ha ngươi hẳn là hỏi hắn theo vào cửa liền nhìn ta c h ầ m chằm chân xem thật coi ta không cảm giác được sao ta ta thật không có nhanh cho ngươi tỷ xin lỗi có còn muốn hay không để ngươi tỷ giúp ngươi an bài công tác nhi tử xem không có nhìn không quan trọng xin lỗi cũng sẽ không ít mấy lượt thịt vương ngọc minh những lời này nửa câu sau mới là trọng điểm ha ha có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng có muốn hay không ta lấy cho ngươi chứng cứ có ý tứ gì đi lên xem góc tường cái kia camera theo vào cửa về sau các ngươi nhất cử nhất động bên trong đều có toa toa cười cười nói chuyện đồng thời hướng về phía nóc nhà một góc theo dõi nhữ mày À, nhà bên trong còn trang những này ha ha một cái ấm trả hơn hai trăm vạn không nên trang sao ca mê ra là thật không có mở cũng là thật v ề phần tại sao cầm ca mê ra nói chuyện chỉ có toa t o a tự mình biết tiểu tử thối này cũng không phải có lòng như vậy làm cậu thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi đánh gãy xương cốt liên tiếp g ân bất kể nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà tiêu tử chuyện công tác còn phải ngươi cái này làm tỷ tỷ hao tâm tổn trí đúng vậy à người một nhà nếu là người một nhà đem ngươi nhà phòng ở nhường cho ta nhà ở như thế nào hồi nháo làm sao cùng ngươi tiểu cứu nói chuyện đâu làm sao cùng hắn nói chuyện ta hẳn là làm sao cùng hắn nói chuyện ngụ ngươi có hay không nghĩ tới khó xử của ta ngươi trước kia cũng không phải như vậy ngươi là cảm thấy ta nhận tử trôi qua quá tốt rồi vẫn là nhà mới rất thư thái ngươi có hay không biết vì bộ kia phòng ở ta bỏ ra bao nhiêu nay hình xăm các ngươi đều không thấy được sao ta ta ngươi ngươi tiểu cứu nói thừa dịp ngươi có năng lực liền nhiều giúp đỡ tiêu tử chờ tiêu tử tương lai hôn được rồi cũng có thể giúp đỡ ta hết tư lý nữ nhi vương ngọc phân còn là lần đầu tiên thấy hồi tưởng lại mấy ngày nay đệ đệ thường xuyên đối chính mình lời nói có chút t r ộ t dạ vương ngọc phân vội và nói g n liền hắn liền hắn vừa ở vào cửa biểu hiện thật coi ca mê ra là đinh linh linh ta trước nghe điện thoại các ngươi tốt nhất đừng lên tiếng điện thoại tới thực đột nhiên đợi thấy rõ điện báo hiện tượng h tên toa toa không tự chủ được dùng mình một cái uy ngươi làm xong a rất nhớ ngươi giang cảnh ban công toa toa thanh âm ôn nhu cực kỳ ân t ì m ta có chuyện gì n g h m g a vườn hoa chủ trạch thư phòng điện thoại bên kê lâm ngưng một bên nói một bên hết sức gõ đồ đồ đầu to ta thân thích đến rồi ta biết lâm hồng nói cho ta biết nói cái này đồ chơi vẫn là phân lượn tới sao cho dù lâm lưng so nữ nhân còn nữ nhân nhưng thân thích chuyện này lâm lưng thực tình không thế nào hiểu rõ ách ta nói chính là cha mẹ còn có ta tiểu cứu một nhà biết lâm ninh hiểu lầm toa toa vội vàng nói a chuyện này gọi điện thoại cho ta làm gì ngươi lại không có chuyện gì cho bọn họ thu xếp tốt cùng bọn họ chơi mấy ngày đi thời điểm lại cho ít tiền chẳng phải xong lâm lưng nít miệng thực tình cảm thấy toa toa điện thoại đánh có chút hơi thừa người thật như vậy muốn người đồng ý ta cho bọn họ an bài khách sạn cùng bọn họ chơi trả lại bọn h ắ n tiền ngu xuẩn đến a vẫn là thính lực không tốt đồng ý điện thoại bên kia lâm linh n ữ khí không hề tốt đẹp gì nhưng chẳng biết tại sao toa toa h ố p mắt lại là đỏ lên người đối với ta thật tốt hắc hắc điện thoại bên này toa toa rùi rùi mắt dịu dàng nói ta lúc nào đối với ngươi không tốt được rồi không có chuyện gì treo đang bận đánh mèo đâu a đánh mèo ngươi muốn cái gì đâu rồi thật mèo Ta tỉ kia, cái đ toa toa bọn họ nhà ắ c vậy l ngươi thân thích rất nhiều tính đến lần này tới có năm nhà đâu ta đi thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu thân thích đâu rồi cho đi tới một lần cho một vạn lâm ngưng nếp miệng năm nhà cũng mới năm vạn còn chưa đủ nửa bình tiền thưởng toàn bộ làm như l ố n g cô nương vui vẻ thật cho vậy bọn hắn về sau không muốn phát triển chỉ mới nghĩ hỏi ta đòi tiền làm sao bây giờ chút tiền như vậy gián tiếp khống chế năm cái gia đình không tốt sao có ý tứ gì bọn họ chỉ cần còn nghĩ theo ngươi chỗ này lấy tiền liền phải ngơi h e n g ư lời nói không nghe lời liền không cho này còn dùng t à giáo còn có thể như vậy toa toa gãi đầu một cái cũng không biết lâm ninh trong đầu đều đựng cái gì luôn cảm giác cùng người bình thường tư duy có chút không giống nhau không phải đâu ngươi không phải cũng giống vậy à chẳng lẽ lại ngươi sợ ta là bởi vì ngươi yêu ta không nỡ rời đi ta chán ghét ta cùng bọn họ không giống nhau ta sẽ yêu ngươi đừng chỉ nói tiền không nói yêu vạn nhất ngày nào ngươi rời đi ta chí ít còn biết thua ở đâu ha ha ha ta sẽ không rời đi ngươi ta rất nhớ ngươi ta muốn xéo đi ta muốn gặp ngươi chạy lung tung cái gì thân thích đến rồi liền mặc dày đặc điểm dám lộ đ u ổ i xem ta như thế nào thu thập ngươi treo lâm lưng điện thoại treo có rất nhanh phải thừa nhận toa toa này cô nương ngán lên tới thật rất cho ngươi con tưởng rằng ngươi lại phải gọi ta nằm ngươi giường bên trên nhìn ghế s o f a bên trên lâm hồng vớt ve dưới chân ỉ ố gút cười nói từ đâu ra như vậy nhiều coi là không có đem đồ đồ đánh khóc trước ta cái nào đều không đi lâm ngưng bẹ bẹ ngón tay nói chuyện đồng thời nắm thật chặt kẹp lấy đồ đồ đầu đùi đừng kẹp quá gấp ai cần ngươi lo nàng mới vừa bú sữa mẹ đừng phun ngươi một chân m è o sẽ phun sao nghèo thang thần n h ấ t phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l l ầ n n g ư trở lại phòng khách toa toa cố ý đổi thân bút chỉ quần một chữ vai trường sam trang điểm mười cm cl gzit sần lũ đổ tìm cao gót làm toa toa cả người thoạt nhìn khí thế mười phần đi thôi mang các ngươi đi ăn cơm toa toa gỡ đem đầu tóc túi đầu liếc nhìn cổ tay bên trên khảm kim cương rộ lẹn thản nhiên nói vậy vậy tiêu tử làm việc ngươi phát đầu kia hẹn chặt ta xem tiền lương hơn vạn ngồi phòng làm việc bao ăn bao ở đúng không lúc trước nói như vậy n h i ề u chính mình khó xử h i ệ n nhiên là phí lời nhìn trước mặt trong mắt chứa chờ mong tiểu cứu toa toa trong lòng cuối cùng điểm này không đành lòng không có cái này có thể thích hợp thấp một chút bao ở là được dù sao hô thành phố không cần về sau một tháng ta cho hắn một vạn liền làm hắn đợi nhà bên trong không đợi vương ngọc minh nói xong toa toa trực tiếp ngắt lời nói a đợi nhà bên trong không tại hô thành phố sao không cần ngay tại nhà chín giờ tới năm giờ về cái nào đều không cho đi ta sẽ tìm người nhìn c h ă m c h ă m hắn còn có này chuyện tốt ha ha quyết định như vậy đi đi thôi toa toa có chút ngoạn vị nhi cười cười có phải hay không chuyện tốt nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đi chương hai trăm mười bảy quán ba thượng thật xin lỗi ta nuốt lời hỗ thành phố ta không đi nếu có một ngày ngươi nếu làm mệnh nhớ rõ về sớm một chút nơi này có kẻ ngốc một mực chờ đợi ngươi nghiêm g i a vườn hoa thư phòng bị lâm ninh lãng quên điện thoại di động bên trong dương san san ngoại chặt tới lạng yên không một tiếng động đại học sư phạm nữ sinh ký túc xá lưu tiến tở giải nói khẽ san san ngươi thật không đi hỗ thành phố rồi bởi vì cái kia hình xăm cô nương ân vì cái gì cung năng so dáng người tướng mạo thân cao khí chết màu da thiên tiến ngoại trừ tội tác ta bại h o à người toàn. Cái kia hình n Cái cô kia xăm đ ư ơ thừa nhận, đơn thuần ngoại hình điều kiện, chính mình thua không nàng nàng, ngươi ngươi, đi hiểu không hỗ thành phố l ạ có quan hệ gì? Ngươi không hệ h gì? i nơi này có chúng ta cộng đồng hồi ức hỗ thành phố không có hỗ thành phố với ta mà nói quá xa lạ l i ê n này lại không có nguyên nhân khác thiên thiến ta không muốn lừa dối n g ư ơ i cũng không muốn lừa dối chính mình ta không có rộng lượng như vậy vừa nghĩ tới cùng một tòa thành hắn còn có cái đối với hắn muốn gì cứ lấy nữ nhân trong lòng ta khó chịu yêu là ích kỷ tình yêu cùng n h i ệ t bên trong dương san san có như vậy phản ứng tại bình thường bất quá có cái gì kém chẳng lẽ ngươi tại tây kinh liền không khó chịu rồi tại tây kinh sẽ tốt hơn nhiều hh ắ c ắ c dù sao nơi này có chúng ta nhà cái nhà này nữ chủ nhân là ta nhà lừa mình dối người thật không biết lâm linh đổ cho ngươi cái gì dược ngươi cũng không phải là cái loại này yêu tiền nữ nhân ta không ham tiền nhưng ta người yêu n h a h ắ c h ắ c đi thôi đi thư viện không lâu được vóc dáng chúng ta liền g i ả i tri thức cùng nhau trở nên ưu tú hơn kỳ thật Kỳ thật h kia ì ngồi h xăm cô n n ư ơ cũng thực Ách, Chớ ép chính mình quá Chán liền dáng hiện muốn nàng không Long. ngươi đúng nghĩ mình không muốn đâu. Hô thành phố, tự lục đường, quán n gấp. ghét, g là lục tại đại, tới mới xê phát quá vẻ, khó. thật Hô phố, đạt, ta tự y đẹp đâu. ép so A. ba. dựa vào c ỡ lạ d ẹ n v ề một đầu xe lâm ninh liếc nhìn cổ tay bên trên di chắt lệ đồng hồ không thể không nói mấy cái này tới quán ba chơi tiểu tỉ tỉ thật rất chủ động chưa tới một khắc đồng hồ dáng vẻ lâm ninh trong tay động cơ đắp lên đã thả không dưới sáu tấm mang theo các loại dấu son môi tấm thẻ nhỏ những n ả à y vóc người nóng bỏng quần áo mát mẻ tiểu t ỷ t ỷ từng cái trước sau lồi lõm thân cao chân dài tính đến giày cao gót liền không có một cái so với chính mình thấp tính đến nhiều loại quán ba t r a n g liền không có một cái xấu xí x o a y ca ước ca chẳng lẽ không phải ngươi ước ta sao tới từ sau lưng giọng nữ thực quen thai lâm ninh cười xoay người nói chuyện đồng thời đem lanh tuyết kéo vào ngực bên trong túi đầu không đúng ngầm đầu cũng không đúng đệm lên chân ngẩng đầu lâm ninh vừa cùng lanh tuyết ánh mắt cân bằng phốc ha ha khó trách vừa mới đi ngang qua cl nhà lãnh tuyết một hai phải đi vào mua xong mười hai cm giày cao gót nguyên lai、like、tại chỗ này l ợ i đây lãnh tuyết phía sau một thân màu đen tu thân biển gen lộ vai liền thân váy thẩm mặc đùng nháy mắt bên trong cười ra tiếng thật có nàng tính đến giày cao gót lãnh tuyết không sai biệt lắm một trăm chín mươi đi ôm thẩm mặc đùng cánh tay một thân đi ổ toái hoa liền thân váy chưa nguyện n g ư n g cười nói không một trăm tám mươi tám nàng chân trần một trăm bảy mươi sáu có kém a nhanh chụp chương chiếu quay đầu phát cho lâm n g ư n g ha ha tóp h o thân cao kém ý kiến hay ta thích hai nàng nói là sự thật nhìn một bên dơ điện thoại cười hì hì lưỡng nữ lâm ninh nâng đỡ trên sống núi khỏe mắt thản nhiên nói đừng quản các nàng có hay không cảm thấy đôi giày này thực hiện chân dài lanh tuyết cười mấp máy môi cố ý lui về phía sau nửa bước màu đen màu bạc song đua thiết kế liền thân váy trắng non hai chân thoạt nhìn đích thật là dài quá không ít đột nhiên cấp tốc gọi điện thoại gọi ta tới chỗ này không muốn cho ta nói chính là tới nhảy đi cô lâm ninh nâng đỡ tính mắt không cao hứng mới nói đương nhiên là nhảy đi cô lạc nhà này rất hỏa nghĩ đến rất lâu tại chúng ta tây kinh cũng không có loại này mãi không đợi lanh tuyết mượm miệm thẩm mặc đùng vội và nói g n nhàm chán ta không đi lâm ninh nếp miệng ngoại trừ âm ỹ vẫn là âm ỹ thực tình không cảm thấy nhảy đi cổ có bao nhiêu tốt ai vậy chúng ta đành phải chính mình tiến bảo vạn nhất có người chấm mút chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh ai không có cách nữ nhân nha thân kiểu thể yếu b ó t cúng họng than thở thẩm mặc đùng diễn kỹ thật chẳng ra sao cả lâm ninh nhàn nhạt, nhạt cười cười hướng về phía bên người vỗ tay phát ra tiếng ban cho ngươi lực lượng cầm đi phòng thân đợi lâm đông tiến lên về sau lâm ninh tiện tay đem lâm đông phía sau thương đem ra trực tiếp nhét vào thẩm mặc đùng ngực bên trong á c h này mụ mù, mụ a đây là thật thật kim loại cảm nhận băng lanh xúc cảm nháy mắt bên trong đánh tới kịp phản ứng thẩm mặc đùng vẻ mặt bối rối liếc nhìn b ộ t phía d n giọng nói ngươi có thể bắn một phát súng thử xem thẩm mặc đùng tay run không ngừng nhìn ở trong mắt lâm ninh khỏe môi n i ế t lên cười sâu xa vẻ mặt ngạc lớn là thật cái này đồ chơi tại s i n h đẹp quốc thượng học lúc ấy thường xuyên chơi nhanh thu lại hiện tại lâm ninh thật rất tà dị cái này đồ chơi tại hoa quốc phiền phức cũng không nhỏ lãnh tuyết nói chuyện đồng thời liền vội vàng đem thẩm mặc đùng súng trong tay trả lại cho lâm đông n g ư ơ i bây giờ thật là thay đổi như vậy nhiều người ngươi cũng không sợ bị người nhìn thấy lấy lại tinh thần t r ư ơ nguyện n g ngưng nhìn chằm chằm vào trước mặt lâm n i n h nói khẽ à sợ cái gì lâm đông có chứng nhận sử dụng súng nên sợ chính là bọn h ắ n mới đúng đi thôi lâm n i n h kêu dê n ồ n g t h à n h một tay đắp lanh tuyết e o một bộ xem thường dáng vẻ đi đâu các ngươi không phải muốn đi vào a hảo a đủ ý tứ đêm nay ta phụ trách đem lanh tuyết quá chén cho ngươi sáng tạo cơ hội ngươi được rồi không có gì t h ầ m mặc đùng xem ra là thật rất mê lâm linh híp híp mắt bên miệng câu kia thân thích đi không suýt nữa hỏi ra lời tất kiểm an rất tận trách nhà này nghe nói là nào đó minh tinh mở quán bar xếp hàng chờ đợi vào sân người thật thật nhiều một loại chân trắng cô nương không quan tâm chân thô chân mảnh không quan tâm chân dài chân ngắn từng cái v á y ngắn cao gót tay bên trong mang theo bao kém nhất cũng là isl khóc đi con lửa các ngươi không có dự định này xếp hàng muốn xếp hạng tới khi nào là nữ nhân đều cao hơn chính mình cảm giác cũng không như thế nào tốt đội ngũ cuối lâm linh n ế c miệng hơi không kiên nhận、nói. nhà hắn không chấp nhận dự định muốn đi vào chỉ có thể xếp hàng thầm mặc đùng một bên nói một bên đem trong tay trang điểm kính cùng m ô i men bỏ vào bên người hở mskim cồn sẵn sờ bên trong vừa qua khỏi đi những cái đó người chuyện gì xảy ra thật coi ta mù a c o n chỉ có thể xếp hàng ngươi nói là vừa qua khỏi đi hiệu trường cần cù bọn họ này c o n phải hỏi soát mặt đấy chứ đại thiếu càng nhiều mỹ nữ càng nhiều mỹ nữ càng nhiều quán b a càng giận người mở tiệm lại không ốc ha ha ngươi tỉ đến nàng cũng không cần xếp hàng a ta tới cũng không cần lâm đồng Lựa bản, chương 218, quán chung. sự thật chứng minh lâm đông tiểu sách vở đối với trong nước chỗ ăn chơi tới nói chính là vương tạc không đợi bao lâu lâm ninh trước mặt liền có thêm mấy cái thân mang làm việc đồng phục nam nam nữ nữ tiên sinh ngày tốt ta là tiệm chúng ta chủ lý người tom có nhiều lãnh đạo tom thực cung kính loại cấp bậc này đã thiếu tom may mắn gặp qua mấy cái nhưng còn trẻ như vậy tom còn là lần đầu tiên thấy dẫn đường xung quanh người tò mò không ít cầm điện thoại chụp lén cũng có không đợi tom nói xong lâm ninh nâng đỡ tính mắt trực tiếp ngắt lời nói đúng thiên sinh ngài mời tới bên này dẫn đầu tom tất cung tất kính một đoàn người đi theo tom bước nhanh vào trận lờ mờ hành lang cuối cùng chính là trấn thiên sóng âm tiếng vang công nghiệp do trang trí thiết kế ba dê vờn quanh âm hưởng bốn dê hình chiếu ba dê trọng kim mời đến toàn cầu nổi danh quán ba người chế tác cực hạn âm nhạc thị giác đặc hiệu mười hai em m siêu trường đằng sau quầy ba là dòng dã một mặt tường a bích trắng này n nhà ai hải tử tom cùng hầu hạ tổ tông tự như không đề cập tới tom cái này chủ lý người vẹn vẹn lâm n i n h bên cạnh mỗi người mỗi vẻ ba cái cô nương muốn không gây cho người chú ý cũng khó khăn lầu hai tốt nhất mấy cái vị trí vương tư minh h i ế p h i ế p mắt hướng về phía một bên tần cực khổ nói ta làm sao biết nhìn rất non tuổi tắc cũng không lớn tần cực khổ nhất miệng những năm này giàu lên người không nên quá nhiều nhị đ ạ i mỗi năm có thật không có cái gì tốt hiếm lạ nha lên lầu ta s á t vách không bàn này vốn là ai nhỉ là ai trọng yếu sao p h ù n g cao dâm thấp tom đã có thể ăn bài liền không sợ đắc tội người, người nói này đột nhiên bị người đoạt đải đổi lấy ngươi sẽ làm thế nào đ o ạ t người khác đ ấ y chứ không được liền về nhà ngủ t ô m lại không đốc thà đắc tội ta cũng muốn ăn bài đoạt được người là dễ t r e o đến a ha ha đồ đần càng ngày càng tới thiếu ngươi nói này quán b a gây sự kiểu đoạn ta thế nào liền không gặp được đâu ngươi mặt mũi này ai không biết không chọc nổi không sẽ chọc cho chọc nổi ngươi muốn gặp được a lục ra miệng the dịch gatton thương vụ p h ò n g xếp khuê mật lý l ý điện thoại tới thời điểm toa toa chính diện không biểu tình ngồi tại cửa sổ sát đất một bên ghế sofa bên trên đánh vào gian phong khởi h o a n quá mức nhi mẫu thân vương ngọc phân ngoài miệng lại nhải liền không ngừng qua đợi lát nữa lại nói ta trước nhận cú điện thoại lì lì làm sao vậy tìm muội ta tại t a đoán xem ta nhìn thấy người nào tại sao lại đi h ộ t đêm không phải đã nói tới giúp ta xử lý quán cà phê sao ngươi biết ta không có khả năng mỗi ngày đi quán cà phê quán cà phê mở trí ít hai tháng tả hữu không phải b ể bộn nhiều việc có thể kiếm nhiều một chút là điểm tìm muội đây không phải trọng điểm trọng điểm là ta gặp ngôi ư nhà k i a vị À, ngươi xác định là hắn sao điện thoại bên này toa toa đột nhiên ngồi dậy kinh ngạc nói là hắn sẽ không nhận lầm sớm nhất ta tại tiệm mì bắt chuyện lần kia hắn liền mang kia khoản màu đỏ di chắt lệ đồng hồ lâm ninh tướng mạo lì lì cũng không lạ l ắ m lâm ninh trên tay đồng hồ toa toa ký ức vẫn còn mới mẻ a hắn lúc trước cùng ta nói qua muốn đi quán ba tới tìm muội cùng với hắn một chỗ còn có ba cái cô đ ư ờ n g bên trong một cái tạc cao lớn lên rất lanh diễm hai người thoạt nhìn rất thân mật ta đã biết không có việc gì nhi ta cúc trước toa toa m ấ p máy môi trong lòng có loại nhàn nhạt, nhạt thất lạc đừng a ngươi không sợ ngươi nhà kia vị bị, bị người ngoặt chạy a ta cho ngươi nói kia ba nữ khí chất xuất chúng một cái so một cái đẹp mắt đêm nay bãi bên trong so kia ba xinh đẹp hơn thật không có mấy cái mắt nhìn thấy khuê mật đang muốn cúp điện thoại lì lì vội và nói g n sợ lại có thể như thế nào chẳng lẽ làm ta gọi điện thoại chất vấn hắn vì cái gì cùng đừng cô nương đi quá ba ta không có lập trường tìm muội ngươi không nên cho ta nói toa toa thở dài miễn cưỡng cười cười không có lập trường gọi điện thoại ngươi có thể trực tiếp tới tiệm bên trong tìm ta n h a giả bộ ngẫu như gặp không muốn cho ta nói ngươi sẽ không ta không dám có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại nay có cái gì không dám ngươi từng nói với hắn ta sao nói qua không chỉ một lần kia chẳng phải xong ngươi tìm đến ta thương lượng quán cà phê chuyện kết quả vừa lúc gặp phải hắn này kêu cái gì này gọi duyên phận ta đừng ngươi mau tới đại thiếu cứ như vậy chút vạn nhất nhà ngươi kia vị bị người lừa gặt giường ngươi khóc đều không đất mà khóc lí lí ta chưa từng nghĩ tới hắn chỉ có ta một cái nữ nhân cho dù hắn đem nữ nhân mang về nhà ta cũng không nói cái gì đừng ngốc t ì muộn thời gian cứ như vậy nhiều người tinh lực là có hạn chúng ta cùng nhau đổi như vậy nhiều cung đấu kịch đều nhìn không sao ta hiểu ý n g ư ơ i ta trở về thay quần áo l ý lì có câu nói nói không sai người tinh lực có hạ lâm ninh bên người cô nương càng nhiều b ồ i chính mình thời gian càng ít có một số việc nên tranh thủ vẫn là cần tranh thủ còn trang điểm cái gì càng tùy ý càng tốt không phải người thật sự cho rằng ngươi là tới quán bar chơi làm sao xử lý cũng đúng nghe ngươi nhớ rõ mặc quần đừng mặc váy đêm nay ta tất cả đều là mặc váy liền ngươi kia đôi chân dài mặc quần tuyệt đối trói m ắ t tốt cảm ơn ngươi lì lì hảo tị mọi nói này làm gì ngươi đến điện thoại cho ta ta đi ra ngoài tiếp n g ư ờ i đêm nay mời cái cự ngưu đi dây sớm bạo mãn t ố t một hồi thấy nữ nhi nghe điện thoại thời điểm cũng không có công chính mình điện thoại bên kia gọi l ý lì cô đường thanh âm vẫn còn lớn nhìn nữ nhi xương q u a i xanh nơi dễ thấy hình xăm lý kiến ha to miệng thiên ngôn vạn ngữ lại là hóa thành thở dài một tiếng ngươi còn có cái quán cà phê còn để ngươi bằng hữu giúp ngươi xử lý bằng hữu nào có người nhà đáng tin tiêu tử liền học công thương quản lý đây không phải vừa v ẫ n có thể giúp ngươi quản lý nhà rõ ràng vương ngọc phân t í n h lực rất không tệ ta có việc bận không có thời gian cùng ngươi lại nhải đến mai lại nói ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi ha ha quán cà phê ngươi đều nghe được ta nói mặt khác nói ngươi nghe không được có tin hay không ta liền một vạn khối cũng không cho ta họ lý không họ vương ta mới vừa tốt nghiệp lúc ấy cũng không gặp ngươi như vậy tích cực giúp ta tìm việc làm ngươi như thế nào nói chuyện với ta đâu cứ như vậy nói chuyện với ngươi đâu rồi nghe rõ ràng một vạn khối ta không cho các ngươi vương gia đại tô tử liên quan ta cải dám ngươi đến hướng trên mặt ta phiến nhìn mẫu thân cao cao g ơ lên bàn tay toa toa tâm giờ khác này lạnh leo thấu xương lý kiến n g ư ơ i buông tay nàng chính là cánh cứng c ắ p rồi khuyên nữ n g ư ơ i trước đi vội ngươi mềm nhũng cả đời lý kiến đem vương ngọc phân kéo đến một bên mặc cho người yêu nắm lấy chính mình đầu tóc trầm giọng nói tốt nhất đừng có lại làm ta nhìn thấy vương tiêu một cái cho tình phụ ở lại ước biệt thự người muốn thu thập một người thật không khó đầu năm nay bao ăn bao ở c h u ngồi không ít ngươi ngươi dám hôn trướng ha ha chương hai trăm mười chín quán ba hạ tham tiền tâm hồn nói chính là như ngươi loại này đi t h e o z i t c a t t o n p h ò n g xếp hồi tưởng lại nữ nhi rời đi lúc kia bất lực bóng lưng lý kiến điểm viên hồn tạ sản thản nhiên nói ngươi có ý tứ gì những năm này nếu không phải ta thao cầm cái nhà này nếu không phải ngươi lo liệu cái nhà này ta sớm đem phòng đuổi sớm đem cửa hàng ra ta nữ nhi cũng sẽ không một người chạy hô thành phố dốc sức làm cũng sẽ không cho người làm tình phụ lý kiến ngươi nói thêm câu nữa oan u ổ n ngươi rồi ngươi đệ nhà mua nhà ngươi cho nhiều tiền ngươi tiểu đệ mua xe taxi người cho nhiều tiền những cái đó tiểu mỗi lần tới nhà ta ngươi lại vụ trộm lấp nhiều tiền những năm này phạm là ở bên ngoài liên hoan lần nào không phải ngươi tính tiền các khoản đó ngươi dám tính sao lý kiện thanh em rất nhẹ dung tay tựa hồ đang cực lực kiềm chế cái gì cha mẹ ta chết sớm ta là trường t ỷ ta không giúp bọn họ ai giúp bọn họ ngươi giúp tới sao n g ư ơ i nữ nhi mới vừa có chút năng lực liền mang theo người đi lên dán ngươi mặt đốt sao ngươi dám đem chuyện này cùng ngươi những cái đó nhảy quảng trường múa tỉ bội nói sao nhà kia ngươi trụ đuối lý sao ta chính là muốn để nàng cho tiêu tử an bài công việc tốt muốn giúp nàng còn tiền ta làm sao vậy ta ha ha q u ả n tiền, thật n cho làm g ư ơ i quản tiền, ngươi có h thứ nhất chính cho nhà không thuốc thêm chi. u tiêu mua mua điệu y ệ kiện n tàn bên trong tàn thuốc lại thêm chi. Ngươi tử ít, gặt cao c là Lý lại đi. âm xe ý tứ gì liền ngươi cũng cánh cứng cắp rồi là không ta có ý tứ gì a ta hôm trước tại cạnh cửa đều nghe được này vương tiêu kêu ngươi vài tiếng ngụ ngươi liền thật coi thân nhi tử dưỡng nhi dưỡng giả dưỡng nhi dưỡng giả ngươi đây là bị mỡ heo làm tâm trí mê mội ngươi nói ai bị mỡ heo làm tâm trí mê mội toa toa sớm muộn muốn gả ra ngoài ta giả còn phải dựa vào ta nhà mẹ để giúp đỡ đừng ta dựa vào không d ậ y nổi cái loại này tùy tiện nhận nương nhi tử ta ngại bẩn n g ư ơ i nói ai bẩn có n g ư ơ i như vậy làm người buồn nôn sao lý kiện ta xem ngươi là không nghĩ tới đúng vậy a đều sớm không nghĩ tới cái kia còn có cái gì tốt nói ly hôn trở về liền cách tốt n g ư ơ i muốn m ố t lời ta trở về liền lấy dao phay đem ngươi người nhà toàn chém nói năng có khí phách lý kiện biểu tình trước giờ chưa từng có nghiêm túc vương ngọc phân ha to miệng một bộ không thể tin dáng vẻ ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa lấy lại tinh thần vương ngọc phân giận g ữ hét sáng mai trở về ly hôn về sau cách toa toa xa một chút nếu để cho ta biết các ngươi vương g i a người còn dám tới tìm ta nữ nhi phiền phức ta liền đem các ngươi vương g i a người toàn chém nữ nhi lúc gần đi kêu bi thương tại tâm chết ánh mắt tựa như là dây dẫn nổ triệt để dẫn nổ lý kiện cái này người thành thật đ ấ y lòng quanh năm suốt tháng oán hận chất chứa là người liền có cảm xúc mềm nhũng cả đời lý kiện bạo phát thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l đứng yên ở giang cảnh bàn công toa toa liên tiếp rót mấy mụ diệm mạnh yên lặng cho lệ lệ đi điện thoại tìm hội ngươi đến rồi một phút đồng hồ chờ ta lili ta không đi qua theo giúp ta trò chuyện đi điện thoại bên kia khuê mật hoàn toàn như trước đây hùng hùng hổ hổ toa toa ho khan vài tiếng ôn nhu nói như thế nào cái ý tứ thì ra ta mới vừa nói với ngươi tất cả đều là đàn gậy hai c h â u rồi lili ta niềm tin không có tín nhiệm cái gì đồ chơi biết sao bọn họ căn bản cũng không để ý ta cảm thụ bọn họ căn bản cũng không để ý ta bây giờ suy nghĩ một chút ta tại bọn họ mắt bên trong kỳ thật chính là kia mỗi tháng đánh lại tiền sinh hoạt những năm này ta mụ gọi điện thoại cho ta hỏi được nhiều nhất chính là tháng này như thế nào không có thu tiền trở về ách tỉ m ộ i ngươi uống rượu ta cố gắng kiếm tiền chính là vì để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt ta bán đứng chính mình cái giá tốt ta cho bọn họ mua phòng kết quả ha ha không có một người quan tâm ta trôi qua có được hay không không có một người để ý tương lai của ta sẽ như thế nào ta cho bọn họ nói ta là tình phụ ta cho bọn họ nói nếu như ta bị người từ bỏ số tiền này là mưa lui ta cho bọn họ nhìn hình xăm kết quả bọn họ cho ta nói nhiều nhất là cho ta biểu đ ể an bài công việc tốt bọn họ muốn nhiều nhất là như thế nào tại ta bị ném bỏ phía trước nhiều v ấ t điểm chỗ tốt xúc sinh hoạt ta thì m u ộ i tuyệt đối đừng để tâm vào chuyện vụ vặt không đáng khuê mật trạng thái rất có vấn đề điện thoại bên kia lì lì vội vàng khuyên nhủ không có một người vì ta nói chuyện không có một người nói qua một câu quan tâm theo ta đêm đó bị chửi bạch nhãn làng theo ta đêm đó rời nhà về sau không ai hỏi ta một câu trôi qua có được hay không đừng như vậy thì m u ộ i ngươi còn có ta đây còn có ngươi nhà đại thiếu đâu nhà ta đại thiếu a hắn lúc này chính ôm cô nương uống rượu đâu rồi ngươi cũng không phải là không thấy được nói thật là thật không có nhà ngươi đại thiếu rất vô địch bên cạnh ba cô nương trăm đại đi dây hô thành phố nóng nhất quá n ba hắn thế mà đang ngẩn người này ngươi dám tin lý lý những lời này thật không có nói mỏ đánh nhận ra lâm ninh bắt đầu lý lý ánh mắt liền vẫn luôn đặt tại lâm ninh trên người lâm ninh vào sân sau nhất cử nhất động liền không có trốn qua lý lý mắt ha ha là hắn tính t ỉ n h ta mỗi ngày dây buộc tất váy ngắn tất chân ở trước mặt hắn vểnh lên cái mông vặn eo hắn đồng dạng nên ngẩn người ngẩn người ngươi là thật uống nhiều quá tìm muội có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp uống rượu cho tới bây giờ đều không hiểu quyết vấn đề ha ha có chuyện gì có thể có chuyện gì không quan trọng cứ như vậy đi lì lì bảo trọng biếu tốt tốt thanh toán bảo tới sổ bảy mươi b ố văn nguyên toa toa điện thoại nói treo liền treo theo sắt lấy là một đầu thanh toán bảo tới sổ giọng nói nhắc nhở n ằ m nhìn điện thoại di động bên trong khuê mật chuyển cho chính mình khoản tiền lớn liên tưởng tới khuê mật lúc trước mỗi một câu nói kịp phản ứng lì lì phun câu bẩn bước chân nhanh chóng hướng lâm linh ngồi xuống địa phương phóng đi Tắc, khách quý khu là cô nương không dễ nhìn vẫn là âm nhạc không đủ đốt có n h ả m chán như vậy sao sau khi ngồi xuống lâm ninh không phải ngẩn người chính là ngáp nhìn ở trong mắt lanh tuyết mấp máy môi dán lâm ninh hai ôn nhu nói thật rất n h ả m chán thật rất tầm ý, ta chuẩn bị đi trở về các ngươi nếu không đi lâm đông lưu cho các ngươi lâm ninh ngáp một cái đối với quán b a thực tình để không nổi sức lực nói thật ngươi thật giống như đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi vẫn tốt sao suy nghĩ kỹ một chút chính mình thật đúng là không có gì đặc biệt cảm thấy hứng thú chuyện lâm、Linh、nâng đỡ kính mắt q người mới m ộ ư ơ i tám tuổi tốt nhất tuổi tác tình trạng của ngươi bây giờ thực không bình thường ánh nắng điểm không tốt sao lãnh tuyết tạm khẩu rượu nói thẳng ánh nắng không bình thường a ngươi suy nghĩ nhiều tốt vậy ngươi cho ta nói ngươi có hay không chủ động đã làm một cái chính mình muốn làm chuyện không ai có thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì còn có ta rất phiền như ngươi loại này một bộ dáng vẽ lên lớp người khác chưa hề nói giao ý tứ bạn tốt nha tự nhiên hy vọng ngươi trôi qua tốt một chút nhàm chán đi chương hai trăm hai mươi đồ đẩn như người uống nước ấm lạnh tự biết lâm ninh đi rất thẳng thắn xuống lầu lúc đầu cũng không quay lại hắn như thế nào đi không phải nói muốn khuyên bảo hắn a nhìn lâm ninh bước nhanh rời đi thân ảnh chính đ ả o lầu hai lan can gật gù đắc ý thẩm mặc đ ủ n g nghi ngờ nói ha ha quên đi thôi không ai có thể nói động đến hắn chí ít chúng ta không được lãnh tuyết cười cười sở dĩ cô ý ước nơi này chính là vì tìm phải mái mà hoàn cảnh nói chút không thế nào nhẹ nhõm kết quả mới ra cái đầu lâm ninh liền đi vẫn là rất ngoài dự liệu rất không còn cách nào khác thì ra chúng ta lúc trước mưu đồ hoàn toàn buồng phí rồi ta đều nói đây không phải ý kiến hay sự tình của hắn vẫn là giao cho hắn t ỉ tỷ đi nói chuyện chính là trương nguyện ngưng lúc trước lanh tuyết đề nghị chuyện này thời điểm trương nguyện ngưng liền phản đối qua được rồi trở về đi nơi này thật rất làm cho này ra hỏa ba cái đại mỹ nữ đều lưu không được hắn thiệt thòi chúng ta cố ý trang điểm như vậy xinh đẹp ngươi cảm thấy lâm ninh sẽ thiếu nữ nhân sao ha ha mới vừa xuống lầu liền có tiểu cô nương ôm ấp yêu thương lanh tuyết gỡ đem đầu tóc nói chuyện đồng thời nhấp chỉ điểm một chút đầu bậc thang phương hướng toa toa toa toa xảy ra chuyện rồi một đường chạy như điên vừa mới chạy tới đầu bậc thang lí lí suýt nữa va vào lâm n i n h ngực bên trong đợi thấy rõ là lâm n i n h về sau lì lì vội vàng hô ngươi là trước mặt bị lâm đông chống trọi cô nương trong miệng mở miệng một tiếng toa toa lâm n i n h nâng đỡ kính mắt nghi ngờ nói ta là nàng khuê mật lí lí nàng mới vừa nói với ta thật nhiều lời nói chuyển thật nhiều tiền ta cảm giác nàng muốn phí hoài bản thân mình vung nàng ra nàng đều nói cái gì rồi lâm linh nhẹ gật đầu Gia hiệu Lâm đ ô người bông lòng tay, li li, lâm Ninh có ấn Lý Lý, Lâm tay, t có ợ n Hẳn n g g là bị ư nhà kích thích, nói là tín miệng không có, nói là không kích thích, là là có, ai đưa ể ý nàng hiện tại, không ai quan tâm nàng tại, ai tâm t ơ n g l i đại khái cho í n những thứ này. Người h thứ h là đưa c nàng ta quên mang điện thoại di động ly ly ngữ tốc rất nhanh quán bar rất thẩm mỹ lâm ninh nhịu nhữ mày trực tiếp nói nàng không tiếp ta vừa mới thẳng tại đánh đã không tắt máy liền gửi nhắn tin phát vẽ chặt cho nàng liền nói là ta nói làm nàng đánh tới không phải người nhà nàng đi không ra hộ thành phố bao quát ngươi a làm theo chính là nàng sẽ đánh tới thang â m b ệ n còn dược phải tâm y đã thần h i nhất phẩm a tòa nhà một mươi một l giang cảnh ban công trên sàn nhà luis o m ộ ư ơ i ba bình rượu r ô n g hơn phân nửa sống hay chết có đôi khi chính là một ý nghĩ a sai lầm như thế nào sinh sinh ở đâu toa toa không được chọn chết như thế nào chết ở đâu toa toa muốn chính mình nói tính dựa bình sinh nhất nghiêm túc một lần tắm hóa tinh xảo nhất trang phun ra sang quý nhất nước hoa chọn hoa lệ nhất quần áo thử t phía đồ gương ư r ớ cuối toa toa, toa thai cùng clip nhìn này đống như mộng như ảo tòa nhà toa toa nhẹ nhàng mấp máy môi nhanh chân ra cửa chết ở nhà không thể nghi ngờ sẽ cho lâm ninh mang đến không ít phiền phức cách đó không xa hoàng phổ giang là toa toa cho chính mình chọn nơi hội tụ rất t i ế c n u ố i cuối cùng vẫn là không có đem thân thể cho ngươi người đối với ta thật rất tốt thỏa mãn ta đã từng tha thiết ước mơ hết thảy những ngày gần đây ta rất hạnh phúc quán b a còn có thể n g ờ n g ư ờ i n g ư ơ i được làm đấy lý lý cho ta nói ngươi thời điểm kỳ thật ta đặc biệt muốn đi gặp ngươi về sau không có đi h ắ c h ắ c ta có phải hay không rất ngoan không có đi cho ngươi thêm p h i ề n muốn thưởng ta quê nhà bộ kia phòng ở lưu cho bọn hắn đi cũng coi như ta không hưởng công này một lần cũng coi như trả lại này đ o ạ n tình bí mật kia vẫn luôn không cho ngươi nói hiện tại nói cho ngươi kỳ thật ta thực yêu thích loại này người giúp ta che gió che mưa ta chỉ sợ ngươi một người sinh hoạt trạng thái thật rất yêu thích lâm ninh lần đầu tiên gọi như vậy ngươi chủ nhân cuối cùng một lần cứ gọi như vậy ngươi hắc hắc nhiều bảo trọng ăn nhiều một chút nhiều vận động vừa gầy vừa lùn thật không thế nào chiêu nữ hải tự yêu thích mỗi lần nhiều lời vài câu ngươi liền chê t a phiền lúc này thừa dịp ngươi không để ý tới ta liền một lần đều phát nếu có kiếp sau còn là ngươi m ẹ o hoàng phổ i a n g mờ toa toa ánh mắt mơ hồ một mảnh điện thoại di động bên trong chẳng biết lúc nào nhiều ba đầu chưa đọc mới tin tức tìm muội tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ nhà ngươi lại thiếu nói để ngươi đánh tới ngươi không đánh tới người nhà ngươi không ra được hô thành phố ta nhìn hắn không giống như là tại nói đùa tỉ muội mau đánh tới không chỉ là người nhà ngươi còn có ta ta h o a n a tỉ muội mau đánh đến đây đi nhà ngươi đ ạ i thiếu ngay tại bên cạnh ta cầu cầu chỉ là thuận tiện quét mắt tin tức toa toa không tự chủ được run lập c ậ p lần nữa nhìn lần l ý lí phát tới tin tức toa toa lúc này nơi nào còn có nhảy xuống rút khí uy là là ta. ta ngoài cửa chính điện thoại bên kia toa toa run lập nói b ỏ được gọi điện thoại nói một chút đi ngươi đây là diễn cái nào ra ngày sống dễ chịu không quen chán sống lâm ninh ngữ khí cũng không như thế nào tốt một cái đồ đồ một cái toa toa một ngày này liền không có một cái b ấ t lo năm trăm năm mươi lăm ta ta niềm tin không có ta nhìn không thấy đường ta tìm không thấy còn sống ý nghĩa dừng lại cũng đ ừ n g ngươi cả n g ư ờ i đều là ta cùng ngươi có quan hệ gì này cô nương khóc người còn rất đau lòng lâm ninh nâng đỡ kính mắt trực tiếp ngắt lời nói ta a a cái gì a ngày đó tại đường sắt cao tốc đứng tia túi công văn đều đựng cái gì thẻ căn cước của ta hộ khẩu bản hộ chiếu chứng nhận tốt nghiệp Ngươi lâm ú c cái chờ đó đều nói ngươi. ngươi nhà quát gì? Thì Ta hết thảy, ta, trừ ta, bao ra A, treo. về là l ninh dứt lời trực tiếp cúp điện thoại bên người vẫn luôn dựng thẳng lỗ thai lì lì vội vàng nói toa toa toa toa nàng không có chuyện gì chứ không có chuyện gì ngươi bận bịu đi thôi vậy là tốt rồi cái kia như thế nào ta ta điện thoại a cảm ơn thang thần nhất phẩm a tòa nhà 1 1 l lâm ninh lúc về đến nhà toa toa chính ngồi quỷ chân ở phòng khách mèo trên n ệ xem kia khẽ run đùi hẳn là q u ỷ có đoạn thời gian nói một chút nghĩ như thế nào chạy tới nhảy xuống biển ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a chủ vị lâm ninh trầm giọng nói ta sai rồi đầu nâng lên nói ta sai rồi ta lúc ấy để tâm vào chuyện vụ vặt liền nghĩ xong hết mọi chuyện để cho bọn họ về sau đều không cách nào tìm ta ngầm đầu toa toa m ấ p máy môi nhìn trước mặt lâm ninh nói khẽ xong hết mọi chuyện ta đây đâu ta ta cho ngươi gửi tin tức phát thật nhiều kết quả ngươi không có trở về ta ta gửi tin tức lúc ấy liền nghĩ chỉ cần ngươi cho ta hồi âm hơi thở bất luận ngươi nói cái gì dù là ngươi mang ta ta đều cùng ngươi cả một đời chương hai trăm hai mươi mốt ẩu đả đều cho ta phát cái gì rồi chuẩn bị phí hoài bản thân mình toa toa sẽ cùng chính mình nói cái gì lâm ninh thật thật tò mò tiện tay đem kính mắt ném đến trước mặt trên bàn trà lâm ninh trực tiếp hỏi ta ta liền biết ngươi sẽ không xem ngươi lúc ấy cũng không tâm tư xem tựa như nghĩ đến cái gì ngồi q u ỳ chân tại m è o trên nệm toa toa hốc mắt nháy mắt bên trong đỏ lên ta không mang điện thoại quên ở nhà lâm ninh nhét miệng một bên nói một bên đi đến toa toa người phía trước vậy vậy nếu không phải lý lì vừa lúc gặp được ngươi ta lúc này chẳng phải là ha ha ngươi thật sự cho rằng chết liền có thể xong hết mọi chuyện lâm n i n h khỏe môi nết lên nhàn n h ạ t cười mặc dù chỗ tối có người vẫn luôn tại nhưng nên có gõ còn phải có ta sai rồi ta là ngươi bao quát sinh tử biết liền tốt lần sau còn dám tự tác chủ trường ngươi biết hậu quả sẽ không ta thể ngươi cái kia ngươi không đối ta người nhà như thế nào a không có hh vậy là tốt rồi tốt cái dám điện thoại cho ta người sắp chết lời nói cũng thiện làm ta nhìn xem ngươi đều cho ta nói cái gì cho ta kỳ thật cũng không nói cái gì không nói gì vậy ngươi giải thích cho ta hạ cái gì gọi là vừa gầy vừa lùn không khai nữ hải nhi yêu thích này cô nương tin nhắn nội dung còn rất cảm động chính là cái này t h ấ p chữ không khỏi cũng quá khinh người điểm nhìn điện thoại di động bên trong tin tức ghi chép lâm ninh gõ gõ toa toa đầu không cao h ứ n g m ớ i nói ta ta lúc ấy đầu hóc rất loạn đánh nhầm nghĩ kỹ nói ta rất t h ấ p sao ngươi ngươi trừng phạt ta đi nói láo muốn bị đánh nói thật ra đồng dạng bị đánh lâm ninh này đạo mất mạng đề tài toa toa thật đúng là không có cách nào đáp a không kịp ngươi mới vừa liền mặc này thân đi ra ngoài ân trở về không đổi đâu không phải để ngươi mặc g i à y đặc điểm a ta ta muốn chết sinh đ ẹ p điểm vậy ngươi còn nhảy xuống biển chờ bị người vớt lên đến ngươi c h í ít x ư n g vài vòng ta sai rồi cái kia làm sao ngươi biết ta là chuẩn bị nhảy xuống biển lâm ninh liên tiếp mấy lần nhắc tới nhảy xuống biển đến không giống như là được toa toa cắn cắn n ô i nghi ngờ nói ngâm miệng thứ đâu ra như vậy nhiều vấn đề đinh linh linh nghe điện thoại điện thoại tới thực đột nhiên nhìn điện báo hiện tượng ghi chú lâm linh nhịu nhữ mày trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào toa toa tay bên trong là lý toa toa đi ngươi tốt nơi này là nào đó sở vương ngọc vân lý kiện vương ngọc minh vương tiêu là người người nhà a ngươi tốt ta là lý toa toa lý kiến là ta phụ thân là xảy ra chuyện gì sao điện báo dây số ghi chú rất đáng sợ điện thoại bên kia giọng nam rất thâm trầm toa toa thở vào một cái nhẹ giọng hỏi ngươi vẫn là tới một chuyến trong sở đi vị trí ta gửi nhắn tin cho ngươi cảm ơn ta này ta hiện tại không thế nào thuận tiện sự tình rất nghiêm trọng sao lâm ninh một chút để cho chính mình đứng dậy ý tứ đều không có toa toa cắn cắn ngôi nháy mắt bên trong sửa lại khẩu đánh nhau đánh tạp công cộng công trình bởi vì là ba người đánh một người trước mắt sơ bộ định tính là công chung nơi trốn tụ chúng lầu đ ả ba người đánh một người bị đánh chính là ta phụ thân sao tổn thương rất nghiêm trọng sao ân là hắn lý kiến đã làm băng bó đơn giản xử lý liên quan tới bản án cụ thể tưởng tỉnh trong sở nói ngươi còn nhanh chóng tìm một chuyến đi gặp lại bên kia điện thoại treo rất nhanh một bộ b ể bộn nhiều việc dáng vẻ ngồi q u ỳ chân tại chỗ toa toa không biết làm sao nhìn trước mặt lâm n i n h người ba bị người đánh vẫn là bị nhà người thân thích đánh hai người khoảng cách không xa phòng khách cũng đầy đủ gan tĩnh nghe cái đại khái lâm n i n h trực tiếp hỏi ân ta mụ ta cậu còn có ta biểu đệ bọn họ ba đem ta ba ba đánh ta có thể đi xem một chút sao nhìn cái gì có gì đáng xem người đều đem ngươi bước muốn nhảy xuống biển còn q u ả n bọn họ làm cái gì rõ ràng đối với toa toa người nhà lâm linh ý kiến rất lớn ta lo lắng ta ba ba ta ba ba cùng bọn cùng họ không giống Không không giúp ngươi ngươi ngươi đối với nói nói, mới tốt. tốt, nhau, hắn như chuyện, còn ngại, khá thế thể、tốt. ha ha, tự ngươi nói, ngươi mới vừa thật ta vừa đều tự có có biết ọ họ n phản ứng không sẽ là gì. Ta b hẳn là sẽ ấ y n ấ y mấy ngày này đi a có dám hay không thử xem coi như ngươi đã chết xem bọn hắn phản ứng gì không muốn nhân tính là nhất chịu không được thăm dò không muốn như vậy ta nghe ngươi lời nói không đi gặp bọn họ chính là lâm ninh không giống như là thuận miệng nói một chút dáng vẻ nhớ tới sớm n h ấ t nhận biết lâm ninh lúc cùng lâm ninh chơi trận kia trò chơi toa toa vội vàng năn nỉ nói được rồi không thử liền không thử đã ngơi ư niệm tình ngươi phụ thân tốt ta cũng là người ta đem ngươi phụ thân tiếp ra tới còn lại mấy vị kia tự cầu phúc đi mới vừa có chút hào hứng không nghĩ tới này cô nương phản ứng vẫn còn lớn lâm ninh cười vớt ve toa toa sườn q u a i xanh ôn nhu nói cảm ơn có ngươi thật tốt thôi đi về sau đừng không có chuyện gì kiếm chuyện chơi là được ta đi sắp xếp người vớt ngươi phụ thân ngươi cho cái kia gọi l ý l ý đi, đi điện thoại cô nương kia đối với ngươi thật không tệ lí lì đối với toa toa quan tâm không giả được toa toa có thể có cái như vậy bằng hữu thật rất lệnh người ghen t ị lâm ninh yên lặng thở dài cũng không biết kia hai động một chút là trời biến mất đồng đảng gần nhất trôi qua như thế nào tìm muội ngươi điên rồi cho ta một khoản tiền liền đem ta vớt tóc rồi điện thoại không tiếp tin nhắn không trở về ngươi muốn thật đã xảy ra chuyện gì sao ta nhưng làm sao bây giờ ta liền ngươi như vậy một cái tìm muội ta năm năm năm năm năm điện thoại bên kia lý lý khóc tại toa toa trong ấn tượng cô nhi xuất thân cả ngày vui mừng ha ha lì lì đây là lần đầu tiên khóc lì lì thật xin lỗi ta sai rồi ta về sau sẽ không sẽ không còn 5.555. điện thoại bên này toa toa cũng khóc nhớ tới lúc trước đủ loại toa toa lúc này cực kỳ hối hận đáng ghét ta còn tại làm việc đâu rồi trang tiêu hết sạch chờ ta đem tiền quay lại cho ngươi ngươi cầm đi phóng ai kia đều như thế vậy làm sao có thể giống nhau như vậy nhiều tiền ta còn thế nào ngủ nam ngủ không nói trước ta lúc này không tiện ngày mai liên hệ quy gọi điện thoại cảm giác thật không thể nào dễ chịu càng đừng đề cập trên chân còn có xong mười cm dày cao gót toa toa lặng lẽ meo meo đổi tư thế sửa sang lại dưới đầu gối v ớ màu da cái này không chịu nổi lần nữa trở lại phòng khách lâm ninh liếc nhìn chính hoạt động mắt cá chân toa toa một bên nói một bên ngồi về lúc trước vị trí ta sai rồi như vậy thật nhưng mệt mỏi chết còn không sợ còn sợ mệt lại nói cũng không phải ta để ngươi quỳ ta vừa về đến ngươi ngay tại kia nhân ra đây không phải sợ ngươi hung ta nha à ta cũng không dám hung ngươi ngươi này một lời không hợp sẽ chết muốn sống vạn nhất ngày nào lại nghĩ quẩn sưng hơn mấy vòng này ai chịu nổi lâm ninh kêu dê n âm thanh thừa dịp hiện tại t h ô n g thả còn có thể quản quản chờ bận rộn ai biết toa toa lại sẽ nháo cái gì yêu tiêu thân đề phòng cẩn thận rất quan trọng chương hai trăm hai mươi hai trừng phạt thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like. thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng bọn họ tới tìm ngươi nói trắng ra là chính là vì tiền một vạn không đủ liền cho hai vạn hai vạn không đủ liền cho mười vạn này rất khó sao một cái bao tiền mua cái toàn ra mỹ mãn quý sao vì cái bao tiền tìm cái chết đáng sao thật sẽ ra chuyện ta làm sao bây giờ lâm ninh mặt thay đổi bất thường chẳng biết tại sao toa toa trong lòng lại là ủ tấm đầu nâng lên nhìn ta ta sai rồi ta không phải không nỡ tiền ta lúc ấy chính là đầu góc nóng lên chui vào ngõ cụt ta thật biết sai ngươi đừng nóng giận có được hay không có vấn đề giải quyết chính là ngươi không giải quyết được liền giao cho ta không cần đâu ta sẽ xử lý tốt ngươi xử lý xử lý chính ngươi sao ngươi cái k i ê u biểu đệ kêu cái gì ta giúp ngươi xử lý có một liền sẽ có hai vì ngăn chặn hậu hoạn lâm ninh cũng không ngại biểu diễn h í cho toa toa xem a không lớn ngươi phạt ta đi như thế nào phạt đều được ta thật biết sai một câu hời hợt xử lý suýt nữa đem toa toa dọa nước tiểu nghĩ đến b u ồ n hoa cùng sân thượng đủ loại kịp phản ứng toa toa vội vàng năn nỉ nói a phạt ngươi hữu dụng không chết còn không sợ hữu dụng ta thể từ nay về sau sống là người của ngươi chết là nhắm mắt n ằ m sắp tốt không đợi toa toa nói xong theo lâm ninh một tiếng gầm hét ngay sau đó chính là có chút tiếng bước chân r ồ n r ậ p đồ vật tại ta phòng giữ quần áo kết s á t mật mã là một bảy ba một bảy năm tựa như nghĩ đến cái gì hai mắt nhắm nghiển quỳ g h vào tại chỗ toa vội vàng nói còn không có tìm được sao gian phòng an tĩnh dọn người toàn thân run dậy không ngừng vào t o a sợ hãi khẩn trương kích động kích thích chờ mong các loại cảm xúc tận chạy lên não trở về s a o ta có thể đem váy cởi sao này v á y rất đắt đâu rồi ta mới xuyên qua một lần ngươi vẫn còn chứ không nên làm ta sợ nha ta nhắm mắt ta ngươi không nói lời nào coi như ngươi đồng ý nha ta thật nhắm mắt ta ba hai một ta đi đi a người xấu đi đều không nói một tiếng đây coi là cái gì đó không trên không dưới màu đen cờ lạ rẻn v một sốt ruột chạy tại hỗ thành phố màn đêm phụ xe vị lâm ninh bọc lấy trước ngực lâm đông áo khoác hệ thống trừng phạt tới thực đột nhiên không có dấu hiệu nào không nói liền thời gian chuẩn bị đều không cho vừa mới lúc ấy nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh người phía trước này đối cùng toa toa bất phân cao thấp đồ chơi tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn lần này xem như trốn qua một kiếp như vậy lần sau đâu lần này là ở nhà lần sau nếu như là ở bên ngoài đâu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng lâm ninh phía sau l ư n g trận trận phát lạnh hiện tại xem ra cái này trừng phạt càng giống là hệ thống đối với chính mình gõ ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối không trở lại đâu rồi a ngươi đây là cái gì tình huống nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch lầu hai phòng ngủ nhìn lâm ninh trước ngực lâm hồng nghi ngờ nói ta đi tắm rửa mặt không thay đổi lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc ních bên chân chính gối lên ý ổ gột ngủ gật đồ đồ tựa hồ là cảm ứ n g được cái gì nháy mắt bên trong trườn đi như thế nào cảm giác lại lớn số một lan a ta đi cho ngươi cầm nội y ỉa xéo đi thịt liền sinh trưởng ở chính mình trên người lại thế nào khả năng phân biệt không được lớn nhỏ lâm hồng này ra hỏa thật đúng là hết chuyện để nói xông qua tám s á t qua thân thể phòng giữ quần áo lâm ngưng tiện tay chụp vào điệu tự mang nội y váy ngủ nhìn cũng chưa từng nhìn tấm gương một chút mấy cái nhanh chân liền chui vào ổ chăn che lại đầu không khó chịu sao cái mông đều tại bên ngoài đâu lần nữa đổi về nguyên bản trang điểm lâm hồng liếc nhìn màu hồng nhạt công chúa giường bên trên chú ý đầu không để ý đôi lâm ngưng cười nói ta vui lòng đừng để ý tới ta ngươi đi lúc ấy điện thoại lạc thư phòng có không ít tin tức muốn nhìn sao tòa toa ta xem qua còn có dương san san lanh tuyết dương san san ta đi đưa cho ta nghe nói là dương san san lâm ngưng nháy mắt bên trong ngồi thẳng người bởi vì khởi có chút manh nguyên nhân màu hồng phong ngủ nhiều một đại bôi trắng nón dương san san liền dương san san như vậy như vậy lớn làm gì một tay cầm điện thoại lâm hồng nhấc chỉ điểm một chút lâm ngưng trượt xuống đến khuỵu tay cầu vai nghi ngờ nói nàng ngày mai muốn tới hỗ thành phố ta hôn q u a gọi nửa dựa đầu giường lâm ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình chán trắng non tinh tế tay ngón tay cuối làm à u hồng đẹp r á p cho nên ngươi lúc trước hỏi ta đít ni đặt bao hết chuyện là bởi vì dương san san ngoại trừ dương san san còn có thể là ai như vậy trực tiếp này cũng không giống như ngươi mặc kệ ngươi điện thoại cho ta cho t h ầ y kinh song lung biệt tự lâm ninh tới hẹn chặt thời điểm dương san san chính cầm cái kéo cùng ga giường cũng không biết là đang bận cái gì chuẩn t ạ đại gia ân chuẩn lâm ninh tin tức có đủ ngắn dương san san căn cắn môi trả lời này đều mấy giờ rồi còn chơi điện thoại mới vừa làm xong ngươi đây hiện tại mới hồi phục còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nhà giấy cam đoan như thế nào viết chỉ có thể ta hỏi ngươi hùng tốt ai nhu thuận mới vừa bận bịu trở về trước đó đi ra chuyến quên mang điện thoại di động hh ắ c ắ c tha thứ ngươi không lớn không nhỏ ngủ đi đến mai không lên lớp rồi ngủ không được làm sao vậy nếu như ta mang thai làm sao bây giờ sinh ngươi sinh bao nhiêu ta dưỡng bao nhiêu thật chúng ta mới mười tám tuổi lâm ninh tin tức trở về rất nhanh dư thừa nói nhảm một câu không có dương san san mịu nhũ mày trực tiếp hỏi ta mặc kệ mấy tuổi ngươi nếu dám đem ta hải tử làm không có ta và ngươi cả nhà không xong a h u n g ác như thế làm gì hiện tại còn không biết có hay không đâu nhớ kỹ thật muốn có ngay lập tức cho ta nói sợ ngươi a sẽ cho ngươi nói ngủ đi không cho phép chơi điện thoại di động về sau không cho phép ngủ muộn như vậy chú ý thân thể biết rồi bá đạo ngủ ngon ngủ ngon lâm ninh phản ứng bất ngờ để điện thoại xuống dương san san thở dài một cái đúng ế n là có c h t hối h ậ lúc trước n h khuê thiến Chuyện như Nhìn như hoa lâm ngừng, lâm hồng đầu một cái, nghi ngờ nói. không hiểu, hắc hắc. e lưu vui đầu mật Làm mặt lầm lầm một vậy? vậy nét tươi Tốt lời cười Ngươi nói. gãi cái, nói. ngừng, ngờ sao vẻ? gì Đúng rồi ngày mai nhớ rõ nhắc nhở ta cho lao đầu kia thúc ngân sách hội c h u y ệ n còn tưởng rằng ngươi c u ê nhà như thế nào hiện tại n h ớ tới tích đức tích phúc không được sao từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề ngủ chương hai trăm hai mươi ba sinh đôi là người đều có tư tâm không ai có thể ngoại lệ cho dù ngoài miệng lại thế nào đáp ứng biết rõ người nhà sẽ ra chuyện toa toa như thế nào lại thờ ơ đợi xác định lâm ninh đích thật là đi về sau vẫn như cũng ồ i quỳ chân tại c h ỗ t o a toa ngay lập tức cho phụ thân đi điện thoại điện thoại bên kia phụ thân thanh em mệt mỏi rất nhiều toa toa ba ba có lỗi với ngươi nào đó sở ven đường lý kiến r ơ i chân hôn tạ san tàn thuốc chất thành không ít không nói cái này ngươi cũng có ngươi khó xử ngươi ra tới sao hiện tại ở đâu ra tới ta còn tại nào đó sở bên ngoài vì cái gì không trở về khách sạn vươn ra người vì cái gì đánh ngươi nghiêm trọng không con tốt chính là đời hạ đem đầu dập đầu nát lý kiến thở dài sự thật chứng minh tại không làm đủ chuẩn bị trước ngoan thoại không thể tùy tiện nói không nghĩ tới vương ngọc phân phản ứng thật rất lớn rộng lớn hơn chỉ là đời hạ có thể vào có thể nói các ngươi là ở nơi công cộng tụ t r ú n g ẩu đ à đánh tạp phụ thân rõ ràng không nói lời nói thật ngồi quy chân tại chỗ toa toa trực tiếp hỏi không có khoa trương như vậy ba ba thân thể tốt đây ngươi không nói ta gọi người đi cha người nữ nhi không có bản lãnh có người có vương tiêu cầm chén trà tạp đều đi qua hắn làm sao dám được rồi hắn cũng là nóng n ộ i không phải cố ý nhờ một sự nhi không bằng ít một chuyện nữ nhi đã đủ vất vả lý kiến là thật không nghĩ cho nữ nhi thêm phiền chuyện này không xong bọn họ hiện tại cái gì tình huống toa toa thở v à o một cái hỏi tiếp còn tại bên trong đâu đừng trách ba ba ba ba ký thông cảm sách chờ giao b ổ i thường khoản giao tiền phạt liền ra tới ngươi dễ dàng như vậy liền ký thông cảm sách người lãnh đạo kia vẫn luôn khuyên ta ký nói là không nhiều lắm chuyện nói đều là thân thích không cần phải lập án kết thủ cái gì ba ba tạm thời mềm lòng liền ký vậy ngươi còn đợi ở bên ngoài làm gì không có chỗ ngồi đi phụ thân tính cách liền như vậy bằng không thì cũng sẽ không bị vương ra người khi dễ hơn nửa đời người toa toa liếc nhìn thời gian t i ế n lặng t ờ dài toa toa ba ba t ố t t ố t như bị lừa lý kiến hung hăng tạp đ i ề u thuốc lần nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong quản lý tài sản phần mềm rủ g r ộ n g nói bị lừa có ý tứ gì khách sạn bồi thường khoản g ta vốn nghĩ đem tại ngươi tiểu thúc giới thiệu cái kia áp bên trong t ổ n tiền lấy ra kết quả nó vẫn luôn nói cái gì hệ thống trục chặt cái gì áp ngươi cất nhiều tiền tiền đi chính là cái kia lợi tức lao cao ba ba tính toán hạ chỉ cần mười tháng lợi tức siêu tám mươi đâu người tiểu thúc cho ngươi phát qua tư liệu ngươi không có nhìn sao ta hỏi ngươi cất bao nhiêu tiền đi vào ngươi lấy tiền ở đâu n g h e xong tám mươi lợi tức toa toa liền biết phải gặp loại này thành phố lớn sớm đã bị t r ờ i nát t âm mưu hiện tại cũng liền có thể tại huyện thành nhỏ lừa gạt một chút người mà thôi bốn mươi vạn không đến bán phòng ở cũ tiền toa toa ba ba có phải hay không bị lừa nhà ta vương g i a người đều mua vương ngọc minh nhà còn cầm phòng ở vay thế chấp còn ở bên ngoài mượn không ít khụ khụ nữ nhi ngữ khí rất gấp gáp rõ ràng là biết chút ít cái gì lý kiến liên tiếp ho mấy âm thanh nói chuyện đồng thời dùng tay lại điểm viên thuốc lá là bị lửa không có chuyện gì người khác muốn không trở lại ta có thể người đem tư liệu phát h u ệ chặt cho ta loại số tiền này lại thế nào có thể muốn trở về trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ổn định phụ thân cảm xúc về p h â n phụ thân tiền toa toa hiển nhiên là chuẩn bị chính mình ra thật có thể muốn trở về sao người nữ nhi không được có người có thể yên tâm đi có thể m u ố người trở ề người ba ba, toa toa ngươi, ngươi mụ bọn họ còn đang chờ ta chủ tiền tính đến khách sạn bồi thường khoản tiền phạt muốn bốn vạn nhiều n g ư ơ i kia ta muốn vội treo không đợi lý kiến nói xong toa toa vội vàng cúp điện thoại phụ thân muốn nói gì toa toa rất rõ ràng số tiền kia toa toa sẽ không ra nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch lầu hai phòng ngủ lâm ngưng đêm nay làm cái rất ngọn rất giận mộ. mộng ngọc bên trong có cha mẹ có chính mình có dương san san còn có xuyên tàu giấy thẹ ra quần sinh đôi tỷ đệ hai cái tiểu ra hỏa trắng trắng mập mập cực đẹp hai cái tiểu ra hỏa xuất sinh liền mang hệ thống một cái nữ trang một cái thần h à o hãn sữa cái chân nữ trang cho tỷ tỷ thần hào cho đệ đệ không tốt sao mẹ nó ngủ đều không yên tĩnh tức chết lao nương nửa dựa đầu giường lâm ngưng bực bội nắm lấy chính mình đầu tóc không hiểu cảm thấy bên chân váy ngủ có chút quen mắt làm sao rồi đồ đồ lại đánh ngươi nữa nghe tiếng chạy đến lâm hồng liếc nhìn giường bên trên lâm ngưng nghi ngờ nói cái gì gọi là lại cho tới bây giờ đều là ta đánh nàng mộng làm giận coi như xong lâm hồng cũng làm giận lâm ngưng kêu d ê n âm thanh thuận tay đem chăn đập phải lâm hồng trên người ách cái này ta nên chú ý còn phải chú ý điểm ngươi xem đồ đồ đều chảy nước miếng mau hồng phòng ngủ trắng bóng một mảnh trong tráng lộ hồng da thịt u y ệ n chuyển đường cong k i ế p phản ứng lâm ngưng sắc mặt t ừ ờ n g đỏ hai cái trắng non cánh tay một đầu c h e ở trước ngực một đầu tự nhiên rủ xuống chặt cũng đủi tròn trịa căng cứng trắng non phấn nộn ngón chân nhẹ nhàng ôm lấy bên chân cũng không biết bị chủ nhân quên lãng bao lâu váy ngủ thất thần làm gì chưa từng thấy nữ nhân a đi ra ngoài sự thật chứng minh kẹp lấy chân thật không thế nào thuận tiện câu nửa ngày không có câu đến thật rất phiền lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn trước mặt ngây ngốc lâm hồng quát khé nói a ta đi gọi ạ lần chuẩn bị bữa sáng trở về làm sao rồi、Chan. a ta là chuẩn bị cầm viện tử đi phơi nhà có tiền thế mà cũng phơi tràn chuyện này lâm ngưng còn là lần đầu tiên nghe nói đợi lâm hồng đi sau một mặt bóng trắng nháy mắt bên trong vào phòng tám một đầu song sắc con mèo theo sát phía sau mỗi lần ta tắm rửa n g ư ờ i đều xem xem thương hoa dù hạ lâm ngưng đột nhiên xoay người tay bên trong v ò i phun đôi chính liếm lắp móng nuốt đ ồ đ ồ chính là phun một cái tiểu gia hỏa không hổ là cùng ý ổ g ố t trời lớn cầm miệng tiếp nước mèo thật rất hiếm thấy lâm hồng đi lên thời điểm một người một mèo chơi chính là quên cả trời đất đ ư n g ngã này dập đầu một chút không chê đau a như vậy lâm ngưng thật rất hiếm thấy lâm hồng cưng chiều cười cười ôm cái khăn tắm canh giữ ở lâm ngưng bên người đau đau không đa nghi đau a không chơi giúp ta lau lâm ngưng m ấ p máy môi thiện tay đóng vòi nước nhà bên trong đại mã nội y không nhiều ta làm ạ lần gọi người theo hủ quốc đưa phê tới trễ nhất xế chiều ngày mai đến muốn ngươi nhiều chuyện tay hướng cái nào phóng đâu ngươi không phải làm ta giúp ngươi lau nha lau liền lau ngươi sẽ không điểm nhẹ ta ta không dùng được a ta non bởi vì lớn rồi hào nguyên nhân định hình nội ý rõ ràng không thế nào vừa người phong giữ quần áo lâm ngưng cố ý chọn lấy thân màu trắng v i ề n gen khinh bạc khoản về phần hiệu quả nha còn phải lưng lần sắc tức thì không ché nổ nhà tơ tằm áo trắng vai hơi lộ ra đi ô nhà hạn định khoản thoái hoa váy vay đến g ối dện c ạ o v u đ ấ y bằng hình rắn c u ố n mang sang đan lâm ngưng lúc trước cảm thấy phiền phức không xuyên qua chưa từng nghĩ thượng chân hiệu quả lại là đẹp tạc nháy mắt bên trong cảm thấy chính mình tiên khí bồng bềnh lâm ngưng căn bản không mang do dự điện thoại nhất đốn thao tác không hơi chỉ chốc lát dện tạo vụ nhà gầy bố h ạ n h i ề u điều mới bình luận. nhà ngươi kiểu mới nhất toàn đưa tới lâm lão bản mới bình luận không lưu giày mã không lưu địa chỉ chính là như vậy dứt khoát chính là như vậy lời ít m à ý nhiều vẫn luôn lưu ý nhà mình ấ y b ù thị trường vận danh o bộ há lại sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy tiktok đầu đề công chúng hào lâm lão bản hào ném thiên kim đích thân chọn đưa nhà mới nội dung lạng yên xuất thế vậy bù v a y bù nguyên bản quặn cu vẽ bình luận c u lâm lão bản đầu kia bình luận hạ nháy mắt bên trong nhiều hơn không ít mới bình luận hoa tắc lâm lão bản đích thân chọn lúc nào bảo bảo mua giày cũng có thể giống như lâm lao bản như vậy là được rồi chúc mừng phát hiện mới bảo tàng thành tựu đạt thành dền cạo v i l ạ cái này bảng hiệu yêu thích thật lâu rồi lần này muốn lên giá lâm lão bản chủ động tới mang hàng chủ blog muốn hay không biểu thị hạn cảm ơn lâm lão bản yêu thích mời cho dền bảy phân nhiệt độ cao khảm kim cương thời gian một đôi bờ lìn bờ lìn tiên nữ dày nho nhỏ tâm ý xin hãy nhận lấy hì hì vung hoa xoay quanh yêu người n h a lâu không lộ diện lâm lão bản vừa xuất hiện liền lên hot sệ ấp phía sau màn không có thủy quân lại thế nào khả năng nào đó phòng h ọ vừa mới ký bút vận doanh phí rền cảo v ì l à a si a p a c i f i c khu phó tổng giám đốc tiếc nuối nói nếu có thể phóng lao bản mặc nhà ta dày ảnh chụp liền tốt cứ như vậy một hồi vậy bộ phấn ti liền có thêm mười mấy vạn ha ha mua như vậy nhiều xong nhà ta dày trở về nàng sẽ không mặc sao vấn đề thời gian mà thôi không cần phải gấp một tháng thủy quân luôn có thể chụp tới hy vọng đi nha đầu này thật rất tà dị lần đầu tiên thấy không có bất luận cái gì mặt trái bình luận võng hồng ách ngươi lại còn nói lâm lão bản là võng hồng chẳng lẽ không đúng sao võng hồng tại trên mạng rất đỏ t đồ đồ tịp tóc c lý tác phẩm mới tự nhiên là lâm hồng phóng từ lâm ngưng nói làm đồ đồ cho chính mình kiếm mèo đồ hợp khởi cái này lâm ngưng tiện tay đăng ký tịp tọc hảo lâm hồng liền vẫn luôn có tại vận doanh ba ngày một bộ tân tắc mạnh một tuần hai giờ tùy duyên trực tiếp cho dù là như vậy không chuyên nghiệp tiểu gia hỏa hấp kim năng lực vẫn như cũ quăng hơn phân nửa vong hồng mấy con phố biệt thự xe xịn một mèo một chó sinh hoạt hàng ngày hiển nhiên so với cái kia hát khổ tình ca tới biểu hiện ra càng có ý tứ hơn nhiều câu đ ặ t mua câu đề cử câu nghệ u phiếu đồ đồ nói chương hai trăm hai mươi bốn giải quyết đánh người tạm thời thoải mái bồi thường tiền hai hàng nước mắt vương g i a người theo trong sở đi ra lúc đã gần đến bình minh đại học mới vừa tốt nghiệp liền có án cũ đứa nhỏ này đáng tiếc nha nào đó chỉ đạo viên nhìn như tiếp hận một câu hiệu quả rõ rệt lý kiến rút một gói thuốc lá đều không có tiến đến trước vương ngọc minh trước sau chỉ dùng ba phút đồng hồ người đánh tiền bồi thường hỗ thành phố buổi chiều đầu tiên cứ như vậy đi qua khóc sức mướt vương ngọc phân tại đại hội an ủi hạ theo khách sạn n ằ m sao tiến vào mau lẹ từ đầu đến cuối làm trực hệ toa toa chưa hề lộ mặt qua ta cũng là vì r ú t nằm ngụ số tiền kia còn phải tìm toa toa muốn tình ủ vương ngọc minh người yêu liếc nhìn tiền phạt biên lai、like, oán hận nói ta tỷ bên thai nhuyễn này không khó tiêu tử ngươi đi đại di phòng k i ê u biệt thự ta còn phải đi một chuyến vương ngọc minh đ i ể m viên p h ụ dung vương hướng về phía nhi tử vương tiêu nói cũng không biết vương tiêu cho vương ngọc phân nói cái gì không bao lâu thang thần nhất phẩm ngoài cửa chính n h i ề u bốn người thân ảnh xin lỗi nơi này không chào đón các ngươi không ai sẽ cùng chính mình thu nhập không qua được nghiệp chủ liên tục cường điệu qua chuyện bảo vệ tiểu ca so lúc trước còn muốn tận chức tận trách mấy phần ta xem chính mình con gái ruột đều không được còn có thiên lý hay không gọi các ngươi lãnh đạo ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo b i ế t khuất cả đêm vương ngọc phân hô lớn nói mời rời đi ngươi như vậy ảnh hưởng công cộng trật tự hành vi chúng ta là có thể báo cảnh sát xử lý bảo vệ tiểu ca những lời này lực uy hiếp vẫn còn lớn mới từ trong sở ra tới không bao lâu bốn người không có cam lòng lui đến mấy mét mọi người tự quét tuyết trước cửa không quản người khác trên m g i xương càng người có tiền càng giữ mình trong sạch có thể và o ở thang thần nhất phòng chủ liền không có mấy cái là thích cho m ũ i vào chuyện người khác chợt có đi ngang qua tuổi trẻ nữ nghiệp chủ nhìn ngáy mắt bên trong vây quanh bốn người càng là dọa kêu sợ hãi liên tục vương ngọc phân đợi người còn chưa mở miệng liền bị một câu đừng tới đây này có theo dõi ta báo cảnh sát ta dọa xưng sở tại chỗ cô nương ngươi hiểu lầm ta cháu gái cùng ngươi là hàng xóm chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi giúp đỡ mang vào tiểu khu ngươi xem này thanh mẹ ruột cự tuyệt ở ngoài cửa c h u y ệ n ở đâu cũng không thể nào nói nổi không phải còn t h ỉ n h liên quan ta cái giám các ngươi mau tránh ra không phải ta báo cảnh sát bảo vệ các ngươi là xem thì sao không đợi vương ngọc minh nói xong một thân xa xỉ phẩm tay sách hờ mật túi sách tiểu tỉ, tỉ nghiêm nghị quát các ngươi người trong thành đều không nhận hàng xóm sao nhìn bước nhanh đi vào tiểu khu cô đ ư ơ n g vương ngọc minh hướng về phía trước mặt bảo vệ tiểu ca nghi ngờ nói đây đã là lần thứ hai các ngươi nhất cử nhất động theo dõi chụp nhất thanh n h ị sở các ngươi sở tác sở vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta nghiệp chủ bình thường sinh hoạt lại có lần thứ ba ta sẽ lập tức khai thác biện pháp bắt người báo cảnh sát tiểu ca chúng ta thật không phải người xấu hôm qua chúng ta còn tiến b ả o cuối cùng cho các ngươi câu lời khuyên người ngụ ở chỗ này không phú thì quý các ngươi bộ kia khóc lóc o m sòm chơi xấu ở đây không dùng l ô n từ sắc bén bảo vệ tiểu ca ý cảnh cáo m ư ơ i phần vương ngọc phân một đoàn người lần nữa lui đến mấy mét xa tâm tư dị biệt hắn rất tức giận các ngươi đi mau bất động sản phản hồi tin tức thật rất là người buồn nôn lại như vậy nào xuống rõ ràng không phải chuyện n à y cú điện thoại là toa toa cho mấy người cơ hội cuối cùng tức giận có thể như thế nào hắn còn có thể gọi người đem ta lao t h á i bà này đánh một trận không thành người cho hắn nói hắn nếu dám bính ta một chút ta liền dám ngã xuống đất không d ậ y nổi tiêu tử nói phụng dưỡng lao nhân là tử nữ nghĩa vụ thực sự không được chúng ta liền đi tòa án ta còn thực sự không tin toa toa trong miệng hắn là ai vương ngọc phân không thèm để ý mục đích không có đạt tới trước đó vương ngọc phân lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ đến cùng ai mới là người thân sinh tiêu tử là người nhi tử vẫn là làm gì nghe ta mau trở về ta về sau mỗi tháng cho hai n g ư ờ i vạn cũng không biết vương tiêu một nhà cho mẫu thân rót cái gì canh làm mẫu thân đi theo m à tựa như giang cảnh ban công toa toa yên lặng thở dài nhẹ g i ọ n g khuyên nhủ hai vạn còn chưa đủ ngươi mua điều váy tiêu tử nói ngươi đồng hồ đeo tay kia liền đủ mua bộ ba căn phòng ha ha ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì người kia quán cà phê làm tiêu tử đi làm cái giám đốc tại cho tiêu tử mua chiếc xe không thua kém chờ xem ta cùng hắn nói không đợi mẫu thân nói xong toa toa trực tiếp cúp điện thoại ác nhân còn cần ác nhân mà việc đã đến nước này hết lòng quan tâm giúp đỡ nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch toa toa điện thoại tới thời điểm lâm ngưng mới vừa lên xong biểu diễn khóa so sánh vũ đạo biểu diễn khóa không thể nghi ngờ còn có ý nghĩa nhiều làm sao vậy ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm ngưng tự nhiên mà vậy cắt trở về giọng nam một tay vớt trên đùi đồ đồ một tay cầm qua điện thoại n g ư ơ i tối hôm qua đi cũng không nói với ta một chút ta nhắm mắt lại quỷ rất lâu lâu rồi còn không liên quan đại môn không sợ ta xảy ra chuyện sao nhớ tới tối hôm qua kia rộng mở đại môn toa toa lúc này vẫn có chút nghĩ mà sợ nếu không phải về sau chính mình lặng lẽ mắt thật muốn có người thừa lúc vắng mà vào hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi không đóng cửa sao từ lúc có lâm hồng chờ thiết hàm hàm lâm ngưng liền không chính mình chốt mở qua cửa toa toa nói thật là có khả năng không có đóng vậy ngươi như thế nào không liên quan muốn ngươi làm gì ăn ta ngươi ngươi lúc ấy như vậy hùng ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị phạt ta đây không có ngươi mở miệng ta nào dám mở mắt nha lâm ninh một bộ lý trực khí tráng bộ dáng thật rất l à m giận toa toa cắn cắn môi yếu ớt nói vậy làm sao ngươi biết cửa không khóa n g ư ơ i được ta ta sai rồi lần sau sẽ không quay lại lại thu thập ngươi gọi điện thoại liền chuyện này cũng không biết vì cái gì mỗi lần cùng toa toa nói chuyện hỏa khí liền không nhịn được xoạt xoạt xoạt đi lên bốc lên lâm ngưng không cao hứng nhi gõ gõ đồ đồ đầu to trực tiếp hỏi ta người nhà lại tới ngay tại cửa viện ta chịu đủ bọn họ n g ư ơ i hôm qua nói giao cho người xử lý biết còn có cái gì một lần nói xong ta ba ba đầu tư quản lý tài sản bị lừa bốn mươi vạn ta muốn cầm ta tiền tiếp tế hắn còn có ta tiểu cứu nhà cũng bị lừa không ít chuẩn hh ắ c ắ c n g ư ơ i thật tốt ta nhớ n g ư ơ i lắm ta thân thích xong có thể lan tốt tốt cái này đồ chơi thực sẽ chọn thời gian toa toa này cô nương thật rất thiếu ăn đòn trước bản sách lâm ngưng n ế t miệng thuận tay tại đồ đồ trên mông đến rồi đến mấy lần nguyên bản hít mắt chính dựa vào thoải mái tiểu ra hỏa nháy mắt bên trong bừng tính lâm ngưng và tháo nơi đột nhiên nhiều chỉ lông xù tiểu thịt chảo vung tay ngươi một chảo này xuống ta bảo đảm ngươi cả đời này đều ăn không được mèo đồ hộp mèo tiểu gia hỏa hẳn là nghe hiểu nháy vô tội mắt to còn rất sợ còn rất manh lâm ngưng khỏe miệng giơ lên cái xinh đẹp đ ộ cong cười đem đồ đồ nâng tại trước mắt nhìn ngươi điểm này tiền đồ vì con mèo đồ hộp liền hoàn lương về sau đừng nói là cùng ta nam ngươi lại dám cầm chân đạo ta chương hai trăm hai mươi lăm đầu heo dạng gì chủ tử dạng gì mèo đồ, đồ báo thủ chưa từng cách đêm đ ồ thức vô ảnh cước lại xuất hiện thư phòng tiểu gia hỏa không có một chân thất bại mỗi một chân đều là dư ba nhộn nhạo có lẽ là vị trí nguyên nhân nguyên bản dơ đ ồ đ ồ lâm ngưng thân thể đột nhiên quả quyết không tự chủ được bông lòng tay trung hoạch tự do tiểu gia hỏa không chút nào h ă m chiến nháy mắt bên trong chuồn đi lấy lại tinh thần lâm ngưng vớt v e có chút nóng lên gương mặt lạnh giọng nói lâm hồng năm phút đồng hồ cho ta đem nàng mang phòng ngắn tới t ố t ta cái này đi mới vừa trông thấy nàng mang ỵ ổ gột chạy rừng tây nhỏ a phòng n n thấy cuối cùng l i ế c nhìn lâm hồng bóng、lưng. lâm ngưng kêu rên t r n g thanh đứng dậy đồng thời vẻ vẻ ngón tay l â u một phòng ăn ạ lần chuẩn bị cơm trưa đích sắc có đủ phong phú lao dài màu hồng nhạt bàn ăn bay đầy các thức trần tu món ngon t h ở phì phò lâm ngưng hung hăng cắn đ ô i đuôi trong tay vội vàng chạy vào phòng ăn lâm hồng ngữ khí gấp rút vẻ mặt bối rối s ả y ra chuyện s ả y ra chuyện lại làm sao vậy lâm ngưng hơi nghi hoặc một chút quay đầu chỉ một cái l ư ớ t mắt cả người kém chút theo trên ghế rửa cười lật qua ha ha ha ha ha, ha bao ưng à ha, ha à lần nhanh cho chúng ta chụp ảnh chúng nhớ rõ cho ta đem ảnh trụ phóng đại treo thư phòng ha ha nhìn lâm hồng ngực bên trong mặt x ư ơ n g phủ cùng đầu heo giống như hai tiểu chỉ lâm ngưng suýt nữa cười đau s ố c hông ha ha trời ạ hai nàng là thế nào luôn luôn ít khi nói cười ạ lần lúc này cũng có chút buồn cười hai cái tiểu ra hỏa mặt la tại là x ư ơ n g cũng quá lớn điểm hẳn là bị hoang mật ngủ đông ta tìm được hai nàng thời điểm liền đã như vậy lâm hồng nắm thật chặt ngực bên trong hai tiểu chỉ không đợi lâm ngưng mở miệng nói tiếp hai nàng đều như vậy a đừng cười nhanh đi bệnh viện cần phải a hai ngày nữa liền tốt alan nhiều chụp mấy t r ư ơ n g ha ha thảm như vậy đồ đồ thế nhưng lại yêu thích vô cùng lâm n lưng cười cười nói chuyện đồng thời đem đồ đồ cùng ỷ ổ gột cùng nhau ôm vào trong ngực dẫn các nàng đi xem một chút đi ta thật lo lắng lâm hồng đối với ỷ ổ gột yêu thích mọi người đều biết nhìn lâm n lưng ngực bên trong ỷ ổ gột lâm hồng cực kỳ đau lòng được rồi được rồi theo ngươi a alan gọi bác sĩ tới ha ha ha ngươi còn cười hai nàng đều nhanh đau chết ta cũng không muốn cười ha ha nhịn không được a hai cái tiểu ra hỏa bộ dáng thấy thế nào như thế nào b u ồ n cười lâm ngưng liên tiếp làm mấy tổ hít sâu vẫn là không nhịn được cười ra tiếng ngươi ngươi muốn làm gì không phải tới nói đưa tiền chuyện sao lục ra miệng lạ n vi lâu tầng cao nhất nhìn trước mắt đen nhánh họng súng trốn ở vương ngọc phân phía sau vương ngọc minh người yêu dù giọng nói p h i ê n phức lần lượt nhảy một chút cảm ơn hợp tác mặt không thay đổi lâm đông một bên nói một bên cầm s ú n g hướng về phía vương tiêu điểm một cái sớm bảo các ngươi đi các ngươi không đi ha ha nhảy đi trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị khắc thưởng lâm đông quét mắt vương tiêu dưới thân nói tiếp ta ta là toa toa mẫu thân toa toa là ta con gái ruột không liên quan gì đến ta đây đây là phạm pháp này ngươi không cần quan tâm quên cho các ngươi nói các ngươi đầu tư quản lý tài sản sản phẩm người chạy các ngươi thua lỗ rất nhiều tiền a có ý tứ gì thua lỗ như vậy nhiều tiền lựa chọn nhảy lầu đoạn hợp tình hợp lý không phải sao lâm đông nhún v a i c ầ m quản lý tài sản chuyện tạo áp lực là linh cho chủ ý nếu quả thật muốn lộng chết này đón người lâm ngưng cần gì phải phái lâm đông tới ta ta cấp cho toa toa gọi điện thoại miễn đi nàng đồng dạng tự thân khó đảm bảo đại ca bớt nói nhảm không nhảy ta liền ném ngươi xuống lâm đ ô n g tựa hồ là không có kiên nhẫn một tay dơ thường một tay nắm qua vương ngọc minh và áo đại ca xin ngươi cho chúng ta chỉ con đường sáng đi ta có tiền ta cho ngươi tiền ta đến ba tiếng tiếp sau con mắt nhớ gió phóng thả ngươi lại ra lão tử l i ề u mạng với ngươi tiêu tử bên trên nói thì chậm khi đó thì nhanh vương ngọc minh tích đủ hết lực khí toàn thân ôm chặt lấy lâm đồng cầm xuống tay lâm đồng cũng không biết là xảy ra vấn đề gì cả người đột nhiên yếu một nhóm lưỡng nữ ba nam hôn chiến hết sức căng thẳng lấy một địch bốn lâm đ ô n g vừa đánh vừa lui hỗn loạn bên trong vương tiêu chỉ là chẳng có mục đích đẩy một cái lúc trước nam tử cầm súng cứ như vậy không hiểu ra sao từ phía trên đài lộn ra ngoài này ta con thất thần làm gì nhanh mau báo cảnh sát trước hết nhất lấy lại tinh thần vương ngọc m ì n h hung hăng chụp đem s ứ n g sở tại chỗ nhi tử cao dọc quát ba ta ta có phải hay không giết người không sợ chúng ta là phòng vệ chính đáng nhưng chúng ta không bị tổn thương a hắn có súng hắn có súng súng súng ở đâu tại ở chỗ này sao như thế nào là nhựa tợ là tí i a cái gì nhựa tợ là típ súng là nhựa tợ là típ đồ chơi nói chuyện chính là vương ngọc minh người yêu vương tiêu mẫu thân đi mau đặt t r ư ớ c vé về nhà lập tức không báo cảnh sát sao báo cái r á m nhớ kỹ hắn là chính mình n h ả y đi xuống chúng ta là tới khuyên hắn tương lai ai hỏi đều như vậy nói nhớ kỹ vương tiêu người một nhà đi thực vội vàng ai cũng không có chú ý tới cỏ dại bên trong nằm sấp nam nhân một chút máu đều không có đứng lên đi diễn một màn như thế cũng không biết mưu đ ổ gì lâm đ ô n g cách đó không xa cổ bên trên mang theo bộ máy ảnh linh cười nói là lâm ngưng Y tứ ta chỉ nghe nàng video đều ghi chép sao nam có một hồi lâm đ ô n g thẳng ngơ ngác đứng lên lúc trước nằm sấp qua dưới thân liền cái hố nhỏ đều không có đương nhiên ghi chép ha ha mấy cái kia đồ đẩn chạy còn rất nhanh ghi chép l i ề n tốt trở về lâm đông nhẹ gật đầu bước nhanh ra lạn vĩ lâu nhàm chán chính là lòng dạ đàn bà hoài niệm lâm ninh ngày đầu tiên linh thở dài so sánh lâm ngưng lâm linh không thể nghi ngờ cản đối với chính mình khẩu vị nghiêm g i a vườn hoa bên bể bơi ôm ấp hai tiểu chỉ lâm hồng mẫu tính mười phần bác sĩ cho kết quả cùng lâm ngưng lúc trước nói tới không có kém chỉ là bị ngủ đông hạ dưỡng hai ngày liền tốt ta nói a nhìn đem ngươi lo lắng một bộ màu đỏ kiểu pháp bi kỳ ni lâm ngưng hai tay đào bên bờ cười nói phiên muộn ta mới vừa xem theo dõi ị ổ g ộ t thật o ă n a lâm hồng móc méo miệng vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy hình ảnh liền đến khí làm sao vậy lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc nói chuyện đồng thời hướng về phía hai tiểu chỉ đánh cái bọc nước rõ ràng là đồ đồ gây họa không có chuyện gì chạy tới dán nhân ra y ô gút cái đồ đần h ọ c theo lần này được rồi chọc như ong vỡ tổ ha ha nên làm nàng tay tiện phiền muộn được rồi ngươi muốn thực sự lo lắng liền cho hai nàng l a u chút thuốc đúng rồi mới vừa xem ngươi tin nhắn lý dũng bên kia cho ngươi đem tiền làm được hai cái ức mới hai ức chương hai trăm hai mươi sáu trà con đồng dạng chơi tiktok có người thì xem có người thì làm đồng dạng là bơi lội Có người chỉ là phát lăng mấy cái bọc nước t à i khoản bên trong liền có thêm hai ước làm sao vậy số tiền không đúng sao lâm ngưng hào hứng rất bình thường thậm chí không bằng mới vừa ở phòng ăn trông thấy hai tiểu chỉ lúc ấy lâm hồng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói được rồi thấu họp đi lý dung cũng có chỗ khó chưa quen cuộc sống nơi đây tiền so dự tính thiếu một nửa hai ước đối với hiện tại chính mình tới nói cũng liền như vậy lâm ngưng gỡ đem đầu tóc hai tay khẽ đẩy thành a o quanh người chết thẳng cẳng dùng s ư ớ c xó ngợn lăn tăn mặt nước trong lúc nhất thời nhiều nói luyện chuyển đường con đây là video ta mới vừa t r a một chút lữ khách tin tức bọn họ đã lên xe chủ trạch phòng tám lâm hồng một bên nói một bên đem trong tay anh át đặt tại lâm ngưng người phía trước phủ bản bên trên à lâm đ ô n g diễn k ỹ thật chẳng ra sao cả đem đi đi ngày mai biểu diễn khóa đem lâm đ ô n g kêu lên nam tựa ở bồn tắm bên trong lâm ngưng cười vây vây tay trắng non cánh tay bên trên treo không ít tinh ánh dịch thấu dầm nước biểu diễn khóa hữu dụng không cảm giác cái kia gọi đạt được lão sư chính là cùng ngươi nhìn bộ phim lâm hồng cầm qua anh át nghi ngờ nói hoàn cảnh biểu tình trong lòng phân tích rất mới mẻ thật có ý tứ lâm ngưng cười m ấ p máy môi nhấp chỉ điểm một chút nơi đài cao đỉnh lấy gương mặt to đồ đồ nói tiếp này ra hỏa đều như vậy vẫn không quên đến xem ta tắm rửa cũng là phù ha ha thật rất cố chấp đúng rồi ngươi hôm qua từng nói với ta nhắc nhở ngươi ngân sách hội chuyện nhớ lại muốn bắt điện thoại cho người sao không cần ô m ta ra tới lâm ngưng lắc đầu nhẹ nhàng cắn cắn m ô i nói chuyện đồng thời hướng về phía lâm hồng r ỗ i thẳng hai tay ngươi nha may ta chống nước lâm hồng cười cúi người một tay luồn vào bùn tắm lớn xuyên qua lâm ngưng chân nhắn đầu gối một tay lâu qua lâm ngưng thanh tú kỳ cái cổ người giúp ta lau n g ó n trỏ cối u màu hồng nhạt đẹp giáp không ngừng tại lâm hồng châu ngực viết cái gì lâm hồng ngực bên trong lâm ngưng ánh mắt mê ly cánh tay nâng lên người đang viết gì tên tên a sau này là hắn sinh nhật hắn một cái đồ đần một cái đồ đần một cái ta hảo tưởng người tôi ta lau sạch đem áo choàng tắm mặt vào ta cho ngươi thổi tháo được thằng ngốc kia liền tăng lễ còn không có làm đi chân đất đứng tại chỗ lâm ngưng hơi ngước đầu bên ngoài bãi số năm lão càn ly nướng t o a toa là ba ba vô dụng để ngươi chịu ý khuất bao gian bên trong lý kiến kinh ngạc nhìn nữ nhi sương quay xanh nơi hình xăm thấp giọng nói không có chuyện gì như bây giờ rất tốt đến ba nếm thử cái này nữ lưới nhớ rõ ngươi thích gắn nhất cái này lần trước tới nhà hắn liền nghĩ có một ngày mang ngươi tới t o a toa, toa m ấ p máy môi một bên nói một bên đem vừa mới đã nương chín ngữ lưới đều kẹp đến phụ thân bàn ăn vương ra bên kia ngươi không cần phải để ý đến bọn họ về sau không còn dám khi dễ ngươi nữ nhi càng không quan trọng làm phụ thân trong lòng càng khó chịu lý kiến thở phào một cái ánh mắt càng phát ra kiên định không cần hắn sẽ xử lý tốt ai hy vọng đi yên tâm đi ba hắn hứa hẹn qua chuyện chưa từng nuốt lời qua vậy là tốt rồi lần này cũng đ ừ n g đi chờ quán cà phê mở giúp nữ nhi quản bếp sau thế nào đề nghị này toa toa có nghiêm túc cân nhắc qua thanh nẹp khí khó chịu nhất chính mình như vậy đối với vương g i a người ai biết phụ thân trở về sau bọn họ lại sẽ như thế nào đối với phụ thân muốn trở về ít nhất phải đem hôn g ờ i ngươi muốn cùng với nàng ly hôn thật sao ân ba ba đã suy nghĩ kỹ ha ha quá tốt rồi ta ủng hộ ngươi từ mẫu thân giúp vương tiêu muốn xe muốn quán cà phê chức vị bắt đầu từ thời khắc đó toa toa liền đã có thuyết phục phụ thân ly hôn ý nghĩ toa toa lúc này đừng đề cập có nhiều vui vẻ thật lâu không gặp n g ư i như vậy cười quá ba ba sai h ắ c h ắ c đi qua cũng không nhắc lại làm ly hôn liền đến hô thành phố ta cái này cho người tìm phòng ở không nóng n ả y cho ba ba chút thời gian này đột nhiên muốn rời khỏi quê nhà thật rất khó khăn làm quyết định cố t h ổ khó rời nhân c h i thường tình lý kiến tự nhiên cũng không ngoại lệ quê nhà thân bằng hào hữu không dễ dàng như vậy dứt bỏ ta lúc đầu cũng là một bước như vậy bước sống qua tới lại nói hiện tại giao thông thực phát đạt ba ba biết đến hôm nay vui vẻ ba chúng ta uống hai chén uống rượu ân mao đài ta biết người yêu thích cái kia không uống cái kia quá đắt không quý liền uống cái này phục vụ viên một bình mao đài cảm ơn cố gắng kiếm tiền chính là vì được sống cuộc sống tốt một bình mao đài đối với hiện tại toa toa tới nói thật không tính là gì này con không quý một bình hơn hai ngàn đâu như vậy nói với ngươi đi ta nhà bên trong p h o n g rượu rẻ nhất cũng muốn năm vào nhiều hắn mỗi lần tới c h ỉ ít một bình mỗi lần tới đó không phải là nhà hắn sao như vậy tốt phòng ở đắt như vậy không phải ha ha toa toa cười cắn cắn môi người khác tha thiết ước mơ biệt thự tại một ít người kia chỉ là dùng để dưỡng chim hoàng yến giữa người và người t r i n h l ệ n h chính là như vậy lớn toa toa ba ba có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao vấn đề gì hắn cùng ba ba so ai lớn tuổi l ý kiến biểu tình thực phức tạp chuyện này đã hành hạ lý kiến rất dài một đoạn thời gian hắn so với ta nhỏ hơn a so ngươi còn nhỏ ngươi không có lựa gạt ba ba ta không nói láo toa toa biểu tình rất nghiêm túc nói láo hậu quả thật rất đau trên đời này liền không có mấy cái không nói láo người nếu như chỉ có thể nói nói thật thế giới này sớm lộn xộn l ý kiến cười cười trí nhớ bên trong nữ nhi cũng không có ít nói láo ta không dám nói láo không dám không có gì không nói cái này uống rượu Tốt ta, ba ba tin ngươi. đừng để trong lòng ha ha sẽ không kính ngươi toa toa cười thực tiêu sái tin hay không không quan trọng trừ lâm ninh hiện tại chính mình không cần bất luận người nào tán thành cùng khẳng định cạn ly ăn uống linh đỉnh nâng ly cạn chén tính tiền thời điểm nhìn bốn ngàn ra mặt hóa đơn lý kiến hít vào một hơi yên lặng đem ví tiền để lại vòng so ngươi trước kia tự tin nhiều bên ngoài bãi số năm cửa phía trước lý kiến cảm khai nói ha ha tiền tráng sợ người gan ta này không gọi tự tin nhiều lắm thì cáo mượn vai hùm không có lâm ninh từ lâu ra hiện tại chính mình toa toa cười lắc đầu nói tiếp ta gọi trở d ù m về trước khách sạn nghỉ một lát buổi tối dẫn ngươi đi bên ngoài bãi không đi về sau có rất nhiều cơ hội ba ba định buổi chiều đường sắt cao tốc phiếu có một số việc nhi kéo không được cũng tốt sớm cách sớm giải thoát ân bộ kia phòng ở mua nhà tiền là ta ra không có quan hệ gì với nàng chương hai trăm hai mươi bảy nhiệm vụ thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l lâm linh điện thoại tới thời điểm một bộ váy ngủ toa toa chính ngồi tại giang cảnh bàn công trên nệ u ố n rượu giải sầu không thể không nói thân tình vĩnh viễn là đại đa số người nước hoa trong lòng không qua được một đạo thảm uy là ta khu khu bởi vì uống rượu quá gấp toa toa liên tiếp hò đến mấy lần nhà ngươi chuyện giải quyết bọn họ trở về cảm ơn ngươi thế nào không hăng hái lắm điện thoại bên kia toa toa có loại nhàn nhạt thất lạc lâm ngưng mấp máy môi quan tâm nói mới vừa đem ta ba ba đưa tiễn cảm giác hắn nháy mắt bên trong thương láo rất nhiều toa, toa thở dài thành thật nói không nỡ đem hắn lưu lại ngươi lại là không phải nuôi không nổi một chút tiền tài không ảnh hưởng toàn cuộc toa toa đã có tâm lâm ngưng đương nhiên sẽ không ngăn cản ta cho hắn nói chờ quán cà phê mở làm hắn tới giúp ta quản bếp sau hắn hứng thu không lớn hẳn là không nghĩ dính ta tiện nghi đi ra mồm hắn cũng là tốt với ta không nói hắn ta muốn gặp ngươi rất muốn cái loại này còn tại bận điệu làm xong đi tìm ngươi toa toa cảm xúc thật chẳng ra sao cả lâm ngưng liếc nhìn trước ngực nói tiếp cho ngươi chuyển hai trăm vạn bảo ngươi bằng hữu cùng ngươi đi dạo phố sai không hết đường về nhà ta có tiền đâu rồi ta cái nào đều không muốn đi ta ngay tại nhà ngoan, ngoan chờ ngươi liền ngươi bây giờ này trạng thái ngươi làm ta như thế nào yên tâm đi ngươi một người ném nhà bên trong ha ha sẽ không lại vờ ngớ ngẩn ta đã thể yên tâm đi xéo đi thế nếu là có dùng lời nói trên đời này liền không có người sống treo điện thoại bên kia lâm ninh nói treo liền treo điện thoại bên này toa toa cười lắc đầu truy chính mình người rất nhiều so sánh những cái đó đối với chính mình muốn gì được đó người theo đuổi lâm ninh thái độ đối với chính mình không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất cái kia kết quả chính mình còn vui vẻ chịu đựng chính là có đủ tiện thanh toán bảo tới sổ lâm ngưng nhữ nhữ mày phải thừa nhận hệ thống này trừng phạt xa so với đặc thủ đạo cụ trọng hơn nhiều lâm nữ sĩ ngài tốt cảm tạ đ ị báo ta là ngài z ký sổ sách thẻ phục vụ chủ quản đàm âm đàm âm thanh âm hoàn toàn như trước đây â n u rõ ràng tiếng phổ thông không có một tia khẩu âm ta có bút tiền nhàn rỗi giúp ta tiêu xài theo hệ thống tăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều cùng loại hàng long như vậy đỉnh cấp trung tâm thương mại đã rất khó thỏa mãn hiện tại chính mình cho nên lâm ngưng không như thế nào do dự tìm đằng h â m lại đ i ị u thấp lại b ấ t lo được rồi lâm nữ sĩ ngài cụ thể có yêu cầu gì không loại này hỗ trợ tiêu tiền trường hợp tại ý xét toàn bộ qua q u y ế t bình bình điện thoại bên kia đằng h â m thật không có cái gì tốt kinh ngạc chính ta dùng biểu châu đ á u càng quý càng tốt xin chờ một chút ta đã đem ngài yêu cầu phát cho bộ nghiệp vụ đồng sự lần nữa xác nhận hạ nữ biểu nữ khoản châu báu càng quý càng tốt đúng không không sai mau chóng được rồi bộ nghiệp vụ bên kia tin tức đã phát tới xinh đẹp nước nào đó tàng ra vừa mới thả ra bốn khoản vệ tẹp p h í lịp vệ đồng hồ trong đó sáu nghìn ba trăm a đại sư huyện âm cái này trước mắt ta m u ố n tiếp tục hai ước đặt cơ sở liền không có mua không được biểu không đợi đàm hâm nói xong lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói là như thế này lâm nữ sĩ khối này vệ tẹp p h í lịp vệ sáu nghìn ba trăm a đại sư huyện âm trước mắt người mua cho tối cao báo giá là ba nghìn một trăm vạn t h ụ sĩ đồng rằng ước chừng hai ước hai n g h n vạn tiền hoa bộ nghiệp vụ bên kia cho dự đoán giá sau cùng dừng lại ta chỉ chuẩn bị hoa một thước năm ngàn vạn lời nói quả nhiên không thể nói quá và toàn nghèo khó quả nhiên hạn chế chính mình sức tưởng tượng lâm lưng n í t miệng thật cũng không nhiều xấu hổ được rồi cái này dự toán lời nói bên này đề nghị ngài mua sắm vệ t ẹ t phi lipapet hai nghìn năm trăm hai mươi ba đồ cổ thế giới lúc màu lam men mặt đồng hồ s o n g ký tên đồng hồ cùng vệ tép phi lipapet một nghìn năm trăm mười tám lịch vạn niên tính theo thời gian khoản đi mua sổ sách đi ta một cái khác tấm thẻ bao lâu có thể làm tốt không có gì bất ngờ xảy ra hoa quốc thời gian muộn chín giờ phía trước cảm ơn cảm tạ gửi điện thoại sự thật chứng minh ít n h t quả nhiên là soát kinh nghiệm không có chỗ thứ hai hô thành phố h ò a bình tiệm cơm cựu quốc phòng năm trăm hai mươi một lâm ngưng nàng làm sao vậy thế mà ở trong nhóm gọi thủy liệu pháp nhìn h ẹ chặt nhóm bên trong lâm ngưng phát tin tức mới nhất chương nguyện ngưng nhịu nhữ m ẩ y nghi ngờ nói ta đi nàng còn nhớ đâu rồi lanh tuyết thầm mặc nùng vỗ vô, vô cái chán nói chuyện đồng thời hướng về phía một bên chính ngẩn người lanh tuyết đánh cái thanh thúy búng tay lúc trước ăn nướng thời điểm lâm ngưng kêu lên chúng ta lúc ấy mực nồng tới thân thích thuận miệng nói câu xong ước kết quả nàng thường thật lấy lại tinh thần l ã n h tuyết cười cười giải thích nói không giống như là phong cách của nàng chúng ta như thế nào trở về gọi tới dứt khoát chúng ta cũng không có chuyện gì vừa vặn nhìn nàng một cái có chủ ý gì à ta đã đã đặt xong hòa bình tiệm cơm trà chiều bữa tối tức sĩ đi, này nói sửa liền sửa bảo bảo không vui vẻ thầm mặc đ ù n g n ế t miệng đều là nhà mình tiểu công chúa có chút ít cảm xúc rất bình thường thủy liệu pháp phóng cuối cùng chẳng phải xong ta muốn cùng nàng tâm sự nàng đệ, đệ chuyện không phải đâu n g ư ơ i đối với lâm n i n h là nghiêm túc hắn mới mười tám n g ư ơ i thật chuẩn bị làm còn nhỏ mụ thầm mặc nùng âm điệu cao không ít một bộ thực kinh ngạc dáng vẻ lãnh tuyết m ấ p máy môi nhẹ nhàng v ố t ve cổ tay bên trên vệ tẹp phì lì bập vẹ tinh không a vở tắc đến không có gì chỉ là hiện tại lâm n i n h n g ư ơ i muốn đem hắn biến thành n g ư ơ i yêu thích dáng vẻ thật rất khó trương nguyện ngưng c ư ờ i lắc đầu t r e o chọc chọn m a bệnh đem đối phương biến thành chính mình thích dáng vẻ là đại bộ phận tỉnh lữ thích làm nhất chuyện lãnh tuyết hành động như vậy rõ ràng là đối với lâm linh động tâm không có khoa trương như vậy chỉ là không nghĩ hắn đi đường q u â n co hắn hiện tại trạng thái rất có vấn đề cho dù chỉ là bằng hữu ta cũng không thể làm như không thấy đi lãnh tuyết gỡ đem đầu tóc không thể phủ nhận chính mình đối với lâm ninh là có hào cảm nếu như không phải lâm ninh tốt xấu chấm dứt chính mình chuyện gì khen không khoa trương trong lòng ngươi rõ ràng nhất tùy ngươi vậy hiện tại lâm ninh ta xem không hiểu trương nguyện ngưng dứt lời trực tiếp cho lâm ngưng phát địa chỉ hòa bình tiệm cơm lâm ngưng có chút nghe thấy này gian tọa l ạ hoàng phổ giang mờ nghe nói cầm cái lao băng côn vào liền không ai dám trêu chọc tiệm cơm Tại quá chương ă hai trăm o n n g d ù hai mươi tám hoàn thành thế kỷ mười chín hộ thành phố đông tây phương văn minh va chạm từ hủ quốc chế tạo đầu này chứ danh tân sông bên ngoài bãi khu kiến trúc tại từ nam trí bắc bốn lượn hai cây số địa giới chúng ta khách sạn người sáng lập vít to tức sĩ tại hủ quốc rất có danh vọng ngài bằng hưu và ở chính là tây ban nha phòng chúng ta nhà cựu quốc phòng phân biệt ở vào lầu năm lầu sáu cùng lầu bảy mỗi tầng lầu chỉ có ba gian mặt sông mạ cư mỗi gian phòng phòng diện tích lớn nước một trăm tám mươi bình khác biệt quốc gia phong cách thiết kế rất nhiều chính khách danh nhân minh tinh thai to mặt lớn càng là nhà ta khách quen thang máy chở khu xuyên vơ cao màu đen màu đen đồng phục bộ váy nhân viên công tác bác gái thao thao bất tuyệt một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ ha ha các nàng ở đâu nửa dựa lâm hồng lâm ngưng nâng đỡ trên sống núi màu trà kính râm nhàn nhạt, nhạt cười cười ngài bằng hữu ngay tại sân thượng khu uống xong buổi t r ư a t r à cảm ơn cao nhã đi ăn cơm hoàn cảnh viết tiếp hòa bình tiệm cơm quá khứ truyền kỳ lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm có được toàn bộ bên ngoài bãi cảnh đẹp sân thượng khu sớm đã kín người hết chỗ quần áo ngăn nắp nam nam nữ nữ chụp ảnh hút thuốc khắp nơi có thể thấy được lương t ự bên ngoài bãi tường vây một bên ráng múa xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xuân quang trật hiện tiếng khen tiếng huýt sáo nối thành một mảnh nếu không phải nhân viên công tác đang ở trước mắt lâm ngưng kém chút cho là chính mình đi n h ầ m chỗ ngồi người con thật nhiều nhìn mấy mét bên ngoài chính cười khói tan hình xăm nam tử sân thượng khu lối vào lâm ngưng nhịu nhữ m ả y nói khẽ chúng ta nhà trà chiều cũng không phải là trụ khách chuyên hưởng cho nên người vẫn luôn rất nhiều nhân viên công tác cởi thực nghề nghiệp đại chúng lời bình thượng hòa bình tiệm cơm trà chiều hai người phân ăn không đến ba trăm khối a được thôi lâm ngưng có chút buồn cười lắc đầu phải thừa nhận cái này ra chuyển kỳ tiệm cơm thật rất bình dân mười cm rền tiểu vi kéo khảm kim cương cao gót mụ à mau nhìn cộng tín h lần kia tại hàng long tham gia triển lãm kia đôi vòng hai bốn nghìn tám trăm linh vạn ta đi lâm lão bản thế mà tới chỗ này rồi đoàn mua ba trăm linh không phù hợp lâm lão bản nhân thế ta huynh đệ ngươi vẫn luôn xem chân người làm gì nhà bên trong làm này hành xem như bệnh nghề nghiệp đi chân liệu lâu không lộ diện lâm lão bản lên sân khấu chính là tiêu điểm nói không khoa trương theo vào sân đến ngồi xuống lâm ngưng bên thai cửa chấp thanh liền không ngừng qua ha ha nghĩ như thế nào chạy tới chỗ này trước mặt trên cái bàn tròn ba tầng đầu ngọc tháp về ngoài không tồi lâm ngưng thuận tay hái được trên sống m ũ i màu trà kính dâm cười nói a a trên mạng nhà này quẹt thẻ người thật nhiều vừa vạn luyện ngưng ở tại nơi này liền đến thể nghiệm h ạ lâm ngưng một bộ rất quen thuộc dáng vẻ thật thật không thích chứng lấy lại tinh thần thẩm mặc đ ủ n ó i chuyện đồng thời cho lâm ngưng rót chén trà nhài đã lâu không gặp trà trà đến cho a di trà hỏi ô m trà trà trương n g u y ễ n ngưng một bên nói một bên nâng lên trà trà chân trước đã lâu không gặp lại mập lâm ngưng cười vươn tay nắm bắt tiểu gia hỏa thịt trào trên dưới lung lay b á i n g ư ờ i ban tặng chỗ này ngồi không thành trực tiếp đi thủy liệu p h á p đi bởi vì lâm ngưng gia nhập chú ý bên này người quả thực không nên quá nhiều lãnh tuyết gỡ đem đầu tóc trực tiếp nói cũng tốt nơi này là rất làm cho ta trước đưa trà trà trở về phòng luôn luôn yêu thích yên tĩnh trương n g u y ễ n ngưng cái thứ nhất biểu thị đồng ý lâm ngưng bản ý chính là tới làm nhiệm vụ đương nhiên sẽ không phản đối thầm mặc nùng nhẹ gật đầu không cao hứng nhi trừng mắt nhìn một bên chụp lén nam nữ khách sạn năm sao thủy liệu phát quán nghiệp vụ đại khái giống nhau thời phao sông ấn áp thoa t u y ể n chuyển đường co ong toàn bộ hành trình hưng diễm lão nhìn ta làm gì nghỉ ngơi gian sắc mặt hồng nhuận lanh tuyết bọc lấy trên người màu trắng khăn tám nói khẽ ngươi lần trước không phải bị đánh a ta nhìn ngươi khôi phục như thế nào lâm ngưng cười cười có cái đệ đệ có nổi quả thực không nên quá vui vẻ bị đánh chuyện lúc nào không đợi lanh tuyết mở miệng thẩm mực nháy mắt bên trong ngồi dậy liền vội vàng hỏi không có gì không ai đánh ta nàng nghe lầm lãnh tuyết n ế t miệng không cao hứng nhi t r ừ n g ngồi đối diện lâm ngưng một chút ha ha tốt ta là ta nghe lầm lâm ngưng cười n ú t bay hướng về phía lãnh tuyết nhũ mày à còn có tâm tình cười ngươi đ ệ đệ vấn đề rất lớn ngươi cái này làm tỉ tỉ không nhìn thấy sao lãnh tuyết kêu dê n ồ n g thanh trực tiếp nói hắn làm sao vậy vấn đề rất lớn sao lại khi dễ ngươi rồi lâm ngưng hiếp hiếp mắt cũng không cảm thấy chính mình có vấn đề gì lãnh tuyết như vậy rõ ràng là chuyện bé xé ra to lại khi dễ lâm n i n h lúc trước khi dễ qua người sao đây không phải rõ ràng à. nhìn vẻ mặt mờ mị thẩm mặt đ ủ n g tâm tư cẩn thận chưa nguyện ngưng mấp máy môi không cao h ứ n người nói không phải đâu không phải đều là hiểu lầm được rồi ngươi không nghĩ trò chuyện coi như xong là ta tự chuốc nhục nhã lâm n i n h rõ ràng là cố ý đem sự tình hướng chính mình trên người dẫn kịp phản ứng lanh tuyết cười lắc đầu được rồi biết ngươi là vì ta đệ tốt sự tình của hắn ta là t h ậ t tâm không còn được cũng không có thời gian quản bất kể nói thế nào lanh tuyết cũng là có ý tốt lâm n g n g cười cười tiến lên vô vô lanh tuyết vai hắn mới mười tám tuổi tốt nhất tuổi tác không cảm thấy thực đáng tiếc sao hắn còn như vậy tùy tâm sở r ụ t xuống sẽ chỉ cách hạnh phúc càng ngày càng xa lãnh tuyết thở dài chính mình mười tám tuổi sai không quay đầu lại được nhưng lâm ninh rõ ràng là có cơ hội quay đầu ha ha được rồi không nói hắn ta không giống nhau mười tám tuổi á thay quần áo mời các ngươi ăn cơm chiều ta mua chín l long phượng s ả n h chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt nghỉ ngơi gian bầu không khí có chút ngưng trọng cuối cùng chờ đến cơ hội thở mặc đùng đề nghị vậy còn chờ gì trạm tiếp theo nằm ta đi thay quần áo nói đến là đến nói đi là đi trừng phạt quả thực không nên quá dọa người nhìn chạy chậm rời đi lâm ngưng thầm mặc nùng gãi đầu một cái nghi ngờ nói nàng đây là thế nào chạy như vậy nhanh làm gì các ngươi chẳng lẽ đều không thấy sao lãnh tuyết mắt t r ậ n t r ừ n g một bộ không thể tin dáng vẻ trông thấy cái gì ta mới vừa ở trò chuyện vệ trạng không có chú ý trương nguyện ngưng nhữ, nhữ mày t h u ậ n tay đưa điện thoại di động ném đến một bên các ngươi nói lâm ngưng ngực có phải hay không là giả lãnh tuyết viết mắt phòng thay quần áo phương hướng nói nhỏ cái này sao có thể mới vừa ở thao t á c g i à n cái gì không thấy được nói thật ta liền chưa thấy qua như vậy tốt tư thái như vậy tốt làn da đặt n g h e o thật â m mộ chết lao nương người so với người phải chết hàng so hàng đến ném nghĩ đến vừa mới nhìn thấy hình ảnh t h ầ t mặc n u n g l ự c liền đau dữ dội chương hai trăm hai mươi chín thăng cấp Tích, nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến m ộ ư ơ i hai cấp n g ư ờ i mỗi một phút nữ trang có thể đạt được m ộ ư ơ i hai nguyên thăng cấp kinh nghiệm rút thưởng số lần thêm một trước mắt nhưng rút thưởng số lần hai nhiệm vụ thủy liệu pháp đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ hai trăm đã phát cho danh vọng năm trăm linh t hiệu suất thật sự có đủ dò người vừa mới nếu không phải chùn khăn tám hậu quả quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi đổi về lúc trước trang điểm l ầ m ngưng cuối cùng liếc nhìn hệ thống giao diện cũng không biết lúc trước chợ không coi chợ hiện đến cùng có hay không bị người phát hiện h ò a bình tiệm cơm chín l long phượng sảnh thế kỷ hai mươi ba mươi năm đại trang trí phong cách ở khắp mọi nơi kim long trang trí thiên hoa bản có long lập trụ có long đĩa có long đua có long đua khiên cũng là long thầm mặc lùng định chính là một mình phân an ngân biết cá vào ngư hầm a g a o thịt kho tàu bánh bao h ấ p hành dầu mặt t i ể u dáng đơn giản mỗi người như nhau bánh bao h ấ p nước canh cảm giác quân cũng không t ệ lắm một lồng liền một viên cái thỉa vừa vặn thả xuống được ngân tuyết cá chất thì ngon dầu chân rất nhiều thịt kho tàu liền như vậy lâm n g ư n g chỉ là cầm đuôi chọc chọc hành dầu mặt dầu nghe nói là lỏng lộ dầu tô mì này nhất bị bốn người hoang n g ê n dù sao một bàn này ba cái rơi cô đ ư ờ n g đều là tây b ắ c sinh trưởng ở địa phương đối diện ăn thiên vị bẩm sinh sau bữa ăn thẳng đến tức cd truyền thuyết bên trong lão niên nhạc giật đội tổ kiến tại bốn mươi năm trước lớn tuổi nhất nhạc thủ đã siêu chín mươi ba mươi năm đại cũ hô thành phố tức sĩ danh khúc không có dấu chấm lịch người thực tình thưởng thức không tới ta đi trước còn có chuyện cùng với nói là nghe nhạc giặt d... không bằng nói là tới chơi điện thoại nhìn một bên túi đầu ba nữ lâm ngưng trực tiếp nói được tôi h ta đưa ngươi có chuyện gì cùng ngươi nói chuyện gì tức sĩ đi cửa phía trước nhìn muốn nói lại thôi l ã n h tuyết lâm ngưng nghi ngờ nói ta bên ngoài bãi du thuyền sẽ mua con thuyền buổi tối ta sẽ đi đưa qua đêm lanh tuyết cắn cắn môi nói chuyện đồng thời không để lại dấu vết mắt liếc lâm ngưng trước ngực có ý tứ gì ta chín giờ lên thuyền ngươi có thể cho hắn nói cũng có thể không nói hán ngươi đệ đệ hắn không phải luôn nói tham t a thân thể sao hắn chỉ cần đến ta liền cho hắn đỡ thèm lãnh tuyết cười gỡ đem đầu tóc nói lời kinh người hai ngươi chuyện cho ta nói làm gì ngươi cũng không phải là không có hắn điện thoại lâm ngưng nhũ nhũ mày thực tình có chút không hiểu rõ này cô nương trong đầu đều tại n g h ĩ cái gì không muốn đánh cơ hội cứ như vậy một lần tới hay không tại ngươi lần nữa liếc mắt, mắt lâm ngưng trước ngực lãnh tuyết dứt lời đi thẳng h ắ n dứt khoát ngươi muốn đi sao mau hồng nhạt phẹn tuần h à n g sau toàn bộ hành trình giữ im lặng lâm hồng đột nhiên nói vì cái gì không đi đưa ta đi the o pẹn nhìn xú lạ hổ tẻn trung cư người trở về xem hồi tưởng lại lúc trước thủy liệu pháp lúc hình ảnh lâm ngưng liếm liếm môi mặt lộ vẻ trờ mong nàng ánh mắt có vấn đề đột nhiên đến như vậy vừa ra hẳn là không đơn giản như vậy a giản đơn không đơn giản thì phải làm thế nào đây trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là phí công lâm ngưng hừ lạnh một tiếng có hệ thống tệ chính là tự tin như vậy vẫn là chú ý điểm tốt Kỳ thật ta cũng thật tò mò nàng có chủ ý gì nhớ rõ mang lên lâm đông đương nhiên bên ngoài bãi du thuyền câu lạc bộ bến tàu lâm ninh đến thời điểm lãnh tuyết đã đến có đoạn thời gian nhìn bến tàu một bên cách đó không xa màu trắng ạt mủ phi tiểu lâm ninh nhịu nhữ mày theo lâm đông tay bên trong cầm qua điện thoại ta đến ngươi như thế nào c á i ý tứ không đợi ta liền lái thuyền ngươi qua đây ngươi qua đây ta chính là ngươi cố ý đổi thân tất chân cao gót bộ váy lãnh tuyết một tay cầm điện thoại một tay bưng chảy lến rượu thanh âm vũ mị đến cực điểm ta lại không biết bay không sai biệt lắm hơn hai mươi mét làm sao vượt qua tới đó ta vẫn là câu nói kia ngươi qua đây ta chính là ngươi tới hay không tại ngươi không đợi lâm ninh nói xong lanh tuyết dứt lời trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào hải lý bên bờ lâm ninh nâng đỡ k í n h mắt càng phát ra cảm thấy này cô nương đầu góc có hố đ ặ c nghèo bên kia còn có ai tầm mắt bên trong lanh tuyết tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ rút đi trên người bộ váy lâm ninh cắn răng hướng về phía một bên lâm đông thấp giọng hỏi không ai liền nàng một cái cần ta đưa ngươi đi sao lần nữa quét mắt thuyền phương hướng lâm đông quay đầu khẳng định nói đưa ta ta sợ đem nàng hụ chết vậy làm sao bây giờ người muốn đi qua sao ta đi qua ha ha này cô nương sợ là thần tượng kịch đã thấy nhiều như vậy người vây quanh nàng ánh mắt bên ngoài đi qua đem thuyền mở cho ta tới cái này không khó lái thuyền thời điểm nàng nếu là quấy dối đâu đánh n g ấ t xịu nàng lâm ninh rất thẳng thắn đánh nữ nhân lâm ninh cũng không phải lần đầu tiên được đúng rồi chú ý phân tức đừng choáng quá lâu lâm đ ô n g năng lực ngay tại kia đừng đề cập là lanh tuyết chính là binh vương không không bảy đối đầu lâm đ ô n g cũng phải nghỉ cơm ta tất là ngươi khởi đến đi bắt ta tất trói ta hưởng cho ngươi nghĩ ra lần nữa mở mắt ra lanh tuyết nhìn trước mặt lâm ninh g ã y dậy phía sau tay không cao hưng mới nói này không quan trọng hiện tại nói thế nào lâm ninh nhẹ nhàng gõ gõ lanh tuyết lúc trước dùng qua ly rượu khỏe miệng khẽ nhuyết là ngươi vệ sĩ đem ta đánh n g ấ t xỉu à, ngươi mới vừa ở bên bờ đứng là vì cho ngươi vệ sĩ đánh yểm trợ lâm ninh trên người liền cái nước động đều không có đồ đần cũng có thể đoán được là vì cái gì lãnh tuyết cắn cắn môi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn quá trình không quan trọng kết quả là ta đến rồi mới vừa điện thoại bên trong ngươi nói như thế nào ta là nữ nhân cho nên ta đổi ý ba đổi ý ngươi muội ba hơn nửa đêm liêu ta còn n g h ĩ không nhận nợ lâm đông lái thuyền không có một cái bàn tay là vô tội lâm đ i n h tay, l i ề n không có nhẹ theo ba ba tiếng vang màu trắng l ạ t mù phi tiểu cùng với bóng đêm theo gió vượt sóng ngươi đánh ngươi cũng không phải là không có đánh qua ta thành thật khai báo ngươi có ý tứ gì hơn nửa đêm gọi ta đến lại đem thuyền lái đi ta đều nói ngươi qua đây ta chính là ngươi ngươi vì ta nhảy cái biển có thể chết nhàm chán đây coi là cái gì nhảy xuống biển đúng ta chính là nhàm chán như vậy ta chính là hy vọng có cái nam nhân có thể vì ta nhảy lần biển ta chính là hy vọng có cái nam nhân có thể vì ta phấn đấu quên mình một lần ta chính là hy vọng ngươi muốn làm gì phù phù chương hai trăm ba mươi thẳng thắn vì cái gì ném ta xuống biển hai tay bị c h ó i kém chút bị chết đuối cảm giác đừng đề cập khủng bố đến mức nào trong khoang thuyền lánh tuyết bọc lấy khăn tắm trên người r dù dọc nói diễn trò l à nguyên bộ phấn đấu quên mình cứu ngươi không tốt sao lâm ninh cười cười một bên nói một bên giúp lánh tuyết thổi tóc tay còn cột đâu rồi thật không sợ đem ta chết đ ố i a n à y không không chết ta có ta ở đây ngươi muốn chết cũng khó khăn ngươi người điên mới vừa kém chút cho là ta muốn chết ha ha thật dễ nói chuyện ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi đây coi là cái gì ân nhân cứu mạng đời này sặc đến nước cộng lại đều không có vừa mới nhiều lãnh tuyết hung hăng trận mắt nhìn lâm ninh một chút nếu không phải lúc này toàn thân vô lực thật muốn tiến lên đạp lâm ninh mấy cước ta nói là chính là không phải lại đem ngươi ném trở về ngươi nhìn ta lần này còn cứu không nói chính sự ngươi đến cùng là thế nào m u ố n cái gì nghĩ như thế nào ngươi làm một màn này là vì cái gì ta muốn nghe nói thật không muốn lấy cái gì hy vọng có người vì ngươi nhảy xuống biển nói lừa gạt ta tốt vậy chúng ta liền thẳng thắn nói chuyện lâm ninh biểu tình rất nghiêm túc lãnh tuyết híp h í mắt ngồi thẳng người được ta khi còn nhỏ nhìn qua bộ màn gạ nhân vật chính gặp được nước lạnh liền thay đổi nữ h ả i nhi gặp được nước nóng liền thay đổi nam h ả i nhi mạng gạ cái này cùng ta nhảy xuống biển có quan hệ gì buổi chiều cùng ngươi tỉ tại hòa bình tiệm cơm thủy liệu pháp lúc ấy nàng quấn tại trước ngực khăn tắm đột nhiên xảy ra vấn đề cho nên ta muốn thử xem lãnh tuyết cười cười thành thật nói vấn đề khăn tắm có thể xảy ra vấn đề gì ngực không có lại có còn nhỏ đi cái này đồ chơi còn có thể nói không có liền không nói tiểu liền tiểu ngươi sợ là hoa mắt đi nhìn như bình tĩnh lâm ninh kỳ thực hoảng hốt một nhóm lo lắng nhất vẫn là phát sinh lanh tuyết quả nhiên thấy được ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng hoa mắt nhưng quay đầu n g ắ m lại nếu như là ta nhìn lầm ngươi tỉ phản ứng vì sao lại như vậy lớn cho nên ngươi cảm thấy ta cùng ta tỉ là cùng một người tựa như ngươi nói mản g a như vậy thật không biết đầu góc ngươi bên trong đều đựng cái gì lâm ninh nếch miệng lanh tuyết nói không sai lúc ấy chính mình đích thật là luôn cuống ngươi không cảm thấy hai ngươi rất giống sao vô luận là dáng người làn da ngũ quan vẫn là cùng loại n h ư mày hai biểu thở dài tiểu động tác đều rất giống giống như nhiều người mưa rầm thấm đất này không có gì nhưng con mắt là không lừa được người hai người ánh mắt không có sai biệt hai người chưa hề đồng thời lộ mặt qua những này chẳng lẽ không khả nghi sao lời nói vô căn cứ nữ nhân trực giác quả nhiên không dùng đối địa phương lâm ninh lúc này thật có điểm như ngồi bàn trông ta vẫn luôn thực tin tưởng ta phán đoán cho nên cho nên ta lúc trước cố ý tại trên mạng cha xét tài liệu tương quan trên mạng nữ trang đại lão nam trang đại lão ba nữ trang ngươi m ù i a ngươi thế mà hoài nghi lão tử là nữ trang đại lão lãnh tuyết một câu lâm ninh trực tiếp nổ tung này cô nương đằng sau còn muốn nói gì nữa lâm ninh đã không dám nghe đi xuống dễ cho ta nói hết ta không nói ngươi là nói ngươi muội thiếu ăn đòn ta đoán đúng rồi ngươi cái phản ứng này là thẹn quá hóa giận sao lâm ninh nói động thủ liền động thủ lại không lưu tình chút nào lãnh tuyết cắn chặt hàm răng mắt không chấp nhìn chằm chằm lâm ninh mắt mặc kệ ngươi ngươi cầm điện thoại làm gì cho ta tỉ video tỉnh người nào đó suy nghĩ lung tung lâm ninh n h ế t miệng không cao hứng nhi chừng lãnh tuyết một chút làm sao vậy cái này giờ phát video tới nếu không phải để chứng minh lâm ninh cũng sẽ không cho chính mình phát video điện thoại bên kia lâm hồng phản ứng cực nhanh diễn kỹ nhất lưu sự thật giỏi về hùng biện chính mình xem lâm ninh hướng về phía lâm hồng trừng mắt nhìn một bên nói một bên đưa điện thoại di động nhét vào lanh tuyết tay bên trong người tốt q u ấ y dày người tốt lanh tuyết ha ha treo video phía trước lanh tuyết chỉ liếc mắt liền phát hiện không đúng bên kia lâm n g ư n g tất cả đều là sơ hở hiện tại nói thế nào lâm ninh đắc ý cười cười một trận video lanh tuyết hết thể hoài nghi tự sụp đổ ha ha nàng có vấn đề lãnh tuyết cười gỡ đem đầu tóc không đợi lâm ninh mở miệng nói tiếp mang trang ngủ máy bằng nhìn như ngáp không ngừng kỳ thực không có chút nào bối rối ta và ngươi hơn nửa đêm cùng với nàng video nàng ánh mắt đều không thay đổi còn có ngươi không cảm thấy nàng video tiếp quá nhanh sao có ý tứ gì không có ý gì v ơ ngủ người là gọi không dậy lãnh tuyết nhét miệng một bộ đã tính trước bộ dáng ha ha ngươi cùng ta tỷ không phải thủy liệu pháp sao nàng là nam hay là nữ ngươi không phân rõ a lâm n g n g trang chính mình đệ đệ có ý tứ sao cái gì ngươi vẫn luôn nói tham ta thân thể nhưng ngày đó tại khách sạn ngươi đối với ta một chút nam nhân ứng có phản ứng đều không có làm sao ngươi biết ta không có ha ha thang thần nhất phẩm cái kia gọi toa toa cô đ ư ờ n g vẫn là xử nữ đi a theo ngươi nói thế nào lâm đông trở về lâm ninh cười lắc đầu chặt đê tâm lập tức buông lỏng không thể không nói nữ giả nam trang thật là một cái xinh đẹp hiểu lầm lúc này đi rồi không chứng minh hạ chính mình chứng minh cái gì phản ứng cho ngươi xem đem ngươi ngủ quyết định hẹn ngươi tới ta liền không nghĩ tới cự t u y ệ t ngươi ha ha xấu xí cự lâm ninh đi rất thẳng thắn đầu cũng không quay lại lãnh tuyết nhữ nhữ mày t h ằ n g ngơ ngác nhìn chằm chằm lâm ninh tóc chăm mối vẫn không có cách giải thang thần n h ấ t phẩm a tòa nhà mười một l bị lãnh tuyết t r e o chọc hơn phân nửa đêm lâm ninh lại thế nào khả năng nửa điểm phản ứng không có sở dĩ tới chỗ này nguyên nhân không cần nhiều lời a ngươi như thế nào muộn như vậy trở về rồi còn buồn ngủ toa toa rủi rủi mắt một bộ không thể tin dám vẻ ngủ ngươi lâm ninh nâng đỡ kính mắt thẳng thắn a Ôi. Sốt ruột c hồi ế thế. đến t Trang thay tắt tắt trời trắng bệnh, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh toa toa, toàn thân một thương. bận Bầu bệnh, rộn, quần chân. Đừng đèn như ngủ nhiên liền không có một chỗ là không làm là điểm, mặc gì giấc đi? đều chỗ h dây áo có vỏ, tưởng lại tối hôm qua phát sinh đủ loại quả thực giống như đang nằm mơ tỉnh cửa sổ sát đất một bên lâm ninh để điện thoại di động xuống thản nhiên nói hắc hắc có thể trông thấy ngươi thật tốt được rồi lên tới ăn cơm lần đầu tiên thấy toa toa mặt mục dáng vẻ còn rất yêu thích lâm ninh cười cười tiến lên xoa nhẹ đem toa toa tóc a ta quyên nấu cơm a cho ta mười phút đồng hồ ta đi cho ngươi ôi ta mua qua hắc hắc ngươi ôm ta đi phòng ăn chứ tuất ngươi mặc quần áo ta không sức lực ngươi giúp ta mặc a thích mặc không mặc được đa lấn tới nói chính là này cô nương lâm ninh hử lạnh một tiếng bước nhanh ra phòng ngủ ngươi làm gì đi thật m ắ c kệ ta rồi ta thật đói nha cho heo cầm điểm tâm giường bên trên ăn chương hai trăm ba mươi một hảo vận thang thần nhất phẩm hội sở bữa sáng rất tinh xảo mặt mục toa toa rất đẹp an tủy biết vị lâm n i n h làm chủ tăng thêm nói sau bữa ăn điểm tâm ngọt phải thừa nhận chỗ kia ẩn nấp hình xăm không phải vân trắng được rồi từng ngày đừng lao lại giường bên trên v u ệ hoại suy sụp toa toa có loại khác loại đẹp lâm n i n h cố nén sao động đưa tay gõ gõ toa toa chán không cao h ứ n g m ớ i nói gia súc người yêu làm gì làm cái đó đi toa toa cuống họng khàn khàn không biết một bộ hưu k h í vô lực bộ dáng người nói cái gì làm ta chết rồi ta muốn ngủ ta đi đây người tốt hảo nghỉ ngơi đi hô khò k h n g i ê m ra vườn hoa chủ trạch thư phòng một bộ liền thân váy trắng lâm ngưng khoe môi nhét lên c ử i nhạt nhẹ nhàng n u ố t ven ngực bên trong đồ đồ tiểu gia hỏa dưới mặt đi không ít n g h è o năng lực khôi phục đích sát sò cầu cường vì sao lại là toa toa ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua sẽ cùng l ã n h tuyết cùng một chỗ bàn đọc sách ngồi đối diện ghế s o f a bên trên lâm hồng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói nàng quá thông minh ta không cầm nổi lâm ngưng cắn cắn ngôi thành thật nói người yêu thích ẩn nữ nhân nha ngốc điểm mới đáng yêu lanh tuyết quá thông minh lòng hiếu kỳ quá nặng phóng người như vậy ở bên n ư ờ i không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức tại không có trưởng thành trước đó lâm ngưng cũng không muốn phức tạp ngươi lúc trước không phải dự định làm nàng g i ú p ngươi quản sản nghiệp sao ngươi lúc ấy còn cùng ta nói giao tất cả cho lý dũng ngươi không tin được mọi thứ trước hết nghĩ hư càng người có năng lực lực phá hoại liền càng mạnh tại không có năm chắc cầm chắc lấy lanh tuyết trước ta sẽ không t r e o chọc nàng tốt ta nếu là nàng t r e o chọc ngươi đâu có ý tứ gì ngươi mới vừa lên khóa lúc ấy nàng điện thoại cho ngươi lâm hồng cười cười nhấp chỉ điểm một chút lâm n ư n g người phía trước trên bản sách màu đỏ điện thoại nàng nói cái gì Nàng tựa ạ i t ớ hồ này trên đường, nói là m u còn cảm thấy chưa đủ nữ nhân thử độ gương phía trước lâm ngưng lại cố ý chụp vào sông mỏng như cánh ve vớ màu da màu hồng nhạt đẹp giáp đội thành diễm lệ đỏ lãnh tuyết đến thời điểm lâm ngưng chính ưu nhã ngồi tại vườn hoa trước mặt trên cái bàn tròn là ả lẩn c ô ý chuẩn bị anh thức trà chiều nó hai làm sao vậy nhìn một bên đồ đồ cùng ỵ ô gút sau khi ngồi xuống lãnh tuyết sửa sang lại váy cười hỏi thọc t h hong bị ngủ đông lâm ngưng cười cười nói chuyện đồng thời tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân khảm kim cương dày cao gót tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống hiện ra ánh sáng long ánh ha ha thật là da lãnh tuyết gỡ đem đầu tóc n g ử a đầu thời điểm không để lại dấu vết liếc nhìn lâm ngưng ngực cùng tóc dài tìm ta có chuyện gì không có chuyện gì không thể tìm ngươi sao muốn đi làm tóc đều biết ngươi cùng t o n y quan hệ tốt dính ngươi cái hết không ngại đi chân tướng càng gần càng khó từ bỏ lãnh tuyết lần này h i ệ n nhiên là có chuẩn bị mà đến lười đi muốn bơi lội sao này cô nương mục đích không nên quá rõ ràng chi tiết lâm ngưng nhấp một ngụm trà ly bên trong trà nhải đề nghị không mang á o t ắ m cũng không có nón bơi á o tắm mới ta rất nhiều nón bơi ta chưa từng mang lâm ngưng không có hảo ý quét mắt lãnh tuyết trên người màu đen liền thân váy nói nón bơi thời điểm cố ý dừng một chút cảm ơn ngày này bơi lội thật rất không tệ chỉ cần không mang nón bơi làm tóc cùng bơi lội hiệu quả không có kém bao nhiêu lãnh tuyết nhẹ gật đầu cười nói qua t ạ n a lần ngươi đều nghe được đúng vậy phu nhân ta cái này đi chuẩn bị không hơi chỉ chốc lát màu hồng bể bơi nhiều hai đạo huyện chuyển đường cong muốn hay không so tài một chút thang cuốn bên cạnh thân mang màu đỏ kiểu pháp bi kỳ nhi lãnh tuyết đề nghị không có tặng thưởng so tài không có hứng thú lâm ngưng núm v a i sửa sang lại trên người màu trắng bi kỳ nhi này đột nhiên nhỏ hơn một chút thật là có điểm không quen chính hợp ý ta đánh c ư c gì ngươi đã có chủ ý nói thẳng chính là nếu như không phải có ý tưởng lãnh tuyết như thế nào lại đề nghị so tài lâm ngưng tiện tay đánh cái bọt nước thản nhiên nói hai trăm mét thua đáp ứng đối phương một cái yêu cầu thế nào không có vấn đề ta trước kia là đội giáo viên những năm này cũng không rơi xuống công bằng lý do ta để ngươi trước du lịch m ộ mươi mét lãnh tuyết thoạt nhìn còn rất tự tin làm nóng người động tác chỉnh còn rất chuyên nghiệp lâm ngưng có chút buồn cười nghiêng đầu sang chỗ khác suýt nữa cười ra tiếng làm sao vậy muốn hay không so mười lăm mét thế nào có tiện nghi không chiếm kia làng ốc có thể thắng thoải mái hơn c ứ sao mà không làm có thể ngươi không nóng người sao không cần ngươi tốt cho ta nói một tiếng là được bị thuốc cải thiện qua thể chất ai có ai biết đừng đề cập là l ã n h tuyết chính là tôn áo vật đến lâm lưng đồng dạng không nóng người cắt vào chỗ dự bị viết hữu theo lâm hồng ra lệnh một tiếng trắng n h ậ n đỏ lên hai đạo đường cong đồng thời nhảy vào mặt nước lâm lưng cũng còn không như thế nào dùng sức liền thua cái triệt triệt để để bơi chó thêm bơi hết ngươi này tư thế là tại làm ta dựa lưng vào bên bờ lanh tuyết nhìn chậm rãi bơi tới chính mình người trước lâm lưng nghi ngờ nói không có bơi hết không thế nào biết lấy hơi lâm ngưng một bên nói một bên đưa tay đem đầu tóc vớt đến sau đầu vậy ngươi còn cùng t a so lãnh tuyết lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không hiểu có loại thắng mà không võ cảm giác đây là chuyện của ta nói đi ngươi yêu cầu gọi ngươi là đệ đệ đến cùng nhau ăn bữa cơm này không có a chính ngươi đi gọi có ý tứ gì hắn lúc này ngay tại nhà chính ngươi nói với hắn nghe không hiểu sao lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt vắt tại phía sau một cái tay khoa tay cái lúc trước cùng lâm hồng ước định cẩn thận thủ thế hắn ở chỗ này lâm ngưng biểu tình không giống như là làm bộ l ã n h tuyết nhũ nhũ mày kinh ngạc nói không phải đâu dẫn ngươi đi tìm hắn chính là phiền thoái vừa vặn có mấy câu muốn đối với hắn nói không p h i ề n phức đi theo ta là được lâm ngưng cười cười tiện tay t r o à n g kiện áo t r o à n g t ắ m đứng dậy hướng tây huyện đi đến giả sơn không phải có ở nhà không nhìn trước mặt giả sơn cảnh quan đồng dạng khoác lên kiện áo t r o à n g t ắ m l ã n h tuyết nghi ngờ nói đi vào liền biết lâm n i n h không có chuyện gì thời điểm liền yêu thích ở bên trong chơi đùa vài thứ xác định hắn tại hắn liền tại bên trong ngươi nhất định phải đi tìm hắn sao lâm ngưng núi v a y phải thừa nhận này cô nương thật đúng là rất chấp nhất xác định đáp án sắp công bố nào có do dự đạo lý lãnh tuyết đáp rất thẳng thắn ha ha tới đi đây đây là phòng thẩm vấn hắn ở bên trong này chơi đùa cái gì ngươi nha ta có ý tứ gì chúc ngươi may mắn chương hai trăm ba mươi hai cùng đại cố ý chọn này gian mật thất là bởi vì z o n dù sao tại z o n nơi nào lâm ninh chỉ là lâm ngưng nữ giả nam trang cũng không có sinh đôi tỷ lệ thuyết pháp này hắn ở đâu lâm ninh đâu ngắm nhìn bốn phía không lớn phòng thẩm vấn ngoại trừ chút khí cụ cái b à n cùng nửa mặt tường tấm gương cũng không có người thứ ba ảnh lãnh tuyết nhữ nhữ mày nghi ngờ nói kia cái gương đằng sau có gian phòng nghỉ hắn liền tại bên trong ba ba lâm ngưng một bên nói một bên vội tay theo tiếng vô tay văng lên kia cái gương chậm dãi biến thành trong suốt lâm ninh nhìn tấm gương sau vô cùng quen thuộc mặt lãnh tuyết cắn cắn môi nói khẽ là ta ha ha không hiểu rõ ngươi như vậy chấp nhất làm gì trong suốt thủy tinh về sau mang theo phó mắt kính gọng vàng lâm ninh thản nhiên nói ngươi là ta cái thứ nhất nam nhân phải lòng ta không thể yêu thích không minh bạch cho nên ta nhất định phải làm rõ ràng lâm ngưng ngay tại bên cạnh lâm ninh đang ở trước mắt giờ khác này lanh tuyết có vẻ như không có bất kỳ băn khoăn nào trực tiếp nạp bài tốt ta sân khấu giao cho các ngươi ta liền không làm kỳ đà cản núi ngàn tính v n tính như thế nào cũng không nghĩ tới lanh tuyết cư nhiên là bởi vì như vậy nguyên nhân lâm ngưng khỏe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ con đang muốn rời đi thời điểm bị lanh tuyết một cái tốn trở về lại làm sao vậy mang tất a đi phòng n g vẹn vẹn ta tìm, ta tìm cả đều là lương hảo tử ngụy trang thành lâm ninh lâm hồng chỉ cần lâm tràng phát huy chính là không đợi lanh tuyết lại nói cái gì trong suốt cửa sổ mặt lần nữa biến trở về mặt kính ha ha hắn quả nhiên đối với ta không hứng thú đứng tại chỗ lanh tuyết nhàn nhạt, nhạt cười cười hắn tính cách liền như vậy làm theo ý mình đã quen bữa cơm này hẳn là ăn không thành lâm ngưng cười một tiếng trong lòng yên lặng cho lâm hồng điểm cai tán chính thức xin lỗi ngươi ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là vì nghiệm chúng ta suy đoán lanh tuyết mấp máy môi túi đầu nháy mắt bên trong có chút cao lại lông mày ta biết nghe hắn nói trí tưởng tượng của ngươi thực phong phú ăn cơm coi như xong tệ h u ậ n t i nói n cho ta tại thủy liệu pháp hội sở ngươi vì cái gì đột nhiên vội vã như vậy sao tựa như nghĩ đến cái gì lãnh tuyết đột nhiên nói thân thích đột nhiên đến rồi tốt ta ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng đích thật là ta hoa mắt sao lâm ngưng cho đáp h án ra ngoài ý định suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không có đạo lý lãnh tuyết cười nhú vai không để lại dấu vết mắt liếc lâm ngưng trước ngực ha ha hoa mắt lâm ninh không cho ngươi nói sao không nói cái này xem ra đối với ngươi tỷ này hắn cũng không phải không chuyện gì không nói cũng không a ha ha có cần hay không ta giúp ngươi truy hắn không cần đến chỉ là có điểm tâm động mà thôi yêu thích đều chưa nói tới lãnh tuyết lắc đầu có lẽ là c h â n tê hay là quá mức dùng sức cả người không cẩn thận cắm hướng lâm ngưng ngực bên trong b à n h tới tự trước ngực xúc cảm cực kỳ rõ ràng không hiểu bị người hung hăng xoa nhẹ đem lâm ngưng đưa tay sờ lên lanh tuyết cổ đem lanh tuyết cả người ấn ở trên tường nô ngươi muốn làm gì nói cho ta ngươi làm lại như vậy vì cái gì lãnh tuyết ánh mắt bên trong bồi dối loé lên liền biến mất lâm ngưng hiếp hiếp mắt lạnh giọng nói ta không hiểu ngươi ý tứ ta chỉ là không cẩn thận nơi này không có người ngoài xem ở quá khứ tình cảm bên trên ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội ngươi hiểu lầm n g ư ơ i càng thông minh hơn càng hiểu được khắc chế a n ngay nói thật đi không phải ngươi đi không gian này gian phòng thẩm vấn là người đều có hiếu kỳ nhưng lanh tuyết hiếu kỳ không khỏi cũng quá nặng đi điểm trời sinh tính đa nghi lầm n g ư n g lúc này hiển nhiên là không có kiên nhẫn ta không nghĩ yêu thích không minh bạch ba nghĩ kỹ nói thật sự cho rằng cái nhà này đồ vật chỉ là trang trí sao ngươi gọi lâm linh đến ta nói với hắn ba nói đại i ê lên n lâm bá vẫn luôn coi ta là thân nữ nhi hắn phấn đấu cả đời sự nghiệp người nhà ngay tại kia ta không được chọn lâm ngưng biểu tình không giống l à m bộ lãnh tuyết hít vào một hơi thản nhiên nói tiền với ta mà nói không tính là gì ngươi đều có thể trực tiếp tìm ta chính là lãnh tuyết quá khứ sinh nhật đêm đó lâm ngưng có biết một hai lãnh tuyết lựa chọn đến cũng không khó lý giải rút dây đ ộ n g rừng hơn bốn mươi ức ta không cảm thấy ai có thể giúp thượng ta bao quát ngươi lãnh tuyết thở dài địa sản ngành nghề chính là như vậy một cái hạng mục bị kẹt liên lụy chính là một đống cho nên ngươi tới hô thành phố chính là vì tiếp cận chúng ta vì g ú p ngươi trong miệng người kia không phải ta tới hô thành phố là vì bồi thẩm mặc đủng bọn họ là về sau tìm tới cửa ha ha kém chút cho là ngươi là thật đối với ta đệ tâm động mở miệng một tiếng đ ỡ t h è m người mỹ nhân này kế dùng còn rất tự nhiên lâm ngưng khỏe môi n h ế c lên tia dếu c ậ n thông minh nữ nhân quả nhiên liền không có một cái là đơn giản không thể phủ nhận là tâm động ngày đó hắn đánh xong ta ta mãn đầu g ó c đều là hắn ha ha ngươi cảm thấy ta t i n a ngươi bây giờ ở ta nơi này một chút có độ tin cậy đều không có Có thể là ta thiện đi từ nhỏ bị đánh nhiều khá hơn chút năm không có bị đánh đột nhiên đến như vậy một lần thật thích câu chuyện này thật không thế nào cảm động giúp người đối phó các ngươi ấ y nay không thể tránh được ngươi đệ hắn không phải vẫn luôn nói tham ta thân thể à toàn bộ làm như là lợi tước lãnh tuyết cắn cắn môi nhẹ nhàng đốt ve gương mặt không đúng đã ngươi như vậy thiếu tiền vậy ngươi lúc ấy vì cái gì cự tuyệt h u a nước chuyện còn nói cái gì làm bà tốt ta lúc ấy hứa ngươi lễ vật cũng không chỉ hai cái bốn mươi ức lãnh tuyết nói còn rất giống chuyện kịp phản ứng lâm ngưng trầm giọng nói nước xa không cứu được lửa gần ta không chờ được lâu như vậy liên hệ ngươi người kia là ai không rõ ràng hẳn là chỉ là trong đó g i a người n hắn cùng gặp mặt ta thời điểm mang theo t h a n h e đem ngươi biết đến nói cho ta ngươi lại ba chuyện ta giúp ngươi bên kia rất có thành ý chỉ là một cái điện thoại chuyện liền giải quyết điện thoại đúng vậy a một cái trăm ứ c địa sản ông trùm không bằng người một cái điện thoại ha ha chương hai trăm ba mươi ba d ở trò xấu ngươi làm sao cùng bên kia liên hệ đem ngươi biết đến nói cho ta có năng lực đánh loại này điện thoại người không nhiều lâm ngưng n h ị nhũ mày vung lỏng ra ấn tại lanh tuyết trên người tay xin lỗi ta chỉ có thể nói như vậy nhiều lanh tuyết ấ y n a y cười cười vớt vớt có chút phiếm hồng cổ ha ha không cần phải chết như vậy gánh bọn họ không thể trêu vào ta lâm ngưng gỡ đem đầu tóc cười khinh bị cười ta biết không phải bọn họ cũng sẽ không làm loại này tiểu động tác còn có cái gì lo lắng một cái điện thoại có thể thành sự tự nhiên cũng có thể chuyện xấu ta đại bá lớn tuổi không nhịn được d à y vò một cái đại bá liền đem ngươi nắm đến xích sao ngươi như vậy cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào lâm ngưng hiếp hiếp mắt chỉ cần có cảm tình liền có nhược điểm những lời này quả nhiên không sai trên thế giới mỗi người đều có chính mình nhân vật chỉ là ta nhân vật vừa lúc là khôi lỗi mà thôi lãnh t u y ế t n mưu b a i xem ra cũng là nhận m ệ n h ngươi vẫn là ta biết lãnh t u y ế t sao lần này có thể là ta đệ lần sau đâu rồi lần sau nữa đâu rồi thay cái nam nhân cho ngươi đi bồi ngươi cự tuyệt được không vẫn là nói ngươi cảm thấy làm lần này bọn họ liền có thể bỏ qua ngươi lâm ngưng âm điệu cao không ít đồ đần đều biết đó là cái ác tuần hoàn lâm ngưng không tin lãnh t u y ế t nhìn không ra cho nên ta muốn đem lần đầu tiên cho lâm n i n h ba ba ngốc hai cái bàn tay một câu bẩn cái này quá khứ không tốt đẹp lắm cô nương khi đến lâm ngưng quá sức n ố c đến làm cho lòng người đau ta có thể làm gì ta đại bá đem ta theo cái kia ác mộng bình thường nhà tiếp ra tới đối với ta coi như con đẻ đối với ta thậm chí so đối con cái của hắn đều tốt ta có thể trơ mắt nhìn hắn vào tù sao ta có thể trơ mắt nhìn cái kia hạnh phúc nhà phá thành mảnh nhỏ sao cảm tình nợ là phải trả nợ là phải trả nhớ kỹ ngươi lời nói ngươi muốn làm gì ba ngầm miệng khíp mắt lâm ngưng tiện tay chính là một bàn tay l ã n h tuyết che lại nóng bỏng gương mặt yên lặng bị lâm ngưng ấn tại phòng thẩm vấn một góc giá thép bên trên đây là nhà ngươi ngươi không cần phải như vậy trên tay chân theo thứ tự là băng lanh khóa khảo nhìn trước mặt lạnh khuôn mặt lâm ngưng lãnh tuyết thản như nói a ngươi không phải yêu thích lâm ninh đánh ngươi sao ngươi không phải mãn đầu góc đều là hắn a có ý tứ gì ngươi cảm thấy nếu để cho lâm ninh biết ngươi tiếp cận hắn mục đích hắn sẽ làm thế nào thua thiệt hắn còn tưởng rằng là chính mình có mị lực đừng nói cho hắn a dựa vào cái gì lâm ngưng hừ lạnh một tiếng một bên nói một bên cầm điện thoại nhìn điện thoại điện báo hiện tượng quen thuộc dãy số kinh đô lâm trạch lâm bà quốc trà sát gương mặt ngưng ngưng rốt cuộc bỏ được cho ra ra gọi điện thoại điện thoại bên kia lâm bảo quốc thanh em hòa ái dễ gần tuyệt không giống như mới không có ba cái tôn tử dáng vẻ lãnh tuyết chuyện không muốn cho ta nói ngươi không rõ ràng tại hoa quốc có năng lực đánh cái loại này điện thoại người không nhiều cùng chính mình có gặp nhau cứ như vậy hai nhà cùng với làm linh đi thăm dò không bằng trực tiếp tìm tới cửa chuyện này ta cũng làm ớ i nghe nói là ngươi nhị thầm khiến cho hai đứa con trai đến nay tung tích không rõ lưng tựa sở ra sở liên lại thế nào khả năng thờ ơ nhận được tin tức lâm bảo quốc vì cái gì bỏ mặc không quan tâm chỉ có lâm bảo quốc tự mình biết loại này thân thích ta nhưng không dám nhận làm nàng lăn ngưng ngưng ngươi cũng không có tổn thất cho nàng chút thời gian coi như theo nàng diễn kịch dù sao mất c ò n thống khổ tốt tốt không đợi lâm bảo quốc nói xong lâm ngưng trực tiếp cúp điện thoại không bao lâu hủ quốc b ế t cổ bảo d ô n điện thoại di động bên trong nhiều điều mới tin tức hoa quốc lâm gia sở ra tại hủ quốc sản nghiệp đều làm rõ ràng sao lâm ngưng ý nghĩ rất đơn giản nói không ổn liền đánh đánh đau tự nhiên sẽ có người tới cùng chính mình nói lần trước phu nhân bàn giao về sau liền đã làm rõ ràng phu nhân chuẩn bị làm thế nào cổ bảo thư phòng rôn gỡ đem tinh xảo dâu cá chê tin tức hồi phục hoàn toàn như trước đây đến nhanh quy mô như thế nào ảnh hưởng đ ạ i sao lâm ngưng cũng không phải là lâm n i n h làm việc tự nhiên muốn hợp lý hợp pháp đầu năm nay nhân thiết rất quan trọng không sai biệt lắm một ba ước bang tả hữu đại bộ phận là trung tâm thương mại khách sạn văn phòng cùng bất động sản còn ảnh hưởng phu nhân toàn thế giới đều biết hoa quốc kẻ có tiền yêu thích tại london mua nhà lầu không biết đây coi là không tính ha ha ăn được sao tạm thời không được chúng ta ngân sách hội vẫn ở tại bảo hộ kỳ bây giờ có thể vận dụng sạch sẽ tiền không nhiều kế vị còn muốn hơn một tháng ta không muốn chờ ngươi cho ta nghĩ biện pháp phu nhân một tháng rất nhanh ta tức giận rôn ta tức giận tốt ta phu nhân ta để cho bọn họ danh nghĩa trung tâm thương mại khách sạn văn phòng toàn bộ tê liệt thẳng đến ngài kế vị như vậy có thể ngồi giận sao lâm ngưng liên tiếp hai cái ta tức giận còn rất ma nhân rôn bất đắc dĩ cười cười trả lời làm thế nào quyền bút tiền cho chính phủ c ũ n đường cải tạo vây quanh bọn họ sản nghiệp chậm rãi đào chính là này n có làm được cái làm gì, hhh i ề u lắm t ì à ngươi h đ ộ n không tiện. n g Lâm n nếp miệng, cũng không cảm thấy đó là cái ý kiến hay. Phu nhân, con đường thi công rất dễ dàng phạm sai lầm, không cẩn thận đào dễ đức tuyến, đào để lọt cái đường ống tiền không có nhiều tiền. n g gì, g Phu phạm cảm lầm, cái thi sai cái cái đức có Hắc thấy hay. phạt hắc, rất lọt đó đào đào để là ý ư dễ dễ quá xấu ta thích đa tạ phu nhân khích lệ còn khí sao không khí a nắm chặt thời gian đi làm h ắ c h ắ c yêu người nhà phong thẩm vấn lâm ngưng c ư ờ i đến run r ậ y cả người không thể không nói này lao rôn thật sự là rất hợp chính mình khẩu vị làm xong có thể thả ta đi sao ta có chút lạnh lâm ngưng tâm tình rõ ràng rất không tệ l ã n h tuyết dây dây cổ tay bên trên khóa khảo nói khẽ l ã n h không hai ta đều mặc bi kin i ta như thế nào không cảm thấy xin nhờ ngươi nhiều kiện áo choàng tắm được không không lộn xộn thả ta xuống đi lâm ngưng biểu tình chính là có đủ thiếu l ã n h tuyết lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mời nói ngươi đây là thái độ gì thật coi ta và ngươi nào h đâu ngươi cũng không có tổn thất cái gì không phải sao ba mặc kệ ngươi ba gặp lại một cái bàn tay một câu lâm ngưng p h i tay trực tiếp đi ra ngoài phòng ngươi làm gì đi ngươi trở về không nên để lại ta một người ở chỗ này lâm ngưng ngươi không muốn biết liên hệ ta người là ai chưa gọi ngươi là đệ đệ đến ta nói với hắn ta cái gì đều nói với hắn lâm ngưng nói đi là đi g a thép thượng lanh tuyết v ố n éo người túm dây xích hiển nhiên là luôn cuống nàng đi ngươi đừng b u ồ n phí sức lực tới từ sau l ư n g giọng nữ muốn nhiều đột ngột có nhiều đột ngột một bộ màu đỏ kiểu pháp bi k i n i lanh tuyết không tự chủ được dùng mình một cái ngươi thực s ợ hay sao đây là da gà ngật đắt sao ngươi là ai ngươi ngươi đừng tới đây t chương hai trăm ba mươi bốn cự tuyệt nghiêm ra vườn hoa chủ trạch phòng giữ quần áo tắm rửa qua trang điểm qua ngồi tại giày ghế bên trên lâm ngừng sửa sang lại đuổi bên trên mỏng như cánh ve vớ màu da bởi vì tư thế nguyên nhân lâm ngưng bà t á o nơi màu đen v i ề n gen trên nội y xuôi theo một mặt trắng nón như ẩn như hiện diện c ạ o vi khảm kim cương dày cao gót bắt chân cảm giác cực dai chăm mặc không ngại ché nổ hạn định khoản liền thân v á y bởi vì s ẻ tàng u y ê n nhân tròn trịa căng cứng đùi hơi lộ ra vệ tèn phi lìp b ẹ đồng hồ hợp nước nước hoa củ cải đinh s o n môi lâm ngưng m ấ c máy môi thuận tay chọn lấy đúng không biết khi nào trả hóa đơn chui hoa thai con tường rằng ngươi chuẩn bị đổi về nam trang đi tìm lanh tuyết nhìn lâm ngưng kia mê người xương q u a xanh ô bị ổ cười nói hạ không được ngăn thủ tìm nàng có làm được cái gì chị ngọn không chị gốc lâm ngưng híp híp mắt một bên nói một bên cầm qua điện thoại liếc nhìn toa toa phát tới mới tin tức kia lanh tuyết làm sao bây giờ ha ha trước hết để cho nàng hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại tránh khỏi nàng tái phạm ngốc vợ ngớ ngẩn có ý tứ gì dám đánh ta chủ ý chẳng lẽ không ngốc ca biến thành người khác cái nào cần phải như vậy phiền thoái không có rõ ràng n g ư ờ i ý tứ bên kia có thể cầm người nhà uy hiếp nàng ta không thể sao ách đột nhiên dùng giọng nam làm gì nhìn ngươi đổ, đổ dọa đến đột n g ộ t giọng nam cùng hiện tại lâm ngưng rõ ràng không thế nào đáp nhìn nháy mắt bên trong chuồn đi đồ đồ lâm hồng nhẹ nhàng nuốt ve ngực bên trong sần sần r ụ n động ý ô cút muốn liền làm cần nguyên nhân a đi đi toa toa kia lâm ngưng đánh cái thanh t h ủ y búng tay phiết mắt đổ đổ rời đi phương hướng a a cái gì A, cô nương kia vì đ ú i g tiệc lại là làm n ũ n g lại là bán manh cho ta phát giải như vậy một đoạn tin nhắn ta chẳng lẽ làm như không thấy a tốt a ngươi vui vẻ là được rồi thang thần nhất phẩm a tòa nhà mười một l đạt được ước muốn đem chính mình cho lâm linh toa, toa. như thế nào cũng không nghĩ tới c ử a bên ngoài đứng người sẽ là lâm lão bản tỷ tỷ t ỷ tốt n g à i sao lại tới đây không chào đón ta sao trước mặt toa toa một thân chỉ đen cao gót v á y ngắn trang điểm thật rất chọc người lâm ngưng tiện tay lấy xuống trên sống mũi kính d â m thản nhiên nói không có hắc hắc t ỷ t ỷ mời vào bên trong bình thường thật cười chỉ có một giây mà giả cười kéo dài thời gian liền đặc biệt d à i đúng không đúng không đúng ta ta sai rồi đúng sai không quan trọng đi ta đệ không có thời gian ủy thác ta dẫn ngươi đi an tiệc a không cần tỉ tỉ không cần đâu ta không đói bụng một tay đè ép váy đầu lắc đến cùng trống lúc lắc tựa như toa toa lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận sớm biết l à như vậy cái tình huống lúc trước liền không nên cho lâm n i n h gửi nhắn tin t r e o chọc hắn ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa lâm ngưng híp híp mắt tựa như không nghe rõ dáng vẻ ta ta đi mặc ta đi thay quần áo toa toa đỏ mặt không ít đè ép v á y tay từ đầu đến cuối đều không có dịch chuyển khỏi qua chỉ là ăn một bữa cơm ngươi đỏ mặt cái gì này cô nương một bộ lén lén lút lút dáng vẻ thật rất không hiểu ra sao lâm ngưng nhịu nhữ mày trực tiếp hỏi ta ta tưởng rằng hắn cho nên ta không có mặc dừng lại cho ngươi năm phút đồng hồ ngoại trừ dương san san bên người cô nương liền không có một cái bớt lo lâm ngưng hung hăng trợn mắt nhìn toa toa một chút hỏa khí nhi là không nhịn được bước lên bên ngoài bãi giật phẩm cát mang theo sứ quán giấy phép màu hồng nhạt phen t ư ồ n g một đường thu hoạch được không ít yêu xe người đôi mắt phụ xe trước một bước xuống xe lâm hồng đứng tại lâm ngưng nhất thuận tay vị trí cự tuyệt chạy chậm chạy đến mở cựa tiếp khách tiểu ca ta chúng ta đến p h ẹ n tuần hàng sau nhìn trên đùi sắt màu hồng n h ạ t sơn móng tay tay toa toa run giọng nói chân kéo căng một đường cùng với ta ngươi rất khẩn trương sao lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt nói chuyện đồng thời nhấp chỉ gõ gõ toa toa phủ lấy vớ cao màu đen đùi lần đầu tiên ngồi như vậy t ố t xe có chút khẩn trương bị chính mình nam nhân tỷ tỷ sờ soạn một đường chân toa toa làm sao có thể không khẩn trương nếu không phải điều kiện không cho phép nếu không phải biết lâm ninh có bao nhiêu để ý tỷ tỷ này toa, toa thật muốn đạp lâm lão bản một chân là thế này phải không ta biểu diễn khóa lao sư đã nói với ta một câu nói như vậy nói láo cần nhờ mặt mà con mắt lại là tâm linh phản đ ổ này cô nương cụ ly nạn đều đ ụ n qua một cỗ phẹn tóm lại thế nào có thể sẽ khẩn trương lâm ngưng hiếp hiếp mắt thản nhiên nói ta đừng nói láo nhìn ta nói ta là lâm linh ngươi vẫn luôn sợ ta ta sợ hãi lâm lão bản nhìn về phía chính mình á n h mắt tựa như có loại n h ế p nhân tâm phách ma lực toa toa không tự chủ được nhắm mắt lại ngữ tốc cực nhanh ha ha ngươi nha rất tốt a a cái gì xuống xe ăn cơm không thể không nói này cô nương thật rất nhận người đau lòng lâm nương r ứ t lời đ á p lâm hồng cánh tay cười xuống xe giật phẩm các là toa toa lúc trước tin nhắn bên trong đề nghị cổ kính độc tòa nhà kiến trúc lâm viên thức thiết kế phong cách có ăn ngon hay không k h á c nói menu rất có ý mới núi xanh xa lông mày thuyền đánh cá hát muộn rừng sâu t ì m ẩn không nhìn ảnh trụ không có mấy người biết ăn chính là cái gì hẳn là người ít nguyên nhân mang thức ăn lên còn rất nhanh n ắ m thông sữa bổ câu trứng cá muối núi xanh xa lông mày biển câu cá hoa vàng lắc cá nhiệt độ thấp chẩm nấu lam lam tôm gà luộc tung quẩn thuyền đánh cá hát muộn mười lăm năm italia dấm như lá gác quẩn láo nhân đầu thấy thủ xanh trộn lẫn cơm rừng sâu t í m ẩn lớn chừng bàn tay say cua tên bên trong có hai chữ lâm n g ư n g không biết như thế nào đọc n g ư ờ i nói cái thứ nhất ăn con cua người đến có nhiều đói tiện tay đem sát qua miệng khăn tay đưa cho một bên lâm hồng lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nói khẽ hẳn là rất đ ó i a cũng không biết vì cái gì cùng lâm lão bản cùng một chỗ áp lực xa so với lâm n i n h lớn toa toa nhanh chóng nuốt xuống miệng bên trong cái gọi là tây ban nha nam di màn thịt yếu ớt nói ha, ha có lẽ đi đi a một b à n đồ ăn đa số đều không như thế nào bính nhìn chậm dại đứng lên lâm ngưng toa toa bên miệng câu kia còn không có ăn no l a n g là không dám nói xuất khẩu hàng long phen tầm hàng sau lâm ngưng nói chuyện đồng thời một cái tay tự nhiên mà vậy đáp thượng toa toa chân rõ ràng này cô nương vừa mới nói lời lâm ngưng cũng không có để trong lòng tỉ tỉ người ta thích là lâm n i n h lâm n i n h xế chiều hôm nay tại thang thần nhất phẩm cùng lánh tuyết bạo liệu toa toa ký ức khắc sâu lâm lão bản yêu thích nữ nhân chuyện này toa toa lại thế nào có thể sẽ quên cho nên màu hồng đẹp giáp chẳng có mục đích gõ nhẹ lâm ngưng nịu h nhữ mày liếc nhìn một bên toa toa nghi ngờ nói ta là n g ư ờ i đệ đệ ta ta không thích nữ nhân chết sớm sớm siêu sinh cho dù là trưởng tỷ như mẹ tổng như vậy cũng không phải vấn đề toa toa r ứ t lời dựa cửa sổ xe rụt lại thân thể một bộ thà chết không theo bộ dáng ha ha không đợi lâm ngưng nói cái gì phụ xe lâm hồng trước tiên cười ra tiếng kịp phản ứng lâm ngưng không cao hứng nhi trường lâm hồng một chút lúc này đến là có chút dợ khóc dợi chương hai trăm ba mươi lăm mua sắm hô thành phố hàng long trung tâm thương mại lâm lưng đến thời điểm trung tâm thương mại nhân viên công tác đã đợi chờ có một hồi đánh tiêu chiếc mang tính tiêu chí mười phần màu hồng nhạt phẹn tồn g ặ t vào hàng lóng khởi bảo vệ tiểu ca liền đã tại đối với nói bên trong cho lãnh đạo báo tin nhìn ngoài xe tơi ư cười thân thiết một mực cung kính một đám nhân viên công tác đỏ mặt toa toa hít vào mờ hơi lần trước cùng lâm ninh tới đây cũng không có tình cảnh lớn như vậy lâm lão bản ngài tốt ta là lý nam lý tổng ta nhớ được ngươi một thân nghề nghiệp bộ váy lý nam lâm lưng có ấn tượng lần trước tiêu phí một thức thời điểm cái này trung tâm thương mại phó tổng toàn bộ hành trình liền đi theo chính mình bên cạnh ha ha lý tổng không dám nhận lâm lão bản gọi ta tiểu lý tiểu nam liền tốt lý nam cười vô cùng vui vẻ đỉnh cấp trung tâm thương mại coi trọng nhất chính là khách hàng tài nguyên lâm lão bản tiêu phí năng lực không cần nhiều lời đúng rồi c h u y ệ n xe làm xong a hợt n h ậ nhà nhớ tới lần trước trực tiếp đáp ứng tặng lễ ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên lâm n g ừ n g liếc nhìn một bên lý nam thản nhiên nói làm xong ngài bằng hưu đã giấy thông hành cơ đem xe để đi ha ha ợ hơi này ra hỏa động tắc còn rất nhanh được rồi ngươi đi mau đi lâm ngưng cười vây vây tay đợi lý nam rời đi về sau hướng về phía một bên toa toa nói tiếp đầu nâng lên chính mình chọn ta có túi sách đâu lover guxi esl kia là báo sao về sau liền lưng hầm chén nổ chính ta có thể mua ta không muốn ngươi đồ vật ta không muốn cùng ngươi ngủ lâm ngưng lúc t r ư ớ c xe bên trong thuận miệng một câu kém chút đem toa toa dọa khóc vừa nghĩ tới chính mình sạch sẽ nằm tại lâm láo bảng ngược bên trong toa toa muốn tự tử đều có ngươi nói cái gì ta không muốn ngươi đồ vật ta không muốn cùng ngươi ngủ bệnh tâm thần người con nào lỗ thai nghe được ta muốn cùng ngươi ngủ này cô nương quả nhiên có cái thiếu ăn đòn siêu năng lực một câu đem nhân khí đến quá sức lâm ngưng đưa tay nắm bắt toa toa cái cảm trầm giọng nói ngươi mới vừa nói làm ta bởi tối trụ ngươi kia cái này cùng vượt quá giới hạn khác nhau ở chỗ nào một người không phụng hai chủ cho dù là trưởng tỷ như mẹ cũng không có làm ẩu đạo lý toa toa lúc này rõ ràng là không thèm đếm sỉa chủ ta kia chính là ta phải ngủ ngươi sao đầu góc ngươi bên trong đều đựng cái gì ngươi còn sờ ta chân ta đều nói ngươi còn sờ ngâm miệng đứng kia đừng đ ộ n g vốn định đồ bất việc nhi buổi tối có thể thuận tiện điểm kết quả lăng là làm này cô nương pha trộn một chút hào hứng đều không có lâm ngưng kêu dê nông thanh lúc này là một câu đều không muốn cùng tòa toa nói nhà ngươi bao muốn hết như thế nào phối hàng ngươi nhìn đến đưa thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l trang diện có chút xấu hổ nhìn cách đó không xa nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lâm ngưng vô tay phát ra tiếng dư thừa nói nhảm một câu không có được rồi lâm nữ sĩ chúng ta nhà mới đến một chi khảm kim cương vui ngừa kéo nhã tính đến phối hàng đại khái hơn bốn trăm vạn d á vẻ muốn cùng nhau trang đi sao lại khó mua bao cũng phải nhìn mua người là ai hợp nhất bộ kia hẩn chờ marketing tại lâm ngưng chỗ này hiển nhiên sẽ không có cầm cái này ta trực tiếp mang đi được rồi lâm nữ sĩ ta cái này cho ngài đóng gói quét thẻ tính tiền nhìn lâm hồng tay bên trong màu cam túi hàng toa toa bất đắc dĩ đi theo lâm ngưng phía sau vào một bên c h é y nổ đi c h ọ n đi đợi chút nữa đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi khu lâm ngưng luất vút toa toa lọn tóc ôn nu nói thật sao ngươi là thiếu an toàn sao a ta lừa ngươi có ý tứ sao a ta đây hiện tại đi có thể không đi thôi đi thôi trông thấy ngươi liền thiền t ỷ t ỷ gặp lại gặp qua làm giận chưa thấy qua như vậy tức giận toa toa trong nháy mắt kia c h u ồ n đi tư thế thấy thế nào làm sao cùng đồ đổ, đổ giống nhau đến mấy phần còn mua sao nó nhà đồ vật còn không có nhà bên trong toàn mua làm gì không mua ngươi muốn cười liền cười đừng đem ngươi n g h n chết nín cười lâm hồng biểu tình chính là có đủ thiếu lâm ngưng n u ố t ngực một cái hướng về phía cách đó không xa quầy hàng tiểu tỉ, tỉ ngoắc ngoắc tay lâm nữ sĩ ngài tốt Quay hàng tiểu tỉ tỉ t ư ơ i c ư ờ i t h â n t hồng i đối với toa toa rời đi, ế t toa toa tựa h h o à toàn n k h ô tính tiền g hai trăm linh t vạn soát rơi kinh nghiệm một kia đều không nhìn thấy không thể không nói này hàng long trung tâm thương mại đồ vật thật sự là quá tiện nghi điểm toa toa điện thoại tới thời điểm lâm ngưng vừa tới nhà nhìn điện báo hiện thực tên bước nhanh vào thư phòng lâm ngưng tự nhiên mà vậy cắt trở về giọng nam năm trăm năm mươi lăm ra đại sự không đợi lâm ngưng mở miệng điện thoại bên kia toa toa than thở khóc lóc nghe chính là có đủ thảm từ từ nói điện thoại bên này lâm ngưng hít sâu một hơi tiện tay đem lay chính mình dày cao g ó p đồ đồ kéo vào ngực bên trong hung hăng xoa nhẹ đem ngươi tỉ tới tìm ta nàng nói ngươi không có thời gian làm nàng đến mang ta ăn cơm ta không muốn đi nàng hung ta sau đó sau đó cái gì chưa ăn no không nói nàng còn tại trên đường động tay động chân với ta buổi tối còn làm ta trụ nàng kia tiếp tục ta đều nói ta là người nàng còn khi dễ ta trả lại cho ta đưa một đống túi sách cùng quần áo cho nên nàng muốn cầm tiền tạp ta p t tạp ngươi m ù i a đêm nay không có chết ngươi ta cùng lâm h ư n g họ biếu tốt tốt cúc điện thoại lâm ngưng khí đến quá sức hai đầu trắng non đùi gắt gao kẹp lấy đổ đồ thân thể đồ đồ tựa hồ là ý thức được cái gì rũ cụp lấy đầu phun phấn nộn đầu lưỡi một bộ sống không còn gì luyến tiếp dáng vẻ h o à n g h o à n g h o à n g gâu cũng không biết vì cái gì luôn luôn hiệu x ỉ u không kéo mấy y ô gút đột nhiên kêu lên tiếng lâm ngưng hơi nghi hoặc một chút theo thanh âm nhìn lại tiểu g i a hỏa chính cắn lâm hồng ống quần t ử mệnh hướng trong thư phòng túm này cái gì tình huống không biết ta ta cũng là vừa qua khỏi tới trong thư phòng hai người hai mặt nhìn nhau lợi dụng đúng cơ hội đồ đồ lặng lẽ meo meo theo lâm ngưng vùng ra giữa hai chân mẹ xuống này hai hàng đang làm cái gì đợi đồ đồ đi sau y ô gút cũng không gọi nhìn hai tiểu chỉ rời đi phương hướng lâm ngưng n h ị n h ị mày nghi ngờ nói ngươi mới vừa là muốn đánh đồ đồ sao lâm hồng gãi đầu một cái hỏi một đằng trả lời một n ẹ o ai cần ngươi lo ta chính là muốn nhìn một chút mặt nàng tốt chưa ha ha ngươi vui vẻ là được rồi đây là muốn đi đâu p h o n g thẩm vấn bị toa toa khi đến quá sức khẩu khí này nhi như thế nào cũng phải d ả i ra nhìn mê man lanh tuyết lâm ngưng căn bản không có do dự đưa tay chính là hai bàn tay ừng một tiếng h ơ n r ồ i đợi thấy do người tới về sau lanh tuyết vội và nói g n lâm ngưng phòng bên trong còn có cái tiểu n ữ hải một m é t năm không đến dáng vẻ ngươi biết không tiểu n ư hải cái gì tiểu n ư hải a chương hai trăm ba mươi sáu ước định không có sao lâm ngưng biểu tình không giống tại nói đùa nghĩ đến lúc trước cùng chính mình nói chuyện phiếm tiểu nữ hải l ã n h tuyết mặt t r ắ n g bệnh ha ha nàng là ta bằng hữu xem đem ngươi dọa đến này cô nương phản ứng vẫn còn lớn lâm ngưng cười vớt vẽ l ã n h tuyết mặt thành thật nói ngươi bằng hữu thật sao thật không nói cái này ngươi cho ta già cái chủ ý đi ý định gì nói cho ta nghe một chút đi ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ l ã n h tuyết quá khứ làm cho đau lòng người đối với lanh tuyết ra tay gác lâm ngưng căn bản không nghĩ tới Coi như như vậy đem người buộc lấy cũng không phải vấn đề lâm ngưng lúc này thật là có chút tình thế khó xử ha ha chính ta cũng không biết ngươi là sợ ta rời khỏi đây sau tiếp tục giúp bọn hắn công tác đi lâm ngưng đối với chính mình có hay không h c ý lanh tuyết cảm giác được hiện tại vấn đề trọng điểm ở chỗ tín nhiệm bọn họ đến không có gì n g ả y nhót không được bao lâu ta là lo lắng trong khoảng thời gian này ngươi xảy ra vấn đề b ư ớ c hiếp lanh tuyết người lâm ngưng thật không chút nào để ý nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt sợ liên bên kêu căn bản liền sống không quá ngày mai trước mắt lâm ngưng nhức đầu nhất vẫn là lanh tuyết này cô nương nhược điểm thực sự quá rõ ràng ngươi là sợ bọn họ chó cùng rất dâu bắt ta bước ngươi làm chút chuyện không muốn làm đúng vậy à ngươi bị ta phát hiện kết quả lông tóc không tổn hao gì n à y không rõ rành rành à lâm ngưng thở dài đến là có chút hối hận lúc trước cùng lâm bảo quốc ngà bài ngươi mới vừa không gọi điện thoại ta còn có thể làm hai mặt gián điệp hiện tại đều đánh qua còn nói này làm gì cũng thế ngươi có thể bảo đảm ta đại bá một nhà không ra vấn đề sao không thể nhờ một phần đánh vác thêm một cái nhược điểm bằng bạch cho chính mình trên người gánh trách nhiệm lâm ngưng không có ngốc như vậy ai ngươi hẳn là có chủ ý chỉ là có lo lắng là thế này phải không lâm ngưng cự tuyệt rất thẳng thắn lanh tuyết thở dài một cái nói khẽ tới cái lời quân tử đi nói nghe một chút ngươi cùng ta đệ một năm một năm sau thả ngươi tự do hệ thống bản thân lâm ngưng thiếu nhất chính là thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều nghe tuyệt không quân tử nghe cũng không có gì lực kết thúc nếu như ta cũng bắt ngươi đại bá một nhà uy hiếp ngươi đâu ngươi sẽ không nếu như vậy làm ngươi cũng không phải là lâm ngưng được rồi liền cần ngươi nói không thuyết phục được liền ngủ phục đi ta gọi ta để tới ngươi muốn làm gì còn phải hỏi sao đem ngươi nhốt tại chỗ này lúc nào đem ngươi thuyết phục lúc nào thả ngươi đi ngươi ngươi đem ta làm cái gì rồi ta đem ngươi trở thành cái gì không quan trọng ngươi tốt hảo tưởng nghĩ đi hoặc là thuyết phục ta hoặc là chờ lâm ninh tới nói phục ngươi ngày mai cho ta đáp án cho chuyện tiếp xuống hiển nhiên là lãng phí thời gian lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay ra hiệu một bên lâm hồng đem lãnh tuyết để xuống ngươi như vậy cảm thấy hữu dụng không trung hoạch tự do lãnh tuyết vớt vớt cổ tay một bên nói một bên đem trên mặt đất áo choàng tắm khoác lên người ha ha có hữu dụng hay không là ta chuyện ngươi có gì cần có thể cùng ta nói ta chỗ này ưu đãi tù binh lâm ngưng cởi gỡ đem đầu tóc đưa tay giúp lanh tuyết buộc lại áo choàng tắm eo dây thừng quần áo chan điện thoại ta đói điện thoại thật sự cho rằng ta và ngươi n h á o đâu ta hiện tại không nghĩ ưu đãi gặp lại cho ta mặc ăn ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngày mai cho ngươi cái đáp án một lời đã định một lời đã định. lâm ngưng thực thủ tín lâm hồng rất nhanh liền đưa cái hở mest mua sắm túi trở về lâm ngưng thực vô sỉ nhìn mua sắm trong túi tất chân cao gót mì tôm sống lanh t u y ế t trực tiếp phun bẩn vô sỉ xin lỗi xin đem áo choàng tắm cho ta m ặ t không thay đổi lâm hồng suýt nữa cười ra tiếng phải thừa nhận lâm ngưng có đôi khi là rất khi dễ người có ý tứ gì lanh t u y ế t bọc lấy trên người áo choàng tắm nghi ngờ nói nàng nói nếu như ngươi m ắ g nàng liền đem ngươi áo choàng tắm lấy đi vô sỉ nàng nói ngươi m ắ g nữa liền lấy đi ngươi bị kỳ n h i sân nhảy trung tâm là kia đôi người hạnh p h ú ca ta đột nhiên muốn lương thơ không được sao lãnh tuyết phản ứng cực nhanh lâm hồng cũng không nói thêm cái gì mang theo áo choàng tắm bước nhanh ra phòng thẩm vấn n g ư ơ i đây là cái gì tơ h n g ư ơ i hẳn là đáp ứng nàng lâm ninh so với hắn tỷ tỷ hưng nhiều n g ư ơ i lại tới vì cái gì như vậy nói vẫn như cũng là tiểu nữ hài kia lần này lãnh tuyết hiển nhiên phải bình tĩnh hơn nhiều chỉ là đùa ác không thương không nữa thật đ ổ i thành lâm ninh ngươi không chết cũng phải ném nửa cái mạng linh liếm liếm môi so sánh lâm ngưng lâm ninh không thể nghi ngờ muốn tàn nhẫn hơn nhiều a hắn sẽ không hắn nhiều lắm là đánh ta một trầu còn phải giúp ta thoát thuốc đối với lâm ninh lãnh tuyết tự nhận vẫn là có nhất định hiểu rõ nếu như lâm ninh thật giống tiểu nữ hài này miệng bên trong nói tới như vậy tâm ngoan thủ l ạ n chính mình sớm đã bị lâm ninh ngủ không biết bao nhiêu lần tự tin như vậy linh nếch miệng t h u ậ n tay đem lãnh tuyết chân một bên m ỉ tôm sống lần lượt bóp thành tạt bã những ngày gần đây ta rụ rỗ hắn rất nhiều lần hắn đều không làm gì được ta chỉ bằng điểm này hắn liền hư không đến đi đâu lãnh tuyết lắc đầu một bên nói một bên cho chính mình chụp vào sòng vớ cao màu đen không thể không nói này giữ ấm hiệu quả ước bằng không à ta không nói hắn hư chỉ là tương đối hung ác ngươi tưởng tượng không đến cái loại này hung ác một lời không hợp liền chốt người chuyện này thấy thế nào đều cùng hư không hợp linh kêu rên âm thanh nói thẳng có thể có nhiều hung ác tựa như hắn lúc trước tại tấm gương kia đằng sau nói như vậy tối hôm qua sẽ không bính ta hôm nay cũng sẽ không không hiểu rõ ngươi lo gì, như thế nào chuyện gì đều phải hướng ngủ lấy kéo hôn có thể ly tình lữ có thể chia tay trừ cảm tình nam nhân đối với nữ nhân ngươi nói cho ta có thể hung ác ở đâu được tôi ta lóe có ý tứ gì người có thể đi ra ngoài vì cái gì không được nàng lại không khóa cửa l ẹ một phó xem đồ đần dáng vẻ thật rất làm giận lãnh tuyết không tin t a chạy chậm đến cửa phía trước sự thật càng làm giận ngớ ngẩn đều nói không khóa linh dứt lời mấy bước liền chạy không có ảnh lãnh tuyết liếc nhìn ám đạo xoay người lại xuyên qua lâm hồng lúc trước đưa tới dạy cao gót ba ba bikini chỉ đen cao gót đen đỏ đụng s á t quả nhiên thực gợi cảm thâm thúy ám đạo xuất khẩu theo tiếng vô tay vang lên ngay sau đó chính là lâm ngưng tia quen thuộc g i ọ n g nữ ngươi đùa bỡn ta có ý tứ sao nhìn lâm ngưng tay bên trong xác mười đói bụng một ngày lãnh tuyết không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt muốn ăn không kim thương ngư thịt muối nạp liệu bản nạp liệu bản không sai tăng thêm chút vật kỳ quái ăn sẽ rất muốn ngủ tỉnh ngủ sẽ rất muốn mắng người ta tin ngươi mới là lạ lấy ra n à y xui xẻo hải tử nói nạp liệu còn ăn ta có nói qua dối sao ăn càng nhanh ngủ càng nhanh nhìn nằm nghiêng ngồi trên mặt đất lãnh tuyết lâm ngưng cười giang tay ra chương hai trăm ba mươi bảy kinh hỷ nàng tình ngủ nhất định sẽ m a n g ta linh luôn cảm thấy ngươi cái chủ ý này chẳng ra sao cả nhìn cấp tốc lái rời to dô ta ạ phạt lâm n g ư n g lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn một bộ giống như cười mà không phải cười dán vẻ ngươi đã không nguyện ý ngủ nàng lại không nguyện ý tổn thương nàng vậy đành phải hủy khuất nàng rồi linh nếp miệng không thể không nói lâm n g ư n g này quăng nổi kỹ thuật là càng phát ra thành thạo ta bằng hưu không nhiều hy vọng nàng sẽ không trách ta buổi chiều cùng lanh tuyết hàn huyên rất lâu nàng kỳ thật rất mệt chúng ta cho nàng tìm rời xa phân tranh chỗ ngồi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian cũng là vì tốt cho nàng nàng sẽ lý giải đột nhiên xuất hiện ở phòng thẩm vấn linh tự nhiên là lâm ngưng ăn bài không phải lấy linh tính t ỉ n h lại thế nào khả năng chạy tới cùng lãnh tuyết trò chuyện nhân sinh vì tốt cho nàng ha ha phiền nhất chính là những lời này đạo đức điểm cao nha là người đều sẽ nói thật thật tò mò nàng tỉnh ngủ sẽ là phản ứng gì yên tâm j o h n bên kia sẽ phát video trực tiếp ha ha xinh đẹp cho j o h n nói ngoại trừ không cho phép rời đi công tức lĩnh thỏa mãn lãnh tuyết bất kỳ yêu cầu gì đưa lãnh tuyết đi hết công tức lĩnh là linh chủ ý tại kia mảnh đất giới không có công tức phủ đồng ý liền không có bất luận cái gì tổ chức hoặc cá nhân có thể tùy tiện mang đi lãnh tuyết không hạn chế nàng cùng liên lạc với bên ngoài sao không cần mặc kệ nàng cùng ai liên hệ ta đều là nàng không qua được k i a quan nàng nếu là lấy cái chết bức bắt đầu nàng không có ngốc như vậy được rồi để phong v ă n nhất để ngươi kia vị âm thầm nhìn chằm chằm nàng nàng thế nhưng là ta khâm điểm bà chủ lãnh tuyết thương nghiệp năng lực lầm ngưng vẫn luôn có chú ý này cô nương tại kiếm tiền phương diện này xa so với ly dũng có quyết đoán hơn nhiều bà chủ ân trong nước sản nghiệp ta chuẩn bị giao cho nàng quản lý dũng gìn giữ cái đã có có thửa tiến thủ không đủ nói thế nào từ đem sinh ý giao cho lý dũng hắn tới tìm ta số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay một cái sẽ không dựa thế người ta không cảm thấy hắn có thể có bao lớn phát triển lâm l g ư n g thở dài vẹn vẹn lục ra miệng hạng mục này tùy tiện dùng chút thủ đoạn thứ nhất bút khoản tiền cũng sẽ không chỉ có hai ứ c nếu không phải cùng lý dũng hà tỷ quen biết tại hơi lúc cái này con mắt liền sẽ không cho lý dũng đi làm cũng thế người rất xem trọng lanh tuyết mười hai giờ đêm một chút đầu thương trường như chiến trường không có chút thủ đoạn thành tựu cũng liền như vậy nàng đại bá liền như vậy nàng đều có thể sâu chuỗi các giới dựa thế phát triển hai năm không đến đem mấy ngàn vạn làm được vài ước ta vì cái gì không coi trọng nàng lâm đông lúc trước điều tra tư liệu thực k ỹ cảng lãnh tuyết ngoại trừ về mặt tình cảm rối tinh rối mù bên ngoài sự nghiệp trên thật không có đến chọn đã nhìn như vậy hảo nàng vậy ngươi còn không thu cái này đối ngươi không khó lắm tình một đêm không tính này ra hỏa bên ngoài liền kết giao qua không dưới mười cái bạn gái ngươi làm ta như thế nào thu đặc n g o lõe lâm ngưng biểu tình có đủ phức tạp l ã n h tuyết tình sử người bình thường thực tình không tiếp thu được ha ha này cô nương còn rất áp ngươi nói cái gì gặp lại thang thần nhất phẩm a t ò a nhà mười một l c u ộ n lại chân ngồi tại m è o trên nệm toa toa ủy khuất không muốn không muốn kia vị nói trắng ra là cùng ngươi bà bà không có kém ngươi đây không phải không có chuyện gì kiếm chuyện chơi a điện thoại bên kia lí l ì âm điệu cao không ít liền khuê mật này xuẩn hình dáng cũng không biết kia đại thiếu yêu thích khuê mật cái gì ta đây có thể làm sao cũng không thể tùy ý nàng làm ầu đi sờ ngươi một cái chân ngươi lại sẽ không rơi khối thịt lại nói ta cũng không ít s ợ nhưng nàng không phải một cái nàng là vẫn luôn sợ a sau đó thì sao chỉ bằng này ngươi liền kết luận người đối với ngươi có ý tưởng muốn đối với ngươi làm ẩu nàng còn đưa ta một đống hờ mệt cùng chén ổ ta xem hóa đơn không sai biệt lắm hơn ba trăm vạn bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm lâm lão bản kia diễn xuất toa toa cũng không cảm thấy chỉ là đối với đệ đệ nữ nhân yêu mến vô cơ đối với chính mình như vậy tốt đưa nhiều đồ như vậy cho chính mình rõ ràng là có mưu đồ lan được tiện nghi còn khoe mẽ ta thế nào cảm giác ngươi là tại cho ta khoe k h o a n đâu liền chưa thấy qua như vậy làm giận nếu không phải mới vừa đổi bộ gạo kê thanh x u â n bản lý lì tạm điện thoại tâm tư đều có nàng còn làm ta theo nàng ngủ ách thật hay giả muốn ngủ ngươi chuyện này ngươi cũng cho nhà ngươi kia vị nói hắn nói thế nào nói hắn không phân tốt xấu liền đem ta hung nhất đốn ta ngươi như thế nào ta lại muốn bị đánh phiền m u ộ n không phải ngươi tới ta chỗ này tránh mấy ngày khuê mật lần trước bị đánh hậu thân thượng ân ký lý lì thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đem người cột vào chỗ chết hút đại thiếu thật rất biến thái ngươi biết ta không dám ai tự cầu phúc đi một câu không dám n g á y mắt bên trong chặt đứt lì lì tiếp tục khuyên ngăn đi ý nghĩ tựa như nhớ ra cái gì đó lì lì nói tiếp tìm muội nhà ngươi kia vị sẽ không là luyến tỷ a hẳn không phải là đi vậy ngươi nói rõ ràng là hắn tỷ vấn đề hắn vì cái gì muốn h u ngươi n g đánh ngươi a hắn sẽ không thật yêu thích hắn tỉ tỉ đi ta đây làm sao bây giờ ba người quan hệ trong đầu loạn thành một bảy suy nghĩ tỉ mị t ự c sợ vẫn là rất khó có thể mở miệm n g ư ơ i dám cự tuyệt nhà người kia vị không dám kia không phải quý vòng thật loạn được rồi đi một bước xem một bước đi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút treo lý lý có câu nói nói không sai nếu như lâm ninh thật có phương diện này dự định mình đích thật không còn cách nào khác cúc điện thoại toa toa thở phào một cái suy nghĩ kỹ một chút lâm lão bản tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận hừ ngủ là ngủ lâm lão bản thì sao ai ăn thiệt thòi còn c h ư a nhất định đâu a toa toa k i ề u hư một tiếng chỉ là vô ý thức quét mắt cửa sành phương hướng suýt nữa tại chỗ dọa nước tiểu thật bất ngờ t ỷ t ỷ t ỷ ngươi ngươi tại sao lại đ ế n không phải ngươi vào bằng cách nào thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nhìn trước mặt đơn đ u ô i ngựa mũ lơi c h a i quần jean áo hủ ti tiểu bạch dày trang điểm lâm lão bản vừa mới đứng lên t pa toa chỉ cảm thấy toàn thân vô lực nháy mắt bên trong lại ngồi về tại chỗ ta vì sao lại vào không được hắc hắc t ỷ t ỷ t ỷ ngươi đến bao lâu trong lòng mờ mờ tờ ngoài miệng cười hì hì ngồi liệt tại m è o trên nệm pa toa, toa cười mất tự nhiên cực kỳ vừa tới vậy là tốt rồi vừa vặn nghe được ngươi nói phải ngủ ta nói cái gì ăn t h ì t t i ta ta có thể oa một tiếng khóc lên a nghe trước mặt phồng lên miệng vốn mặt hướng lên trời toa toa thật rất manh lâm n ư n g cười lắc đầu phải thừa nhận không có chuyện gì khi dễ hạ này cô đường thật thật vui sướng úc chớ b á n manh cho ngươi mười phút đồng hồ chỉnh đôn xuống theo ta đi a a cái gì a ngươi không phải nói chưa ăn no a dẫn ngươi đi ăn cơm rõ ràng toa toa lúc trước tại điện thoại bên trong thanh lệ câu hạ lý do thoái thác lâm n ư n g cũng không có quên chương hai trăm ba mươi tám tiểu tụ. a n nhờ ở đậu nhật tử chính là như vậy thân bất gió kỳ lâm ngưng chỉ là một ánh mắt phồng lên miệng toa toa ấm ức vào phòng giữ quần áo lần nữa trở lại phòng khách toa toa thanh xuân sức sống tươi đẹp động lòng người cũng không biết vì cái gì này cô nương mặc đáp thế mà cùng lâm ngưng không có kém đi thay quần áo nhìn giống nhau là q u ầ n jean tiểu bạch dày áo hủ thi mũ lơi c h a i trang điểm toa toa lâm ngưng trực tiếp nói a vì cái gì không có vì cái gì váy t ấ t chân tào gót đi đổi lâm láo bản một bộ không cho cự tuyệt dán vẻ còn r ấ Toa hung. t toa móc méo m i ệ n g bất đắc dĩ đ ổ i điều phân địch nhà giữ mình váy năm cm tính cao góc ta mặc kia đôi clg d i t sần lù bột tịn mười cm nó i nhà dày tất cả đều là da châu thực chất đặc biệt không tiên nhẫn mặc còn đặc biệt ma chân chỉ thích hợp xuyên xem chính mình cũng không phải là bút b ê ba r bi e mặc cái gì còn muốn nhận hạn chế nhìn lâm lão bản ngón tay phương hướng toa toa quyển miệng hủy khuất vô cùng muốn như vậy n h ì n mặc ai còn mua mới ta không biết ma chân sao ta nhanh đổi đổi rời đi、Ớ. hảo khí nhưng lại bất lực cùng lâm ninh cùng một chỗ chính mình còn có thể v u n g cái kiểu cùng lâm lao bản toa toa là thật tâm không thế nào dám kẻ có tiền đi thang máy đều là thua một phụ hai đỉnh người có tiền đi thang máy đều là một a t ò a nhà đại s ả n h bên ngoài màu hồng nhạt r ồ n dật s ở phẹn tuẩm đi ngược chiều cửa xe mở rộng cửa xe một bên bảo vệ tiểu ca dáng người t h ẳ n g tắp sắc mặt kiên nghị lên xe phía trước lâm ngưng gật đầu cười hướng về phía lâm hồng đánh cái thanh thúy búng tay nhìn lên ngang rời đi màu hồng p h ẹ tuẩm bảo vệ tiểu ca lặng lẽ meo meo nhéo túi quần bên trong vừa tới tay năm trăm khối đồng dạng là bạch phú mỹ lâm lão bản quả nhiên danh bất hư truyền ta bằng hưu mới mở cái phòng ăn dẫn ngươi đi thử đồ ăn màu hồng nhạt phẹn tầm hàng sau lâm ngưng tiện tay vớt ve toa toa phủ lấy vớ màu ra chân t h ẳ n g nhiên nói úc ngồi xa như vậy làm gì ta còn có thể đem ngươi ăn làm gì một bên toa toa cùng cái nai con bị hoảng sợ giống như cả người dán thật chặt cửa xe lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hơn g m ớ i nói liền biết mặc ngươi nói cái gì này cô nương tốt tốt thì thầm một câu không nghe do mấy chữ lâm ngưng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói ta không nói gì lâm hồng nàng mới vừa nói cái gì lâm hồng t í n h lực không cần nhiều lời lâm lưng không hề nghĩ ngợi trực tiếp hỏi l i ê n biết mặc váy chuẩn không có chuyện tốt ngươi cũng không phải là không có chân trở về sở chính mình sở khoan khoái ra đều không ai quản ta là lâm ninh cũng không phải là ngươi l i ê n sợ không khí đột nhiên an tĩnh toa toa không thể tin nhìn v ụ xe lâm hồng thực sự nghĩ mãi mà không rõ này nữ chính là như thế nào làm được không suốt một chữ lâm lưng yên lặng thở dài tựa hồ là nghĩ đến cái gì không nói một lời tinh mịch toa xe tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lâm lão bản an tĩnh có chút dọn người tự giác nói nhầm toa toa lặng lẽ meo liếc nhìn một bên lâm lão bản trước tiên phá vỡ xe bên trong an tĩnh t ỷ t ỷ thật xin lỗi ta sai rồi không có gì là ta vấn đề lâm ngưng đ è ép bắt tay kinh ngạc nhìn trần xe đầy trời sao toa toa phân rõ lâm ninh cùng lâm ngưng mà chính mình tựa hồ không phân rõ t ỷ t ỷ không có gì đợi chút nữa đi ngang qua trung tâm thương mại đi cho chính mình thay quần áo khác a ngươi nói đúng ngươi là lâm ninh ta không có đạo lý quản ngươi mặc cái gì cũng không có đạo lý kéo mạnh lấy ngươi theo giúp ta đi ăn cơm lâm ngưng cười một tiếng thanh âm thanh lánh không ít phụ xe lâm hồng có chút cau lại lông mày yên lặng đè xuống phẹn tồn một khóa g i ạ p chiếu phim ấ n phím chọn thủ lâm ngưng thích nhất từ khúc h u y ề n truyền tiếng đàn du dương c h ậ m dãi dâng lên chân trèo trống đỉnh cấp hoàn mỹ g i ạ p hát thể nghiệm lâm ngưng tiện tay đem mũ chụp tại mặt bên trên khởi dày tự nhiên mà vậy nghiêng người sang chọn cái thoải mái vị trí tỷ tỷ ta trung tâm thương mại đến đi thôi lâm hồng thanh âm rất nhẹ toa toa mất máy môi liếp nhìn đưa lưng về phía chính mình lâm láo bản trung q u là số xe không bao lâu toa toa điện thoại di động bên trong nhiều điều lâm hồng mới tin nhắn nội dung rất đơn giản hai chữ lại ước làm gì nhìn ta như vậy phen tuần hàng sau sắc màu hồng nhạt sơn móng tay trắng non phấn nội chân tại lâm hồng trước mặt đánh nhịp lâm n g ư n g tản ra đầu bên trên đuôi ngựa cưới mấp máy môi rất nhiều chuyện nàng không biết ngươi đừng để trong lòng lâm hồng c ư ơ n g triều nắm qua lâm n g ư n g chân một bên nào nặng một bên nói ngươi điểm nhẹ ta không trách nàng gan bàn chân vốn làm mất cảm lâm hồng tựa hồ còn cố ý dùng lực lâm lưng cắn cắn môi nhẹ nhàng đạp một chân như vậy xinh đẹp chân cùng chân không đạp xích đạp lao ô Đông, đáng nhớ dõi trở về nhắc nhở tiếc. trở t Hừ, Lâm dõi về c h Lâm lửa. mua m Hồng chiếc Nàng ba ộ tưởng ngày không đạp đủ 2 giờ, liền một ngày không cho ổ gột cùng ăn giờ, gột cho hộp. đạp đủ đồ đồ ăn đồ đ một ổ ợ c Lao t ư mới mở phòng ăn tại tinh ăn cuông không thế nào thu hút cửa lâu hơn hai nghìn vạn trang trí thiết kế đại sành ba mặt tường một loại ba d cung điện vách tường bên trên hai cái tiên hạc hình chiếu rất sống động tiên khí nhi b n g bền thân mang cao xin sườn s á m tiểu tỉ tỉ thân thể thức tha dáng người vận chuyển có thể hạ mình ở đây làm phục vụ viên cũng không biết lao tưởng cho phép chỗ tốt gì tiểu tỷ tỷ đưa tấm thẻ ngoại trừ cười một câu không có lâm ngưng nhữ nhữ mày hơi nghi hoặc một chút theo chỉ dẫn đi lầu hai phòng nghỉ phòng nghỉ thọc sâu rất sâu màu đỏ nóc nhà xà nhà huyễn quang lập trụ thiên ghế dựa đồ cổ trang trí danh nhân tranh chữ khắp nơi có thể thấy được vị trí trung tâm ố ương ương ngồi một đám người lâm ngưng lâm lão bản cảm tạng ề mặt dẫn đầu lão tưởng vẫn như c ũ là một thân đỉnh xa xỉ triều bài s ờ t ẻm tấm bằng này lâm ngưng thực tỉnh thưởng thức không tới ngươi tốt sinh ý t h ị vượng lâm ngưng cười gật gật đầu thuận thế vỗ tay phát ra tiếng nửa cái thân vị sau lâm hồng đồng thời theo túi sách bên trong cầm chỉ ạ lần lúc trước chuẩn bị xong kim tiềm vật trang trí ngậm lấy mai kim tệ kim tiềm lớn cỡ bàn tay điểm nếu không phải thật tâm thật không đáng mấy đồng tiền t thuần kim trong mắt là ngọc lục bảo cái này cần tiểu bốn cân đi không đợi lao tưởng nói lời cảm tạ một bên phụ trách thu lễ nào đó v o n g hồng hít vào một hơi nhìn chằm chằm lâm lão bản sợ hai thằng nói lao y ỉa kỳ lân hai ngươi tại sao lại mập tiểu tỉ tỉ ánh mắt nhìn thấy người hai đến sợ lâm n ư n g tiện tay đem mũ đưa cho một bên lâm hồng Hướng về phía lao tưởng bên người cười bên nói. về mập mạp lao hai cái kỳ h thể ăn không nha, ha ha, không như ô n ăn giống người, vẫn g mắt. k lóa vậy là sặc sợ lóa mắt. Kỳ lân cười thực phong khoáng những năm này có thể lấy chính mình dáng người nói đùa thật không có mấy cái ta thể trọng không thay đổi kỳ lân là thật mập tiểu m ớ i cân l a o y nâng đỡ kính mắt nói chuyện đồng thời đột nhiên vô vô kỳ lân ngực kia quy mô thật đúng là lòng dạ rộng lớn đây là đêm nay menu liền chờ ngươi mở màn lao tưởng mấy người rõ ràng không có giới thiệu những người khác ý nghĩ lâm ngưng cởi theo láo tưởng tay bên trong tiếp nhận menu không thể không nói n à y cổ kính tiểu phiến tử thật rất độc đáo chương hai trăm ba mươi chín nhiệm vụ mới một cây quạt mười sáu đồ ăn một gian phòng ăn nghiên phí hai mươi vạn này hai mươi vạn chỉ là có tư cách vào cửa hàng đương nhiên lâm ngưng ngoại lệ đi phòng ăn trên đường lão tưởng cười nói